Quy một chương 188, lại là một năm mất đi. P.S. Câu đố nạt cứu chợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Thời gian qua rất nhanh, Từ Hiền giả bệnh từ quan sự tình rất thuận lợi. Châu phủ đại nhân phái người tới gặp một lần Từ Hiền bộ này khuôn mặt, ngay cả lời đều không có hỏi liền trực tiếp đi. Mà mấy gã bác sĩ trần bệnh càng làm cho hắn xác định chính mình suy đoán. Kết quả vị huynh đài này dự chưa lên núi nhìn thoáng qua ngay cả cơm cũng chưa ăn lập tức liền xuống núi rời đi. Trong mơ hồ Diệp Văn còn nghe được người này lẩm bẩm một câu, vốn cho rằng có thể lấy lòng một chút tân khoa trạng nguyên nào nghĩ tới vậy mà là cái sắp chết quỷ bị lao. Thật sối vậy. Hy vọng chớ có đem kia bệnh lao lây cho ta. Phía sau bởi vì ở cách xa, tăng thêm hắn tiếng nói vốn cũng không lớn cũng không có nghe rõ, bất quá chỉ cái này vài câu liền gọi Diệp Văn biết, Từ Hiền ở trong quan trường đường xem như đi đến đầu. Cùng những người này đều rời đi thuộc sơn vị này, thuộc sơn phái bối phân tối cao mấy người một trong Từ Hiền lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó vận khởi thuần dương chí tôn công đem đã bị hắn khống chế lại hàn khí tiêu diệt một bộ phân, sắc mặt tại trong khoảnh khắc liền trở nên khá hơn không ít. Diệp Văn trở về thời điểm liền thấy Từ Hiền ngay tại vận công thanh trừ hàn khí, hắn cũng không có ngăn cản, dù sao đến lúc này Toàn bộ thuộc sơn bên trên, những cái kia tương đối người thần cận đều biết Tử Hiển Giả Hỏa này là đang giả bộ bệnh, chỉ là biết được con đường không giống nhau thôi. Tiết tay lại cho mình ghi chép cái quyết, ám nói một câu, về sau không có hoa quả ăn, Ninh Như Tuyết là từ Diệp Văn cái này cả ngày cả lơ phất lơ, không chút nào lo lắng tư thái bên trong đoán ra được, hoa ý ý cũng là không sai bị lắm, chỉ có thể nói Tử Hiển diễn rất đúng chỗ, Diệp Văn liền kém rất nhiều. Hoàng Dung Dung cùng Tử Hiển công pháp đồng xuất một mạch đối với Tử Hiển sẽ bị hàn khí bối rối sự tình vốn cũng không tin. Muốn nói ninh như tuyết bởi vì không có chân chính tập luyện qua thuần dương trí tôn công còn không rõ ràng lắm khả năng tin tưởng, mà Hoàng Dung Dung lại há có thể không biết. Húng chi lúc trước nàng tập luyện bắt hoang Lục Hợp Duy ngã độc tôn công thời điểm cũng không ít cảm thụ qua từ hiền kia thuần dương chân khí lợi hại, cho nên càng thêm không tin, chỉ là hỏi vài câu liền biết từ hiền là muốn mượn cớ tử quan. Đông đảo đệ tử thì không ai nói cho, nhưng là cũng ít nhiều có chút hoài nghi, giống như là tương đối thông minh mấy cái phần lớn lòng dạ biết rõ bất quá không có nói rõ có lẽ duy nhất tin tưởng vững chắc mình sư thúc đích thật là nhiễm lên bệnh nặng cũng chỉ có một quyết tính, thỉnh thoảng còn cho mình sư thúc đưa ít đồ quá khứ ngược lại để từ hiền đối cái này lăng đầu lăng nao ra hòa đổi mới không ít biết hắn đã được đến thuần dương vô cực công khẩu quyết thỉnh thoảng sẽ chỉ đạo hắn hai câu cũng có thể gọi người này thiếu đi chút đường quanh co đợi đến sau một tháng chẳng những triều đình hồi phục đã xuống tới thuộc sơn phái mỗi năm một lần đại bị cũng tuyên bố kết thúc lần này đại bị quả nhiên như diệp văn sở liệu không có có cái gì đặc biệt đệ tử xuất sắc cho nên thu hoạch được đứng đầu cũng chỉ là phải diệp văn truyền tụ một bộ về rõ lạc nhạn kiếm kiếm pháp về phần có thể luyện tới trình độ nào vậy liền nhìn cái này đệ tử ngộ tính của mình đây cũng là ngoại môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử lớn nhất khác biệt những ngày làm xong Ninh như tuyết cùng diệp văn sinh nhật cũng trước sau quá khứ hai người cũng không có tấm dương chỉ là người thân cận cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa cũng coi như đi qua một mùa đông ngay tại loại này bình bình đạm đạm bên trong chậm rãi đi qua cái này một mùa đông thuộc sơn phái cơ hồ không có làm chuyện gì diệp văn cũng vẹn vẹn thành thành thật thật đợi ở trên núi tu luyện thỉnh thoảng cùng Ninh như tuyết ở trên núi đi trùng quanh một chút tâm sự giáo dạy đồ đệ thuận tiện thỉnh thoảng chơi ác một chút Tỷ Như giáo liêu mộ nôn họa bốn cổ mà mạn gạ để quách tính luyện lừ sơn thăng long bá đáng tiếp bởi vì thuộc sơn không có thác nước huyết thiếu một cái thích hợp sân luyện công điệm. Đương nhiên, những này chỉ là khi nhàn hạ chơi ác, đồ cái vui vẻ cũng liền đi, chơi đùa thôi cũng sẽ căn dặn một phen đây đều là dùng để bưng lòng tâm tình chớ có coi là thật, nếu không thật đem đồ đệ cho giáo phế hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Về phần Nhạc Linh, hắn hiện tại dốc lòng tu hành tử Hà công, dưới mắt đã bước vào cánh cửa, đồng thời luyện được một tia tử hạ chân khí như vậy tiến cảnh gọi Diệp Văn cũng là giật mình. Ám đạo đồ đệ này tại luyện khí phương diện thiên phú cũng không đủ, nghĩ đến chỉ cần hắn cần luyện không đậu, về sau luyện thành tiên tiên tử tức cũng không được việc khó. Chu chỉ nhược tuổi tác lại hơi dài một chút, tăng thêm nữ hải tử ra vốn là phát dục hơi sớm, bây giờ đã dần dần có đại nhân bộ dáng, thân cao cũng vọt không ít, đoán chừng tiếp qua 1-2 năm thân cao liền sẽ định hình. Từ bình đao kiếm công phu đã bắt đầu đi đến cuối cùng giai đoạn, huyền hư đao pháp thêm huyết đao đao pháp tăng thêm ngũ hổ đoạn môn đao sau đó phối hợp thuộc sơn phái hiện hữu rất nhiều kiếm thuật, cuối cùng dung hội mà thành em dương Đào loạn nhận pháp tuyệt đối so nguyên bản uy lực còn muốn cường hình hơn. Từ bình về sau có thể đạt tới trình độ nào Diệp Văn hiện tại cũng có chút hiếu kỳ. Liễu Mộ ngôn vẫn như cũ còn tại tập luyện toàn chân tâm pháp, ngược lại là Quách Tĩnh đã bắt đầu chạm đến kia thuần dương vô cực công cánh cửa. Tiểu tử này tâm tư đơn thuần có lẽ hắn mới là tu luyện môn nội công này người chọn lựa thích hợp nhất. Nhập môn giai đoạn rất nhiều nan đề đối với hắn thế mà đến nói căn bản cũng không phải là nan đề hắn tập lúc luyện thậm chí đều không có ý thức được những vấn đề kia liền trực tiếp luyện. Mọi người có duyên phần mình duyên, nhìn thấy đệ tử này căn bản cũng không cần mình chỉ đạo. Diệp Văn cũng liền cảm khái một tiếng, bỏ mặc hắn tự mình tu luyện. Về phần hắn mình, Thiên Tâm Sen Điểm bị hắn dùng càng phát ra thuận bườm xuôi gió, đồng thời trải qua mấy tháng thí nghiệm thậm chí kéo tới từ hiền đến làm luyện chiêu đối tượng, không dám cùng ninh Như Tuyết luyện, bởi vì người sư muội này vừa ra tay liền muốn mạng người, đem ngày này Tâm Sen Điểm hạo hạo thí nghiệm một phen. Cuối cùng phát phát hiện mình tự sắc sen hoa khí kình bình thường uy lực muốn so nguyên bản yếu, không có kia cực nóng có thể đốt bị thương đối thủ kinh mạch đặc tính, diệp văn cái này sen sức đánh ra, liền cùng ngưng tụ rất nhiều chân khí đánh ra một trường uy lực không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng mình Mân Mê ra chiêu kia, từ khí đông lai đến ba đạo chỉ bất quá thiên tâm sen điểm hậu kinh muốn so tử khí đông lai đủ có thể làm bình thường chiêu pháp cùng người không ngừng đối bính, mà không giống tử khí đông lai mới ra, mình cho dù ỷ vào tiên thiên tử khí thần diệu cũng cần mấy giây vừa đi vừa về khí. đồng thời mình tử liên biến hóa cũng tương đối nhiều lần, bên trong lần chứa kinh đạo cũng có thể hơi làm chút cải biến cho nên mặc dù không bằng nguyên bản cường hành bá đạo, nhưng là uy lực lại cũng chưa chắc kém bao nhiêu. càng thú vị chính là những này nguyệt có một vị giang hồ đồng đạo, có lẽ là cùng hồ núi phái lưu thanh phong có chút giao tình, bị nội thương sau cầm lưu thanh phong thư đến mời diệp văn cứu chữa. Diệp Văn tiện tay đánh ra một đạo sen hoa đặt đầu người này đỉnh huyệt bách hội bên trên sau đó tử liên xoay tròn kinh khí từ đỉnh mà vào đợi đến cái này một đóa sen hoa càng ngày càng tiểu cuối cùng hoàn toàn biến mất về sau người này nội thương đã tốt bảy tám phần chỉ cần tự hành điều trị liền có thể khôi phục ta đi trị liệu thuật hoa hay là bền bị khôi phục Diệp Văn vốn chính là tiện tay thí nghiệm một phen không nghĩ thật sự có như vậy kỳ hiệu dù sao hắn liền ở một bên che chở không có khả năng xảy ra chuyện xem ra chính mình sen hoa chẳng những có thể lấy đả thương người còn có thể cứu người. Thuật mã thánh quang thuật, thánh liệu thuật, hồi xuân thuật toàn diện đều là phù vân bản trưởng môn tử liên mới ra, cái gì mặt trái trạng thái đều sẽ lập tức biến mất. Trong lòng âm thầm đắc y đồng thời mỉm cười tiếp nhận người kia nói lời cảm tạ, cuối cùng mới hỏi, lưu chân nhân gần nhất như thế nào? Kỳ thật lưu Thanh Phong phong thư này bên trong không có viết thứ gì, chỉ là nói người này trước mặt lúc trước cùng hắn có chút giao tình mà lại đối với mình cũng coi như có chút ấn huệ, bây giờ người này an tổn thương mình khó mà ngồi nhìn lại cứ lại bất lực liền đành phải gọi hắn đến tìm văn. Bây giờ hồ núi phái đã nghe nói đại hội võ lâm bên trên sự tình, Lưu Thanh Phong trưởng môn kia sư huynh Triệu Minh Nguyệt cũng là hối hận lúc trước, nhất thời quyết đoán sai lầm, dẫn đến hai phái hiện nay quan hệ kém xa lúc trước. Cũng may Lưu Thanh Phong cùng Diệp Văn ít nhiều có chút giao tình thuộc sơn phái cũng không đến nỗi đến tìm hắn Hổ núi phái phiền phức, nhiều nhất về sau cùng thuộc sơn phái liên hệ thời điểm khách khí một điểm liền đi. Thuộc sơn phái danh chấn giang hồ về sau, Hổ núi phái đệ tử vẫn không cảm giác được phải như thế nào, chỉ nói cái này đột nhiên xuất hiện hàng xóm là gặp vận may, nhưng là Triệu Minh Nguyệt lại biết, Diệp Vân có thể tại Đại hội Võ Lâm bên trên đại xuất danh tiếng, võ công tất nhiên bất phàm chúng chi Diệp Văn còn cùng Thiên Nhạc bang bang chủ đại chiến một trận, bất phân thắng bại, Triệu Minh Nguyệt cũng không có cuồng vọng đến cho là mình có như vậy thực lực. Chỉ là bây giờ hối hận cũng là muộn, vừa lúc Lưu Thanh Phong cố nhân đến tìm hắn hỗ trợ, mình ở bên bao nhiêu cũng cố ý để điểm một đôi lời. Lưu Thanh Phong ngượng nghịu mặt mũi mới có thể viết thư cho người này, để hắn đi tìm Diệp Văn nếu không Lưu Thanh Phong thật đúng là chưa chắc sẽ viết phong thư này. Những chuyện này trong thư bao nhiêu đều mịt mờ có chỗ đề cập Diệp Văn cũng biết Lưu Lão nói bây giờ có chút hai mặt không phải người xấu hổ tình trạng, nghĩ đến lão nhân này cũng không tính là người xấu. Hắn sư Minh Ý nghĩ cũng không thể coi là sai lầm gì, tối thiểu nhất Hổ núi phái cũng không có làm cái gì thật đối thủ Sơn phái có hại sự tình. Cho nên cùng người này bắt chuyện ở giữa thuận tiện viết một phong thư, gọi hắn mang về cho Lưu Thanh Phong. Trừ cái đó ra còn có một phong thư thì là cho Hổ núi phái trưởng môn, nội dung thật cũng không giếng á hiếm lạ, bất quá là cho thấy hai nhà không có thủ không có đoán, trước kia bao nhiêu coi như có chút giao tình, tăng thêm bây giờ thiên Nhạc bang đã diệt, hai nhà càng khi hảo hảo kinh doanh, đem Bình Châu Võ Lâm cho nâng lên. Trong thư lời nói cũng là không lên tiếng không ty ti lại cũng không có cái gì vênh váo hung hăng ý tứ. Diệp Văn mình đọc hai lần sau liền đem thư phong tốt đưa cho từ người kia. Người này vừa mới thụ Diệp Văn đại ân cứu mạng, tự nhiên sẽ không chỉ hoãn, chúng chi hay là mang hộ phong thư chút chuyện như vậy trực tiếp liền gật đầu đồng ý thậm chí đều không nhắc mình quê quán thực tế là tại một phương hướng khác, đi hổ núi lời nói hoàn toàn là tại vòng quanh. Đồng thời Diệp Văn cũng không ngờ tới mình tiện tay đánh ra một đóa sen tím liền chưa khỏi người này, lại bởi vì hắn túi một vòng lớn, đem chuyện này cho Tuyên Dương ra ngoài, trong lúc vô hình lại giúp Thục Sơn phái cùng chính hắn tăng lên một chút danh vọng. Một tán hắn thần công kỳ diệu, liền ngay cả thay người trị thương cũng là tùy ý phất tay liền có thể gọi người thương thế khỏi hẳn hai tán hắn cao thượng, lấy giúp người làm niềm vui, đối xử mọi người cũng cực kỳ thân thiết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt khó tin tưởng như vậy trên giang hồ thành danh đại cao thủ đối một cái vô danh tiểu tốt cũng là khách khí như vậy. Diệp Trường Môn không thẹn quân tử chi danh, lời này ở sau đó một đoạn thời gian cơ hồ tại Bình Châu truyền nhiều lần, cái này gai sa ngút ngàn giảm hướng tại lại có mấy người mặt dạng mày dậy đi thuộc sơn phái xin giúp đỡ về sau càng rõ ràng hơn. Kỳ thật mấy người tới này xin giúp đỡ cũng không phải cái đại sự gì Diệp Văn mặc dù ra mặt, nhưng là đi giải quyết sự tình lại không phải hắn, phần lớn là phái từ mình, Chu Định loại hình môn hạ đệ tử tiến bệ bao nhiêu cũng coi là giúp Thuộc Sơn Phái Đông đảo đệ tử đánh ra một chút danh hiệu, nhưng là bởi vì những người này phạm là cầu kiến Diệp Văn đều sẽ ra mặt gặp mặt một lần, phối hợp những ngày qua thịnh truyền Diệp Văn Vũ công như thế nào cao cường, Đông đảo Giang Hồ nhân sĩ đều cảm thấy như vậy cao thủ còn sẽ đích thân tới gặp mình thực tế là khó được, lời khen ngợi tự nhiên là càng nhiều. Sau đó từ Bình mấy người cũng cực kỳ không chịu thua kém chỉ cần xuất mã liền có thể thuận lợi đem sự tình giải quyết, liền để cái này Thuộc Sơn Phái uy danh càng phát ra cường thịnh. Qua năm về sau, Thuộc Sơn Phái bên trên khách nhân cũng dần dần nhiều hơn, thậm chí có một ít chỉ đi đường qua, nhưng đều muốn lên núi đến thăm một phen. Diệp Văn cũng không ngại phiền phức, phàm là khách tới đều sẽ một ra mặt gặp được gặp một lần, hắn cũng không phải vui với làm những chuyện này, chỉ là hiểu được Thục Sơn Phái quật khởi thời gian quá ngắn, rất nhiều người càng là chỉ nghe tên không gặp một thân đấy lòng bao nhiêu sẽ có chút hoài nghi, thậm chí còn có thể có mấy phân khinh thị. Diệp Văn lộ lộ mặt cũng tốt củng cố một chút Thục Sơn Phái uy danh, đồng thời cả ngày cùng người gặp mặt cũng là giúp Thục Sơn Phái làm nền một trương mạng lưới quan hệ to lớn, một rất nhiều truyền thống đại phái liền là bởi vì cái này khổng lồ mạng lưới quan hệ mà sừng sững tại giang hồ không ngã, tựa như kia lôi kiếm môn tại Đông Châu hành hành không sợ chỉ là bởi vì nhiều năm kinh doanh ra mạng lưới quan hệ mới có thể một mực vững chắc không ngã. nếu không phải có hoàng dung dung việc này này môn phái cũng không đến nỗi trong vòng một đêm tiêu tán. Bận điệu cả một ngày trở lại mình trong sân mới ngồi xuống. hoa y y liền dùng phong khăn giúp diệp văn xoa xoa mồ hôi trên chán. lao ra hôm nay vừa mệt hỏng nữa nha. trung thực lâu. hoa y thì tính tình dần dần lại khôi phục lại, cũng không giống lúc trước như vậy công nghệ. đây cũng là diệp văn kỳ vọng có lẽ hắn cảm thấy chỉ có dạng này mới là hoa y như vậy quý củ, còn không bằng trực tiếp mua tên nha hoàn trở về. nghe lời trung thực hơn nữa còn cái gì cũng biết làm tổng so hoa y cái này ngay cả mai và quần áo đều có thể đem ngón tay đâm ra mười một cái hố đến mạnh. bất quá mà làm điểm leo mồ hôi loại chuyện nhỏ này hay là rất thích hợp mà lại như thế một cái thì nữ mang đi ra ngoài quả thực phong cách cực kỳ. có mấy lần có mấy vị thiếu hiệp đến bình châu đi ngang qua thủ sơn, lên núi bãi phòng thời điểm nhìn thấy hoa y thì thời điểm trong mắt đều nhanh rơi ra đến. nhất là hoa y hề nói mình chính là diệp trưởng môn tỷ nữ thời điểm, mấy vị này biểu lộ diệp văn mỗi lần nhớ tới đều sẽ có muốn cười dục vọng. cảm thụ được khăn tay đem mình mồ hôi trên trán lau sạch, đồng thời mang đến một làn gió thơm. Diệp Văn Chỉ cảm thấy cuộc sống như vậy mới là mình muốn thậm chí trong thoáng chốc có một loại chính trải qua mỗi ngày ban ngày bể bội nhiều việc làm việc về đến nhà bên trong tiểu thê mỹ thiếp vởn quanh phục vụ cuộc sống hạnh phúc cào giác chỉ là vừa mở mắt vừa lúc luyện công trở về Ninh Như Tuyết kia sắp phun lửa hai mắt liền đem hắn đánh về hiện thực sư muội trở về a Ninh Như Tuyết không mặn không nhạt từ một tiếng sau đó liền mình trở về phòng thay quần áo đi hoa y thấy Diệp Văn lúng túng bộ dáng che miệng cười cười nói một tiếng nô tỳ đi hầu hạ phu nhân thay quần áo liền cũng chạy vô tung vô ảnh tử tiểu thê mỹ tiếp mục tiêu xem ra không phải dễ dàng như vậy đạt thành a đang ngồi cảm thán lấy chỉ thấy Từ Hiền tay bên trong nâng một đóa màu đỏ sen hoa đi đến, cười hì hì đối với Diệp Văn nói: Sư Minh, ta rốt cục luyện xong rồi. Nhìn thấy Từ Hiền trong tay kia đóa sen hoa Diệp Văn cũng nói mấy tiếng chúc mừng đồng thời nghĩ từ bản thân người sư đệ này không biết chuyện gì xảy ra, lúc đầu coi là dựa theo vị này Từ Đại Công Tử tư chất, học môn công phu này còn không phải dễ như trở bàn tay. Nào nghĩ tới luyện mấy tháng từ đầu đến cuối không có luyện thành hôm nay mới đưa cái này sen hoa kình khí ngưng tụ thành công. Hiệu quả như thế nào? Bất quá, tóm lại là luyện thành. Diệp Văn cũng tò mò cái này Từ Hiền thả ra sen kình có phải là có cái gì điểm đặc biệt? Chỉ thấy Từ hiến lắc đầu, cùng sư huynh ngươi khi đó miêu tả hiệu quả không sai biệt lắm, dung dung thử một chiêu, bị cái này sen kình nhập thể về sau chỉ cảm thấy cực nóng không chịu nổi, kinh mạch bỏng, Diệp Văn nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ nói, có lẽ là nội công của ngươi con đường vốn là cùng ngày này, tâm sen điểm đường lối tương hòa cho nên xuất ra sen kình tiếp cận nhất nó nguyên bản hiệu quả. Từ Hiên cũng cảm thấy là chuyện như vậy, đối với mình sen kình tự nhiên không có chỗ đặc biệt gì có chút buồn bực, chỉ là rất nhanh liền đem chuyện này ném đến một bên, tiện tay rút ra trường kiếm đến, đối sư huynh ngươi nhìn, Diệp Văn còn chưa kịp đến hỏi nhìn cái gì liên gặp từ hiện trường kiếm ngay cả run mấy lần sau đó bảy tám đóa hồng liên hiện ra lui tới diệp văn bên này bay tới chẳng những hơi có cực nóng cảm giác thậm chí còn mang theo mấy phân lưỡi kiếm sắc bén dùng kiếm pháp thi triển thiên tâm xen điểm diệp văn rốt cuộc minh bạch vì sao từ hiện môn công phu này luyện lâu như vậy tình cảm cái này từ sư đệ muốn đem môn công phu này dung hợp đến kiếm pháp bên trong khó trách hao phí nhiều như vậy thời gian lật bàn tay một cái sau đó một trận ngay cả đập cũng là bảy tám đóa tử sắc sen hoa hứng tay mà ra mà lại hắn cái này bảy đóa sen hoa mỗi đóa đều mang lên khác biệt kinh lực chỉ thấy Tử hiển những cái kiêm màu đỏ sen hoa đụng vào Diệp Văn Tử Liên bên trên về sau, hoặc là nháy mắt cùng Tử sắc sen hoa cùng nhau tiêu tán ở giữa không trung, hoặc là đột nhiên nhất chuyển, vậy mà bay về phía bên cạnh chỗ, hoặc là đỉnh lấy Tử Liên trước tiến vào một hồi lâu, nhưng lại càng bay càng chậm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà kêu Tử Liên lại lại tiếp tục tiếp tục tiến lên, chỉ là vô hậu cảnh sau đó cũng tan biến tại không trung. Bảy tám đoa sen kình, các có khác biệt, ngược lại là hiện ra Diệp Văn công phu kỳ diệu đến, chúng chi nội lực của hắn vốn là cao hơn Tử Hiền. Trong đó có một đóa thuần túy chính là lấy lực các người, trực tiếp đem Hồng Liên ép thành mảnh vỡ thẳng đến từ hiền mà đi ép từ hiền giơ kiếm chống đỡ, cái kia kiếm lư dao bị chấn run run không ngừng, phát ra một trận trường âm. Sư huynh công phu, tự hồ lại tinh tiến bảo Diệp Văn cười cười không nói, những ngày qua nội lực mặc dù khó mà kế tiếp theo tăng lên, nhưng là cả ngày suy nghĩ thiên tâm sen điểm cách dùng đối nội kình sử dụng bên trên lại nghĩ ra rất nhiều diệu dụng đến, huống chi hắn cái này tiên tiên trong tử khí chính mình hẳn, vô luận cương nu kình đạo cũng có thể dùng ra, biến hóa phức tạp, đối thủ ứng phó lại muốn hao tâm tổn sức mấy phần, đích thật là lại mạnh một chút. Sư đệ lại vứt bỏ nhìn chiêu này, chỉ thấy Diệp Văn lời nói mới rơi, thân hình bất động, trên thân bỗng nhiên lóe ra một trận thật mỏng tử khí hướng trung quanh tản ra liền tựa như một cái bọt khí đồng dạng bành trướng lên, từ hiền lúc đầu còn ngưng thần đề phòng, nhưng là cái này lồng khí càng rộng càng lớn, cuối cùng ước chừng có hai trượng phương viên, ngay cả hắn cũng gắn vào trong đó, tiêu thật mỏng tử khí từ trên người chính mình lướt qua thời điểm lại không có bất kỳ cái gì tổn thương, không khỏi để từ hiền có chút kỳ quái, đây là cái gì? Không nghĩ mới vừa mở miệng đã cảm thấy không đúng, chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới đều bị thứ gì quấn lên đồng dạng. Nâng cánh tay, giơ chân đều cần tốn nhiều hơn mấy phần lực khí. Mặc dù không rõ ràng nhưng là tại cùng địch người liều mạng tranh đấu thời điểm, chỉ một chút sự sai biệt rất nhỏ là đủ chí mạng. Cảm giác được loại kia bị cuốn chặt lấy cảm giác, Từ Hiền lập tức hiểu được một chiêu này là cái gì. Từ khí trời la, Diệp Văn nhẹ gật đầu đồng thời thu hồi công lực, thở dài. Đáng tiếc chỉ là tài năng hình thức ban đầu nếu là có thể lâu dài duy trì được cái này khí chàng mới tính được là là đại thành. Quy một chương 189, đều là thuộc sân phái. P.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn thu công. Từ hiền trên thân các loại khó chịu cảm giác lập tức biến mất. Tại Diệp Văn đối diện ngồi xuống, Từ Hiền thở dài, sư Minh đi kia đại hội võ lâm về sau. Cái này Kỳ Tư Diệu tưởng lại là càng ngày càng nhiều. Từ khí trời la môn công pháp này hắn sớm đã có chỗ linh giáo, đại khái lý luận cũng là rõ ràng, chỉ là bởi vì không có hứng thú gì mới không có đi luyện. Cái này từ khí trời la khí kình vốn không phải như vậy bộ dáng, hoàn toàn là ngoại phóng một đạo kỳ khí. Nhưng là Diệp Văn như thế thay đổi, chẳng khác nào đem nguyên bản lý luận phá vỡ một chút, biến thành lấy tự thân làm chủ tâm, liên tục không ngừng thả ra từ khí trời la khí kình từ đó ảnh hưởng từ thân chu vi tất cả mọi người. Hiện giai đoạn đến xem, Diệp Văn công phu này đoán chừng rất khó khu phân địch ta. Diệp Văn tiện tay vì từ hiền cũng đổ bên trên một chén trà nóng, cười nói, đáng tiếc không đến tiên tiên viên mãn chi cảnh, như vậy vận công thực tế là khó có thể chịu đựng, nếu không bằng vào ta kia hộ thân kiếm khí cùng cái này tử khí trời la khí chẳng, ai có thể gần phải ta thân. Đến lúc đó chung quanh bán kính trong phạm vi một trượng đều là hắn khí tràng bao phủ, tiến vào cái phạm vi này liền phải bị tàn tay, mười điểm lực nhiều nhất phát huy ra cái 8 phân tà hữu, như so Diệp Văn mạnh người có tốt, nếu là thế lực ngang nhau đối thủ, bị cái này khí chẳng một ảnh hưởng. Hùng chi Diệp Văn kia hộ thân kiếm khí cũng dần dần luyện được thuần thục, đến lúc đó thân hình bất động, chỉ muốn tới gần hắn liền sẽ bị kiếm khí kia công kích, đến vô ảnh, đi vô tung, căn bản là khó mà suy nghĩ kiếm khí này từ đâu mà đến, ai lại dám tùy tiện vọt tới trước người hắn. Như cách xa, kia tử tiêu long khí kiếm lại vừa vẫn có thể phát huy ra huy lực lớn nhất. Ai nha nha, tỉ mị nghĩ lại, ta cái này võ công con đường giống như càng ngày càng vô sĩ. Nhẹ nhàng gãi gãi gương mặt của mình, Diệp Văn phát phát hiện mình đầu tiên là đem mình bảo hộ vô song an toàn, sau đó cách thật xa dùng kiếm khí đâm lợi, loại này đấu pháp cầm tới đương kim trên võ lâm, đoán chừng cũng coi là phần độc nhất. Ừm. Không đúng, kia chính kiếm tiên giống như cũng là cái này xáo lộ đại hội võ lâm bên trên hắn dùng viên kia hình lồng khí, đoán chừng chính là ngọc động phái tuyệt học quay lại hình tròn trướng. Môn công phu này Trần Nhất Trung chỉ cùng hắn đề cập qua danh tự, ngược lại là không có nói tỉ mỉ qua, bởi vì Trần Nhất Trung cũng chưa từng thấy qua. Diệp văn ngày ấy thấy kia không ngừng xoay tròn hình tròn lồng khí, phỏng đoán chính là môn kỳ công này. Chỉ nhìn dạng như vậy chính là một môn cực mạnh hộ thân công pháp lại thêm chín kiếm tiên kia ngự sử chín thanh phi kiếm công phu ngược lại là có công có thủ đúng chi chín kiếm tiên ngày ấy còn hiện lộ một chút siêu cường kinh công một bước phóng ra liền không gặp cái bóng cảnh tượng thực tế quá mức doa người cung từ hiền lại hàn huyên một hồi hỏi hắn cùng dung dung sự tình như thế nào trước đó vài ngày từ gia lão gia tử rốt cục biết được mình tiểu nhi tử cự tuyệt hoàng đế cưới hôn đồng thời công bố đã có hôn nước dưới kinh ngạc hỏi thăm lão phu người phát hiện nó cũng là hoàn toàn không biết gì liền cứ gọi người đem từ hiền hô đi về nhà kỹ càng hỏi một lần nghe nói hoàng dung dung là cái sơn phỉ xuất thân lão gia tử mặc dù không nói gì nhưng là sắc mặt này cũng là khó coi có thể. Từ Lão Phu nhân cũng nói, cự tuyệt kia hoàng gia tứ hôn ngược lại là không có gì, hoàng gia sự tình chúng ta thiếu tham gia cũng là đúng. chỉ là cái này hoàng cô đương. cuối cùng Lão gia từ đánh nhịp, trước trông thấy lại nói, kết quả trước mấy ngày Hoàng Dung Dung bị Từ Hiền mang về nhà đi gặp một chút. Diệp Văn mấy ngày nay bận điệu đến bận điệu đi, ngược lại là quên đến hỏi chuyện này như thế nào. chỉ thấy Từ Hiền thở dài một hơi nói, không có gì. nhìn hắn như vậy bộ dáng, nghĩ đến kết quả không phải tốt bao nhiêu. bất quá Hoàng Dung Dung mấy ngày nay không thấy bóng dáng, cũng không biết có phải hay không là bị cái gì đả kích cùng sau đó hỏi hỏi mình sư nội hẳn là sẽ biết tình huống như thế nào lại Hàn Huyên một hồi bên cạnh biết hắn mặc dù luyện thành thiên tâm xét điểm đồng thời uy lực cũng là không tầm thường nhưng là môn công phu này tiêu hao chân khí tương đối lợi hại không thể bền bị sử dụng cũng may hắn hai mạch nhâm đốc đã thông chân khí cũng là cuồn cuộn không dứt chỉ nhiều dùng tới một trận liền cần một chút thời gian hồi khí Diệp Văn ngược lại là không có cái phiền não này tiên thiên tử khí hồi khí nhanh chóng xem ra đến bây giờ còn không có mạnh mẽ hơn hắn công pháp vào công pháp thần diệu ngược lại là có thể tùy tiện thi triển kia tử liên kinh khí về phần linh như tuyết Nàng tiêu biến dị thanh liên vô tướng kiếm khí căn bản là không có cái phiền não này. Linh Như tuyết ghét bỏ phá thể không dễ nghe, trực tiếp liền cho đổi danh tự. Dù sao là kiếm khí màu xanh, liền cứ gọi là thanh liên vô tướng kiếm khí. Bất quá đến tột cùng gọi là vô tướng thanh liên kiếm hay là thanh liên vô tướng kiếm, nha đầu này còn chưa nghĩ ra, cả ngày xoắn xuýt cái không xong, còn muốn hoa y lìa giúp nàng tham yêu, hoa y lìa lại cảm thấy hai cái danh tự đều chẳng ra sao cả, chỉ là ở một bên làm đứng không ngắt lời. Kết quả chuyện này cứ như vậy kéo xuống dưới, nhất thời bán hội cũng sẽ không có cái đề án. Diệp Văn cũng đi tham gia. Dù sao công phu kia về đến Ninh Như Tuyết danh nghĩa, tùy tiện nàng như thế nào lấy tên đều tốt. Thậm chí còn ác thú vị cho nàng ra cái chủ ý, gọi nàng tại kiếm khí kia phi hành thuật lúc mang một ít êm thai thanh âm, đến lúc đó liền có thể đem môn công phu này đặt tên gọi Thanh liền Tiêu Ca. Ai? Tốt như vậy a? Làm sao Ninh Như Tuyết đối âm luật nhất khiếu bất thông, như thế nào gọi kiếm khí thả ra bên trên mang theo êm thai thanh âm cũng là không có đầu mối, vừa ra tay liền có tiếng vang, sợ là sẽ phải gọi người có phát giác. Không quan trọng dù sao kiếm khí mới ra, tiếng xé gió cũng là không nhỏ, cao thủ đều sẽ có phát giác. Về phần đánh lén thời điểm, Kiếm khí kia vốn là ngươi tùy tâm sở dụng có thể thao túng chi vật, ngươi để nó không ra cũng chính là. Toàn vẹn không biết mình tùy tiện một chút đề nghị để ninh Như Tuyết Cả ngày dạy vào cái không về không, ngay cả cơm đều không để ý tôi ăn, liền muốn đem mình kia thanh liên kiếm khí tu luyện thành hình, từ đây vì Thục Sơn phái tăng thêm một bộ thành hình tuyệt học. Cùng lúc đó, Hoa Y công phu cũng dần dần gần như hoàn toàn khôi phục, Diệp Văn vốn định đem thiên Tâm Sen Điểm trực tiếp giao cho Hoa Y, để nàng tu luyện bộ công phu này, hoặc là hỏi một chút nàng phải muốn luyện khác. Dù sao Thục Sơn phái còn nắm bắt tiểu vô tướng công cùng Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công hai bộ công pháp có thể để nàng tập luyện. Không nghĩ trước mấy ngày này bên trong bị mình triệu hồi ra một bản Thiên Ma công, bộ này âm quý phái công pháp quả thực chính là vì Hoa y, y đo thân mà làm, lại phối hợp Hoa Y Y hiện tại bắt đầu tu luyện kiếm khí uy lực càng sâu. Đem Thiên Ma công nhập muôn bộ phân dạy cho Hoa Y Y, Diệp Văn cũng không có tinh tế giám sát, chỉ gọi chính nàng lĩnh hội, nếu có thể luyện thành thì sẽ kế tiếp theo dạy bảo. Lấy cớ thì là Diệp Văn chỉ là dựa theo Hoa Y Y tình huống nghĩ tới môn công pháp này, mặc dù nghĩ đến tu luyện như thế nào, nhưng lại không biết đến tuột cùng sẽ là tình huống như thế nào, cho nên có thể không thể luyện thành còn muốn dựa vào chính nàng cố gắng. Hoa Y, y, y cũng không thèm để ý Chẳng qua là cảm thấy Diệp Văn vậy mà căn cứ tình huống của nàng vì nàng sáng chế một môn công pháp, tán thưởng chỉ hơn cũng đầy tâm vui vẻ, chỉ nói Diệp Văn đối nàng rất là coi trọng mới sẽ như vậy, thương phấn phía dưới trực tiếp thân Diệp Văn gương mặt một ngụm, lưu lại một làn gió thơm liền chạy. Làm sao chỉ hơn mặt? Sờ sờ gương mặt của mình, Diệp Văn rất là bất mãn, vốn cho rằng cố ý tìm sư muội không có ở đây thời điểm đem môn công phu này chuyển cho Hoa Y Y, thế nào cũng có thể thay cái hôn nồng nhiệt trở về, nào nghĩ tới cứ như vậy nhẹ nhàng đem hắn rồi. Ai thua thiệt? Hiện tại hắn đối với Hoa Y Y ngược lại là càng phát ra ra nhất là ở trên núi ở như thế sau một khoảng thời gian, Diệp Văn đã xác định mình ý nghĩ, nữ nhân này là ta nhàn hạ chi hơn ngược lại là cũng miễn không được tại trên miệng chiếm chiếm cái này Hoa Y Y Tiên Ma Xuân qua hạ đến, mấy tháng trước mắt mà qua, Hoa Y Y thiên Ma Công đã nhập môn, tốc độ ngược lại là không tính là bao nhanh, bất quá để Diệp Văn đắc ý là tập luyện thiên Ma Công về sau, Hoa Y, y càng phát xinh đẹp, tăng thêm tập luyện kiếm, khí nguyên nhân, trên quần áo chắc chắn sẽ có băng rùa vần quanh, như bồng bềnh muốn bay tiên nữ. Kết quả dẫn tới Ninh Như Tuyết Phi thường không thoải mái, lại tìm Triệu Thẩm giúp nàng làm mấy bộ quần áo mỗi ngày đổi lấy xuyên, ngược lại để Diệp Văn hảo hảo no bụng một chút may mắn được thấy, duy nhất buồn bực chính là công phu này không thành. Từ đầu đến cuối không thể hạ thủ. Ai thất sách? Thời gian liền đang đùa dỡn Hoa Y Y, treo chọc sư muội, cùng sư đệ Viên Thiên Đồng thời dạy bảo các đệ tử quá khứ, đồng thời thuộc sơn phái nội môn lại thu hai tên đệ tử, đều là nam cung gia người, một cái chính là tại Bắc Kiếm Phong giới thấy qua vị kia nam cung Tử Tâm, bị nàng thúc thúc nam cung Thính Hải tự mình đưa đến thuộc sơn đến chịu nhận nuôi, đồng thời hy vọng thuộc sơn phái có thể nhận lấy nha đầu này, Hạo Hạo dạy bảo. Nam cung Tử Tâm có lẽ là trước khi đến liền bị Hạo Hạo thu thập một trận, lúc này sắc mặt không thế nào để mắt, vành mắt cũng có chút sưng đỏ, đoán chừng là không thiếu khóc. Diệp Văn nhìn thấy liền biết nha đầu này không phải thật tâm muốn bái tiến vào thuộc sơn phái, chỉ là thế gia đệ tử đến đây bài sư, sự tình vốn cũng không phải là đơn giản như vậy, như không thu phiền phức sợ là càng nhiều. Tạm thời coi là làm một loại trao đổi ích lợi cũng chính là. Húng chi thuộc sơn phái đệ tử vốn là thưa thớt, nhất là nội môn đệ tử càng là ít đến thương cảm, đành phải Diệp Văn nhất hệ coi như có chút truyền thừa. Ninh Như Tuyết cùng Từ Hiền đều không có hảo hảo thu đồ đệ, cuối cùng liền cứ gọi Nam Cung Tử Tâm bái tiến vào Ninh Như Tuyết muốn hạ, cùng Nam Cung gia cũng coi là kết thành một loại mịt đồng minh. Đây là Khuyển Tử Hoàng Nhi, năm nay 13 tuổi mong rằng Diệp trưởng môn cùng nhau xếp vào môn tưởng. Diệp Văn lúc trước còn không có trở lại sức lực, chẳng qua là cảm thấy thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái, nhìn tiểu tử này trong mắt chuyển không ngừng, đoán chừng cũng là rất có linh khí bé con, vừa vận từ hiển cũng ít cái đệ tử giỏi. Lý Sâm dù sao tư chất bình thường, căn bản là không lĩnh ngộ được từ hiển kia một thân tinh diệu kiếm thuật, không bằng liền đem tiểu tử này về đến từ hiển môn hạ tốt. Từ hiển đối cái này lộ ra cơ linh tinh thiếu niên cũng rất là vui vẻ, lập tức liền nhận lấy tên đồ đệ này, mà thẳng đến lúc này, Diệp Văn mới lấy lại tinh thần. Hoàng Nhi, Nam Cung gia, Nam Cung Hoàng, quay đầu lại nhìn. Từ Hiền không biết đang cùng cái này đệ tử mới thu nói cái gì, chỉ là nhìn biểu tình kia đoán chừng là đối với mình có thể thu cái đệ tử giỏi có chút hài lòng. Nam Cung Thính Hải cũng là cực kỳ hài lòng. Thục Sơn phái ba người này võ công hắn đều cố ý nghe ngóng một phen, nếu không không gặp qua lâu như vậy mới đến Thục Sơn. Thục Sơn phái trưởng môn Diệp Văn công phu tối cao, một tay tử tiêu long khí kiếm uy chấn đại hội võ lâm, quyền trưởng công phu cũng là không tầm thường, nội lực càng là thâm hậu. Lúc đầu đây là bá sư lựa chọn tốt nhất, nhưng là Nam Cung Thính Hải lại không nghĩ như vậy. Đầu tiên, trưởng môn một mạch đệ tử vốn là khó nhất làm mà thân là nam cung thế gia hậu nhân như thành trưởng môn đệ tử, đây mới thực sự là khó mà ra mặt. Thuộc sơn phái sẽ không đem chức trưởng môn giao cho thế gia đệ tử, nhất là trong võ lâm rất có thực lực thế gia đệ tử, bởi vì trong lúc đó sẽ có quá nhiều liên lụy. Như vậy, bái nhập Diệp Văn muốn hạ sẽ rất khó học được cao thâm công phu. Nam cung Thính Hải mặc dù không phải ôm để hai người trẻ tuổi đến học tập thuộc sơn phái võ học cao thâm suy nghĩ, nhưng là ai cũng không hy vọng con của mình chỉ có thể học một chút thô thiện nát đồ chơi. Húng chi Diệp Văn đã có mấy người đệ tử, đại hội võ lâm bên trên liền gặp được bốn cái, không chừng trên núi còn giữ mấy cái, đệ tử càng nhiều lời nói dậy lại muốn phân thần, lại thêm kia nam cung ra thân phận, lại là một cái bị vắng vẻ lý do. cho nên nam cung thính hải cho rằng có thể bái diệp văn cái kia sư muội hoặc là sư đệ vi sư tốt nhất. đầu tiên hai người này công phu mặc dù so diệp văn hơi kém, nhưng cũng là đều có đặc sắc. đồng thời hai người này tựa hồ cũng tịch thu mấy người đệ tử, đại hội võ lâm bên trên cũng chỉ từ hiền mang một người đệ tử theo hầu, nhưng như tuyết căn bản chính là một cái đồ đệ đều không có. cuối cùng chính là một điểm tư tâm bại phá. từ hiền dù sao cũng là năm ngoái tân khoa trạng người làng văn hải cũng là bất phàm, như mình hải nhi có thể bái dạng này một cái văn võ toàn tài chi nhân vi sư thành tài cũng là ở trong tầm tay, mặc dù không cầu hắn có thể thi đỉnh chúng chẳng nguyên, nhưng là văn thải tốt trung quy là chuyện tốt. Cũng bởi vì như vậy suy tính, dưới mắt kết quả này là để hắn đầy nhất ý, cũng là nhất là chờ đợi kết quả. Hắn nhưng lại không biết Diệp Văn cũng cảm thấy dạng này tốt nhất, hai người tâm tình đại khoái phía dưới miễn không được nhiều hàn huyên một trận. Toàn bộ trên đại điện cũng chỉ có Bái Ninh Như Tuyết Vi sư Nam Cung Tử Tâm một bộ vẻ mặt cầu xin, âm thầm suy nghĩ sau này mình sợ là không có một ngày tốt lành qua. Vậy mà bái cái tiêu cùng mình có khúc mắc nữ nhân Vi sư, lại là suy bụng ta ra bụng người, chỉ nói Ninh Như Tuyết khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế dày vào nàng hơn nữa còn bởi vì là thầy trò thân phận, nàng căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. ta thật đáng thương a. ở trong lòng phát ra dạng này một tiếng hò hét, nam cung gia đôi này tỷ đệ bắt đầu tại Thục sơn bên trên sinh hoạt, nam cung thính hải thì là lưu lại một đống lớn lễ bái sư. sau đó trên đường đi tuyên truyền nam cung gia hai tên trẻ tuổi hậu bối bái tiến vào Thục sơn phái sự tình, coi như giúp Thục sơn phái lại tuyên truyền một phen. lấy nam cung gia huy danh, gia tộc kia đệ tử bái tiến vào bất kỳ một cái nào hàng hiệu đều chẳng có gì lạ, nhưng là bái nhập thụ sơn phái cũng là người ta đại đại kinh ngạc, không ít người đều sợ hai thắng phục, thụ sơn phái làm sao rồi. Danh tiếng còn ra cái không xong á, nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Văn tại trên đại hội kia cường thế biểu hiện, cũng không có ai dám ác ngôn tương hướng, tìm phiền phái cho mình. Nam cung Tỷ đệ bái sư phong ba khởi đột nhiên, nhưng là ảnh hưởng nhưng lại rộng lại lớn, có thể thu cái này cùng con em thế gia làm đệ tử, cũng coi là gián tiếp chứng minh Thục Sơn phái bước vào giang hồ nhất lưu môn phái hàng ngũ, Thục Sơn phái cái chiêu bài này đối với một chút trí tại tập võ người trẻ tuổi lực hấp dẫn, cũng dần dần lớn. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, chạy tới Bình Châu muốn bái nhập Thục Sơn phái người núi liền không ngức, Diệp Văn lần này xem như có lực lượng đem cửa hạm để cao, nhất là đối tâm tính khảo giáo bên trên chỉ cần hơi không hài lòng, lập tức chính là không hợp cách hạ trạng, không, có nửa điểm cứu vãn chỗ trống. Dù sao hiện tại là người khác đi cầu nhập môn, không phải mình lúc trước bốn phía bắt người hy vọng người ta nhập môn nhân đại, thích hợp tư thái vẫn là phải bày, chu định cả ngày ngay tại sơn môn kia bên trong xử lý bái sư sự tình, các ngoại môn đệ tử mặc dù xuống núi một nhóm lớn, nhưng là dưới mắt lưu ở trên núi đệ tử lại tiếp cận 200 người, mà lại nhân số còn đang thông thả tăng trưởng. Diệp Trường môn, ngươi cái này thuộc sơn phái lại là càng phát cường thịnh a. Quách khách khí nhìn lên trước mặt ngồi cái này cười tủm tỉm ra hoa. Diệp Văn cũng cảm thán một tiếng thế sự vô thường. Năm ngoái còn lẫn nhau tính toán đối phương, hiện tại thì ngồi cùng một chỗ tùy tâm sở dụng nói chuyện phiếm nói nhảm. Quách Nộ cười tủm tỉm nhấp một ngụm trà, trà ngon sau đó lại nói, không phải là khách khí. Diệp trưởng môn đem vừa vỡ rơi môn phái kinh doanh cho tới bây giờ quy mô, công lao không thua gì quý phái khai phái tổ sư. Nghĩ đến tại trăm năm về sau, cũng sẽ cùng quý phái tổ sư đồng liệt trên thực tế. Diệp Văn làm nhưng so khai phái tổ sư nhiều hơn nhiều, chỉ là lúc nói chuyện dù sao cũng phải đối những cái kia đám tiền bối biểu thị một chút tôn kính, cho nên chỉ nói đặt song song, mà không nói vượt qua. Diệp Văn lại khiêm tốn một phen sau đó cùng quách nội trò chuyện trò chuyện đại khái tình huống mới biết được quách nội trở lại vượt châu về sau phát hiện một đám gia đình tạm dịch còn có mấy cái kia thê thiếp đều chạy cái sắp xỉ mà lại đem hắn kia thả trong nhà tài vật đều quyển cái không sai bị lắm Liên chỉ có cái kia mới nhất nạp tiểu tiếp thủ trong nhà chờ hắn trở về thấy hắn khóc lớn đem sự tình tự nói một lần hắn mới biết được hết thảy hay là đại hội võ lâm bên trên sự tình gây hàng nguyên lai thiên nhạc bang tại đại hội võ lâm bên trên sự tình truyền đến vượt châu quách nội nhà về sau một đám người lập tức hoàng tay chân chỉ nói thiên nhạc bang vừa xong bọn hắn cái này cuộc sống hạnh phúc cũng coi như đến cùng, nghĩ nghĩ liền quyết định trực tiếp chạy mất, miễn cho Thiên Nhạc Bang cựu nhân tìm tới cửa không có kết cục tốt. đến tại cái gì vợ chồng lẫn tình, những cô gái này gạ quét nộ còn không phải nghĩ tới xa hoa sinh hoạt. bây giờ Thiên Nhạc Bang nụi bại, quét nộ cái này trưởng lão cũng không có tốt, các nàng tự hỏi lúc này còn không chạy liền là kẻ ngu. tăng thêm quét nộ bởi vì vì một ít chuyện trên đường chậm trễ thời gian, về đến trong nhà sau liền chỉ còn lại cảnh tượng như vậy, trong nhà đáng tiền sự vật bị cầm sạch xanh xanh, chỉ còn lại một cái tiểu thiếp cùng mấy tên nha hoàn nô buộc canh giữ ở nhà bên trong, còn lại người đều không thấy bóng dáng. Đồng thời từ cái này tiểu thiếp giảng thuật bên trong đến xem, những ngày này đích sắc có không ít người trong giang hồ nghĩ đến tìm Quách nộ người nhà phiên phước, chỉ là xem xét trong nhà hắn cảnh tượng như vậy cũng liền trực tiếp quay đầu rời đi, quả thực liền là một bộ cửa nát nhà tan chạy tứ tán chạy nạn tướng. Minh dạo qua một vòng, Quách nộ lại không cảm thấy sinh khí, cuối cùng thở dài, mang lên cái này tiểu thiếp liều mạng bảo vệ một điểm ra tại Bắc Thượng mà đến, trên đường cũng hỏi cái này tiểu thiếp vì sao không mang theo tiền tài rời đi. Đành phải một câu, lão gia đối tiện tiếp tốt như vậy, tiện thiếp có thể nào bỏ lão gia mà đi. Tiện Thiếp mặc dù xuất thân không tốt, nhưng cũng biết người đối tiện Thiếp tốt. Tiễn Thiếp liền không thể thua đạo lý của hắn. Quách Đổng nghe chỉ có thể cảm thán một tiếng, mấy cái kia xuất thân cũng không tệ lắm. Thê tử còn không bằng một cái từ thanh lâu bên trong mua về Tiểu Thiếp, cái này tính thế đạo gì? Sau đó trên đường liền đem cái này Tiểu Thiếp nạp làm chính phòng, đồng thời đem mình ngày thường bên trong để dành, đồng thời khác thả cho hắn ngân lượng đều lấy ra ngoài về sau. Sau đó thẳng đến Bình Châu mà tới. Cũng bởi vì chậm trễ lâu như vậy, cho nên mới một như vậy đến Bình Châu. Sau đó dàn xếp cái này một nhóm người cũng lãng phí không thiếu thời gian, tận đến giờ phút này mới không tới bái phòng Diệp Văn không biết Quách Minh chuẩn bị ở đâu gian xếp, nhưng là muốn tại huyện thành bên trong mua cái tòa nhà. Quách Nộ nói, tạm thời mua cái tiểu viện cư trú, nhưng lại không muốn ở lâu chuẩn bị tại Diệp trưởng môn dưới núi tìm một chỗ làm cái trạch viện, cùng Diệp trưởng môn làm hàng xóm, Diệp trưởng môn không ngại. Diệp Văn nghe xong, nói thầm một tiếng chính hợp ý ta, lập tức cười nói, tự nhiên không ngại, vừa lúc tại hạ nhận biết mấy cái tay nghề không tệ công tượng, vừa vặn giới thiệu cho Quách Minh. Quách Nộ lại nói, không nóng này, ta còn phải đi nghe nóng đất là không phải nơi vô chủ, trước đem khế đất lấy vào tay lại nói chính suy nghĩ mua nhiều một khối to địa, lại bị Diệp Văn một câu. Tục sơn chung quanh đều là ta thuộc sơn phái, Quách trưởng lão như muốn tu xây trại viện, cứ việc chọn là được. Lời này vừa nói ra, ngay cả Quách nộ cũng sững sờ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đều là thuộc sơn phái. Quy 1 chương 190, 5 năm. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 5 năm, thoạt nhìn là một cái thời gian rất dài, nhưng là chân chính có việc cần phải làm thời điểm, sẽ phát hiện cái này thời gian 5 năm bất quá là trong nháy mắt tức thì thôi. Diệp Văn đứng tại thuộc sơn trên vách núi, cảm thụ được gió núi ở trên người lướt qua, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái thông thái. Chỉ là vừa nghĩ tới thể nội kia cuối cùng một chỗ cửa trước từ đầu đến cuối không cách nào xuống mở, tâm tình không khỏi liền kém mấy phân. Cũng may ta còn trẻ, sư muội cũng mới 24 tuổi thôi, không có vội hay không. Dựa theo đương kim trên võ lâm tình huống, mình tại không đến 30 tuổi liền đạt tới sắp tiên thiên viên mãn cảnh giới, cũng tính được là là một đời kỳ tài, Chúng chi tộc sơn phái bây giờ càng phát ra cường thịnh, các đệ tử ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa cũng giúp mình bắc đến không ít tới tuổi, một đời tổng sư danh hiệu càng là đã sớm chụp tại trên đầu của hắn. Ai, Quan côn tông sư Vốn cho là mình tuyệt đối có thể tại trong vòng 5 năm đem cái này Tiên Tiên Tử khí tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nhưng là sự tình phát triển tổng sẽ không như người kỳ vọng như vậy, cái này cái cuối cùng cửa ải, Diệp Văn cũng không biết là cái kia bên trong làm không đúng, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, thậm chí muốn dùng hùng hậu chân kình cưỡng ép xông phá cũng là không thể. Nhưng là 5 năm này hắn cũng không phải uổng phí, bởi vì vẫn luôn là nương tựa theo kỳ ngộ tăng lên công lực, hắn một thân nội lực muốn so ngang cấp cao thủ mỏng manh rất nhiều, cái này thời gian 5 năm, Diệp Văn trừ đã thông mấy cái cửa trước bên ngoài, cũng đem cái này thân nội lực luyện được càng phát ra hùng hậu. Nói cách khác, lúc này hắn mới thật sự là tiếp cận tiên thiên viên mãn cao thủ, mà 5 năm trước hắn mặc dù đã thông một nửa cửa trước, nhưng là nếu không phải tiên thiên tử khí thần diệu, thực tế chiến lực là muốn thấp hơn một chút. Lúc đầu đây cũng là đáng giá đắc ý sự tình, nhưng là nghĩ đến có được tất có mất, vì thu hoạch được chiến lược mạnh mẽ, mình bây giờ còn đánh lấy quan quân đâu, giao tích tích sư muội cùng vô song ngon miệng hoa y y đang ở trước mắt, đáng tiếc lại chỉ có thể đụng không thể ăn. Lúc đầu Diệp Văn còn trông cậy vào bằng vào kia xích hồng quả đem một thân công lực đẩy lên tiên tiên viên mãn, nào nghĩ tới cái kia đáng chết phá quả thành thục mặt càng ngày càng chậm. Sau cùng mấy cái quả chám càng là thật lâu không chịu đến rơi xuống, cái này gần nhất một năm chỉ rơi một cái quả chám mà thôi. Phía trên còn thừa lại mấy cái quả chám dài rắn rắn chắc chắc, một điểm rơi xuống đất ý tứ đều không có. Bất quá, dù vậy kia xích hồng quả đã hiện ra đỏ xe, đồng thời có chút tàn mát ra nóng rực cảm giác. Diệp Văn trong lòng hoài nghi nếu là quả thành thục đoán chừng người bình thường ngay cả tới gần nơi này quả cũng không thể. Theo như cái này thì cái này mặc dù là thiên tài địa bảo, vận đại bổ nhưng cũng không phải ai nhiều có thể tiêu thụ được. Vật đại bổ có lớn độc, lung tung phục dụng bộ vật cũng có thể là độc dược, Diệp Văn nghĩ đến tầng này, ngược lại là đối cái quả này có kỵ, S, mấy phân, âm thầm hỏi nghi nếu là trái cây chín, mình tu vi đã cao thầm, còn muốn hay không đi ăn thứ này. Mặt khác, mấy năm này bên trong cũng phát sinh rất nhiều chuyện, như kia lâm thượng thư một nhà vậy mà thảm tao diệt môn, từ trên xuống dưới mấy chục nhân khẩu trong vòng một đêm bị nhân độ giết hầu như không còn, Lý Tiêu giao cái tên mập mạp kia tiểu lâu đều không thể may mắn thoát khỏi, may mập mạp này đủ cơ linh tránh khỏi. Đồng thời che chở biểu ca của mình chạy ra kinh thành chỉ là Lâm Bình Chi lúc ấy đã bản thân bị trọng thương, đem chính mình lúc trước đưa tặng trưởng kiếm cho Lý Tiêu Giao. Lưu câu tiếp theo, thay ngươi cả nhà của ta báo thủ. Liền một mệnh o hô. Lúc ấy mới 18 tuổi, Lý Tiêu Giao liền ôm thanh trưởng kiếm này chạy đến Bình Châu, mấy cái còn muốn đuổi kịp núi người áo đen trực tiếp liền được thủ hộ sơn môn Đông Đào đệ tử lấy chân vũ thất thiệt trận cho đổi, ngược lại là gọi môn này hộ sơn trận pháp mở tấm. Đồng thời cũng biết diệt từ trên xuống dưới nhà họ Lâm mấy chụp miệng chính là người trong ma giáo Lâm Thượng thư chủ quản binh bộ, dựa theo cái này thường triều chế độ Quân sự điều hành hành quân đánh trận mặc dù không về binh bộ chủ quản, nhưng là tất cả hậu cần cùng tình báo lại đều từ binh bộ phụ trách. Nói cách khác, trừ chính diện mang binh sĩ ra trận, còn lại mọi việc đều từ Lâm Thượng Thư đi làm. Lâm Thượng Thư cả đời cần cù chăm chỉ, tại thu được Hoàng thượng dụ lệnh về sau đem mọi việc an bài thỏa đáng, thậm chí còn tra được ma giáo tổng đà vị trí. Gọi người trong ma giáo rất là kiến kỵ, kết quả phân luận, tốn thời gian mấy năm hướng kinh thành bên trong xếp vào cao thủ, cuối cùng một lần là xong. Trừ cái họa lớn trong lòng này. Về phần Lý Tiêu giao nhà thì là hoàn toàn lọt vào liên lụy chỉ vì cùng lâm gia có quan hệ thân thích bị người thuận tiện diệt may mắn lúc ấy ma giáo tới cao thủ không phải đỉnh tiêm mấy cái kia mới gọi lâm bình chi cùng lý tiêu giao có cơ hội tránh khỏi đồng thời một đường trốn thoát lâm bình gốc dễ ý là trốn hướng năm thành bình mã ti hoặc là hoàng cung bên kia thỉnh giáo thay vào đó mấy cái phương hướng đều có cao thủ trông coi bọn hắn còn không chờ thêm đến liền sẽ bị phát hiện còn hướng địa phương khác chạy lâm thượng thư một nhà chết thảm triều đình tức giận hoàng đế tức giận còn lại là tại mình dưới mí mắt phát sinh chuyện này càng là khó mà chịu đựng chẳng những đem đại nội cao thủ đều phái ra truy sát những này cả gan làm loạn nghịch tặc đồng thời đem một đám cung phụng cũng phái ra ngoài còn đi tin cho thiền tông cùng thiên đạo tông gọi nó mau chóng giải quyết ma giáo nghịch tặc nhóm về phần kia ma giáo tổng đàn vị trí vệ hoàng cũng đã sớm nói cho cái này tuệ tâm thiền sư cùng thiên nhất chân nhân dựa theo vệ hoàng chi ý đại quân trực tiếp tiếp cận diệt cái này ma giáo mới là đường đán làm sao tình báo biểu hiện cái này ma giáo chẳng những đem tổng đàn đặt hải ngoại đảo hoang bên trên đồng thời tại cửu châu các nơi đều xi si nuôi rất nhiều binh mã đối với vệ hoàng đến nói giải quyết những quân phản loạn kia trọng yếu hơn, đành phải đem ma giáo giao cho người trong võ lâm đối phó đi. Nhìn thấy mập mạp này thần xe tiêu thụy, một thân quần áo cũng là phế phẩm, tăng thêm lại cầm tín vật của mình, Diệp Văn trực tiếp đem Lý Tiêu Giao thu nhập trong môn trở thành hắn Diệp Văn môn hạ thứ lục đệ tử. Bây giờ 3 năm qua đi, Lý Tiêu Giao công phu tiến bộ có phần nhanh, trọng yếu nhất chính là cái này lúc trước hơn 200 cân đại mập mạp bây giờ rốt cuộc hướng bình thường thể trọng dựa sát vào quá khứ, mặc dù vẫn như cũ còn có chút tròn trịa, nhưng cũng tổng xem là khá tính làm bình thường thể trọng tiêu chuẩn phạm vi bên trong. Chỉ là bởi vì diện môn thẳng hoạn. Cả ngày lạnh lấy cái mặt, quả thực để người bình thường khó mà tiếp cận, trở thành thuộc sơn phái hai đại mặt lạnh một trong. Trừ cái đó ra, Nhạc Ninh bây giờ cũng đã lớn lên thành người, Chu Chỉ Nhược càng là trưởng thành một cái giao tích tích đại cô nương, hai người cũng cùng nhau xuống núi nhiều lần, hành hiệp trượng nghĩa xông ra một chút danh khí, tính là đương kim võ lâm một đời mới bên trong người nổi bật. Đương nhiên, cũng không thiếu sẽ có người ngưỡng mộ, nhất là Chu Chỉ Nhược, còn dẫn tới một chút cái muốn cùng thuộc sơn phái kết thân nhân, chỉ là Diệp Văn hỏi qua nha đầu này ý tứ về sau, cùng nhau lấy Chỉ Nhược tuổi tác còn quá tiểu cho thoái thác. Tam đồ đệ từ bình trên giang hồ đã xông ra không kém tên tuổi, mà lại hắn hiện nay nhiều dưới chân núi đi lại, ngược lại là rất ít có thể ở trên núi thấy, đao này kiếm song tuyệt tên tuổi ngược lại là so sư huynh của hắn cùng sư tỷ còn muốn văng rội, một thân thuần dương vô cực công bằng vào quả trám cùng hàn tuyển trợ giúp cũng vượt tiến vào tiên tiên, nhưng là muốn tiến thêm một bước, nhưng lại không biết năm nào tháng nào. Lý sâm tình huống phải kém rất nhiều. Một thân tu vi thể tại cái kia quan khẩu bên trên lại khó trước tiến vào cũng may hắn vốn cũng không dùng võ công tăng trưởng, cho nên cũng liền càng thêm chuyên tâm quản lý thuộc sơn phái rất nhiều sự vụ đến nghiệm nhiên chính là thuộc sơn phái đại quảng gia, một đám sản nghiệp đều phải dựa vào vị này, Lý Sâm còn quản lý kinh doanh. Hiện tại cả người đều là một bộ thương nhân khí tức, càng phát không giống một võ giả. Cũng may Diệp Văn cũng không thèm để ý cái này, chỉ là ngẫu nhiên nói lên một câu chớ có đem công kẹp rơi xuống. Đồng thời, Diệp Văn kia ngũ đệ tử tính vậy mà cũng đem thuần dương vô cực công tu luyện tới không tầm thường cảnh giới, lúc nào cũng có thể vượt tiến vào tiên thiên cánh cửa. Cái này khiến Diệp Văn rất là giật mình nhất là tại mình đem 5 năm qua tuyệt đối tiếp theo tiếp theo đạt được hàng Long Thập Bát Trưởng bộ phân trưởng pháp dạy cho hắn về sau, một thân chiến lược sợ là đã có thể so sánh với những cái kia vừa vượt tiến vào tiên thiên cao thủ. Chỉ là buồn bực là kia hàng Long Thập Bát Trưởng mình chỉ lấy được 12 trưởng, mỗi lần triệu hoán nhiều nhất cho hắn hai trưởng, nhiều một trưởng cũng là không cho chỉ là nghĩ lại thời gian 5 năm bên trong tổng cộng 60 lần triệu hoán, trong đó có 6 lần được hàng Long Trưởng trưởng pháp cũng là không tính qua suy. Lục Mạch Thần Kiếm mình lại lấy được một đường bên trong hướng Kiếm, cái này so ngón giữa đều có thể giết người công phu Diệp Văn cũng là nhìn xem trong đó một chút kiếm lộ đặc biệt xe biến hóa cũng liền thôi. Có Tử Tiêu Long khí trong kiếm lực càng phát ra thâm hậu về so đối cái này Lục Mạch Thần Kiếm hắn thật không có gì khát vọng. Trừ cái đó ra, còn thượng Vàng Hạ Cám được Thăng Long Quyền, Kim Cương Tinh Thần cùng một đống đồ vật, cùng Kêu Bảy xe đồ khí, Lư Sơn Thăng Long Bá Chi Lưu, đơn độc đặt chung một chỗ sau liền không có lại để ý tới qua. Những vật này hệ thống đều không giống mình nhiều nhất tham khảo một chút một ít dụng, muốn tu luyện lại là không được về phần linh như Tuyết Thu cái kia độ Nhi Nam Cung Tử Tâm. Tại dạy dô 4 năm về sau không biết thế nào vậy mà cùng kia từ bình nhìn vừa mắt vừa lúc bắt đầu nàng thế nhưng là nhìn từ bình cực đoan không vừa mắt, bây giờ lại là từ bình đi cái kia nàng theo tới cái kia liền ngay cả nhà nàng bên trong gọi nàng trở về cũng là không nghe. Khí nam cung vẫn thiên mắng một câu, đưa ra ngoài cô nương tắt nước ra ngoài võ công thì là học ninh như tuyết tiểu vô tướng công, chỉ là nàng vô tâm tập võ, cái này tiểu vô tướng công rơi xuống tay nàng bên trong quả thực có chút phí phạm của trời cảm giác ninh như tuyết cũng là giận nó không tranh, phá khiển trách nhiều lần nhưng cũng là vô dụng. Kỳ thật cái này nam cung tử tâm thiên tư không tầm thường. Làm sao từ tiểu giao sinh quân nuôi, bây giờ mặc dù tính cách có thay đổi nhưng cái này không thích cố gắng tu luyện tính tử đã khó có đổi mới, cuối cùng Ninh Như Tuyết cũng liền theo nàng đi. Về phần ra ngoài, dù sao Từ Bình nhìn xem cũng không đến nỗi xảy ra chuyện gì. Nhất là Diệp Văn đối với Từ Bình cùng Nam cung tử Tâm hai người sự tình ôm vui thấy kỳ thành thái độ, còn nói cái gì, phủ sa không lưu ruộng người ngoài, gọi Ninh Như Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười. Cười cái gì? Sư mọi người không phải cũng không có chạy vào ruộng người ngoài, bị sư minh cái này người trong nhà cầm xuống. Hừ. Dạng này trêu chọc chi ngôn Ninh Như Tuyết cũng dần dần thấy cho nên dần dần cũng liền không bằng lúc trước như vậy ngượng ngùng, ngẫu nhiên sẽ còn phản bác hai câu, cùng mình sư huynh trộn lẫn cãi nhau, cũng coi là sinh hoạt gia vị. Về phần Ninh Như Tuyết tu vi, có thể nói bước tới thần tốc, bây giờ kỳ kinh bát mạch còn có ba khu cửa trước không có đạt thông, bất quá này cũng số nơi thứ ba cũng đã có bung lòng dấu hiệu, nghĩ đến không được bao lâu liền lại có thể đột phá. Đồng thời Ninh Như Tuyết kia thanh liên kiếm ca rốt cũng hoàn thành, Hoa Y căn cứ chính mình trước kia luyện được công phu cho một chút đề nghị, nói kiếm khí kia chấn động liền có thể phát ra thêm thai thanh âm, chỉ còn tinh tế hơn khống chế liền có thể. Diệp Văn thì nghĩ đến kia thanh long hội thanh long lâm. Đề nghị cái này êm thai tiếng ca tốt nhất có đảo loạn đối thủ tâm thần tác dụng, cho dù không thể gây tổn thương cho địch cũng muốn để cho địch nhân phân tâm hắn chú ý, trải qua mấy năm mô tác thí nghiệm, rốt cục có hình thức ban đầu, đồng thời Ninh Như Tuyết có thể bằng vào tinh tế điều khiển cam đoan bài hát này âm thanh sẽ không ảnh hưởng người khác. Thanh liên ra, tiếng ca hiện. kiếm khí hoành không, một mệnh o hô. Một đoạn văn nói mọi người tại đây đầu đầy mồ hôi, Ninh Như Tuyết càng là rất là bất mãn, sư minh cái này nói cái gì đồ vật. Thơ không giống như là thơ, thơ không giống từ. Từ Hiên thì biết Sư Minh là ác thú vị cho phép, thuận miệng địa chuyện hai câu thôi, cho nên cũng không có quá để ý tới, tăng thêm bệnh phổi của hắn rốt cục tao càng, tâm tình rất là thư sướng, nghĩ đến rốt cục khỏi phải cả ngày ho khan, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, hô hấp cũng dễ chịu. Về phần kia thuần dương vô cực công, nhất thời hưng ác phần dưới không khỏi thư giãn một điểm, tu vi lại bị mình sư tỷ vượt qua, mặc dù cũng là còn thừa lại ba khu cửa trước chưa thông, nhưng lại không bằng Ninh Như Tuyết bên kia đồng dạng sắp lại sẽ sông mở chỗ tiếp theo. Hắn cũng không thèm để ý, chỉ là mỗi ngày ở trên núi trải qua tới nhuần thời gian thỉnh thoảng cùng hoàng dung dung trò chuyện dạy một chút hoàng dung dung một chút thi từ ca phú hoàng dung dung phương diện này thiên phú kỳ nát nhưng lại vẫn cứ muốn học cũng may từ hiền cũng là vô sự cùng cái này nhà mình dự định tức ép ú nhiều chịu đựng một trận cũng là vui vẻ về phần người nhà của hắn đã không trông cậy vào cái này tiểu nhi tử có thể cho hắn tử ra thêm mắm thêm muối nhà bên trong đều nói từ hiền hiện tại đi đã xuất gia làm đạo sĩ kia cái gọi là đính hôn nữ tử cũng bất quá là bắt tới ứng trả cho bọn họ thôi đồng thời từ lao ra tử tại năm ngoái ngã thương xong thối không lâu sau liền là chết bất đắc kỳ tử đi vội vàng gọi người cơ hồ khó mà phản ứng tới không có lao gia tử nhắc nhở, tử hiền lại là càng thêm không quan tâm mình kia trung thân đại sự. mỗi lần nghĩ đến tử hiền như vậy không thèm để ý chút nào, diệp văn cũng là cảm thán, ta sao liền không thể như vậy thông suốt đâu. phát một lát lốc, cảm giác được có người vận dụng khinh công đi tới phía sau mình cách đó không xa, diệp văn xoay người lại, lúc ăn cơm rồi sao? này thời gian qua thật đúng là nhăng a, lại là không cần nhìn đều biết người tới chính là hoa y y, cái này cùng mình càng ngày càng thân mật, càng lúc càng giống lao gia cùng nha hoàn quan hệ nữ tử, những năm này quá khứ càng phát diễm quang chiếu người. Tế Nguyệt tại trên mặt nàng tạo thành biến hóa là càng phát gọi người khó mà coi nhẹ mà không phải càng ngày càng khó lấy lọt vào trong tâm mắt. Lao ra sớm như vậy liền nói rồi, nhưng thấy Hoa Y Nhi nghiêng đầu một chút một bộ kinh ngạc dáng vẻ, đồng thời trên bờ vai băng gấm bồng bềnh quả thực không giống nhân gian nữ tử, nhưng thuộc sơn phái người đều biết, Hoa Y cái này băng gấm chính là thế nhưng là không ít người mong muốn mà không thể thành bảo bối. Toàn bộ băng gấm đều dùng tiền tàm ti dệt thành, cứng cỏi vô song, bình thường đao đến cũng khó khăn tổn thương nó may may. Như cùng Hoa Y đối thủ chỉ nhắc tới phòng nàng đôi kia đoàn kiếm lời nói ngược lại sẽ gặp nạn kia hai đầu nhưng so roi thép băng gấm tuyệt đối sẽ gọi ngươi uống một bình đồng thời hoa y đi tên thiên ma này khí chẳng cũng dùng càng ngày càng thuần thục vội vàng không kịp chuẩn bị hạ trung chiêu trực tiếp chính là cả người chết mất mạng kết cục mấy năm này diệp văn cũng mang theo hoa y đi xuống mấy lần núi có ít người xe yêu ân tâm cũng đánh qua chủ ý của nàng kết quả vô một người sống ngược lại là bởi vậy ít có người biết hoa y đi công phu lợi hại như vậy diệp văn từ vậy mình thích nhất đợi trên đá lớn nè xuống lại hỏi kia là có khách tới chơi hoa y thì tập một chút đầu ngọc động phái chín kiếm tiền đến muốn thấy lao ra. Dường như có chuyện gì? Ừm, chín Kiếm Tiên. Từ khi 5 năm trước trên đại hội về sau, hắn liền lại cũng chưa từng thấy qua vị này giang hồ đệ nhất nhân, không nghĩ mấy năm trôi qua, hôm nay vị này chín Kiếm Tiên vậy mà trực tiếp tìm tới cửa. Nhưng từng nói qua có chuyện gì? Diệp Văn Âm thầm kỳ quái, theo lý thuyết cho dù có việc, cũng không đến nỗi tự mình chạy tới hắn thuộc sơn một chuyến. Hướng chi tiếp qua con ngươi chính là 5 năm một lần đại hội võ lâm, có lời gì khi đó lại nói cũng là không mượn. Một bên suy nghĩ, một bên thầm nghĩ, hẳn là có biến cố gì. Nếu là thật sự đã xảy ra biến cố gì, chèo đến Cửu Kiếm Tiên tự mình đi một chuyến. Đây chính là thiên đại sự tình, hắn thực tế nghĩ không ra sự tình gì sẽ chọc cho phải vị này tự mình đến đây, cho dù ma giáo chính thức cùng giang hồ chính đạo tuyên chiến, sợ cũng không đến nỗi để vị này đại thần khi chạy thối truyền tin. Không có chuyện gì, chỉ là nghĩ đến Diệp trưởng môn sơn môn này nhìn xem, chín kiếm tiên tướng uống một ngụm chén trà phóng tới bên cạnh, ánh mắt lại tại thục sơn phái phía trên tòa đại điện này vừa đi vừa về tuần sát. Diệp trưởng môn cái này chính điện tu khí thế bất phàm, nghe nói Diệp trưởng môn lúc trước tu kiến cái này chính điện thời điểm, toàn phái cũng chỉ hơn các hạ cùng làm sư muội hai người rồi. Từ khi thủ sơn phái qua thời. Diệp Văn Uy danh ngày càng hưng thịnh, thuộc sơn phái một ý chuyện cũng bị không ít người tham dò được. Nhất là Diệp Văn vậy mà bằng vào sức một mình đem một cái mấy có lẽ đã bị diệt muôn muôn phái mang cho tới bây giờ như vậy quy mô, quả thực gọi người tán thưởng không thôi, liền ngay cả rất nhiều đại phái cao nhân cũng muốn phải khen một câu. Một đời mới võ lâm tuấn kiệt, quân tử kiếm Diệp Văn không chút huyền niệm xếp tại thủ vị. Chín kiếm tiên lúc trước còn cảm thấy Diệp Văn có lẽ là ỷ vào kỳ ngộ gì, nhưng là hôm nay đến xem cái này nghe nói đã sớm tu tiến tốt đại điện, hắn liền minh bạch Diệp Văn là có hùng tâm tráng người nếu không không có khả năng tại ngay cả sinh tồn cũng không biết có thể sinh tồn tiếp tình huống dưới trắng trận tu kiến như vậy rộng lớn chính điện đây là một cái cực đoan tự tin đồng thời vô cùng có khát vọng người trẻ tuổi trong lòng âm thầm dưới lợi bình chín kiếm tiên lại nhìn nhìn diệp văn vài lần nhìn diệp văn toàn thân cũng không được tự nhiên ám đạo lao ra hỏa này đến tột cùng là có ý đồ gì con tốt chín kiếm tiên nhìn một lát liền thu hồi ánh mắt chỉ là trên miệng lại hỏi một câu diệp trưởng môn tu vi sợ là sắp đến tiên tiên viên mãn chi cảnh rồi diệp văn cười cười tiền bối nhìn ra chín kiếm tiên lắc đầu Một người tu vi sao có thể một chút liền nhìn ra, nhiều nhất từ thân hình khí độ cùng hành động ở giữa suy đoán ra một chút đến, Lao Phu sẽ như vậy nói, tất cả đều là suy đoán thôi. Diệp Văn cũng uống. cha cười nói, tiền bối ngược lại là đoán rất chuẩn. Phản chính tự mình cái này tu vi tại chiến kiếm tiên trước mặt cũng không có gì tốt dấu diếm, mà lại nhất thời bán hội đoán không được lúc nào tới ý, dứt khoát liền theo đối phương đến nói. Chiến kiếm tiên lại nhìn hắn một cái, sau đó nhìn dưới ở bên cạnh đứng thẳng xỉ chờ lấy hoa ý. ý gặp nàng thân hình vừa di động mặc dù có mấy phân kia ma giáo khinh công cái bóng nhưng hiện nay lại có vẻ càng thêm phiêu giật đồng thời mang theo mấy phân ra bụi tiên khí nghĩ đến là lại học thuộc sơn phái tuyệt học gì chẳng những một thân tu vi khôi phục còn rất có tinh tiến bảo diệp trường môn cái này thuộc sơn phái quả nhiên bất phàm cái này cùng nhau đi tới chín kiếm tiên cũng nhìn ra thuộc sơn phái thực lực đã không so với cái kia môn phái lớn kém bao nhiêu trong phái có lấy diệp văn cầm đầu đỉnh cấp chiến lực diệp văn mấy cái kia đệ tử hiện nay cũng chuyển lôi sừng đầu coi là môn phái của tán hơn nữa còn có đại lượng cơ sở đệ tử thật khó có thể tưởng tượng, đây là Diệp trưởng môn không đến 10 năm ở giữa làm được, hiện nay Tục Sơn phái ngoại môn đệ tử càng phát nhiều, sớm nhất một nhóm kia đã sớm nghệ đầy xuất sư, có thể tự hành lựa chọn đi ở, lưu ở trên núi mặc dù cũng có, nhưng phần lớn đều riêng phần mình đi dốc sức làm, chỉ là ngẫu nhiên trở lại thăm một chút. Tục Sơn phái cái này ngoại môn, thẳng đến lúc này mới tính là chân chính hình thành một cái hoàn thiện theo điểm. Bất quá, cái này cùng chín kiếm tiên tựa hồ không có quan hệ gì. Diệp Văn thấy cái này, chín kiếm tiên nói chuyện không đầu không đuôi, lại là càng phát ngo không đến cùng não, nhưng là sau đó một câu hắn lại nghe rõ. Diệp trưởng môn có hứng thú hay không lại buổi lão phu qua mấy tay. Quy 1 chương 191, Huyền Thiết Kiếm. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Tiên bối mời, Vãn Bối tự nhiên tuân theo. Dứt lời so thủ thế, dẫn đầu ra bên ngoài mà đi. Chín kiếm tiên cũng không khách sáo, trực tiếp đứng dậy, đem mình kia mấy món chiêu bài binh khí tiện tay hướng sau lưng một chàng, sau đó vừa xài bước ra, trực tiếp liền đuổi theo Diệp Văn. Cũng chính là biết hắn khinh công cường hành, Diệp Văn mới không có chờ hắn, chỉ là 9 kiếm tiên vừa lên đến, hai người đã bắt đầu so đấu. Chỉ thấy hai người này mặc dù tốt như cùng nhau đi ra phía ngoài lấy nhưng là chúng quanh lại chuyển đến phong thanh lộ vẻ khí lưu nhanh chóng lưu động đồng thời không ngừng ma sát phát ra thanh âm hai người bên chân bụi đất càng là đánh lấy xoáy đều là phóng xuất ra chân khí tạo thành hơi bo, đem những này bụi đất thổi ra nhưng là bởi vì kình khí xoay tròn không chừng chính là hai bọn họ cũng không biết điểm này bụi đất cuối cùng biết bay đến phương hướng nào đi lại đi vài bước chín kiếm tiên đột nhiên lông mày mau khẽ động khẽ cười nói ngược lại là thú vị đồng thời kia vừa bước ra một bước vẫn như cũng như thường hướng về phía trước phóng ra tựa như không có cái gì điểm đặc biệt Diệp Văn Tâm bên trong rõ ràng Vừa mới mình đem 5 năm qua chậm rãi hoàn thiện tử khí trời La khí chẳng cho làm ra, người bình thường nếu là bước tiến vào mình khí tràng phạm vi bên trong, động đậy một chút cũng là rất khó. Dưới mắt hắn mặc dù chưa hết kim lực, nhưng là chín kiếm tiên lại tựa như vô sự người, không bị ảnh hưởng chút nào, hiện ra nó cường hành tu vi tới. Đồng thời nó quanh thân kình khí xoay tròn, Diệp Văn cảm giác được chín kiếm tiên chung quanh khí tràng kình lực đều bị gỡ đến một bên, khó mà lấn đến gần đến bên cạnh hắn, dùng chính là ngọc động phái quay lại hình tròn trướng. Hai người một trận này, mặc dù nhìn như bình thường đi đường, cũng đã đỏ sức mấy hiệp trước mắt đến xem. Chính kiếm tiên không thẹn đường kim võ lâm đệ nhất nhân Sương Hào, Diệp Văn những thủ đoạn này đều không đối hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Thời gian qua một lát, hai người đã đi tới kia diễn võ trường, lúc này chính là buổi chiều, trong luyện võ trường không ít đệ tử đang luyện công, cũng có tốt năm tốt ba tụ cùng một chỗ tựa hồ là tại thảo luận cái gì. Nhìn thấy Diệp Văn đến, lập tức thi lễ chào hỏi, Diệp Văn sau đó vung lên sau đó nói câu, đem diễn võ trường để chống. Bên cạnh không có nhiều lời, nhưng là những đệ tử này nhìn một chút lao già kia, lập tức minh bạch đây là trưởng môn muốn cùng người động thủ so tài, lập tức đem mấy cái kia còn đang luyện công đệ tử hô đến một bên sau đó trông mong tại diễn võ trưởng chúng quanh đứng một vòng muốn kiến thức một chút mình trưởng môn thần uy lao đầu kia là người phương nào lại muốn cùng chúng ta trưởng môn so chiêu có đối diệp văn công phu vạn phân kính nể đệ tử khinh thường thiết hạ miệng đối chín kiếm tiên cái này khiêng mấy đem phong cách trưởng kiếm lao đầu tự không lớn nhìn bên trên hay là mấy cái kiến thức rộng rãi sư minh dạy dỗ đừng muốn nói bậy Tiếp nhưng là đường kim giang hồ đệ nhất cao thủ ngọc động phái chín kiếm tiên hồ sách văn hồ lao tiền bối quanh mình cũng có thật nhiều người chỉ là nghe nói qua chín kiếm tiên đại danh lại không muốn cái này cùng nhà mình trưởng môn đối lập mà chiến lao đầu lại chính là vị cao nhân kia cái này chớn mắt uốc mồm một hồi lâu, cuối cùng mới lắc bắp mà hỏi, chín kiếm tiên tiền bối vì sao muốn cùng trưởng môn so tài? Ta làm sao biết? thanh thanh thật thật nhìn liền đi, cái này cùng cơ hội cũng sẽ không luôn có, nếu có thể học một chiêu nửa thức, đây chính là đủ để hưởng thụ cả một đời. lời này vừa nói ra, mọi người lập tức cảm thấy hữu lễ, từng cái cũng không tiếp tục nói nhảm nhiều chỉ là ngưng thần nhìn giữa sân. Diệp Văn cùng chín kiếm tiên riêng phần mình cùng một bên đứng vững, sau đó một chiêu so tài lễ tiết trước sáng dưới lên thủ thế, cuối cùng chín kiếm tiên tướng phía sau trôi này trọng kiếm lấy xuống rồi nói ra, lão phu lớn tuổi ngươi rất nhiều, mà lại thành danh nhiều năm liền do Diệp trưởng môn xuất thủ trước, lời nói này bình bình đạm đạm lại là sự thật, cũng không có gì xem thường Diệp Văn ý tứ, cho nên Diệp Văn cũng liền không lại nhiều khách khí, chỉ là đạo âm thanh, tiền bối tiếp chiêu, tay theo văng lên, vung lên chính là một đạo tử tiêu long khí kiếm rời khỏi tay, nhưng thấy một đạo màu tím kiếm khí từ trên ngón tay bắn ra toàn bộ trên diễn võ trường ẩn ẩn hiện ra tiếng long âm, lại là Diệp Văn giúp Ninh Như tuyết mân mê thanh liên kiếm ca thời điểm, cũng đem mình môn công phu này sửa lại gọi nó càng thêm phù hợp công pháp danh tự, chỉ vừa ra tay, kia tiếng long ngâm một vang lên chín kiếm tiên sở, Ủa? Diệp Trường môn kiếm khí này công phu lại có biến hóa. Chín kiếm tiên dù sao cũng là chín kiếm tiên lại là nhìn ra Diệp Văn chiêu này kiếm khí mặc dù luận cường độ chân khí cùng mấy năm trước lúc làm không sai bị lắm, nhưng là lực sát thương lại mạnh hơn mấy cấp bậc, bởi vì kiếm khí này đúng là không đứng ở chấn động. kia Tiếng long âm chính là kiếm khí này chấn động phát ra đến thanh âm. Nói trắng ra, kia Tiếng long âm bất quá là bộ sưu phẩm. Diệp Văn sẽ lấy nhìn đẳng trước phán Huyên Tiểu Thuyết bên trong một chút lý luận dung nhập vào mình môn tuyệt học này ở trong. Lao tử đây là võ hiệp bản chấn động đao, vô luận lực cắt hay là lực xuyên thấu đều muốn so bình thường kiếm khí cường hành rất nhiều, chỉ là vì cam đoan chấn động phát ra tiếng vang như long âm, phí không ít tế bào não. Những này kỳ tư diệu thường thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện, trước kia là công lực không đủ thời gian cũng không đủ, cho dù có chút ý nghĩ cũng khó có thể đi dốc lòng nghiên cứu. Năm năm này bên trong mới có nhàn hạ từng loại thí nghiệm, tăng thêm tu vi vừa vận lâm vào bình cảnh không thiếu được liền tại cái này thượng vàng hạ cám nhiều chỗ dày vò một hồi, ngược lại là đem không ít lý luận ý nghĩ phó trừ vu hành động. Một chiêu này mang theo chấn động sinh ra long ngâm tử tiêu long khí kiếm chính là như vậy sinh ra, bất quá hắn chiêu này chỉ là tiện tay mà ra, căn bản là vô dụng toàn lực càng không trông cậy vào một chiêu này sẽ thương tổn đến chín kiếm tiên cái này các cao thủ chỉ tính là hỏi đợi một chút thôi đồng thời hơi triển lưu một chút thủ đoạn dưới đáy đệ tử lại nhìn không ra cái này rất nhiều tinh diệu chỉ là gặp nhà mình trưởng môn tiện tay vung lên một đạo chói sáng kiếm khí vèo một cái liền bay đến kia chín kiếm tiên trước người sau đó tại chín kiếm tiên trước người rẽ ngang sau đó vạch một cái hình cung vây quanh chín kiếm tiên chuyển lên một vòng tới Ừm. chúng đệ tử cảm thấy kinh ngạc diệp văn lại biết đây là chín kiếm tiên sự xuất bay lại hình tròn trướng Môn này lấy xoay tròn không ngừng hình tròn khí tình bảo vệ quanh thân công phu, hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ đến cái gì phá giải phương pháp, kiếm khí của mình đã đầy đủ sắc bén, còn thêm chấn động nguyên lý, dưới mắt đến xem nhưng như cũ thay vào đó môn thần diệu công phu. Bất quá chấn động vật này còn có cường hãn hơn công năng, chín kiếm tiên lúc đầu chính lấy quay lại hình tròn chứa hộ thân khí kình giải tỏa từ tiêu long khí kiếm thế sông, không nghĩ chỉ xoay hai vòng, liền phát giác mình hộ thân kình khí vậy mà có chút phát run, ẩn ẩn có tạn ra xu thế, có ý tứ. Vận khởi công lực chỉ thấy chín kiếm tiên quanh thân hiện ra một cái hình tròn lồng khí đến tiêu tử tiêu long khí kiếm kiếm khí liền dán tại cái này lồng khí bên trên theo lồng khí chuyển động mà vây quanh chín kiếm tiên xoay tròn đồng thời chín kiếm tiên cái kia vốn là hơi có chút phát tán khí kình một lần nữa ngưng thực lên cái kia đạo màu tím kiếm khí bên trên kình lực lại là dần dần bị áp chế xuống diệp trường môn môn công phu này ngược lại là xào rượu rất chín kiếm tiên thuận miệng khen ngợi một chút sau đó vung lên trong tay mình trôi này trọng kiếm cái này tiếp cận trăm cân vật nặng tại cái này tay của lão giả bên trên liền tựa như một cây nhẹ nhàng linh hoạt gậy gỗ vung mạnh thời điểm không chút nào lộ ra có bao nhiêu phi sức mà theo hắn cái này chọn kiếm vũ mạnh, lúc đầu thành thành thật thật đợi ở phía sau đeo kiếm vỏ, kiếm, đao, bên trong hai thanh trường kiếm sang sảng một tiếng xông ra vỏ, kiếm, đao, đến đồng thời thẳng đến Diệp Văn mà đi. cái này cũng chưa tính, theo quanh người hắn lồng khí chấn động, đồng thời nhanh quay ngược trở lại mấy lần về sau, cái tiêu đạo tử tiêu long khí kiếm kiếm khí vậy mà cũng cùng nhau hướng Diệp Văn vọt tới, gọi Diệp Văn quả thực lấy làm kinh hãi. cái này chân khí hộ thân chẳng những phòng ngự còn có thể bắn ngược hơn nữa nhìn cái này tử tiêu long khí kiếm thế tới, mặc dù kia chân khí chấn động đã đình chỉ, thế nhưng là theo chín kiếm tiên vận dụng lồng khí nhanh quay ngược trở lại vài vòng sau đó đem kiếm khí này vung sau khi đi ra thế tới chi hung mãnh lại không so với mình phát ra yếu. Diệp Văn thấy thế cũng không dám thất lễ, trái lật tay một cái, một đóa màu tím sen hoa hướng tay mà ra, mũi tên tâm sen kình hướng kia nhanh nhất kiếm khí vô một cái, lại cũng hiện ra mấy phân kia về tập hình tròn trướng ý tứ, sen hoa nhất chuyển, trực tiếp đem đạo kiếm khí này quăng về phía một bên. Cái này cũng chưa tính, Diệp Văn tay phải vung lên ở giữa lấy khí kiếm chỉ đối cứng sau đó mà tới phi kiếm một kích, đồng thời tay trái sen hoa hất lên, nhưng thấy một đóa màu tím sen hoa đẳng không mà lên, tiến tới buộc phát ra tán thành vô số mảnh tiểu kiếm khí trái hướng phải bay vô cái định hướng, tựa như một đám con ruồi không đầu xông loạn đi loạn. lại đem kia cuối cùng một thanh phi kiếm đụng trái xoay rẽ phải căn bản là khó mà tiếp tục hướng liều. chín kiếm tiên hướng phía trước một bước, giống như chỉ đi ra một bước, nhưng trong nháy mắt đi tới Diệp Văn phụ cận. hai người bọn họ nguyên bản cách có xa hơn hai trượng, khoảng cách này đối với chín kiếm tiên đến nói lại như không tồn tại. cũng may Diệp Văn sớm có sở liệu vừa mới ứng phó kia hai thanh phi kiếm đồng thời, liền đem toàn thân tiên thiên tử khí bùa phát ra. Quân thân dâng lên trận trận tử vân chín kiếm tiên một cận thần, Diệp Văn một thân công lực đã thúc đến cực hạn tay trái trong huy sái một đạo thiếu trạch kiếm khí thả ra, tại không trung vậy mà họa một nửa hình tròn thẳng đến chín kiếm tiên cái góc. Đồng thời phất tay dựng thẳng lên bàn tay, trực tiếp sử xuất hàng long thập bắt chưởng, nhưng thấy trên lòng bàn tay tử khí vậy mà ẩn ẩn hóa thành một đầu màu tím long đầu, tại hắn trên lòng bàn tay không ngừng phụt ra hút vào, trưởng còn chưa phát, cường hành trưởng ép liền gọi chín kiếm tiên rất là sợ hai tháng phục. Chỉ bằng uy thế này, một trưởng này uy lực liền tuyệt đối sẽ không yếu. Hắn trong lòng cả kinh, cảm thấy tồn thử một chút một trưởng này uy lực suy nghĩ liền đem mình vốn đánh tới hướng Diệp Văn một kiếm đột nhiên rẽ ngang, chuyển tay liền hướng Diệp Văn một trường này bên trên nên đón tiếp lấy. chỉ nghe một trận một ngạt dị hưởng, một trận cự long tiếng giống giận dữ cùng tạc kích thanh âm của kim loại chấn động đến mọi người tại đây đầu cùng nhau một thoáng, lại có một hồi hoảng hốt, cùng đến lấy lại tinh thần, phát hiện giữa sân hai người đã lần nữa tách ra mà đứng. Diệp Văn hai tay tự nhiên rủ xuống, tình lấy eo đứng tại chỗ, ngược lại là nhìn không ra cái gì gì chẳng tới. chín kiếm tiên cũng kém không nhiều, chỉ là trôi này trọng kiếm trụ trên mặt đất, không bằng lúc trước như thế uy tự nhiên, như không có gì đồng thời đứng địa phương rõ ràng không phải hai người giao thủ chỗ, cho nên mọi người chỉ nói vừa mới kia một chút liều mạng. Chín kiếm tiên ăn phải cái lô vốn, đáy lòng bên trong đối nhà mình trưởng môn càng phát ra bội phục. Một trường này gọi cho gì? Nhưng là tình huống thực tế lại không bằng như vậy người suy nghĩ. Chín kiếm tiên lâm thời biến chiêu đối phó Diệp Văn kia đã xúc thế một trận chiêu số, liều mạng một chút đồng thời một thanh phi kiếm còn đột nhiên vọt tới mình sau đầu, đem Diệp Văn huy trưởng lúc vung ra thiếu chạch kiếm khí cho đánh tan. Có thể thấy được nó ứng đối chi thông dong, chỉ là vội vàng hướng núi dưới, bị tiêu trưởng chấn động phải thủ đoạn có chút nha, liền thuận tay trụ lấy trọng kiếm nói chuyện. Như cẩn thận đi nhìn Diệp Văn, chỉ gặp hắn tự nhiên xuôi ở bên người bàn tay trái run run không ngừng, lộ vẻ vừa mới kia một chút liều mạng bên trong bị chín kiếm tiên trọng kiếm bên trên kình đạo chấn. Diệp Văn một bên dùng tiên thiên tử khí linh hoạt cánh tay trái kinh mạch, tốt gọi nó mau chóng khôi phục lại, đồng thời cởi đáp, "Một trưởng này là mấy năm này bên trong sáng lập ra một bộ chưởng pháp, không lấy biến hóa tăng trưởng, chỉ lấy kinh lực đè người, gọi là Hàng Long trưởng, dưới mắt chúng phải 12 trưởng. Hàng Long 12 trưởng a? Chín kiếm tiên mọ mọ cổ tay của mình, sau đó tiện tay mọ mọ râu mép của mình, cái này trưởng pháp không sai, chỉ là lão phu cảm thấy tại Diệp trưởng môn tính tử có chút không hợp. Diệp Văn cười nói, tại hạ cũng hiểu được này lý, cái này trưởng pháp là chuyên môn vì ta kia ngũ đệ tử sáng chế. Ta kia ngũ đệ tử tính từ ngao cùn, hoặc vậy quá hoa xảo công phu lại là không được. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, không cần loạn cải danh tự á hậu đàn. Thục Sơn phái hiện tại uy danh phát triển trong phái một chút đệ tử cũng dần dần có danh khí, chúng chi nhạc linh mấy người trước sau xông ra không kém tới tuổi, mọi người liền càng hiếu kỳ Thục Sơn phái bên trên còn có thứ gì người. Cái này quét tính tự nhiên chạy không khỏi mọi người tìm kiếm, chỉ cảm thấy người này tựa hồ tính tình không sai, tính tử có chút chất phát ngay thẳng, võ công ngược lại là nhìn không ra hiếm lạ đến, đồng thời lộ ra có chút trì đọa. Mọi người chỉ nói cái này quách tính là bởi vì cái gì phúc duyên mới được thu vào Thục Sơn môn tưởng, nếu không cái này lộ ra có chút ngu rốt giá hỏa sao có thể bái nhập Diệp Văn môn hạ. Trước kia 9 kiếm tiên mặc dù sẽ không như vậy suy nghĩ, nhưng cũng kỳ quái Diệp Văn tại sao lại thu kế tiếp cùng mình tính tử cơ hồ tương phản đệ tử bây giờ thử Diệp Văn một trường này, ngược lại là càng phát ra bội phục cái này cái trẻ tuổi Thục Sơn phái trưởng môn tới. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, lời này không biết bao nhiêu người nói qua, nhưng chân chính làm được lại không mấy cái. thuộc Sơn phái có Diệp trưởng môn tọa quả thật quý phái đệ tử chi phúc. Hôm nay cùng Diệp Văn một trận chiến. Hắn phát hiện Diệp Văn công phu tiến bộ so với mình dự liệu nhanh hơn, mặc dù hắn còn không có đột phá kia sau cùng quan khẩu, nhưng là nếu bản về thực tế chiến lược Diệp Văn cũng có thể tại đường kim trên võ lâm có tiếng tuổi. Hơn nữa nhìn nó đối tự thân công pháp vận dụng tình huống, chỉ cần Diệp Văn đã thông kia sau cùng cửa trước, kia cái gọi là tuyệt đỉnh cao thủ cùng cao thủ bình thường ở giữa hồng câu đối về căn bản liền không tính là bất luận cái gì nan đề. Đánh tới cái này bên trong, tâm bên trong đã có bài bản, liền cũng không cần thiết tiếp tục. Chín kiếm tiên tướng rủ xuống kiếm hướng sau lưng vừa để xuống, sau đó bả vai lắc một cái, hai thanh bay ra ngoài trường kiếm liền ngoan ngoãn bay trở về trong vỏ không đánh lao phu thân thể này cũng không so di vãng hơi động đậy động đậy liền cảm rất mệt Diệp Văn âm thầm kỳ quái sao mới qua mấy chiêu liền không đánh rồi cái này chín kiếm tiên tìm mình đến tột cùng là cần làm chuyện gì mà lại nếu chỉ như vậy kết thúc ngoài mặt vẫn là mình chiếm ưu chuyến đi đối với hắn thanh danh tựa hồ không thật là tốt ta cũng không thể là ba ba chạy đến để ta soát danh vọng chín kiếm tiên gặp hắn kỳ cười quái gì nói Diệp trưởng môn sợ là có rất nhiều nghi vấn chúng ta tìm một chỗ chậm rãi tự thuật là được gặp hắn nói như vậy Diệp Văn cũng liền không cần phải nhiều lời nữa vứt tay làm cái mời chữ hai người trực tiếp hướng nội viện mà đi chỉ là mới đi vài bước liền gặp được Ninh Như Tuyết cùng Hoa Y Y hãy vội vàng chạy tới, lại là Hoa Y Y nhìn thấy Diệp Văn cùng Chín Kiếm Tiên muốn đi so tài chạy tới hô Ninh Như Tuyết đi từ hiền ngày hôm đó không ở trên núi, cho nên liền không có đi hô. Ninh Như Tuyết vốn nghe tới Chín Kiếm Tiên muốn cùng Diệp Văn so tài, cảm thấy hơi có lo lắng. dù sao Chín Kiếm Tiên uy danh cùng thủ đoạn 5 năm trước liền từng có thân thân thể sẽ, như không cẩn thận đem mình sư huynh đánh cái nguy hiểm tính mạng nàng còn không có cách nào báo thủ, liền ngay cả công phu đều không lo được luyện trực tiếp chạy tới, không nghĩ mới đi tới diễn võ trường bên này, liền gặp được Diệp Văn cùng Kiếm Tiên lao đầu kia cười ha ha hướng bên này đi áp sát tới, nhẹ giọng hỏi câu, không phải nói so tài à? Không so rồi. Diệp Văn cười cười, so tài qua. Nhanh như vậy, hẳn là sư Minh. Ninh Như Tuyết từ trên xuống dưới nhìn một trận, cuối cùng phát hiện Diệp Văn kia cánh tay trái từ đầu đến cuối rủ xuống ở một bên, chưa từng nâng lên qua. Trong lòng cả kinh, sắc mặt soát trận nhìn mấy phân, cùng một chỗ ở chung nhiều như vậy táng, Diệp Văn đâu còn nhìn không ra Ninh Như Tuyết nghĩ gì? Lập tức căn đuổi, vô sự, chỉ là cánh tay chân tê dại. Hồ tiên bối công phu quả nhiên cao thâm mà chắc, hắn lời này cũng không phải lấy lòng, mà là nói một sự thật. Lúc đầu hắn cho là mình tính toán kỹ một trường bao nhiêu cũng có thể gọi chín kiếm tiên đàn được giật mình, đồng thời kia tiện tay vung ra kiếm khí cũng có thể gọi hắn hơi phiền muộn một chút. Nào nghĩ tới người ta Lâm Thời Biến Chiêu đều có thể đón lấy mình một trường này, hơn nữa còn có thể phân thần ngự sử phi kiếm đi phá mất kiếm khí của mình, cái này cùng tu vi thực tế là khủng bố, như thật sinh tử tương bác, đoán chừng mình căn bản tiếp không giới mấy chiêu. Hai người nói chuyện ở giữa liền tới đến một chỗ phòng khách nhỏ bên trong, cái này bên trong cũng chính là bình thường Diệp Văn bọn người ăn cơm gian kia phòng, cái này bên trong mặc dù không trải cần lớn, nhưng là dùng đến nói chuyện lại không thể thích hợp hơn. Như tại kia chính điện bên trong, luôn có một loại túc mục trang trọng bầu không khí, nói tới nói lui quá mức câu nệ. Gọi Hoa Y thì cho mọi người rót trà, Diệp Văn cùng chín kiếm tiên phân chủ khách ngồi xuống, mới ngồi xuống, kia chín kiếm tiên liền nói, "Lão phu muốn trách." "A." Đột nhiên nghe lời ấy, Diệp Văn chỉ nói cái này chín kiếm tiên là được cái gì bệnh bất trị, nhưng nhìn lão đầu tử này hồng quang đầy mặt, nhảy nhảy nhót nhót đều không thở, cùng mình liệu một chút hắn không có việc gì, suýt nữa đem mình cái này hơn 20 tuổi đánh ngã, thực tế không giống như là một kẻ hấp hối sắp chết. Xem xét Diệp Văn vẻ mặt này, 9 kiếm tiên liền biết hắn hiểu sai, cười mắng câu, "Ngươi hoa như này, nghĩ đi nơi nào?" Lão phu có ý tứ là, lão phu tự giác sắp phá toái hư không, sợ đem không lâu tại thế này. Nói đến đây bên trong, đột nhiên lại lời nói xoay chuyển, bất quá ngươi như vậy nghĩ cũng là không sai, phá toái hư không nếu là thất bại, lão phu cái mạng này liền cũng bằng làn dao, cũng coi là một cái tự kiếp. Đã phá toái hư không nguy hiểm như vậy, vì Hà Tiền Bối còn muốn đi vỡ vụn. Diệp Văn có chút không rõ, đã nguy hiểm như vậy kia còn vỡ vụn làm gì? Thanh Thanh thật thật hưởng phúc không liền đi rồi. Không nghĩ chín kiếm tiên lắc đầu nói, Diệp trưởng môn về sau liền sẽ hiểu được, kia phá toái hư không không phải ngươi không nghĩ liền có thể không phá nát. Sau đó từ trên xuống dưới nhìn Diệp Văn một chút, thở dài, Diệp trưởng môn nghị đến cực có cơ hội đến như vậy cảnh giới, mà lại thành công khả năng tính so lão phu phải lớn hơn rất nhiều. Lại là nhìn Diệp Văn tuổi còn trẻ cũng đã có tu vi như vậy, so chính mình lúc trước nhưng không biết mạnh bao nhiêu mới biểu lộ cảm xúc. Diệp Văn mặc mà không nói, hắn bỗng nhiên nghe tới chuyện thế này, bây giờ nói không cho phép kia phá toái hư không là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhìn ý tứ này, kia vỡ vụn đường không hay là không thể không vì đó, cái đồ chơi này hay là cơ ép? Chỉ cần tu vi đạt tới tiêu chuẩn, liền tự động chấp hành phá toái hư không chương trình, căn bản không cho lựa chọn cơ hội. Vốn định tinh tế đến hỏi, nhưng thấy chín kiếm tiên biểu tình kia Diệp Văn cũng không có hỏi tất yếu, hắn đã đã tìm được đáp án. Chỉ nghe chín kiếm tiên một chỉ chuôi này bị để ở một bên trọng kiếm, nói, "Chuôi này Huyền Thiết trọng kiếm chính là lão phu tùy thân binh khí, làm sao bạn phái không người có thể kế thừa?" Lão phu thấy Diệp trưởng môn kia ngũ đệ tử thiện làm trọng kiếm, nghĩ đến Diệp trưởng môn cũng là hiểu được như thế nào vận dụng, liền nghĩ đem chuôi này thần binh giao phó cho Diệp trưởng môn, cũng miễn cho bôi nhỏ nó. Huyền Thiết. Diệp Văn đột nhiên chấn động trong lòng, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lại nghe được chín kiếm tiên cười nói, "Diệp trưởng môn ngược lại là bắt nghe." nhìn bộ dạng này là biết cái này Huyền Thiết đặc biệt tính nghĩ đến đã đoán đến Lão Phu kia ngự kiếm thuật chân tướng quy một chương 192, trăm hiểu sinh vs cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch chín kiếm tiên chỉ chỉ mình kia đem Huyền Thiết trọng kiếm cái này Huyền Thiết có từ tính chế thành trọng kiếm về sau chỉ cần dùng nội lực quá đâu từ tính liền có thể càng mạnh như quen thuộc cái này Huyền Thiết đặc tính kia từ lực nhưng mạnh nhưng yếu tùy tâm biến hóa đối với những này Diệp Văn là đã sớm biết đều bởi vì nào đó bộ trọng tiểu thuyết nhân vật chính cũng có được dạng này một thanh thần binh mà lại hắn còn biết cái này Huyền Thiết kiếm chính là hết thảy ám khí khắc tinh chỉ cần tay cầm kiếm này liền không e ngại ám khí đánh lén. Chín kiếm tiên tựa hồ cũng không có dấu diếm ý tứ, tiếp tục lấy mình, trên người ta cái này mấy thanh trường kiếm giao găm, đều là theo ta mấy năm, trong lúc đó đặc tính đều là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cho nên mượn huyền thiết tự lực, có thể tự lấy thao túng tùy tâm. Nghe lần này giảng giải, Diệp Văn đối với chín kiếm tiên bộ kia ngự kiếm chi pháp cũng dần dần có một chút đầu mối, chín kiếm tiên tại trên thân kiếm bám vào chân khí về sau đem nó ném ra ngoài, cái này liền cùng sử dụng ám khí lý luận không sai biệt lắm, chỉ là cái đầu lớn hơn rất nhiều, sau đó kia rời tay phi kiếm có thể tại không trung làm ra chuyển hướng thì toàn bộ nhờ trôi này huyền thiết trọng kiếm từ tính thay đổi tới làm đến. Bất quá loại này ngự kiếm pháp môn trường kiếm tiêu bên trên chân khí lại khó mà bền bỉ, dùng mấy lần liền phải thu hồi đến một lần nữa bám vào chân khí, nếu không vẫn không có quá mạnh lực sát thương, đây cũng là một cái thiếu hụt. Nói đến lý luận rất dễ hiểu dễ hiểu, nhưng là muốn làm được lại không phải sự tính đơn giản. Chín kiếm tiên cũng là mấy chục năm tìm tòi xuống tới mới đưa mình những vũ khí này đặc tính nắm dự nhất thanh nhị sở, lúc này mới có thể thao túng tự nhiên. Đội người đến cho dù đạt được trôi này huyền thiết trọng kiếm cũng thi triển không đến môn tuyệt học này. Diệp Văn xem chừng cái này, chín kiếm tiên cũng là có này, Ít vào mới đưa mình độc môn tuyệt học báo cho Diệp Văn, mà lại lấy chín kiếm tiên tu vi, cũng không sợ người khác tới cưỡng đoạt hắn kia huyền thiết trọng kiếm. Nói đùa, ai dám đi đoạt đường kim thiên hạ đệ nhất cao thủ đồ vật? Sau đó một già một trẻ này lại nói một chút cái này huyền thiết thần diệu, thằng đem mình trôi này binh khí giới thiệu cái thông đấu chín kiếm tiên mới hỏi, Diệp trưởng môn nghĩ đến đã biết mình muốn biết, không biết có thể hay không đáp ứng lao phu một điều thỉnh cầu. Diệp Văn sớm biết như thế, cái này chín kiếm tiên nếu không phải có việc muốn nhờ, làm gì đến tìm hắn? Còn cô ý đem mình trọng yếu nhất binh khí đưa cho hắn đừng nhìn chín kiếm tiên danh sưng ngự sử chín thanh trường kiếm nhưng là hết thể gốc dễ đều tại cái này huyền thiết trọng kiếm bên trên như cái này huyền thiết trọng kiếm cũng có kia 8 thanh trường kiếm cũng bất quá là phổ thông minh khí thôi mặc dù lấy chín kiếm tiên cái này cùng công lực người trường kiếm bình thường cũng giống vậy vi lực cường hành nhưng chiêu bài kỹ năng không thi triển ra được tóm lại không phải chuyện tốt nếu không phải chín kiếm tiên mình phá thoái hư không sắp đến nghĩ đến cũng sẽ không làm cái này cũng quyết định nhìn một chút di văn cái này bất quá mới 28 trên dưới người trẻ tuổi đã có không kém tu vi hôm nay so tài một phen về sau hắn càng là kiên định mình ý nghĩ lúc này liền mở miệng nói ra thỉnh cầu của mình. Lão phu cả đời một thân một mình, không vợ không con, ngay cả cái đồ đệ cũng chưa từng thu hơn phân nửa cái, vốn hẳn nên không có gì lo lắng. Nhưng là Lão phu từ nhỏ liền tại Ngọc động phái lớn lên tập nghệ, đối cái này sư môn vẫn còn có chút tình cảm. Bây giờ Lão phu phá thoái hư không sắp đến, được hay không được cũng sẽ không lại tồn tại thế này, mà Lão phu sư huynh tuổi tác càng ngày càng dài, cũng đã hộ không được sư môn bao nhiêu năm. Làm sao dưới đời đệ tử vô mới ra sắc người? Chỉ sợ bản phái tại Lão phu cùng sư huynh lần lượt sau khi rời đi bị đứt đoạn truyền thừa. Nghe tới cái này bên trong Diệp Văn đã có suy đoán, không khỏi hỏi. Hậu tiền bối là hy vọng vãn bối bảo trụ quý phái truyền thừa." Chín kiếm tiên cười nói, "Chỉ là hy vọng nếu có người muốn lấy vũ lực diệt bản phái thời điểm, Diệp trưởng môn có thể xuất thủ bảo trụ Ngọc động phái một chút hy vọng sống, không đến mức toàn phái bị người đồ diệt hầu như không còn nếu là bản phái đệ tử không đủ bên trên tiến vào, mình bị đứt đoạn truyền thừa, đó chính là bản phái mệnh số, ngược lại cũng không nên cơ cầu." Diệp Văn nhẹ gật đầu, minh bạch chín kiếm tiên ý tứ. Yêu cầu này cũng không quá phân, liền ngay cả bị người diệt môn cũng chỉ là hy vọng Diệp Văn có thể cứu kế tiếp hai cái không đến mức diệt tại trên tay người khác, nếu là đệ tử bất tranh khí liền không cần đi quản. Trước loại tình huống Lấy Diệp Văn Tu vi hiện tại cùng danh vọng chỉ cần không phải Thiên Sơn phái Lý Huyền Tử tâm nhãn nhất định phải đem Ngọc Động phái diệt sạch sẽ, hắn tự tin còn có thể bảo vệ đến, huống chi, lại trải qua thêm mấy năm, mình tu vi kế tiếp theo tăng lên, cho dù thật sự là Lý Huyền xuất thủ, hắn cũng chưa chắc liền không tiếp nổi. Về phần cái khác cao thủ hẳn là bao nhiêu sẽ cho hắn chút mặt núi. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Văn đột nhiên hỏi, lại nói, đương Kim Võ Lâm đều tồn tiền bối vì Võ Lâm đệ nhất nhân, nhưng lại không biết cái này xếp tại thứ nhì chính là." Tại hắn ấn tượng bên trong, Thiền Tông Tuệ Tâm Tiền sư, Thiên đạo Tông Thiên nhất chân nhân, Thiên Sơn phái Lý Huyền đều là võ công thâm bất khả trắc hạ người, nhưng lại không biết ai so ai mạnh hơn một chút. Chỉ là đấy lòng bên trong lại không tự chủ cho rằng kia Lý Huyền nguy hiểm nhất, có lẽ là người này vốn là tâm cao khí ngạo, cũng không biết cái gì gọi là thu liễm, đứng tại kia bên trong cũng là phong mang tất lộ, cho nên cứ gọi người khó mà có thường. Hai vị khác cao nhân tiền bối lại như giếng cổ chi thủy bình tĩnh không lay động, nhưng cũng khó dòm sâu cạn. Có lẽ là không nghĩ tới Diệp Văn lại đột nhiên hỏi cái này a cái vấn đề, chín kiếm tiên cũng là sững sờ, lập tức nở nụ cười. Cái này trong giang hồ tập võ giả ở giữa cao thấp, cái kia dễ dàng như vậy phân ra cao thấp đến. Húng chi đại đa số người ở giữa căn bản là chỉ nghe tên, thậm chí cả đời đều khó mà gặp nhau, thấy cũng chưa chắc sẽ so tài. Mà lại, nếu không phải sinh tử tương bác, cho dù phân ra cao thấp đến cũng không làm được chuẩn, trừ phi cả hai tu vi chênh lệch quá đại. Nhưng nếu thật sự là như thế, căn bản cũng không khả năng đặt ở nhất lên đánh đồng. Nói đến chỗ này, chín kiếm tiên cũng không biết nhớ ra cái gì đó, máy hắt một chút liền mở ra, một bên bày ra về nhớ chuyện xưa hình, vừa cười nói, nói lên cái này cứng rắn muốn phân ra cái cao thấp sự tình. Lão phu ngược lại là nhớ tới 50 năm trước một việc đến. Ồ, chuyện gì? Hôm nay chín kiếm tiên cùng Diệp Văn cũng coi như nói xong chính sự, nói điểm bên cạnh ngược lại cũng không sao, đã vị tiền bối này có cái này nha hứng, Diệp Văn cũng không quan tâm nhiều cùng hắn nói hai câu. Húng chi, hôm nay chín kiếm tiên cùng hắn so tài, chiếm hạ phong tình hôm dưới đưa ra dựng tay, vô hình ở giữa cũng là đang giúp hắn tăng lên danh vọng, cái này cùng đại lễ đều nhận lấy, bồi người nói mấy câu lại tính được cái gì? 50 năm trước, trong giang hồ ra một cái kỳ nhân. Người này chẳng những làm ra giang hồ thập đại cao thủ bảng xếp hạng, còn liên tiếp tạo ra cái gì giang hồ thập đại tài phú bảng bảng phái xếp hạng, thập đại tài phú bảng người xếp hạng, cùng võ lâm thập đại mỹ nữ, giang hồ 10 đại kỳ công cùng nhiều như rừng đủ loại kiểu dáng bảng danh sách. Đồng thời đối người tự xưng bách hiểu sinh, ý là thông hiểu thiên hạ mọi việc, chỉ có ngươi không muốn biết, không có hắn không biết. Diệp Văn nghe xong thế giới này thật là có một nhân vật như vậy, hơn nữa còn thật làm ra một đống bảng danh sách, ám nói một câu, ai u, thật là có loại này nhàn nhất cả chứng nhân vật, nhưng lại không biết vị huynh đài này bây giờ lẫn vào như thế nào rồi. Dựa theo hắn đi tới thế giới này, trước đó một chút tiểu thuyết bên trong nhìn thấy, loại nhân vật này đều là vạn phân hữu được người kính ngưỡng tồn tại mà lại khó gặp. Đầu này đối nhân vật chính vô hiệu, nhân vật chính là muốn gặp là gặp, không muốn gặp cũng có thể gặp. Đồng thời tùy thời phụ trách giải đáp nhân vật chính bất kỳ nghi vấn nào. Hiếu kỳ dưới trong lòng cũng suy nghĩ muốn hay không tìm dưới người này hỏi một chút một chút thượng vàng hạ cảm sự tình, không nghĩ mới mới mở miệng, chín kiếm tiên trả lời liền muốn hắn giật nảy cả mình. Người này bị toàn võ lâm truy sát, cuối cùng chết bởi một vị cao thủ thủ hạ. a Diệp Văn nghe vậy giật nảy cả mình, không nghĩ cái này cùng truyền kỳ lưu ít nhân vật làm sao liền dễ dàng như vậy liền chết rồi. Vì sao lại dẫn tới truy sát? Hà là. Hắn vốn muốn nói không phải là làm cái gì người người đoán trách sự tình, tỉ như đem kia thập đại mỹ nữ lần lượt trả đạp một lần, nào ngờ tới chín kiếm tiên hiểu sai ý nghĩ, cười nói, không sai, hắn làm kia rất nhiều bảng danh sách gây nên người trong võ lâm công phẫn, kết quả lúc ấy người trong giang hồ không phân hắc đạo bạch đạo nhìn người nọ chính là xuất thủ truy sát kết quả. Chín kiếm tiên sờ một cái râu mép của mình, lúc ấy lão phu trẻ tuổi nóng tính, Diệp Văn nhà ránh, lúc ấy ngài đều đã mấy chục tuổi còn trẻ tuổi nóng tính, gặp hắn vậy mà đem lão phu xếp tại thập đại cao thủ bảng xếp hạng bên ngoài liền muốn tìm hắn hảo hảo nói một chút, chọn vẹn truy sát người này nửa năm lâu lại nói người này công phu cũng là không tệ, lão phu truy nửa năm sững sờ chưa bắt được hắn, cuối cùng gọi một cái đồng dạng không có lên bảng cao thủ khinh công cho giết. Nói đến đây bên trong, chín kiếm tiên đột nhiên nhớ tới cái gì như mà nói, đúng, nghĩ đến người kia diệp trưởng môn đã từng nghe nói qua, chính là kia linh hư tử. Ừm. Linh hư tử. Chín kiếm tiên sờ một cái râu ria, ban đầu ở đại hội võ lâm bên trên, lão phu liền nhìn ra quý sư đệ võ công có linh hư tử tiểu nhi kia cái bóng, không biết giá hỏa này bây giờ thế nào rồi. Diệp Văn mới biết được, nguyên lai từ hiền đường lối căn bản là không thể gạt được những cao thủ này cái bóng. Dù là võ công của hắn hỗn hợp rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, linh hư tử khinh công cái bóng đã không nhiều, nhưng là quen thuộc linh hư tử võ công người vẫn là có thể nhìn ra mấy quẻ. Nếu là như vậy, kia Giết Linh hư tử cao thủ chẳng phải là cũng có thể nhìn ra? Sau đó nhớ tới ban đầu ở đại hội võ lâm bên trên, kia Lý Huyền đối với mình tựa hồ có chút để ý, thầm nghĩ, hẳn là thật là cái này Lý Huyền ra tay. Chỉ bất quá chuyện này cùng chín kiếm tiên không quan hệ, hắn cũng liền không có nói rõ chi tiết đến, chỉ nói là Linh hư tử đã tạ thế, liền táng tại bản phái ở trong. Chính Kiếm Tiên nghe vậy cũng là hí hư nói, cái này trong giang hồ lao phu quen thuộc người càng ngày càng ít. Nói xong lại nói tiếp lên kia trăm hiểu sinh sự tình đến, kỳ thật kia Bách hiểu sinh cũng là từ tìm phiền toái, người trong giang hồ tập võ vốn là vì hiếu thắng đấu thắng, luôn ngữ bên trên có chút bất kính đó chính là để mạng lại liều. bình thường hai người cao thủ nếu là cách khá xa, hy vọng không sai biệt lắm lời nói có lẽ còn lẫn nhau ngưỡng mộ, trong lòng có lòng kết giao, cái này Bách hiểu sinh, cao thủ kia bảng vừa ra tới, trực tiếp đem lúc đầu không quan hệ người cho sắp xếp cái cao. Thấp, tự nhiên sẽ gây nên kia bài vị hơi thấp người bất mãn tăng thêm hắn hành động như vậy thực tế có châm ngòi người khác tranh đấu hiểm nghi thiên tông cùng thiên đạo tông lúc ấy cũng liền giữ yên lặng không nói gì cái này bách hiểu sinh còn đạo thiên đạo tông hoặc là thiền tông người có thể giúp hắn nói hai câu không nghĩ sẽ rơi xuống cảnh giới như thế bị người đổi giết chí tử tự nhiên chẳng có gì lạ nghĩ đến cái này bên trong chín tiếng tiên dế cần nói chúng chi người này đem cái này hai phái tài sản số lượng một một báo ra còn chỉ rõ trong đó không ít đều là lao tử triều đình phong thưởng những chuyện này mọi người lòng dạ biết rõ cũng liền thôi nhưng ngươi không phải lấy ra nói người trong thiên hạ đều biết đó chính là tại tự tìm mầm thay Diệp Văn dùng ngu bàn tay âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ, ai u, chẳng trách mình sau khi đến chưa thấy qua cái gì bảng xếp hạng, bây giờ xem ra bảng xếp hạng này quả thực chính là tai họa, không ai dám tại trêu chọc ra cái này bách hiệu sinh thật sự là bi kịch, xem chừng hắn là muốn mượn này thành danh tại giang hồ, sau đó làm cái siêu nhiên tại giang hồ thân phận địa vị, nào nghĩ tới chọc tổ hong vào vẽ, chết đủ biết quất. Chín kiếm tiên sau đó còn nói chút năm đó chuyện lý thú, tỉ như hai cái đều đang đuổi giết bách hiệu sinh cao thủ nhìn thấy cùng một chỗ, lẫn nhau một chào hỏi, phát hiện chính là trên bảng xếp hạng sát bên hai vị, nếu là hai người một mực khách khách khí khí còn dễ nói chỉ cần có một người hơi lộ khinh thường chi sắc, không thiếu được lại là một trận đại chiến. Cũng may lúc ấy trên giang hồ có tên có tuổi cao thủ đều tại tán loạn, đủ phải tâm nóng người gặp được cũng sẽ điều giải một phen. Cho nên đoạn thời gian kia mặc dù loạn, nhưng cũng không có ra cái gì lớn tai họa. Chỉ là loại chuyện này càng nhiều, vậy thì càng thêm ngồi vững cái này. Bách Hiểu Sinh ý đồ bước lên giang hồ tranh chấp tội danh. Lần này ngay cả lúc đầu đứng ngoài quan sát xem náo nhiệt mấy đại môn phái cũng nhao nhao xuất thủ, muốn kết quả cái này võ lâm công địch. Cuối cùng Linh Hư Tử giết kia Bách Hiểu Sinh, cũng bởi vậy thành danh tại giang hồ cũng chính bởi vì bị giết ai cũng bắt không đến bách hiệu sinh, mới ngồi vững cái này giang hồ thứ nhất cao thủ khinh công danh hiệu về phần lao phu bây giờ cái này cái gọi là giang hồ đệ nhất nhân bất quá là chư vị đồng đạo tôn chúng ta phân giải nhất thôi chín kiếm tiên tuổi tác đi trên giang hồ không có không hô một tiếng tiền mũi dựa theo tôn này kính trưởng bối tập tụ cũng không dám đem hắn bỏ qua tăng thêm chín kiếm tiên đích xác thực lực mạnh mẽ cho nên cũng liền không ai dám phát ra dị nghị nhưng là trừ chín kiếm tiên còn lại cao thủ tuổi tác đều không kém nhiều bối phân cũng kém không nhiều như cứ rắn muốn sắp xếp cái trước sau đoán chừng ngay lập tức sẽ dứt lấy một phen tranh chấp sơn phái lý huyền Thiên Tông Tuệ Tâm, Thiên Đạo Tông Trời Một, Nam Cung Thế Gia Nam Cung Vấn Thiên, Tây Môn Thế Gia Tây Môn Thúy Máu, cái này đều là hiện nay trong chốn võ lâm nổi danh nhất mấy vị đỉnh cấp cao thủ rất lợi lại nhìn nhìn Diệp Văn, Diệp Trường Môn bây giờ ngược lại là còn kém bên trên một chút, nếu là có thể tiến thêm một bước, liền cũng có thể cùng những người này đồng liệt. Diệp Văn nghe tới những cái tên này thời điểm, liền biết hiện nay trong giang hồ đỉnh cấp cao thủ đều có những cái nào, trong đó có chút sớm có nghe thấy, có mấy cái lại nghe đều chưa từng nghe qua, thầm nghĩ cái này trên giang hồ quả nhiên họa hổ tăng long, không nghĩ chín kiếm tiên sau đó chính là một câu những này cũng bất quá là thường xuyên bên ngoài đi lại mới bị mọi người biết rõ kỳ thật còn có thật nhiều tiền không nổi danh người, mặc dù không bị người biết nhưng nó một thân công phu cũng là không tầm thường lúc trước bách hiệu sinh làm ra cao thủ kia bảng danh sách về sau liền dẫn xuất không ít dốc lòng tu hành cao thủ tới diệp văn ám nói một câu nghĩ đến các hạ cũng là trong đó một trong chín kiếm tiên nói đến đây bên trong cũng là vẻ đắc ý càng thêm ngồi vững diệp văn ý nghĩ thậm chí còn sờ sờ râu ria nheo mắt lại kia tư thái mười đủ mười liền là nói tiểu tử ngươi đoán không sai đủ cơ linh lại rảnh rỗi nói vài câu Chín Kiếm Tiên nhìn nhìn bên ngoài sắc trời sau liền nói câu, thời gian không còn sớm, Lão Phu còn muốn về phái bên trong đi cùng sư Minh nói lời tạm biệt, liền không lại quấy dậy, Ngày sau, nghĩ đến cũng không có ngày sau nói xong cũng không còn nói cái gì ngày khác gặp lại lời nói, vẹn vẹn phất phất tay, sau đó ra bên ngoài vừa cất bước liền là mất tung ảnh. Diệp Văn liền ngay cả nói từ biệt lời nói cũng không tới nói hai câu liền không gặp vị cao nhân này tiền bối. Nếu không phải Chín Kiếm Tiên trôi này trọng kiếm liền yên lặng bảy ở kia bên trong, nghĩ đến hắn sẽ coi là hôm nay chỗ Kinh Lịch hết thảy bất quá là rất ngông. Linh Như Tuyết vốn một mực ngồi ở một bên không có ngắt lời. Bây giờ thấy chín kiếm tiên đi, liền hỏi, sư huynh chuẩn bị xử lý như thế nào cho này thần binh? Nàng đi qua đem kia huyền thiết trọng kiếm cầm lên, lại phát hiện cái này huyền thiết kiếm chi trọng viễn siêu tưởng tượng của nàng, mặc dù lấy công lực của nàng cũng có thể cầm bắt đầu, nhưng muốn theo ý huy sái lại cần thời gian thật dài đến thích thững. Diệp Văn nhìn nhìn cái này huyền thiết trọng kiếm, liền nói, tính nhi công lực ngày càng tinh thâm, nguyên lai chôi này trọng kiếm có chút không thích hợp, liền đem cái này huyền thiết kiếm giao cho hắn dùng. Dứt lời sơ sơ huyền thiết kiếm kia quang hoa vô phong thân kiếm, nghĩ đến hồ tiền bối cũng là ôm ý nghĩ này, chẳng qua là cảm thấy trực tiếp tiễn biệt người đồ nhi đồ vật không tốt liền nghĩ mượn ta chi thủ chuyển cho tĩnh nhi hướng chi hồ tiền bối đã sớm nhìn ra võ công của ta con đường cùng trọng kiếm công phu tuy có mấy phần tương hòa lại không phải thích hợp nhất người sử dụng chỉ có tĩnh nhi mới có thể phát huy trôi này huyền thiết kiếm uy lử tới. ninh như tuyết nhẹ gật đầu liền cũng không lại tiếp tục nói chuyện này mà là chuyện mà nói rằng mấy ngày nữa chúng ta liền đạt được phát lần này thiền tông cho chúng ta thuộc sơn phái phát thêm mời đồng thời chỉ rõ cho bản phái lưu lại một cái ghế chúng ta lại không tốt đi quá mượt. diệp văn cũng nhẹ gật đầu việc này ta cũng hiểu được đồng thời ta còn gọi sư đệ cho mộ nói đi phong thư. Nói cho hắn lần này đại hội võ lâm kết thúc liền thuận đường đi tinh thành xem hắn đến Vu sư đệ thì sẽ tại thiền tông an bài Châu nghỉ chân chờ chúng ta tiến đến. Linh Như Tuyết thế mới biết vì sao những ngày này không gặp Hoàng Dung Dung cùng Từ Hiển Tình cảm hai người này đã sớm đi an bài tất cả sự vụ, cười nói, nguyên lai sư huynh đều an bài tốt. Diệp Văn nhìn trái phải một chút, thấy không có người bên ngoài liền đem Linh Như Tuyết thủng tiến vào mang bên trong. Vô vô sống lưng nàng, lần này đại hội ta chuẩn bị cùng các vị tiền bối thỉnh giáo một phen. Thật sớm ngày đem kia Huyền Quan thông. Nếu là không thể, ta liền nếm thử đến cuối năm, chờ thêm năm vô luận được hay không được chúng ta liền thành hôn nhất là thiên nhất chân nhân, tất cả mọi người là tu đạo môn công pháp, hẳn là sẽ có chút trợ giúp. Lúc đầu muốn tỉnh giáo chân kiếm tiên, thay vào đó vị biết rõ hắn kẹt tại cái này bên trong, lại không chỉ điểm chi ý, Diệp Văn biết hắn không muốn giúp cái này, bận bịu cũng liền không có mở miệng. Ninh Như tuyết cả người ôm đến Diệp Văn trong lực, nghe tới sư Vinh nói như vậy sau lại có chút lo lắng. Mặc dù nàng vẫn luôn mong mọi sư Vinh có thể sớm ngày tu thành tiên tiên tử khí tốt cùng mình thành hôn, nhưng lại như bởi vì chính mình chậm trễ sư huynh cả một đời tu vi, lại luôn cảm thấy có lỗi với hắn, liền nói, "Sư huynh không cần nóng nảy." Sư Minh là sợ ngươi chờ phiền chán dứt lời lại nói nhỏ câu, chúng chi Sư Minh nghĩ sớm ngày nhìn một chút sư muội xuyên kia mấy món áo trong a. Lời vừa nói ra, Ninh Như Tuyết lớn xấu hổ, lại là nhớ tới năm ngoái Diệp Văn tự mình bên trong gọi Hoa Y Y đưa đến trên tay mình mấy món bút phiến đến, vật kia vừa nhỏ vừa mỏng, lại là thiếp thân mặc, mặc dù mặc rất dễ chịu, nhưng cũng quá mức cảm thấy khó xử, căn bản không giống như là có thể mặc để người nhìn quần áo, quả thực chính là so áo trong còn áo trong thiếp thân tư mật sự vật. Nếu không phải mấy năm này hai người ngày càng thân mật, nàng thật đúng là chịu không được Diệp Văn cùng nàng nói loại lời này. Lúc ấy Hoa Y, y đem thứ này lấy ra thời điểm nàng cũng tò mò mình sư huynh làm sao lại làm ra như thế cái đồ chơi cũng may Diệp Văn đủ nhạy bén nói thẳng kia thiên tàng ti chỗ hơn không nhiều liền đành phải trước làm hai thứ này vật nhỏ cũng coi là bảo vệ yếu hại đây mới gọi là ninh như tuyết bỏ qua hắn tại mình sư muội môi son bên trên nhẹ nhàng hôn một cái nhìn xem sư muội trở lại gian phòng của mình Diệp Văn trực tiếp hôn một cú họng hoa yea nhanh ngược lại cút trà lạnh đến quy một chương 193, xương hôi như thế nào vs câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch vệ hoàng ngày hôm đó tăng chiều chỉ là ngồi tại trong ngự thư phòng mẩn người Những năm gần đây hắn chăm lo quản lý, một lòng muốn làm mình quân, mỗi ngày ngủ thời gian bất quá hơn một canh giờ chút, thân thể càng phát ra tiêu tụy, liền ngay cả rất nhiều hậu cung tần phi kia bên trong cũng không thế nào đi. Nhưng là chuyện này Phảng Phất Vĩnh Viễn cũng xử lý không hết, cho dù để bạt rất nhiều năm người tuổi trẻ, nhưng thủy Trung khó gặp khởi sắc, thẳng đến năm ngoái Khâm Điểm Liễu Ngộ Ngôn vì trạng nguyên về sau, Liễu Ngộ Ngôn tự mình bên trong cùng mình một phen nói chuyện, mới biết được bây giờ cái này thương triệu từ trên xuống dưới, tại hắn không nhìn thấy địa phương tồn tại rất nhiều tệ nạn, rất nhiều chuyện muốn tránh được miễn, lại bởi vì những này tệ nạn dẫn đến sự tình tầng tầng lớp lớp, mới khiến cho hắn bận bịu thậm chí đi ngủ đều không có ngủ. Lúc đó vệ hoàng liền hiểu rõ ra, cái này thương chiều đến mình thế hệ này, như không hào hảo chỉnh lý một phen, chỉ sợ cũng sẽ chỉ dần dần đi hướng suy vong, cảm thấy liền tổn biến đổi trí niệm. Nào nghĩ tới mới cùng chính mình đạo một đống liêu ngộ ngôn lập tức biểu thị phản đối, chỉ nói thói quen khó sửa, chỉ có thể chậm rãi chỉnh lý, như hạ dược dưới quá quá mãn liệt, sợ gây nên bắn ngược. Vệ hoàng làm mấy năm này hoàng đế cũng không phải không hiểu những chuyện này, chớ nhìn hắn ngồi ở phía trên phong quan vô cùng, trên thực tế như thật gây gấp một chút đại thần, những người này là thật dám không cầm lấy giấy nợ của hắn chỉ bất quá vị hoàng đế này nhưng không biết liễu mộ nôn tại thuộc sơn học nghệ thời điểm nhàn hạ bên trong cũng cùng mình sư phụ diệp văn đàm luận qua lý tưởng của mình trả thù vốn nói một lần thuật trong lượt hành độ sự nghiệp vĩ đại về sau mình sư phụ cũng sẽ đối với hắn cái này đệ tử lao mắt mà nhìn cùng tán thưởng nào ngờ tới diệp văn nghe hắn rất nhiều kế sách thần kỳ về sau vậy mà nhũ mày không nói lần này liền gọi liễu ngộ ngôn tâm lệnh rất nhiều lại cho là mình sư phụ sẽ trách cứ mình buồn vọng nhưng là diệp văn lại không hề nói gì mà là tiếp tục cùng hắn nói đến khác thậm chí thông qua một chút vụn vặt việc nhỏ để cho mình giật mình tỉnh ngộ Mình những cái kia biện pháp không phải là không tốt, lại là quá mức kích tiến vào Như thật vừa vào hoạn lộ liền như vậy là mưa làm gió, đoán chừng mình cái này quan cũng làm không lâu dài. Diệp Văn thấy mình cái này đồ nhi tỉnh ngộ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, hắn biết mình trong ngực nhưng không có quá nhiều mức nước, chỉ là đối với một chút thượng vàng hạ cám sự tình đều có hiểu biết, đồng thời cũng đã nghe qua không ít trong lịch sử danh thần nghĩ muốn tiến hành cải cách lại đều khó mà thành công ví dụ, liền ngay cả trên sách học cũng không ít phân tích những này cải cách vì sao thất bại nội dung chúng chi đến thời đại internet, đông đảo dân mạng càng là người một lời ta một câu đem nó khai quật càng thêm cấp độ sâu. Có nhiều như vậy lý luận làm cơ sở, Diệp Văn có lẽ tự mình không làm được những chuyện kia, nhưng là giúp đồ đệ mình lựa chọn vấn đề hay là không sai. Cái này một quốc gia tệ nạn, tựa như một người bị bệnh chứng như bệnh nguy kịch, vòng dưới mảnh dược chính là lấy chết. khi không tiêu không gấp, chậm chậm nhu toan mới là thượng sách. Chính là một mực nhớ được lời nói này, Liễu Mộ Nôn mới khi biết Hoàng Thượng cũng cố ý biến đổi về sau không có bị làm choáng váng đầu óc. Thực tế là lúc trước Diệp Văn cho hắn ngâm mấy cái tiểu ví dụ quá mức khiến người tỉnh ngộ mình chỉ là đụng như vậy tiểu nhân một bộ phận kết quả vậy mà dắt liền như vậy lớn thực tế là khó mà quên nhất là sau đó Diệp Văn lại đối hắn nói triều đình này quan hệ trong đó liền cùng tình huống này đồng dạng vi diệu ở giữa hình thành một trận cân bằng ngươi như tùy ý lội động chính là rút dây động dừng không thể vô ý chi tại hắn đem những lời này nói cho hoàng đế sau khi nghe hoàng thượng cũng là rất là tán thưởng càng là tán dương Liễu Mộ Nôn chính là bản triệu tiền tổ ban thưởng cho hắn xương cánh tay tri thần thẳng khen đều có chút lâng lửng về sau càng là phải hoàng đế không ngừng coi trọng đệ bạn trong một năm quang cảnh vậy mà ngồi xuống lại bộ thị lang trước vị. Thánh quyến tri long bản triều hiếm thấy mặc dù bởi vì nó lên chức nhanh chóng cũng gây nên rất nhiều người bất mãn đến, nhưng là liễu mộ nôn lại không quan tâm, hắn hiện tại đã minh bạch chỉ cần ôm chặt hoàng đế cây đại thụ này, như vậy những này thượng vàng hạ cám phe phái tranh đấu với hắn mà nói đều là phụ vân, mà lại chỉ cần mình không khuynh hướng bất luật cái. gì một phái, bọn gia hỏa này cũng sẽ không chân chính đối phó mình, trên quan trường cũng giảng cứu chỉ cần không có thực sự trở thành địa nhân, liền muốn lưu mấy phân chỗ trống. Ngược lại là cùng ta luyện phải công phu có chút tương tự ở nhà bên trong tỉnh hoàng cũng sẽ luyện luyện công phu liễu mộ nôn nhưng không biết hoàng đế hiện đang ngồi ở ngự thư phòng bên trong nghĩ đến hắn nhất là một cái hầu hạ hắn tiểu thái giám đột nhiên đối hoàng thượng góp lời nói nô tài hồi trước đi liễu đại nhân ra truyền chỉ thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy liễu đại nhân trong phủ có một bức tranh khi thật là dễ nhìn rất lại là vệ hoàng nhảm chán phía dưới muốn cùng cái này tiểu thái giám trò chuyện cái này tiểu thái giám chính là mới điều đến bên cạnh mình gọi là đường nhỏ tử nguyên bản vị kia tiểu xuân tử hiện tại chức vị thăng rất nhiều chỉ cần không phải vào chiều cùng một chút công việc quan trọng phục vụ sự tình đã khỏi phải hắn làm lại là bản triệu thái tổ định ra quý cửu. Hầu hạ hoàng thượng thái giám không thể có sự việc cần giải quyết mang theo. Một khi đảm nhiệm hơi cao chức vị liền nhất định phải rời. Sợ lại là thái giám này cầm quyền lại cùng hoàng thượng thân cận, đẩy quần yêu. Ồ, hoạ. Vệ hoàng bình thường không có gì yêu thích, chỉ là được nhàn dỗi thích viết chữ, vẽ tranh. Sau đó ban thưởng cho mình thân cận tần phi lại thần. Liễu Mộ Nôn lúc trước có thể chúng chẳng nguyên, kia một bút chữ tốt cũng cho vệ hoàng cực dai ấn tượng. Trọng yếu chính là Liễu Mộ Nôn một lòng bài thi, không giống Từ Hiền như vậy lựa tướng phó xong việc, kia Văn rất nhiều vấn đề đáp án viết đích thật không tầm thường. Mặc dù lần này thi đình ra không ít có tài người trẻ tuổi nhưng là Liễu Ngộ luôn vẫn như cũng là xuất chúng nhất một cái. Vệ Hoàng chỉ biết Liễu Ngộ nôn tư pháp có thể sương mọi người, kia vẽ tranh lại không quá tinh thông. Lúc rảnh rỗi hắn cũng muốn Liễu Ngộ luôn làm qua mấy tấm họa, kia từng cái đường cong đơn giản bức họa mặc dù có chút ý tứ, nhưng cũng khó mà đến được nơi thanh nhã. Chẳng lẽ cái này Liễu Ngộ luôn trên thực tế cũng là một vị vẽ tranh cao thủ, chỉ là sợ quá làm náo động, vượt trên mình vị hoàng đế này cho nên cố ý giấu giốt. Cái gì họa? Ngươi nhưng từng nhìn rõ ràng. Đường nhỏ từ một bên giúp hoàng thượng thêm nước, vừa cởi đáp, tựa hồ là một bộ vũ nữ đồ. Nô tài lúc ấy chỉ trong lúc vô tình liếc tới một chút, kia vẽ lên vũ nữ tựa như tiên nữ, nhất là thần thái kia, giống như người sống không hay. Lúc ấy gọi nô tài kinh một hồi lâu. Vệ Hoàng cười nói, ồ, thật tốt như vậy. Đường Nhỏ Tử gật đầu. Vệ Hoàng nghĩ nghĩ, lại liếc nhìn trên mặt bàn đống kia tích lao cao tấu chương, kết quả Đường Nhỏ Tử nhìn thấy, nói câu, cái này tấu chương Hoàng thượng đều đã phê 4 canh giờ, thôi buông lòng xuống cũng không ngại. Ngươi hiểu được cái gì? Đây đều là khẩn cấp chuyện quan trọng, có thể sớm một chút phê xong cũng là tốt, chỉ là khẽ vung tay, lại cảm thấy toàn thân buồn rùn, tay chân bất lực, lại là ngồi quá lâu cả thân thể đều khó chịu. như mày, thở dài, ai nói cũng đúng, cái này Tấu Trương tổng cũng không thấy ít, như thế phê giới đi cũng không được cái đầu, liền trước nghỉ ngơi một chút. Đường nhỏ tử thấy hoàng thượng ứng, liền hỏi, nô tài cái này liền đi Liễu đại nhân nhà, gọi Liễu đại nhân mang theo kia hỏa tiến cung như thế nào. Vệ hoàng nghĩ nghĩ lại nói, Liễu mộ ngôn nhà là tại Đông thành. Chấm vừa vặn cung xuất cung đi một chút, giúp chấm thay quần áo. Đường nhỏ từ nghe vậy, lập tức đem ngồi chân đều tê dại vệ hoàng nâng nữa, sau đó đơn giản rửa mặt một chút, đổi quần áo liền điệu thấp xuất cung. Hai người không mang người nào, một mình bên cạnh cùng hai cái ngựa tiền thị vệ đồng thời chỗ tối còn có một cái cung phụng đi theo, một đường vừa đi vừa nghỉ. Tạ Tiểu Hưu khán vốn là buổi chiều ra cung, chạm vạn tối mới đến kia liễu mộ ngôn nhà. trùng hợp liễu mộ ngôn ngay tại ăn cơm chiều, đồng thời cùng mình sư thúc trò chuyện. Nguyên lai kia Từ Hiển cũng là vừa vặn đến kinh thành, dựa theo hai người bọn họ lời nói, mình sư phụ hiện nay hẳn là tại hướng tiền tông trên đường. tham gia thôi năm nay võ lâm thịnh hội, liền sẽ chuyển tới đến kinh thành nhìn xem. không nghĩ chính trò chuyện, hạ nhân liền đến báo có khách tới chơi. người nào đến thăm? kia hạ nhân nhìn nhìn Từ Hiển, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. liễu mộ ngôn bất lớn, đây đều là lao ra người nhà khỏi phải che che lấp lấp lần này người nghe lời này mới nói, là hoàng thượng đến. Liễu mộ ngôn đông nhiên nghe tới là hoàng thượng đến cũng là giật nảy mình, lập tức đứng dậy liền muốn ra ngay đón, đang muốn cùng Từ Hiền nói một tiếng, chỉ thấy Từ Hiền kéo hoàng Dung Dung nói, nhanh, Dung Dung, trốn đi, chớ để hoàng đế nhìn thấy ta. Lời này vừa nói ra, liễu mộ ngôn mới nghĩ từ bản thân cái này sư thúc chính là khóa trước quan trạng nguyên, về sau mượn cơ ốm mới từ quan, nếu không mình dưới mắt ngồi quan trước, nên là mình cái này sư thúc, đương nhiên cũng không chừng mình sư thúc đã làm thư. Phân phó hạ nhân mang mình cái này sư thúc cùng cái kia không biết xưng hô như thế nào Hoàng Dung Dung đi nghỉ ngơi, mình thì vội vàng chỉnh lý một phen, trực tiếp đi ra ngoài nên đón Hoàng thượng đi. Đi đến cái này Thiền Tông chùa miếu chỗ, Diệp Văn mặc dù không tin Phật, nhưng là từ đáy lòng cũng dâng lên một loại khác cảm xúc, nhất là tại sư tiếp khách dẫn đầu dưới đi hướng sớm đã an bài tốt tiền phòng kia trên đường đi, nghe thỉnh thoảng truyền đến tiếng chuông, cảm giác rất là yên tĩnh tường hòa. Đi theo phía sau Ninh Như Tuyết cùng Hoa Y Y, hai người cũng là hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, Ninh Như Tuyết là không thế nào ra Bình Châu, đối cái kia bên trong đều hiếu kỳ, Hoa Y Y mặc dù vào nam gia gia Nhưng là cái này Thiền Tông chùa Miếu bình thường nhưng không chiêu đãi nữ khách, cho dù trước tới Dâng Hương nữ thí chủ nhiều nhất cũng chính là tại chính điện cùng tiền đình đi dạo, mặt sau này là không để tiến vào. Nếu không phải là tổ chức đại hội võ lâm, nàng hai người cũng quả quyết tiến vào không đến đó chỗ. Kỳ thật vừa tiến đến chùa miếu, thấy Tuệ Tâm Thiền sư sau diệp văn tự mình cũng hỏi qua, thậm chí nói ra để Linh Như Tuyết cùng Hoa Y tại bên ngoài chùa tìm cái tóc đầu. Nào nghĩ tới Tuệ Tâm Thiền sư lại cười nói câu, lão nạp hòa thượng này đều không ngại, Diệp trưởng môn để ý những này làm gì? Diệp Văn vốn muốn nói ngươi cũng không thể coi là đứng đắn hòa thượng, cái này tuệ tâm thiền sư lại tựa như sẽ thuật đọc tâm lại nói, cái này bỏ mặc nữ khách nhân bên trong sự tình, bản tự từ trên xuống dưới đều là biết được, không người phản đối, Diệp trưởng môn cứ việc yên tâm ở lại chính là mà lại đừng nhìn bản tự là một tòa chùa miếu, ăn thịt cũng là có, nhiều nhất thanh đạm một điểm thôi. Người ta đều nói như vậy, Diệp Văn lại cự tuyệt vậy liền hiển hiện quá mức tận lực, nói tiếng cảm ơn, theo sư tiếp khách đi tới an bài tốt thiền phòng. Cái này thiền phòng một gian liên tiếp một gian, Diệp Văn chuyến này vẫn như cũng là mang lên chính mình toàn bộ đệ tử, trừ Liễu Mộ luôn ở kinh thành làm quan không cách nào đến đây bên ngoài. Từ hiện đại đồ đệ lý Sâm cũng không đến, bất quá Nam cung Hoàng tiểu tử này ngược lại là theo chân Diệp Văn cùng nhau đến. Về phần Từ Bình cùng Nam cung Tử Tâm thì là tại bên ngoài chùa cùng mọi người tụ họp, sau đó cùng nhau bên trên núi. Trên đường đi, Diệp Văn cùng Từ Bình lúc nói chuyện cũng biết cái này đệ tử, những ngày này tại tình huống bên ngoài, đệ tử mấy tháng này gặp không ít người trong ma giáo, trong đó có ít người tựa hồ là nghĩ muốn xuất thủ đánh lén, bất quá đều bị đệ tử phát hiện ra sớm, một đánh phát, giết rồi. Phải làm đúng vô vô mình tam đệ tử bả bay, gặp hắn ánh mắt càng thêm kiên định, đồng thời trên thân mơ hồ cũng hình thành một cỗ khí thế mặc dù không biết công lực phải chăng có tăng lên, nhưng cái này chiến lược khẳng định là mạnh lên rất nhiều. Những năm gần đây, ma giáo cũng sẽ thỉnh thoảng phái chút tạp ngư bốn phía quấy rối, nhất là không ít người đều nghĩ đến tìm thuộc sơn phái phiến phức, nhưng là đến đẳng cấp không đủ, ngay cả thuộc sơn phái mấy cái nhân vật trọng yếu đều không thấy liền bị đuổi, như hơi trọng lượng điểm lời nói, lại sợ tự dưng tổn thất chiến lực. Cuối cùng nhắm chuẩn thuộc sơn phái bên ngoài đệ tử, làm sao thuộc sơn phái thân truyền đệ tử ít có ra ngoài đi lại, chính là ra cũng sẽ không được hành, đối phương chiều ứng lẫn nhau dưới ma giáo ngược lại là tổn thất không ít người, không có gọi thuộc sơn phái chết đến nửa cái lại cứ Thục Sơn phái người xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, một khi xuất thủ tuyệt không lưu người sống, người trong ma giáo bây giờ đối thủ Sơn phái cũng là vừa hận lại sợ. Nhưng cũng chính là như thế, Thục Sơn phái những này ra ngoài đệ tử mới ít đi rất nhiều nguy hiểm, bởi vì địch nhân vừa chết, ngay cả cái báo tin đều không có, muốn biết tin tức của người này cùng một lần nữa tìm hiểu Thục Sơn đệ tử hành tung, lại muốn phiền phức một hồi lâu. Bất quá, người trong ma giáo có mấy lần nghĩ phải bắt được Tử Tâm đến áp chế Đồ Nhi. Người ứng đối như thế nào? Diệp Văn đối cái này thật to mò, kia nam công tử Tâm không hiểu thấu liền nhìn vừa mắt từ mình, cả ngày dính ở bên cạnh hắn mình đồ đệ này đoán chừng cũng là có như vậy chút ý tứ, cũng không đùn người. Hai người trong giang hồ bên trên cùng một chỗ loạn lắc thật là có điểm tình lưỡng ngăn ý tứ. Theo lý thuyết, tình nhân của mình bị người bắt, khi sẽ trong lòng đại loạn, lại không biết mình đồ đệ này sẽ là ứng phó như thế nào. Dù sao dưới mắt người này liền ở trước mặt mình, kia nam cung tử tâm cũng không gần một nửa điểm hàm bao, kết quả khẳng định là tất cả đều vui vẻ. Đỗ Nhi liền nói sư mọi ngươi chờ sư mình, đợi đến sư mình giúp ngươi báo thủ liền tới tìm ngươi. Sau đó người kia đột nhiên quay đầu liền chạy, bất quá bị đệ tử dùng càn khôn nhất cho đánh té xuống đất, đi lên bổ một đạo. Diệp Văn trên giới nhìn dưới tên đồ đệ này, thầm nghĩ, trước kia thế mà không nhìn ra, đây cũng là cái cực phẩm A thậm chí ngay cả loại lời này đều nói ra được đến. Vừa đi vừa nghỉ, cười cười nói nói, thưởng dụng một trận thuần túy thức ăn chay về sau, Diệp Văn một mình ra ngoài quay vòng lên. Quanh mình đều là đến tham gia đại hội môn phái võ lầm, vừa mới hắn cùng sư tiếp khách cố ý nghe ngóng một phen, biết được Ngọc Động Phái ở cách mình không xa, đồng thời đã đi đầu đến, lúc này đi qua nhìn một chút cũng là không sao. Nhất là... Hắn cố ý hỏi tham sư tiếp khách Ngọc động phái một đoàn người bên trong nhưng có chín kiếm tiền, đạt được chính là một cái câu trả lời phủ định về sau, liền cảm giác càng hẳn là đến xem. Cùng Ngọc động phái đệ tử thông tính danh, sau đó nhìn thấy Ngọc Thanh Tử vừa vào cửa, Ngọc Thanh Tử liền chỉ vào chỗ bên cạnh nói, Diệp trưởng môn mời ngồi. Sau đó không cùng Diệp Văn tra hỏi, trực tiếp nói thẳng nói, nghĩ đến Diệp trưởng môn đến đây, là muốn hỏi ta cái kia sư đệ sự tình. Nhìn thấy Diệp Văn gật đầu, Ngọc Thanh Tử thở dài, sư đệ tại mấy ngày trước đây phá toái hư không, lại cũng không biết là thành hay là chưa thành nhưng về sau là sẽ không còn được gặp lại ta cái kia sư đệ. Nói xong thở dài, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, trên tay bưng chén trà vậy mà có chút run run không thôi. Diệp Văn lúc đầu chỉ nói Ngọc Thanh Tử là cảm xúc kích động, không nghĩ qua một lúc lâu, Ngọc Thanh Tử trên tay chén trà vẫn như cũ run run không ngừng, thế mới biết vị tiền bối này là thân thể ôm việc gì. Diệp Trường Môn chê cười, lớn tuổi khó tránh khỏi như thế hắn Ngọc Động Phái công pháp đích xác chú trọng duyên niên, nhưng là dù sao chỉ là kéo dài tuổi thọ, mà không phải vô tận vĩnh nguyên, Ngọc Thanh Tử 100 tuổi hơn người, thân thể tình trạng lại là càng ngày càng tệ. 5 năm trước nhìn thấy thời điểm, lão nhân này hay là tinh thần phân chứng, bước đi như bay bây giờ cũng đã là vẻ già mua hiện thị rõ tinh thần thể bài tay chân cũng không lênh lệch như vậy diệp văn ố quyền vạn bối đắc tội sau đó đi qua nắm bắt ngọc thanh tử thủ đoạn quan sát một phen cuối cùng đánh ra một đóa màu tím hoa sen đến đặt ngọc thanh tử đỉnh đầu huyệt bách hội bên trên mình thì đè lại nó dưới bụng đan điển hai kêu gọi lẫn nhau giúp ngọc thanh tử điều trị thân thể sau một lúc lâu ngọc thanh tử trên đỉnh đầu hoa sen tiêu tán hầu như không còn về sau diệp văn cũng thu công tọa hồi nguyên vị lại nhìn ngọc thanh tử nhắm mắt điều tức một lát lại mở mắt ra sau ngược lại là tinh thần đầu tốt hơn nhiều khen diệp trưởng môn cái này tử liên ta cái kia sư đệ ngược lại là để qua chỉ nói uy lực không tầm thường, không nghĩ lại còn có cái này cùng diễu dụng. đáng tiếc không giúp được tiền bối, nhiều nhất để tiền bối mấy ngày nay tinh thần đầu tốt một chút. đủ đủ ngọc thanh tử cười ha hả nói, gọi lao đầu tử không tại đại hội này bên trên cho ngọc động phái mất mặt cũng đã nhận diệp trưởng môn đại ân. ngọc thanh tử đối thân thể của mình rất rõ ràng, hắn hiện tại đã là dầu hết đèn tắt chi tướng, thân thể càng ngày càng kém, nếu không phải một thân tu vi không yếu, sợ là đã sớm nằm tiến vào quan tài bên trong. bất quá dù vậy, hắn thời gian cũng đã không nhiều. nếu không phải như thế, chín kiếm tiên cũng sẽ không cầu đến diệp văn trên đầu chứ mình có thể bằng vào lớn lớn lớn tiền bối thân phận thực hiện ân huệ cho thuộc sơn phái bên ngoài, cũng bởi vì Diệp Văn tuổi tác nhẹ, có thể nhiều chiếu cố mình môn phái thời gian lâu chút. Nếu không giao phó cho một đám tóc trắng xóa lão đầu, cùng gọi mình sư huynh chăm sóc khác nhau ở chỗ nào? Diệp Văn bây giờ thấy Ngọc Thanh Tử như vậy bộ dáng, cũng nghĩ đến chín kiếm tiên tìm mình còn có như thế một tầng hàm nghĩa, bất quá nhìn xem một đời tông sư phong phạm Ngọc Thanh Tử hiện tại liền cùng một cái lúc nào cũng có thể đi tây phương phổ thông lão đầu tử không có gì khác biệt, cái này trong đầu luôn cảm thấy không thoải mái giúp Ngọc Thanh Tử điều dưỡng một phen đồng thời. Diệp Văn cũng biết Ngọc Thanh Tử thể nội chẳng những sinh cơ còn thừa không có mấy, kinh mạch đều đã bắt đầu hệ. "Vậy, mình vừa đi vào những cái kia chân khí mặc dù rất nhiều thần rượu, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì 3-4 ngày, phải biết một người bình thường như được Diệp Văn tiện tay một đạo chân khí, đều có thể tại thể nội tồn lưu chí ít 7 đến 10 ngày. Ai tuế nguyệt không tha người a." Ngồi một trận, Ngọc Thanh Tử vậy mà nói nói ngủ, Diệp Văn đem Ngọc Thanh Tử đỡ đến trên giường, sau đó đắp kín giường bị, ra dặn dò dưới thủ tại cửa ra vào Ngọc động phái đệ tử liền rời đi. Mà bởi vì Ngọc Thanh Tử chuyện này, Diệp Văn lúc trở về sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, nhưng làm một tiến vào mình môn phái ở sương phòng bên trong, liền gặp được Liễu Mộ Nôn vậy mà đứng tại kia bên trong. Mộ nói, làm sao ngươi tới rồi? Liễu Mộ Nôn nghe tới thanh âm, quay người lại lập tức cung cung kính kính thi đại lễ, hô một tiếng, sư phụ sau đó ngồi thẳng lên sau không ngừng hướng Diệp Văn nháy mắt, náo Diệp Văn coi là cái này Đổ Nhi con mắt hại cái gì mà bệnh chạy tìm đến mình hỗ trợ? Ngươi nếu là hoạn nhin mắt, nên trở về tìm Trần Lão, chạy đến tìm Vi sư có làm cái gì? Liễu Mộ Nôn im lặng, kế tiếp theo nháy mắt ý phía sau mình. Diệp Văn cái này mới nhìn đến còn đứng lấy mấy người, nó bên trong một cái diện mạo bất phàm, khí chất xuất chúng, hướng cái kia một trận chiến, hạt giữa bầy gà dễ thấy, chủ yếu là vị này, một bộ tún 2 tháng 5 năm ngàn điệu dạng, thực tế là quá gọi người khó mà coi nhẹ. Ừ, còn có người bên ngoài. Không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào. Lời vừa nói ra, Liễu mộ Ngôn chỉ có thể nắm tay hướng trên mặt mình che thở dài một hơi. Quy một chương 194, trời. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn nhìn một chút cái này, một thân ngạo khí ra hỏa, liền biết vị này đánh giá mo liền là đương triều thiên tử bởi vì Liễu Mộ ngôn hiện nay dù sao cũng là trong triều đại quan, thân cư lại bộ sỉ lang chi vị, cho dù đây không phải đỉnh cấp quan chức, nhưng cũng không đến nỗi đối với người nào đều cẩn thận. Có thể gọi hắn cứ như vậy gấp, đoán chừng cũng chỉ có hoàng đế đương triều. Huống chi vị này kia khí độ, ánh mắt kia tại đỉnh tư thế cùng kia nhìn mọi người đều giống như là nhìn một loại khác sinh vật cấp thấp đang diễn trò, ánh mắt Diệp Văn chỉ phải nhìn nhiều mấy bộ phim truyền hình liền có thể đoán được giá hỏa này thân phận. Về phần Lối ra lời nói lời nói, bất quá là cố ý hành động đã ngươi muốn chơi vi phục xuất tuần ta liền chơi với ngươi xuống dưới. Ngươi không phải là không muốn bị người ta biết thân phận của ngươi a? vậy ta coi như không biết. vệ hoàng nhìn thấy diệp văn đầu tiên là thoáng có chút kinh ngạc, lại là bởi vì không nghĩ tới cái này diệp văn vậy mà như thế trẻ tuổi nhìn niên kỷ nên cùng mình không sai biệt lắm tăng thêm mặt trắng không dâu, càng lộ vẻ tuổi trẻ mới phân. lúc đầu hắn coi là liễu ngộ ngôn sư phụ làm sao cũng phải là nửa trăm lão nhân, nếu không sao sẽ có như vậy không tầm thường thư pháp tạo nghệ cùng vẽ tranh công lực. từ từ ngày đó tại liễu ngộ ngôn phụ thượng thấy bộ kia vũ nữ đồ cái này vệ hoàng liền rất có yêu thích không buông tay khó mà bỏ qua cảm giác, mặt liền muốn đem kia muốn đi, chỉ là liễu ngộ nói kia là sư tôn đem tặng không dám tùy tiện loạn đưa vệ hoàng mới chịu đựng không muốn. Đồng thời hắn còn nhìn thấy bị Liễu Mộ lúc nào cũng bày ở trên bàn bộ kia tự thiếp, chính là Diệp Văn lúc trước cố ý viết ra, cho Liễu Ngộ Nôn luyện chữ dùng tự thiếp, gặp một lần về sau, mới biết được Liễu Ngộ Nôn cái này tự viết pháp là như thế nào tập được, lại là cầm trong tay nhìn một hồi lâu cuối cùng may Liễu Ngộ Nôn phản ứng nhanh, trực tiếp nói, tự thiếp này chính là, là lúc trước sư phụ dạy bảo vi thần luyện chữ lúc tặng cho, về sau vi thần thư pháp dần dần có phong cách của mình, tự thiếp này liền không tác dụng lớn bên trên, chỉ là khi nhàn hạ sẽ cầm lên lại quan sát một phen sư phụ bút tích. Chứ ta, vệ hoàng thượng tức một phen, khèn, cuộc sư thư họa đều là đương thời hiếm thấy lại không biết là vị nào đại nho liễu ngộ ngôn lúc trước chúng liền tam nguyên về sau không thiếu được sẽ có người hỏi thăm lấy liễu ngộ non chi tại tỉnh cớ gì lúc trước ngay cả kia tú tài khảo thí đều nhiều lần không thứ lập tức liền đem mình bởi vì mình xấu xí không vì dám khảo sở hỷ sự tình một một nói ra về sau vì tinh tập thư pháp bái một vị thư pháp đại gia vi sư liên tiếp tập luyện mấy năm lúc này mới xuất sư trước tới tham gia khảo thí cũng có người hỏi hắn vì sao một học chính là mấy năm đây cũng là có chủ tâm gây chuyện ám dụ liễu ngộ non ngay cả cái chữ đều muốn học mấy năm mới có thể gặp người lại bị liễu ngộ non lấy tại hạ bình sinh phải tranh hàng đầu cái này thư pháp không học liền thôi, đã muốn học liền muốn học ra cái môn đạo tròn nên tại hạ tại sư phụ kia ở đây mấy năm kỳ vọng có thể đem chiêu này thư pháp luyện đến tự hạng. vệ hoàng nghe thầm khen một tiếng, trên miệng thì hỏi một câu, bây giờ đến xem, liễu khanh nhà chiêu này thư pháp đã tận tuân lệnh sư chi chân truyền. lúc ấy liễu ngộ nôn chỉ là xương mình chỗ tập bất quá sư tôn 23, vệ hoàng còn làm liễu ngộ nôn là vì tôn sư trong đạo mới có như vậy khiêm tốn chi ngôn. bây giờ đến xem liễu ngộ nôn người sư phụ này quả nhiên viết một tay tuyệt hảo chưa tốt, lúc trước lời nói cũng không phải là khiêm tốn liệu. Cảm thấy đối vị lão sư này càng phát ra hiếu kỳ khó tránh khỏi liền lại hỏi nhiều một chút thậm chí tồn mời làm việc cái này cùng đại nho vào chiều đến suy nghĩ mà lúc này hắn mới biết được liễu mộ ngôn sư phụ chính là người trong võ lâm dưới mắt muốn hướng kia thiền tông chùa miếu tham gia kia đại hội võ lâm thiền tông chùa miếu rời kinh thành ngược lại cũng không phải rất xa không bằng liễu khanh nhà bồi chấm đi vòng vòng vừa lúc cũng có thể nhìn một chút lệnh sư cứ như vậy vệ hoàng đơn giản an bài một chút mang lên một chút cấm quân cùng ngự tiền sĩ vệ trực tiếp liền chạy thiền tông đến chỉ đi đến thời điểm kịp diệp văn đi ngọc độc phái cho nên không có gặp được Diệp Văn cùng vệ hoàng hai người quan sát lẫn nhau một trận, sau đó lẫn nhau chào hỏi một tiếng, sau đó Diệp Văn liền không để ý vệ hoàng gọi vệ hoàng cũng là vô cùng hiếu kỳ, trong lòng thậm chí thầm nghĩ, người trẻ tuổi kia thấy liều Khanh nhà đối chấm rất là cùng kính nhưng như cũng như thế tùy ý, nghĩ đến là không có đoán ra chấm thân phận, trong lòng của hắn chỉ coi Diệp Văn đem mình làm làm trong kinh quan lớn hoặc là vương gia loại hình nhưng lại không biết Diệp Văn sớm liền đem lai. Lịch của hắn đoán cái nhất thanh nhị sở. Mà lúc này Diệp Văn thì bắt lấy Liễu Ngộ nôn nhỏ giọng hỏi, "Người sư thúc đâu?" Liễu Ngộ nôn trộm về câu, sư thúc sợ bị hoàng thượng nhìn thấy cho nên cái khác hắn đường đánh giá mò lấy lúc này hẳn là dưới chân núi nơi nào đó tìm chỗ ở. Diệp Văn nhẹ gật đầu, biết Từ Hiền ở đâu cũng liền đi bên cạnh lại không cần đi quảng, xoay đầu lại lại đối vệ Hoàng nói, tại người hạ đẳng cũng là tại cái này thiền tông làm khách, chiêu đãi không chu đáo còn xin chớ trách. Vệ Hoàng cũng là khua tay nói, cái kia bên trong cái kia bên trong. Diệp trưởng môn khách khí. Đồng thời Tả hữu lại nhìn một trận thấy này môn phái đều là một chút người trẻ tuổi, tuổi tác dài nhất cũng bất quá không khác mình làm ấy. Cùng mình nghĩ môn phái võ lâm bên trong dẫn đầu đều là một chút tuổi tác khá lớn lão nhân cũng hoặc là trung niên hán tử bất đồng thật lớn bất quá ngẫm lại cái này diệp trưởng môn niên kỷ cũng không lớn đoán chừng này môn phái không có cái gì người lợi trước hắn một đường cùng liễu ngộ ngôn kéo đều là thư họa bên trên sự tình ngay cả quốc sự cũng không thế nào đi nói ngược lại là quên hỏi liễu ngộ ngôn này môn phái gọi là tên gì nhất thời bán hội ngược lại là không có phát giác đây chính là lúc trước từ hiển chỗ thuộc sơn phái Thẳng đến qua một trận chuyến này theo xì sì một tiểu đội cấm quân dẫn đội thống lĩnh chu quản đi tới thấy diệp văn một đoàn người lại là lấy làm kinh hải ồ đây không phải chu minh đệ sao trước hết nhất nhìn thấy hay là tại đứng ở cửa quét tĩnh thuộc sơn phái một đoàn người ngủ lại về sau các đệ tử sẽ thỉnh thoảng tới cửa đứng đứng cũng coi là ghi rõ ta thuộc sơn phái ở tại nơi này bên trong, như phái nào người trước tới bái phỏng, hắn cũng có thể thông truyền một tiếng. Lúc trước liễu mộ nôn đến thời điểm quách tính liền đứng tại cửa ra vào, lúc này chu quản đi tới, hắn hay là đứng tại cửa, cũng không cảm thấy việc này có cái gì không tốt, chỉ cảm thấy trưởng bối phân phó, kia cứ làm chính là. Mọi người nghe tới hắn một tiếng này chào hỏi, cùng nhau ngẩng đầu hướng cổng nhìn lại, diệp văn một chút liền nhìn ra cái này trong tay dẫn theo tựa như trường kiếm người trẻ tuổi chính là mấy năm trước thấy qua vị kia tuần sĩ vệ, trong tay trôi này ra hỏa đoán chừng vẫn như cũng là trôi này chứ đâu. Diệp Văn còn không có sao, mà Ninh Như Tuyết lại là nheo mắt thầm nghĩ, bộ nói linh đến người này quả nhiên địa vị không nhỏ, nhìn bộ dạng này tuần sĩ vệ chuyến này đi bảo hộ người này, lại là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vị này chính là là đương triều thiên tử chỉ là căn cứ nó dòng họ xem như một vị nào đó vương gia, Chu Quản cũng không nghĩ tới hoàng thượng nói muốn đi gặp một vị nào đó đại hiển kết quả vậy mà đụng vào thuộc sơn phái một nhóm người này, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông là như thế nào cùng thuộc sơn phái dính liễu quan hệ, ám đạo hẳn là thay đổi là đến tìm từ hiển. Trong lòng như vậy suy nghĩ, mở miệng liền nói, nhiều năm chưa gặp Diệp trưởng môn phong thái vẫn như cũ sao không gặp từ công tử hẳn là kia bệnh vẫn như cũ chưa từng khỏi hẳn lời này vừa nói ra hai bên người cùng nhau chấn động vệ hoàng càng là sắc mặt biến đổi hỏi một câu từ công tử chu quản lúc này gặp một lần hoàng thượng sắc mặt lập tức liền hiểu được mình đoán sai chỉ là hoàng thượng tra hỏi hắn lại không thể không nói đành phải lung tung nói hẳn là lao ra không phải đến tìm tới giới quan trọng nguyên tử công tử cũng may hắn còn nhớ rõ đi ra ngoài bên ngoài chỉ có thể miệng nói lao ra mà không phải hô hoàng thượng vệ hoàng giờ mới hiểu được tới kia từ công tử chỉ chính là là lúc trước gọi mình bóp cổ tay không thôi từ hiền đạt được từ hiền bệnh nặng từ quan tin tức thời điểm Vệ Hoàng thậm chí muốn đem kia lúc trước nói Từ Hiển không có chuyện gì thái ý cho gọi tới mắng to một trận, cũng may hắn còn nhớ rõ bệnh này hai loại hình khó tránh khỏi sẽ có biến số, thực tế không trách được người khác trên đầu đánh phải một bên thở dài một bên chuẩn Từ Hiển từ quan chi mời. Cũng may năm ngoái được một cái liêu mộ nộm luôn gọi hắn dễ chịu không ít, dần dần cũng đem kia Từ Hiển quy lãng, chẳng ngờ hôm nay lại nghe được tên này, hơn nữa nhìn cái này Chu quản ý tứ, kia Từ Hiển chính là cái này phái đệ tử. Từ Hiển lúc trước tự ở, tựa như là thuộc sơn phái, trong lòng suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới kia thuộc sơn phái trưởng môn không phải liền là họ Diệp sao? mà lại chính là từ hiền sư huynh chỉ là không nghĩ tới lại chính là trước mặt vị này thật đúng là ngoài ý muốn nguyên lai diệp trưởng môn chính là từ công tử sư mình lúc trước từ công tử ở kinh thành thời điểm vệ mô cũng từng nghe nói diệp trưởng môn chi danh hôm nay vậy mà nhất thời không ngờ lên thật đúng là ha ha nói xong lời cuối cùng nhưng lại không biết nên nói cái gì liền cười cười xấu hổ che giấu quá khứ diệp văn lại một bộ không quan trọng dáng vẻ chào hỏi một tiếng sau đó đáp nguyên tới vẫn là từ sư đệ quen biết cũ trong lòng càng nói được rồi ngươi tuyệt đối là cái kia hoàng đế không có chạy nếu nói lúc trước hay là suy đoán hiện nay hắn thì có thể khẳng định Vệ Hoàng còn không biết mình thân phận sớm đã bị người biết được, bên này còn bày làm ra một bộ thân thiết trạng không nghĩ tới Liễu đại nhân cũng đi ra từ quý phái, quý phái quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nói xong mới nghĩ từ bản thân đến vốn là vì kiến thức Liễu Ngộ nôn cái kia sư phụ thư pháp hòa công, nhất là vệ mẫu từng nghe Liễu đại nhân nói nó sư chi thư pháp hơn xa nó mấy lần gọi vệ mẫu hảo hảo hướng tới. Nói đến đây bên trong, Diệp Văn rốt cuộc biết hoàng đế này là vì cái gì mà đến tình cảm là thấy Liễu Ngộ nôn chữ, cho nên nghĩ phải xem thử xem dạy hắn chữ người kia thư pháp. Nhưng lại không biết trong này còn có lúc trước mình đưa cho Liễu Ngộ Ngôn bộ kia họa công lao chỉ là chuyện này Diệp Văn chính mình cũng quên cái không còn một mảnh, tự nhiên nghĩ không đi nơi nào. nhìn chữ, cái này dễ nói, dứt lời đối buồn trong hô một cú họng. Hoa Y đem văn phòng tứ bảo lấy ra, cái này thiền phòng bên trong văn phòng tứ bảo đầy đủ mọi thứ, cũng không dùng mặt khác đi muốn. Diệp Văn mới bãi xuống tự chọn thế mọi người đem trong viện phương kia bàn đá nhường lại. Sau đó Hoa Y đem trang giấy trải rộng ra, sau đó giúp Diệp Văn mài mực. Vệ Hoàng lúc này mới nhìn thấy đám này Diệp Văn mài mực chính là một tuyệt đại gia nhân, âm thầm kinh ngạc một chút, bất quá một lát liền lấy lại tinh thần. Vị cô nương này là lúc trước hắn đã gặp ninh như tuyết liễu nộn nôn giới thiệu đây là sư thúc của hắn lúc sau đã gọi vệ hoàng kinh ngạc một chút khi đó hoa y ở bên trong lại không ra lúc này diệp văn muốn viết chữ nàng mới hiện thân cho nên vệ hoàng mới có như vậy phản ứng cảm thấy thậm chí thầm nghĩ thuộc sơ này hẳn là chính là địa linh nhân kiệt chi địa sao nam đều tài hoa bất phàm nữ tử đều là mỹ mạo như tiên nô tỳ bất quá là một trưởng cửa lão ra sai sử nha đầu thôi hoa y ở một bên mải mực một bên ứng phó vài câu nàng vừa mới thấy đám người này quần áo lộng lẫy khí độ bất phàm liền biết là người có quyền thế Mà loại người này phần lớn không dễ trêu chọc, mình hay là chớ có hiện thân tốt lúc này mới tránh ở bên trong. Bây giờ Diệp Văn trở về, đồng thời gọi nàng lấy văn phòng tứ bảo mới dám hiện thân. Mà đối diện vệ hoàng lại chỉ nói nữ tử này là Diệp Văn động phòng nha đầu, liền cũng không có lại nhiều nhìn, chỉ là đợi nàng mài xong mực tốt gọi Diệp Văn viết chữ. Mọi người thấy người này hỏi một câu về sau liền không nhiều lắm nói, đồng thời ngay cả nhìn cũng không nhiều nhìn Hoa Y một chút, cũng là thầm nghĩ, người này ngược lại là tốt tu dưỡng, nam tử thấy Hoa Y Nhi, ít có không thất thố, cái này họ vệ nam tử thế mà chỉ liếc mắt nhìn liền không nhìn, mà lại thần thái tự nhiên toàn không giống cứng rắn trang tuyệt không phải bình thường người có thể làm được. liền ngay cả liễu mộ nôn cũng thầm khen, đương kim vạn tuế quả nhiên là thánh minh chi quân, đối như vậy tuyệt xe cũng là hôn không thèm để ý. nhưng lại không biết vệ hoàng thân là đương kim thiên tử, cái gì điểm mập tiến gầy đủ loại kiểu dáng mỹ lệ nữ tử đều gặp quá nhiều, mình sau cung lý tần phi đều là đều có đặc biệt xe đủ loại mỹ nữ hắn đều nếm qua một lần đối cái này nữ xe tự nhiên cũng liền nhìn nhạt. huống chi vị cô nương này rõ ràng chính là kia diệp trưởng môn nữ nhân hắn còn không có hoa mắt, ù hai đến trắng trợn cướp đoạt dân nữ tình trạng lại nói nếu là trắng trận cướp đoạt dân nữ còn tốt nghe một điểm tráng trận cướp đoạt một cái nha hoàn hắn hoàng đến này đoán chừng ngày mai liền phải bị quần thần đuổi xuống long Ý. hành động như vậy thật sự là lớn mất hoàng gia mặt mũi dù sao vệ gia huyết mạch lại không phải chỉ có hắn một người diệp văn cùng hoa y đem mực mài xong sau đó nhấc bút lên đến hỏi một câu không biết muốn nhìn gì chứ vệ hoàng không chút suy nghĩ nói thẳng câu liền tới trước hiện nay chữ thiên diệp văn nghe thấy chỉ thấy am nói câu làm hoàng đế thích tổng lấy trời tự cho mình là vị này cũng là miễn không được tụ cũng không nói nhiều chỉ là túi đầu tại kia trên tờ giấy trắng viết hiện nay chữ thiên Chữ này lúc đầu mấy bút viết không quá mức hiếm lạ, vệ hoàng thấy lại có hơi thất vọng ám đạo hẳn là người này bất quá là đồ cụ hư danh. Lại không muốn sau đó mấy bút vừa xong, toàn bộ chữ mặc dù xem ra rất là đơn giản không quá mức đặc biệt xe, nhưng lại mơ hồ lại có một loại mơ không rõ chữ này đến tột cùng là cái gì con đường cảm giác, vệ hoàng lần đầu tiên thấy chỉ cảm thấy rất phổ thông, nhìn một chút lại nhìn ra cái này, mỗi một bút tựa hồ cũng ẩn giấu đi rất nhiều biến hóa, gọi người nhìn không hiểu cũng nhìn không chân thiết. Hốt hoàng ở giữa vậy mà cảm thấy chữ này vậy mà cùng thật trời không khác nhau chút nào, một chút nhìn lại bất quá là xanh mênh mang một mảnh, nhưng lại lại biến hóa đa đoan, đồng thời cực đoan giỏi thay đổi. Trước một giây nhưng có thể vẫn là trời nắng, sau một khắc liền có thể mưa rào sối xả. Đồng thời vệ hoàng không biết có phải hay không làm mình suy nghĩ nhiều hắn luôn cảm thấy chữ này vậy mà ẩn ẩn lộ ra một người hình thái, không phải là tại ẩn dụ đương kim hoàng đế. Tốt. chữ tốt, càng nhìn càng là vui vẻ, vệ hoàng lật tới lật lui nhìn thêm vài lần, thẳng nhìn mặt mũi tràn đầy vui xe, hai tay bắt chặt chẽ, không có nửa điểm buông tay y tứ. Diệp văn thấy cũng liền thuận miệng nói câu, như thích, liền đưa cho ngươi. Vệ hoàng cũng không khách sáo cầm chữ mừng khắp khởi nói tiếng cảm ơn sau đó dẫn mấy người rời đi thuộc sơn phái cái việc này trước khi đi còn đem liếu ngộ nôn cho hô quá khứ đánh giá mo lấy là muốn đi mình phải ở thiền phòng sau đó chậm rãi đi nhìn cái này mới chữ đi tuệ tâm thiền sư thế nhưng là nhận biết hoàng đế đương triều nếu không cũng không có khả năng để nó tiến vào nhà mình địa bàn bên trong mọi người vừa đi đứng tại diệp văn bên cạnh hoa y thiệp vậy mà len lén thở một hơi diệp văn tập đầu nhìn thoáng qua to mò hỏi làm sao hoa y thì nói vừa rồi người kia ẩn ẩn có một loại khí thế bất người nô tỳ ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám hắn cái này nói chuyện Đinh như tuyết bọn người đột nhiên nướng mày cái này thuộc sơn phái mọi người mới phát hiện nhóm người mình cũng là bình thường như thế chỉ là vừa mới vậy mà không có phát hiện nếu không phải hoa y y mở miệng bọn hắn chỉ sợ vẫn luôn sẽ không cảm thấy có cái gì dị thường diệp văn nhìn nhìn mọi người liền chỉ có quách tính thần xe như thường vị này nên là thần kinh quá thô biết cái kia hoàng đế cựu cư cao vị một thân khí thế cơ hồ đều thành hô hấp tự nhiên hành vi mọi người tại không tự chủ thời điểm liền bị khí thế của nó áp bách chỉ là mọi người tu vi không tầm thường lại rất ít trải qua loại tình huống này cho nên phần lớn không có phát giác hoa y y lại bởi vì trước kia kinh lịch Đối với mấy cái này tương đối mẫn cảm, lúc này mới sẽ phát giác gì chẳng tới. Về phần mình, Diệp Văn căn bản liền không đem cái gì hoàng đế đặt ở mắt bên trong, hắn trải qua hai mươi mấy năm giáo dục đánh tâm bên trong không có đem hoàng suất coi ra gì càng là có một loại, hoàng đế thay phiên ngồi, không chừng ngày nào đến nhà ta, ý nghĩ, tự nhiên sẽ không sợ sợ loại kia cái gọi là đế vương chí khí. Bất quá, dựa theo Hoa Y nghiệ tu vi, cũng không nên sẽ có như vậy khoa trương biểu hiện mới đúng trừ phi. Ngươi là sợ người kia hướng lao ra đưa ngươi lấy muốn đi qua. Vừa chuyển động ý nghĩ, liền đoán được Hoa Y ý nghĩ. Hoa Y tự nhận là tùy về sau. Tựa hồ luôn có một loại không an toàn cảm giác hình như rất sợ mình sẽ tùy thời bị ném bỏ khả năng này là bởi vì mấy năm trước bị mình sư phụ khi rác rưởi vứt bỏ lưu lại tâm lý gì ảnh. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, lại vẫn không có chuyển biến tốt đẹp Diệp Văn cũng không có biện pháp gì. Hoa Y Y bị đoán đúng tâm sự, sắc mặt biến hơi khó coi, lại là sợ Diệp Văn sinh khí thật đem mình tặng người. Nhìn thấy nàng phản ứng như thế lớn, Diệp Văn đành phải nhẹ giọng an ủi câu: Ngươi là lão gia ta lão gia cũng sẽ không đem người tặng người. Hoa Y Y nghe cảm thấy an tâm một chút, lộ ra một nụ cười sảng lạ cười tủm tỉm đem trên bàn bút mực các thứ cất kỹ, sau đó bắt về phòng bên trong liên chỉ có ninh như tuyết thử, một tiếng biểu đạt một chút bất mãn của mình diệp văn kia lời mặc dù thanh em không lớn nhưng là lấy ninh như tuyết công lực còn có thể nghe được đúng chi diệp văn cùng hoa y cùng một chỗ thời điểm vị này tương lai trưởng môn phu nhân thế nhưng là chậm chậm rất căng về phần đệ tử khác nhưng không biết những này vệ hoàng vừa đi mọi người thì là riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình đi diệp văn thấy đệ tử đều tán mới tiến đến ninh như tuyết bên cạnh sư muội ăn dấm mới không có cùng diệp văn cùng một chỗ lâu như vậy nàng cũng minh bạch ăn dấm là có ý gì sẽ không đi như mấy năm trước như vậy đần độn còn hỏi lại chưa ăn cơm ăn dấm cái gì thế sao Diệp Văn thấy đệ tử đều đi sạch sẽ, đột nhiên đem cái mũi thở giải Ninh Như Tuyết cái cổ bên cạnh, sau đó hít sâu một hơi, động tác này treo đến Ninh Như Tuyết lớn xấu hổ, vội vàng liền muốn đem Diệp Văn đẩy ra, không nghĩ Diệp Văn theo sát lấy liền tung ra một câu tốt nồng vị chua con a ngươi Ninh Như Tuyết lớn buồn bực, giơ chân lên liền nghĩ tại Diệp Văn trên bản chân hung hăng đến một chút, không nghĩ Diệp Văn phản ứng càng nhanh, trực tiếp đem chân của mình chuyển đến một bên, đồng thời thuận thế đem mình sư muội kéo một cái trực tiếp đưa nàng lôi đến ngực mình, đồng thời nhẹ nhàng tại kia có chút nết lên nở nang bên trên vỗ một cái, vậy mà muốn đánh lén Vu Quân nên đánh chỉ nghe nhẹ nhàng. 3. một tiếng, thuận tiện như chọc tổ ong bỏ vẽ. Yếu hại bị đánh lén xấu hổ đầy mặt xích hồng đều nhanh nhỏ ra huyết linh như tuyết đột nhiên một tiếng. Và, sau đó liền thấy cái này nho nhỏ viện tử bên trong một trận loạn hưởng, thanh bí bị kiếm khí càng là sông lên trời không. Đáng tiếc mới hiện ra đẩy trời thanh xe đến liền bị một trận tử khí áp chế xuống. Quy một chương 195, chính đạo quân hùng. P.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch. Thục sơn phái viện tử giáp phát sinh sự tình cũng không có gây nên chúng người để ý. Dù sao ở ở lân cận đều là hiện nay trong giang hồ danh môn đại phái, mà lại trải qua lần trước đại hội về sau đối với Thục sơn phái cũng coi như có nhất định hiểu rõ vừa mới trận kia thanh xe kiếm quang cùng sau đó lóe lên liền biến mất từ khí rõ ràng chính là thuộc sơn phái diệp văn cùng ninh như tuyết hai người chiêu bài công phu nhìn điệu bộ này nên là đôi này sư huynh nội luận bàn một chút tính không được cái đại sự gì chỉ bất quá tình huống thực tế nha ninh như tuyết sắc mặt đỏ bừng đỏ chói làm cho lòng người say cặp mắt kia ngập nước tựa như tùy thời đều có thể nhỏ xuống dọn nước tới diệp văn nhìn xem Linh như tuyết nhảy lên nhảy ra thật xa sau đó dùng tay che chở mình đằng sau đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn mình ám đạo mình vừa rồi hành vi khả năng có chút vượt qua người sư muội này là danh Ừm, cái này, muốn giải thích một phen, làm sao mới bước ra một bước, Ninh Như Tuyết liền lui về sau một bước, đồng thời sắc mặt càng đỏ, chỉ nói mình Sư Minh lại muốn làm cái gì chuyện xấu, hô một tiếng, "Sư Minh, bại hoại. Xoay người chạy về mình phòng bên trong, phanh một cái đem cửa quan chặt chẽ. "Sư Muội a." "Sư Minh chỉ là chỉ đùa một chút a." Gõ cửa một cái, nhưng lại không có trả lời, Diệp Văn gãi gãi đầu, cuối cùng bất đắc dĩ về gian phòng của mình, trái lo phải nghĩ cũng không nhớ ra được đến cùng cái kia bên trong làm sai, làm sao mình Sư Muội phản ứng như thế lớn. Bất quá là vô nhẹ nhẹ một chút mà thôi a. Trước kia ôm thời điểm cũng không phải là không có đủ vải, sao vỗ một cái liền phản ứng như thế kịch liệt? Diệp Văn nhìn một chút bàn tay của mình, xúc cảm thật toa. So năm đó càng có đạn tính nữa nha. Lúc trước Ninh Như Tuyết bị rắn cắn đến chân, con nàng lúc trở về mình cái này tay cũng không có thiếu mò. Bây giờ mấy năm trôi qua, Ninh Như Tuyết thân thể càng phát thành thục. Chính dư vị, Hoa y, y đột nhiên bưng nước trà bánh ngọt sung ra, lão ra nghĩ gì thế? Nói là nói như vậy, không xem qua con ngươi lại nhìn chăm chăm Diệp Văn chi kia tát quái tay, đồng thời đầy chứa ý cười. Thu Sơn phái tất cả mọi người ai đi đường đấy, nhưng là nàng cũng không có đi xa. Về phong ác bên trong thu thập xong văn phòng tứ bảo, vừa ra tới liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chỉ là không ý u quái dày, cho nên liền không có lưu mặt. Nhưng là Diệp Văn hết thề làm dáng đều gọi nàng nhìn cái nhất thanh nhị sở, lại là nhớ tới lao gia này trước kia liền thích thừa cơ chiếm chút lợi lộc, mình không phải cũng không khác nhau chút nào. Diệp Văn ho khan một tiếng, sau đó nhìn một chút Hoa Y Y, không có gì, lao gia chẳng lẽ chờ không nổi rồi? Hoa Y Y cũng biết Diệp Văn hiện tại bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, khó mà cùng Ninh Như Tuyết thành hôn, ước định cùng công phu lại thành, lập tức liền thành thân. Bất quá nhìn bộ dạng này, đoan trường Diệp Văn cũng không chờ được ngắm lại cũng thế, vị này Diệp trưởng môn mặc dù bình thường yêu thích nghiên cứu đạo tạng, tập luyện công pháp cũng là đạo gia thần công, nhưng cái này tính tử lại hoàn toàn không giống tu đạo phong người, ngược lại là cùng một chút phú quý xuất thân đại gia tử đệ giống nhau đến mấy phần, lại có mấy phân thương nhân đam mê tính, thấy có tiện nghi mặc kệ bên cạnh trước chiếm lại nói, mấy năm này bên trong, mình cả ngày tại Diệp Văn bên người hầu hạ, như có như không cũng bị chiếm chút tiện nghi, mà lại nàng có thể cảm giác được, mỗi lần đều là Diệp Văn cố ý. đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Diệp Văn mỏ mỏ hoa y tia rào ngẩn tay nhỏ, hỏi, hoa y à, ngươi nói sư muội tại sao lại đột nhiên phát cáo đâu? Hoa Y Tiề cười nói, lão gia ngươi như vậy đùa dẫn người, ai cũng sẽ phát táo, chỉ là vỗ nhẹ mà. Diệp Văn thực tế không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nếu như là ngươi, ngươi sẽ tức giận a? Hoa Y Tiề thầm nghĩ, nào có như vậy hỏi người, mà lại lời này cũng thực không biết như thế nào trả lời, cũng chỉ có thể đứng ở một bên không nói lời nào Diệp Văn gặp nàng không trả lời, chỉ nói lúc này nữ tử cho dù là và thân mật người cũng không mở ra được như vậy cho đùa, liền chỉ coi là mình làm sai. Sau đó cùng sư muội tính tình quá khứ, ta lại đi tìm hắn. Sau đó nhìn một chút Hoa Y hề nhớ phải giúp ta trước đem giường chăn lót tốt, hoa y y chứng mắt nhìn, đột nhiên hỏi một câu, có thể dùng nô tỳ giúp lao ra sẽ bị trải ấm tốt. đang uống trà Diệp Văn bị hỏi lên như vậy một miệng nước trà suýt nữa sặc đến phổi bên trong đi, Bật điệu phất phất tay, vậy liền khỏi phải. chỉ trong đầu lại lóe ra hoa y y mặc hơi mỏng quần áo giúp mình chăn ấm cảnh tượng, không khỏi hơi sườn sốt một chút, cũng may rất nhanh liền khôi phục như thường. sau đó chừng một chút hoa y y cố ý làm ra một bộ hung ác bộ dáng, lại nói chuyện như vậy, cẩn thận lao ra trực tiếp đem ngươi ăn. nô tỳ đi lại, trên mặt tất cả đều là ý cười, lại là mấy năm này bên trong cùng Diệp Văn như vậy nói đùa mở lâu dần dần không còn như lúc trước mới vừa lên núi thời điểm như vậy công nghệ. nói chuyện tào lao vài câu diệp văn buông xuống nước trả lại đi tìm linh như tuyết đi chỉ là vẫn như cũ bị ăn bế một canh, không cách nào phía dưới dứt khoát đợi đến ban đêm sau đó dùng tử khí trời la đem bên trong then cửa rời trực tiếp xuống vào chỉ là đi vào phát hiện linh như tuyết liền ngồi ở kia bên trong hờn dỗi tựa như nhìn xem hắn bất quá tư thế kia tựa như là một mực tại chờ hắn ngươi làm sao xông tới rồi diệp văn nghĩ nghĩ sau đó lại nhìn nhìn linh như tuyết cái tư thế này cuối cùng bay đầu nhìn muôn kia then cài xác định là bị mình mở ra mới nói sư mọi ngươi ngờ tới ta sẽ xông tới rồi Lời này vừa nói ra, Ninh Như Tuyết lại là lớn xấu hổ, Diệp Văn thấy lại là một trận hảo ngôn ăn uỷ, lúc này mới đem mọc lên một ngạt Ninh Như Tuyết cho làm yên lòng. Chỉ là vừa nghĩ tới mình vỗ một cái Ninh Như Tuyết liền như vậy kịch liệt phản ứng, cảm thấy kỳ quái dưới không khỏi nói bóng nói gió tìm kiếm một fan cuối cùng thật đúng là gọi hắn hỏi ra kết quả. Nguyên lai like Ninh Như Tuyết đánh tiểu liền tinh nghịch, sư phụ tức giận vô cùng phía dưới liền sẽ đánh nàng cái mông, lúc ấy Diệp Văn kiểu gì cũng sẽ ở một bên nhìn xem đồng thời mở miệng chế giới. cho nên hôm nay Diệp Văn như vậy hành vi gọi nhà mình sư muội nhớ tới khi còn bé sự tình, mới có như vậy kịch liệt phản ứng. Nha Nguyên Lai sư muội sợ cái này à, Diệp Văn một bộ thì ra là thế giả dụ, đồng thời cười xấu xa mấy lần. Thân Như Tuyết vừa nhìn liền biết không tốt, tự chỉ cái này sư thấy không biết lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Chỉ nghe mình sư huynh đột nhiên làm dưới phất tay tư thế, sau đó cười nói, "Như vậy, cái này về sau liền làm giả pháp." Xem xét Diệp Văn cái này tư thế Ninh Như Tuyết lại là lớn xấu hổ, chỉ là mình nhất thời không quan sát bị nhà mình sư huynh bắt đến nút điểm, lúc này đổi ý cũng đã là không kịp, xấu hổ giận dữ phía dưới trực tiếp đem Diệp Văn đánh ra, trở lại giường bên trên cắm đầu đi ngủ. Chỉ là nghĩ tới buổi chiều Diệp Văn kia vô chỉ cảm thấy đằng sau toàn bộ đều là nóng bỏng, thực tế khó mà ngủ yên. Lại trôi qua mấy ngày, cái này đại hội võ lâm bên trên tương đối trọng yếu môn phái đều đã đến đông đủ, mấy cái kia đại phái trưởng môn cùng đệ tử tinh anh nhao nhao vào ở thiền tông chỗ triển. Diệp Văn cái này thuộc sơn phái lân cận cũng càng phát náo nhiệt. Tỷ như Diệp Văn cái này thuộc sơn phái bên cạnh theo thứ tự là Bắc Kiếm môn cùng Thanh Long hội, mà đối diện không xa thì là Ngọc Nước mắt phái, chính đối diện lại không người ở lại chỉ là trống không. Cái này hai phái đi tới thời điểm, không thiếu được cũng muốn chào hỏi. Diệp Văn cùng Đông Phương gặp mặt một lần về sau nhìn thấy cái này Đông Phương ất ngược lại vẫn như cũ tinh thần phân chấn nhưng cái này cũng chưa tính cái gì ngược lại là hắn đứng phía sau hai người càng thêm làm cho người ta mắt một chút đây là khuyển tử Đông Phương vô cực nghĩ đến Diệp trưởng môn đã hiểu được Đông Phương vô cực tại 5 năm trước cùng Lâm Hải trên Lôi Đài giao thủ qua trước đó còn đánh bại Quách Nộ Diệp Văn tự nhiên nhận biết mà lại về sau Quách Nộ tại thuộc sơn dưới núi định cư khi nhàn hạ nói chuyện phiếm cũng là nói đến qua cái này Đông Phương vô cực đối với lần kia chuẩn bị chiến đấu vị này trước Thiên Nhạc bang trưởng lão còn không quá chịu phục chỉ nói nếu không phải công pháp thủ hắn khất chế ai thua ai thắng hay là cái nào cũng được sự tình Ngược lại là cũng nhờ có Quách Nộ hiện thân Tuyết Pháp, Diệp Phụ mới đưa Ninh Như Tuyết Thanh Liên Kiếm ca cùng mình tự tiêu Long Khí Kiếm cho dần dần hoàn thiện. Dù sao Quách Nộ mặc dù không biết Thanh Long Ngâm cụ thể như thế nào vận hành, nhưng là tự mình trải qua, cũng là khả năng giúp đỡ không ít việc. Cũng bởi vì cái này một mối liên hệ, Diệp Văn đối cái này Đông Phương vô cực ấn tượng rất sâu. Bây giờ gặp lại, mặc dù Đông Phương vô cực bộ dáng có biến hóa, vẫn như cũng một chút liền nhận ra được. So sánh với 5 năm trước, bây giờ Đông Phương vô cực khí độ càng phát trầm ổn, hơn nữa nhìn nó tư thái, cái này võ công dường như lại có tinh tiến bảo đánh giá mò lấy kia thanh long ngầm đã bị cái này đông phương vô cực luyện đến đại thành đông phương ất cũng đối với mình cái này đại nhi tử có chút hài lòng bất quá tại giới thiệu kia đông phương ất bên cạnh người kia thời điểm lại là thần xe xoắn xuyết cuối cùng chỉ là nói đơn giản câu đây là lao phu nhị tử gọi là đông phương thắng sau đó lại đối sau lưng cái kia hoàn toàn không giống nam tử người nói câu thắng nhi vị này chính là những năm gần đây giành chấn võ lâm thuộc sơn phái diệp văn diệp trưởng môn kia đông phương thắng mấy bước đi ra lại như nữ tử mặc dù mặc quần áo đều là nam trang nhưng là hành vi cử chỉ ngay cả tướng mạo đều cùng nữ tử không khác diệp văn cũng là rất là kinh ngạc thầm nghĩ vốn cho rằng là kia Đông Phương vô cực thê tử hoặc là muội muội, không nghĩ vậy mà là đệ đệ. Chẳng lẽ thế giới này còn có Thái Lan như thế một cái thần kỳ quốc gia tồn tại? Nhìn một chút vị này Đông Phương thắng, sau đó lại nghĩ tới mình vị kia đồng dạng mỹ mạo từ sư đệ, tương đối một fan đi sau hiện, từ hiền mặc dù mỹ mạo như nữ tử, nhưng là thần thái cùng động tác đều vô một chút phấn son khí tức cùng bình thường nam tử không khác nhau chút nào. Về phần vị này nha, Đông Phương thắng tại Diệp Văn trước mặt nhẹ nhàng túi chào một lễ, Diệp Văn mồ hôi, sau đó có chút há miệng, nói chuyện đều không lưu rằng, Diệp Văn mồ hôi, gặp qua Diệp trưởng môn. Thanh ấm mềm nún vậy mà cũng cùng nữ tử không khác nhau chút nào. Diệp Văn mồ hôi đổ như thác. Thấy Diệp Văn như vậy, bộ dáng Đông Phương ất cũng chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi, cũng miễn cưỡng vui cười cùng Diệp Văn nói chuyện trời đất, lại là không chịu nhìn nhiều mình kia nhị nhi tử vài lần. Diệp Văn bởi vì là chính đối huynh đệ kia hai ngược lại là có thể nhìn thấy kia Đông Phương Thắng nhẹ nhàng bước liên tục. Diệp Văn thành cắt nghĩ mồ hôi, đi trở về tại chỗ về sau, ánh mắt bên trong mơ hồ có mấy phân thất vọng cùng án đậu, trong lòng khó tránh khỏi táo, chỉ nói vị này Đông Phương Thắng cùng mình có thù ác gì lại không muốn sau đó liền phát hiện cái này Đông Phương thắng oán độc tựa hồ không là đối với mình, mà là đối hắn huynh trưởng của mình cùng phụ thân. Nghĩ một lát, lập tức cám nói một câu, không quản người khác trong nhà sự tình, chỉ là cùng Đông Phương ất nhàn thoại ứng đối, nói sau một lúc đưa mắt nhìn cái này cổ quái phụ tử trước sau rời đi. Đợi đến mấy người kia sau khi rời đi, Diệp Văn lúc này mới thở dài ra một hơi, nhưng trong lòng đối cái này kỳ quái phương Đông phụ tử càng phát nhìn không hiểu, một mực tại bên cạnh phục vụ Hoa Y đột nhiên mở miệng nói, ra thay là đang suy nghĩ vị kia Đông Phương mỗi mỗi, cái gì Đông Phương mỗi mỗi. Diệp Văn sững sờ, lập tức liền minh bạch cái này Hoa Y, y lời nói Đông Phương Muội Muội hẳn là vị kia cùng nữ tử không khác nhau chút nào Đông Phương Thắng. Bất quá Đông Phương ất minh bạch giới thiệu kia là hắn nhị như tử, sao thành Đông Phương Muội Muội rồi? Bất quá nhớ tới người kia tướng mạo tư thái, Diệp Văn cũng không khỏi bật cười, chỉ coi Hoa Y Lì là nói cười. Không nghĩ Hoa Y Lì cười nói, kia Đông Phương Thắng mặc dù danh sưng nam tử, nhưng là ta gặp nàng rõ ràng hung chức có chút hở ra, dường như lấy vải vóc dây dưa, vòng eo tinh tế, phần hương phát tròn, sao sẽ là nữ tử đâu? Ừm. Diệp Văn nghe Hoa Y Lì tiểu nói này, mới tinh tế hồi tưởng cái này Đông Phương Thắng thân hình đến. Cái này mới tỉnh ngộ lại vị này, thân hình mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng là cái này mấy chỗ quả nhiên hiện nữ tử tướng, không phải là nữ giả nam trang. Thế nhưng là Đông Phương ất lão đầu kia vì sao muốn đem nữ nhi nói thành nhi tử, vấn đề này Diệp Văn vẫn nghĩ không đến đáp án, chỉ nói cái này đồng Phương ất tính tình quỷ dị, thẳng đến ngày thứ hai Thiền Tông Tuệ Tâm Thiền sư tại Thiền điện mời ra đại phái trưởng môn, Diệp Văn dẫn mình sư muội tiến về về sau. Lần này hiến hội có thịt có rượu, để tránh khinh nhổ vật tổ, cho nên liền tại thiền điện chúng cư đi, Diệp Văn bốn phía nhìn lên. Chỉ thấy điện này bên trong chỉ cung cấp La Hán không cung cấp Phật Tổ Bồ Tát, thầm nghĩ cái này bên trong tám thành là Thiền tông thương thơ trong giang hồ sát phạt sự tình chỗ, cho nên mới sẽ có cái này rất nhiều La Hán kim thân pháp tướng. Tại đã sớm an bài cho hắn tốt vị trí e ngồi xuống một sau đó liền có tiểu hòa thượng ở trước mặt hắn thời điểm để để lên nước trà trái cây rượu kia nước cùng lai đồ ăn đánh giá mo lấy muốn đám người đến đông đủ mới sẽ bắt đầu bên trên. Diệp Văn Âm thầm số một chút, phát hiện điện này bên trong ghế cũng không nhiều, một một đôi đã ứng, vừa dễ dàng gọi đường kim trên giang hồ danh vọng nhất long mấy cái đại phái ngồi xuống, hơi còn thừa lại mấy cái vị trí. Xem ra hôm nay bữa tiệc này là muốn thương thảo đại sự, kia đại hội võ lâm ngược lại không trọng yếu như vậy. Nghĩ đến mình tiếp cận 10 năm cố gắng, rốt cuộc gọi thủ sơn phái có thể cùng những này đại phái đồng liên, không khỏi mặt hiện lên đắc ý gọi Ninh như tuyết đưa hắn mấy cái long não. Chuyện này chính như Diệp Văn suy đoán, lần này đem đại hội võ lâm đặt ở Thiền Tông chính là muốn thương thảo kia trong ma giáo sự tình. Ma đối phó ma giáo, một chút bình thường võ lâm nhân sĩ phản cũng không có gì tác dụng, nhiều nhất chính là phất cờ họ gieo truyền lại một chút tin tức, chân chính chủ lực còn phải là những cái kia danh môn đại phái. Tuệ Tâm Tiền sư đem những này chính đạo võ lâm tinh anh tụ tập lại một chỗ liền là vì thương thảo như thế nào thơ phật mà giáo. Diệp Văn cùng Linh Như Tuyết hai người đến hơi sớm, ngồi xuống một hồi lâu về sau Tuệ Tâm Tiền sư mới xuất hiện, cùng hai người đơn giản hàn huyên một chút, Diệp Văn liền hỏi, "Hôm nay không phải là muốn thương thảo chuyện này?" Tuệ Tâm Tiền sư cười cười, "Diệp trưởng môn đã lòng dạ biết rõ, hỏi lại chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện rồi." Nhẹ gật đầu, Diệp Văn tâm bên trong năm chắc, sau đó liền cùng Tuệ Tâm thiền sư đàm chút bên cạnh sự tình, đang nói chuyện, gia đại phái trưởng môn một một bước tiến vào trong điện. Bắc Kiếm môn trưởng môn Bắc Thành Hiên mang theo đại đồ đệ của mình Bắc Thành Hiên dự tiệc, mà Thiên Sơn phái trưởng môn thì mang theo mình sư đệ trịnh Đình đi tới. Thiên Nhất chân nhân thì là một thân một mình, không mang đệ tử, đi thẳng tới tuệ tâm tiền sư chỗ bên cạnh ngồi xuống. Ân đến, đến lần này, hắn cũng coi là nửa cái chủ nhà chủ. Trừ cái đó ra, Ngọc Động phái Ngọc Thanh Tử thì là mang hai cái phổ thông đệ tử đến đây. Hai người này sành bên trong đám người ai cũng không biết, bất quá ngẫm lại Ngọc Động phái trừ Ngọc Thanh Tử cùng chín kiếm tiên cũng không có người nào cho nên cũng liền không có quá để ý. Diệp Văn nhìn thấy Ngọc Thanh Tử thời điểm thấy lão nhân này hôm nay tinh thần coi như không tệ đi đường cũng coi như lưu loát chỉ là không bằng lúc trước như vậy đi nhanh chóng chỉ có thể lâu chậm hướng bên trong cỏ sành bên trong mọi người đều là hiện nay cao thủ vừa thấy được hắn như vậy bộ dáng cùng nhau như mày tuệ tâm thiền sư càng là thở dài một hơi ngọc thanh tử mới đến thời điểm hắn liền nhìn ra ngọc thanh tử tình huống tại chín kiếm tiên đã phá toái hư không tình huống dưới ngọc động phái duy nhất cao thủ cũng đã bộ dáng như vậy liền biết lần này ngọc động phái là không giúp đỡ được cái gì sau đó thanh long hội đông phương ngất vừa hiện thân cùng mọi người thấy lễ giới thiệu phía sau mình đông phương thắng về sau tất cả mọi người không có quá để ý Cho dù là hoài nghi phương đông hơn hẳn là nữ tử cũng chỉ cho là đông phương ất không yêu bạo lưu nó thân nữ nhi, thuận miệng lừa cả thôi. Liên chỉ có đến ngọc thanh tử trước mặt thời điểm, lão nhân này đột nhiên toàn thân chấn động, đồng thời trong mắt hiện ra mấy phân tinh còn đến, mở miệng nói câu, phượng hoang nhất bản thần công. Lời vừa nói ra, đông phương ất sắc mặt đột nhiên biến đổi, bất quá lập tức liền cung kính nói, tiền bối mắt sáng như nước, vậy mà nhìn ra, vạn bối bội phục, Ngọc thanh tử thấy đông phương ất thừa nhận, sắc mặt lại là lại khó coi mấy phân, bất quá ngạnh sinh sinh lại đem lời nói nuốt xuống, cuối cùng chỉ là thở dài liền ngồi trở lại tại chỗ một chút chưa từng nghe nói tới cái gì Phượng Hoàng Niết Bản thần công người đều chỉ là suy đoán đây là một môn công phu gì. Có thể gọi Ngọc Thanh Tử cái này hơn trăm tuổi tiền bối như vậy thất thố, nghĩ đến là một môn vô cùng lợi hại công phu. Bây giờ Thanh Long hội hội chủ Nhi Tử, nữ nhi, luyện thành môn công phu này, cái này Thanh Long hội đoán chừng phải thật lớn uy phong. Tăng thêm lúc đầu cùng Thanh Long hội có lợi cái tranh chấp Thiên Nhạc Bang sổ đổ, mặc dù một bộ phân Thiên Nhạc Bang phân đã trực tiếp biến thành một mình tiểu bang phái, nhưng là tại khác một chút uy tín lâu năm môn phái từng bước xâm chiếm dưới, bây giờ cũng đã còn thừa không có mấy, được lợi nhiều nhất chính là Thanh Long hội. Môn phái thế lực đại tăng, trong môn lại ra một môn luyện thành kỳ công cao thủ, cái này thanh long hội trên giang hồ địa vị, xem ra lại muốn đi lên nói lại. Diệp Văn cũng là như vậy nghĩ, chỉ là đầu của hắn chuyển con càng nhiều mấy phần, trong lòng ám tự suy đoán kia cái gọi là phượng hoàng miết xào công hẳn là cùng quý hoa bảo điện tự như, cho nên Đông Phương ất mới giới thiệu kia là con của mình. Ninh Như Tuyết thì vụng trống hỏi, sư minh kia phượng hoàng miết bản công đến tột cùng là công phu gì? Diệp Văn nhìn nhìn mình sư muội, đưa nàng nhìn toàn thân không được tự nhiên sau mới lắc đầu, không biết. Kết quả bị Ninh Như Tuyết hung ác bấm một cái tiền vệ trụ thiên nhất chân nhân cùng tuệ tâm thiền sư lại lẫn nhau liếc nhau một cái nhưng trong lòng thì kinh ngạc không hiểu không nghĩ tới kia đông phương thắng vậy mà luyện thành môn công phu này nhưng lại không biết đây đối với chính đạo võ lâm đến tột cùng là phúc là hoạn thiên sơn phái lý huyền nhìn nhiều kia đông phương thắng vài lần thầm nghĩ môn công phu này vậy mà tại thanh long hội bên trong coi truyền thừa ta còn nói môn kỳ công này sớm đã thất truyền nữa nha có cơ hội ngược lại là muốn lãnh giáo một chút môn công phu này có phải là danh phủ kỳ thực chúng người tâm tư dị biệt ở giữa chỉ thấy cổng lại tiến đến mấy người đi đầu một người diệp văn không biết nhưng là bên cạnh hắn đi theo người lại là gặp qua chính là nam cung thế gia nam cung thính hải Nói như vậy, cái này đi ở phía trước chính là Nam Cung Thế gia gia chủ Nam Cung Vấn Thiên rồi. Chính nghĩ đến đây, liền gặp người kia liền ổn quyền, hướng mọi người nói, đến chế, chư vị chớ trách, Tuệ Tâm thiền sư thì là cười nói, còn chưa tới khai tiệc canh giờ, Nam Cung gia chủ vẫn chưa tới chậm. Lời nói còn không có rơi, chỉ nghe thấy cổng lại truyền tới một câu thanh âm lời biếng, "Ai du, Vân Thiên ngươi nếu là tính muộn, tại hạ chẳng lẽ không phải đến chế lợi hại." Nhanh lên thừa dịp trách không ai nhìn thấy ta, mau nhường ta đi vào. Quy một chương 196, phân công nhu đồ. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch mọi người nghe tới thanh âm, cùng nhau hướng Nam Cung Vấn Thiên sau lưng nhìn lại, chỉ thấy một cái ước chừng 30 trên dưới, đơn tay mang theo trường kiếm Nam Tử Chính, cười hướng mọi người phất tay, đều đến a. Sau đó mặc kệ vẻ mặt của mọi người như thế nào, trực tiếp đem Nam Cung Vấn Thiên hướng bên cạnh đẩy ra một điểm, sau đó hướng về còn chống không vị trí bên trên một tòa, thế này mới đúng Nam Cung Vấn Thiên với gọi, Vấn Thiên a, còn đứng ở cổng làm gì? Mau tới ngồi một bộ mình đã sớm đến, liền chờ ngươi đến giá vẻ. Nam Cung Vấn Thiên cười cười, lại là lơ đếm, trực tiếp cùng ra phái cửa chính chào hỏi, cuối cùng mới nói thuộc Sơn phái Diệp Văn trước mặt chào hỏi một tiếng. Tiểu nữ cho Diệp trưởng môn lập không ít phiền phức. Mấy năm này Nam cung Tử Tâm cũng không phải không có trở về nhà, chỉ là từ trong miệng nàng nhưng nghe không được cái gì trung thực lời nói, bất quá nha đầu này mặc dù còn có chút tiêu hành, nhưng đã không giống lúc trước Lố Mãng, cũng gọi Nam cung Vân Thiên có chút cao hứng, trong lòng đối thủ sơn phái cũng nhiều mấy phần cảm kích. Diệp Văn Ôn quyền dạy bảo trong phái đệ tử chính là Diệp Mộ ứng tận sự tình, Nam cung gia chủ khách khí sau đó lại đối Nam cung Tĩnh Hải nói, "Hoàng nhi lần này cũng cùng ta đồng hành, dưới mắt còn tại Thiện viện nghỉ ngơi." Nam cung Thính Hải nhẹ gật đầu, Sau đó tại hạ cùng với gia huynh tự sẽ đến nhà bái phòng sau đó lại cùng Ninh Như Tuyết khách sáo vài câu, thuận tiện hỏi hỏi Từ Hiền làm sao không đến loại hình. Hắn mấy người vừa nói, mọi người mới nhớ tới Nam cung gia có hậu bối đệ tử bái tại Thục Sơn phái danh nghĩa, chuyện này lúc trước còn chuyển sôi trào Dương Dương, gọi không ít người đều lấy làm kinh hãi. Khi đó mọi người chỉ biết là Nam cung vấn Thiên tiểu nữ nhi bái nhập Thục Sơn phái, lúc này mới biết, ngay cả Nam cung Tĩnh Hải nhi tử cũng cùng nhau nhập Thục Sơn phái mô tưởng. Cái này Thục Sơn phái cùng Nam cung gia vậy mà như vậy thân mật. Không ít người trong lòng tìm khắp nghĩ bắt đầu, Thục Sơn phái như thật cùng Nam cung gia kết thành đồng minh. Cái này Giang Hồ Cách Cục hẳn là lại muốn biến bên trên biến đổi. Kia cuối cùng người tiến vào nhìn trái phải một chút, phát hiện vị trí đều đã ngồi đấy, liền hỏi, hẳn là còn đang chờ người a. Sao còn không lên đồ ăn? Ta cái này bụng thế nhưng là sớm liền bắt đầu tạo phản. Tuệ Tâm Thiền Sư cười ha ha, Tây Môn gia chủ hay là như vậy ngay thẳng tính tình, sau đó phân phó một mực tại bên cạnh một vị trung niên hòa thượng, gọi hắn xuống dưới đem đã sớm chuẩn bị tốt thịt rượu bưng lên. Diệp Văn nghe tới Tuệ Tâm Thiền Sư lời nói này, mới biết được cái này cuối cùng đi đến chính là kia Tây Môn Thế gia gia chủ Tây Môn Máu. Vị này cũng là bị chín kiếm tiên xưng là đương thời cao thủ hàng đầu nhất bên trong một vị. Dưới mắt đến xem ngược lại là cùng một tên phổ thông phóng đáng kiếm khách không có gì khác biệt, thực tế nhìn không ra lợi hại tới, cũng nhìn không ra tới là thế gia chi chủ. Nhưng là hắn lại không có nửa điểm khinh thường ý tứ, người càng là như vậy hắn ngược lại càng là cẩn thận. Bởi vì như vậy không câu nệ tại uy nghiêm hình tượng người nếu có thể trưởng không lấy một phương thế lực, như vậy liền đại biểu cho hắn căn bản không cần dựa vào những cái kia trên biểu tượng đồ vật để duy trì uy nghiêm của mình. Loại người này bình thường đều có thực lực mạnh mẽ, gọi người phía dưới tâm phục khẩu phục đi theo mình, nghe nói hiệu lệnh. Hắn bên này chỉ là nhìn lâu thêm vài lần, trong lúc đó còn hướng bên cạnh một số người trên thân liếc mấy cái, nhưng như cú gọi kia Tây Môn Thúy Máu phát giác, cười ha hả đối Diệp Văn nói, "Vị huynh đệ kia lạ mặt cực kỳ, không biết xưng hô như thế nào." Diệp Văn Ô Quyền, tại Hạ thuộc Sơn phái Diệp Văn, chưa thỉnh giáo. Tây Môn Thúy Máu tiện tay chào hỏi dưới, vị này xong còn nói câu, "Tuổi không lớn lắm, nói chuyện vậy mà như vậy đâu ra đấy, coi là thật không thú vị." Gấp sau đó cũng liền không lại phản ứng Diệp Văn, ngược lại quay đầu rất bên cạnh Bắc Thành Yên Hàn Huyền, chỉ là Bắc tựa như không lớn nhìn bên trên ra này, mặc cho Tây Môn Thúy Máu nói nước bọt bay lời trời. Bắc thành Niên ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Sách hay là như vậy lãnh đạo. Đang ngồi người trừ Di Văn, Tựa Hồ đã sớm đối với hắn hành động như vậy không cảm thấy kinh ngạc, cũng không ai cảm thấy không thích hợp, ngược lại phối hợp cùng người bên cạnh nói chuyện, cũng hoặc là dứt khoát liền nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lát, thịt rượu dâng đủ, tuệ Tâm Thiền sư vậy mà nhất cử chén rượu. Các vị đang ngồi ở đây đều là chính đạo trong chốn võ lâm nhân vật tinh anh, hôm nay đủ tụ tập ở đây cần làm chuyện gì, chắc hẳn cũng không cần phải lão nạp nhiều lời, uống thôi cái này chén nước rượu, chúng ta liền hào hảo thương lượng một phen như thế nào làm việc. Diệp Văn Bưng chén rượu lên, nhìn xem Tuệ Tâm cái này lớn đầu trọc, hất lên ca sa, trong tay còn đặt vào thiền trượng, mới mở miệng liền cùng đại ca xã hội đen tựa như phát biểu quả thực là để hắn đầu đầy mồ hôi, ám nói một câu, vị này Tuệ Tâm thiền sư thật là không giống tên hòa thượng mà lại hướng kia xem xét, Tuệ Tâm thiền sư trước mặt bàn nhỏ bên trên giống nhau là có rượu có thịt, cùng mọi người hào không khác biệt, xem ra vì ta võ, Tuệ Tâm thiền sư cũng là không cần ăn chay. Đang chuẩn bị uống cạn rượu trong chén, không nghĩ một mực nhắm mắt lại tựa như một tôn điêu đắp lý huyền đột nhiên mở miệng, đại sư chấm đã, rượu này sau đó lại uống cùng muộn, trước gọi Lý Mộ nên một chút diệp trưởng môn. Tuệ Tâm Tiền Sư bị Lý Huyền Lối Ra đánh gãy, lại không một chút bất mãn trí sắc, ngược lại là bừng tỉnh đại ngộ nói câu, ai u, nhìn lão nạp đầu này, vậy mà quên chuyện này lập tức xa xa một chỉ Diệp Văn, vị này chính là Thủ Sơn Phái trưởng môn Diệp Văn Diệp trưởng môn, có quân tử kiếm đẹp hảo. Giới thiệu xong liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là cười tủm tỉm nhìn Diệp Văn, nhìn Diệp Văn một trận không thoải mái, chỉ thấy Lý Huyền vậy mà từ vị trí của mình nhất cử chén rượu trong tay, sau đó nói câu, Diệp trưởng môn cái này là lần đầu tiên cùng mọi người đồng điện, dựa theo lệ cũ, khi hảo hảo hoan nên một chút. Diệp Văn nghe vậy hơi có không hiểu, nhưng là sau đó nhìn thấy Lý Huyền vậy mà từ vị trí của mình đằng sau chuyển ra, giơ chén rượu đi tới trước mặt mình, lập tức đứng người lên, đem chén rượu của mình cũng nâng lên, cảm thấy thầm nghĩ, cái này Lý Huyền không khỏi quá khách khí rồi. Chẳng lẽ có cái gì mờ ám? Khoe mắt liếc qua hướng bên cạnh quét qua, chỉ thấy sảnh bên trong mọi người vậy mà cùng nhau hướng hắn xem ra, tựa hồ đối với chuyện phát sinh kế tiếp cảm thấy rất hứng thú, lần này càng thêm khẳng định phán đoán của mình, quả nhiên có vấn đề. Nhưng là tình huống dưới mắt, hắn cũng chỉ có gặp chiêu phá chiêu, đem chén rượu nhất cử cùng Lý Huyền chén rượu kia nhẹ nhàng đụng một cái. Sau đó liền nghe Lý Viễn nói, mời Diệp trưởng môn đẩy uống chén này. Chỉ nghe đinh một thanh âm vang lên, Diệp Văn liền cảm thấy mình trong tay bóp không phải một một ly rượu, mà là một khối không biết bị đông cứng bao lâu khối băng, liền ngay cả rượu trong chén vậy mà cũng quỷ dị lộ ra một trận hàn khí thấu xương, hết lần này tới lần khác rượu trong chén lại vông ngưng đông lạnh chi tướng, vẫn như cũng là chất lỏng. Thật là tinh rượu bá đạo hàn khí. Lấy tiên tiên tử khí bảo vệ ngón tay, Diệp Văn mới có thể bình thường bắt được chén rượu kia, sau đó hướng đối diện Lý Huyền nhìn lên, chỉ thấy Lý Huyền đưa tay làm một cái mời động tác trên mặt vẫn như cũng là có chút tiểu dung, liền cùng mời một ly phổ thông rượu không khác nhau chút nào, lại liếc mắt đi nhìn bên cạnh, mọi người cũng là có chút hăng hái nhìn Diệp Văn, lấy công lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra chén rượu này nước dị thường, nhưng lại không người lên tiếng, cái này chứng minh Lý Huyền hành vi tại bọn hắn trong mắt là một kiện chuyện rất bình thường. đến bây giờ, Diệp Văn cũng minh bạch cái này tính có ý tứ gì, không ngoài hô chính là một khảo nghiệm. đang ngồi những người này đều là trên giang hồ ở vào đứng đầu nhất tồn tại, nói cách khác là đường kim trong chốn võ lâm chân chính đỉnh cấp tinh anh, mà giống hôm nay dạng này tụ cùng một chỗ, nghĩ đến cũng không phải lần đầu tiên. Nếu có người mới nghĩ muốn gia nhập cái đoàn thể này, thiếu không được đều muốn qua cửa ải này. Diệp Văn đoán một chút cũng không sai, đám người này cơ bản liền đại biểu chính đạo võ lâm đỉnh cấp chiến lực, bình thường tại kia đại hội võ lâm bên trên cũng đều là có cố định ghế đại phái, Diệp Văn thuộc sơn phái lần này được mời, đồng thời Diệp Văn cùng mọi người cùng bạn, đây là tuệ tâm thiền sư cùng thiên nhất chân nhân hai người quyết định, nhưng là phát ra mời về sau, còn cần đạt được người khác tán thành, nếu là không qua được cửa này. Xin lỗi, đại môn ở bên kia, tự tiện. Diệp Văn méo méo chén rượu này nước, hàn khí này mặc dù thấu xương, hắn lại cũng không sợ, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng nói câu, Lý trưởng môn khách khí sau đó hơi ngửa đầu, kia Bao hàm lấy Lý Huyền băng phách hẳn công tình khí rượu lại bị hắn trực tiếp uống xuống dưới. Lần này cử động gọi mọi người cùng nhau giật mình, có mấy người thậm chí hoài nghi cái này Diệp Văn hẳn là đầu góc rút gần rồi, vậy mà liền như thế đem rượu kia nước uống rồi, không phải là ngại mình mệnh dài. thế nhưng là theo sau phát sinh sự tình để bọn hắn càng thêm kinh ngạc, chỉ thấy Diệp Văn uống rượu kia nước sau, hô thở ra một hơi, cái này khí liền cùng mùa đông thời điểm ở bên ngoài hơi thở, dâng lên lúc thì trắng ngủ, sau đó liền cùng người không việc gì đồng dạng sáng dưới mình đậy chén, Lý Huyền thấy, cười ha ha một tiếng. Diệp Trưởng môn quả nhiên hào khí rất lời cười liền hướng vị trí của mình mà quay về, nhưng trong lòng nói, cái này Diệp Văn quả nhiên có ý tứ. Người bên ngoài không rõ ràng, nhưng là Lý Huyền còn có thể không biết mình tại rượu kia lực quán chú bao nhiêu hàn khí. Chén rượu kia nếu để cho người bình thường uống xong, không cùng rượu kia nước vào bụng, liền có thể gọi kia trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều đông cứng. Người tập võ uống, công lực kém người vẫn như cũng lập tức mất mạng, cho dù là công lực người mạnh mẽ, cũng miễn không được thụ bên trên nội thương nghiêm trọng. Dựa theo Lý Huyền nguyên bản suy đoán, cái này Diệp Văn nếu có năng lực, đem tại cửa vào trước đó liền lấy nhà mình nội kính đem rượu bên trong hàn khí bức tán. Dù là không thể đều bước ra đi, chỉ cần có thể đi hơn phân nữa, những cái kia hứa hàn khí đối bọn hắn cái này cùng công lực người không có vấn đề quá lớn, hơi điều tức một chút liền có thể vô sự. Nhưng là Lý Huyền chính là không nghĩ tới cái này Diệp Văn vậy mà không quan tâm trực tiếp uống vào, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là hàn khí của mình vậy mà đối Diệp Văn vô hiệu. Sảnh bên trong đại đa số người đều coi là Diệp Văn đem rượu cửa vào về sau, a ra kia một hơi chính là trong rượu hàn khí, nhưng Lý Huyền lại biết kia một ngụm bất quá là phổ thông hà hơi, chỉ là bởi vì hàn khí ảnh hưởng mới có loại hiệu quả này. Nói cách khác, Diệp Văn căn bản là không có đem hàn khí bức ra mà là ở trong cơ thể mình liền hóa giải rơi Lý Huyền từ khi băng phách Hàn Công Đại Thành cũng đã gặp qua không ít năng nhân dị sĩ, không sợ hắn Hàn khí nhập thể chưa từng thấy qua mấy cái, nhưng lại không biết Diệp Văn Thục Sơn phái phía sau núi bên trong có một chút Hàn Tuyền, hắn gái này một thân công lực hơn phân nửa đều dựa vào kia Hàn Tuyền tu luyện mà thành, đối Hàn khí trời sinh liền có mấy phân sức miễn dịch, Hàn khí nhập thể về sau bị Tiên Thiên Tử khí một bao khỏa mang theo đi một trận về sau liền là tăng dã, thậm chí bởi vì Lý Huyền công lực tinh thuần, Hàn khí này lại bị Diệp Văn Tiên Thiên Tử khí nhanh quay ngược trở lại phía dưới luyện thành nhà mình chân khí, không duyên cơ cho hắn tiểu bù đắp một phen. Như không phải là bởi vì tiên thiên tử khí chính là công chính bình thản công pháp lời nói, Diệp Văn ngay cả kia một ngụm hà hơi cũng sẽ không có nửa điểm dị trạng. Đội từ hiền thuần dương trí tôn công lời nói, như thế điểm hạn khí trực tiếp liền có thể cho tan. Mặc kệ như thế nào, Diệp Văn tiểu lộ một tay cũng coi là gọi sảnh bên trong mọi người tán thành thực lực của hắn, đồng thời thuộc sơn phái địa vị cũng coi là chính thức xác lập. Về sau chỉ cần không mình ném kia ghế, mỗi năm năm võ lâm thịnh hội bên trên đều sẽ có thuộc sơn phái một chỗ cắm rủi Những chuyện này Diệp Văn còn không biết, hắn như biết vừa mới một chén kia rượu vậy mà như vậy nặng mớn, đoán chừng sẽ đến điểm càng lộ vẻ thủ đoạn hành vi. Không nghĩ tới chính là hắn như vậy cử trọng nhược khinh tư thái, ngược lại khiến cho người nhìn không thấu, lúc đầu không thế nào đi nhìn Diệp Văn Tây môn Thúy máu lúc này cũng là hung hăng hướng Diệp Văn bên này nhìn, cho dù bị Diệp Văn gặp được cũng là nói câu, Diệp trưởng môn, cái này thân nội lực quả nhiên không tầm thường. Bác Thành Niên cũng nói câu, Diệp trưởng môn công lực lại tinh tiến vào rất nhiều, thật là ta chính đạo võ Lâm trí phúc. Tuệ Tâm thiền sư tựa hồ đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhìn thấy Lý Huyền trở lại vị trí của mình, lại đem mình chén rượu kia nâng lên, được rồi, trước đợi uống chén này, lập tức mặc kệ người bên ngoài như thế nào tư hướng. Mình ngửa cổ một cái, trực tiếp đem đời này uống rượu sạch sẽ. Mọi người thấy Tuệ Tâm Tiền sư đều uống, nhao nhao hưởng ứng cạn một chén, sau đó để cái ly xuống, tính cùng Tuệ Tâm thiền sư nói sau. Chỉ là lần này lại biến thành Thiên Nhất Chân Nhân mở miệng, chỉ thấy Thiên Nhất Chân Nhân tiện tay lấy ra một đống bức tranh, đồng thời giải thích nói, kia ma giáo mấy năm này càng phát càng rỡ, bây giờ lại không thể ngồi yên không lý đến mấy năm này nhiều phiên điều tra, rốt cuộc tìm được ma giáo xảo huyệt, cái này một phần liền là điều đồ, chư vị xem trước một chút. Sau đó có tiểu hòa thượng đi lên đem những quyển trục này một một phát cho mọi người, Diệp Văn tiếp vào một bộ về sau, tiện tay mở ra chỉ thấy trên bức họa vậy mà xanh mênh mang một mảnh, cái này tại trên địa đồ rõ ràng đại biểu cho hải đồ. Diệp Văn mới mở miệng, lúc đầu ở lâu đất liền, còn không rõ ràng lắm cái này đồ là có ý gì người lập tức liền hiểu rõ ra. Thanh Long Hội Đông Phương ất cũng gật đầu nói, không sai, đích thật là hải đồ lại là bởi vì Thanh Long Hội tổng đà ngay tại bờ biển, đối hải đồ tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Thiên Nhất chân nhân nhẹ gật đầu, không sai, kia ma giáo lần này vậy mà đem xào huyệt an trí tại hải ngoại một cái hải đảo bên trên, cho nên chư vị đồng đạo tìm nhiều năm như vậy, nhưng như cũng khó mà dò xét đến ma giáo xào huyệt chỗ. Tây môn thúy máu một bên dùng đũa kẹp đồ ăn, vừa cười nói, hắc cái này ma giáo quả nhiên có mấy phân năng lực, vậy mà nghĩ đến cái này biện pháp tránh né chúng ta chính đạo quần hùng. Sau đó an tâm phát triển lớn mạnh, nghĩ đến nhiều năm như vậy quá khứ, cái này ma giáo đã đã có thành tựu rồi. Không sai, ma giáo trải qua những năm này, lại âm thầm nâng đỡ thiên nhạc bang trắng trận kiếm lấy tài chính, bây giờ chẳng những đã có thành tựu, hơn nữa còn đã xuất dưỡng mấy chi binh ma đến. T, những chuyện này đều là trong triều đình chuyện cơ mật, người bình thường là sẽ không biết được. Nếu không phải tuệ tâm sư triệu tập quần hùng vì chính là tiêu diệt ma giáo, cũng sẽ không đem chuyện này nói ra về phần nguồn tin tức, mọi người tại đây đều biết tiên đạo tông cùng tiền tông cùng đương kim triều đình là quan hệ như thế nào. chớ nói chút chuyện nhỏ này, đoán chừng trên tay mình cầm phần này hải đồ cũng là triều đình cung cấp. cũng may ở đây đều là tinh anh trong tinh anh, hiểu được sự tình gì có thể nói cái gì không thể nói, những chuyện này lòng dạ biết rõ thoải tiện, không có ai đần độn đến hỏi tin tức này làm sao rõ xét nghe được. cái này hải đồ lại là nơi nào đến như thế vô nào vấn đề. đông vương ất thanh long hội liền tại bờ biển, sẽ hạ không ít sản nghiệp cũng cùng biển cả có quan hệ, lúc này cầm tới hải đồ, biết cái này ma giáo vậy mà ẩn thân một cái trên hải đảo. Liền biết lần này là hắn thanh long hội đại xuất danh tiếng cơ hội, thấy mọi người còn tại nhìn đồ, đánh giá là đang tính lấy cái này đảo đến tột cùng có bao xa, hắn cũng đã đại khái tính ra hành trình, thậm chí hắn đã tính ra cần bao nhiêu thuyền, cần đi cái gì hướng đi, nên tại cái gì tiết khí bên trong ra biển, cùng cần mang theo tất cả tài nguyên. phương đông hội chủ như thế nào? cũng không cùng đông phương ngất mở miệng, thiên nhất chân nhân trực tiếp liền điểm danh đến hỏi đông phương ngất, xem ra cái này ra biển sự tình, giao cho đông phương ngất đến xử lý đã là mọi người tại đây chung nhận thức, không có vấn đề gì, chỉ là cái này muốn ra viễn hải thuyền lớn, sợ là phiền vãi một chút. Thuyền nhỏ hoặc là hơi lớn hơn một chút thuyền hắn thanh long hội đều có thể lấy được, nhưng là muốn nói tốt nhất bền chắc nhất thuyền lớn, còn phải là triều đỉnh chiến thuyền, nhưng cái kia mới là lý tưởng nhất lựa chọn. Vấn đề này thiên nhất chân nhân ngược lại là cũng nghĩ qua, chỉ là tùy ý nói câu, cái khác đây này. Nó bọc của nó quát nước ngọt đồ ăn các thứ, ta thanh long hội một mình gánh chịu đồng thời âm thầm tính toán một chút, cuối cùng nói, chỉ là cái này ra biển thời gian cần phải thật tốt tính toán, nếu là đuổi kịp thời tiết hỏng bét tiết khí, chỉ sợ còn chưa tới đạt kia ma giáo xảo huyết, ta cùng liền táng thân tại biển cả ở trong. Ra biển đến cỡ nào nguy hiểm, đang ngồi mọi người chỉ sợ không ai so hắn càng có quyền lên tiếng cho nên đám người này mặc dù tự kiềm chế võ công cao cường, hơi có chút xem thường, nhưng cũng không có mở miệng phản bác. Cũng chỉ có Diệp Văn bởi vì nghe nhiều loại này đồ vật, hơi có một chút khái niệm. Một bên tính giới đại khái khoảng cách, một bên hỏi Đông Phương Ất nói, không biết theo phương Đông hội chủ tính toán, như hết thảy thuận lợi, chúng ta cần đi thuyền bao lâu có thể đến Ma giáo chỗ Hòn đảo. Đông Phương Ất cũng không nghĩ tới cái thứ nhất mở miệng hỏi tham vậy mà là Diệp Văn, hơi sừng sốt một chút, bất quá Diệp Văn hỏi cũng không phải cái gì cổ quái kỳ lạ nan đề, cho nên hắn lấy lại tinh thần về sau lập tức liền trả lời, như hết thảy thuận lợi, ước chừng chừng một tháng. Một tháng. Diệp Văn nghĩ nghĩ chính mình lúc trước chơi cái nào đó hàng hải trò chơi thời điểm dài nhất không tới gần lục địa thời gian là bao lâu, phát hiện vô luận như thế nào cũng muốn không chân thiết, nhưng lại như thật ở trên biển phiêu một tháng, có không ít thứ đều cần chuẩn bị. Như như vậy dài, chỉ sợ cần chuẩn bị thêm quả ướp lạnh loại hình, nếu không ra hỏng máu bệnh cái gì coi như phiền phức loáng thoáng nhớ được giao giá tựa hồ có thể hữu hiệu dự phòng loại bệnh này, nhưng lại không biết thế giới này người có biết hay không điểm này. Mặc dù hắn không nhớ rõ một tháng sẽ sẽ không tạo thành hỏng máu bệnh bùng phát, nhưng luôn cảm thấy có chuẩn bị mới tốt, chúng chi mọi người đến địa phương sau chính là một trận đắc chiến, nếu là ở trên biển dậy vào tình trạng kiệt sức. Dung chân xương sốt còn nói gì tiêu diệt ma giáo? Đưa tới cửa bị người tiêu diệt còn tạm được. Sau đó mọi người lại đạm chút bên cạnh, không có gì hơn chính là suy đoán bây giờ ma giáo có những cái nào chiến lực, đồng thời đến lúc đó ứng làm như thế nào tiêu diệt ma giáo. Dựa theo Lý Huyền ý tứ, chính là đến lúc đó binh phân bốn đường, từ bốn phương tám hướng giết tiến vào ma giáo tổng đàn, bảo đảm cứ gọi bất kỳ một cái nào người trong ma giáo cũng đào thoát không được. Ngươi liền sẽ chưa binh, phân ngươi mọi a đáng tiếp diệp văn thấp cổ bé họng, mặc dù dự tính lại không có quyền phát gì, huống chi Lý Huyền lời nói này đối diện mọi người khẩu vị, không dung tha ma giáo một binh một tốt. Cho nên nhất trí thông qua quyết định đến hải đảo sau binh phân bốn đường tốt đem ma giáo tiêu diệt cái không còn một mảnh quy một chương 197, ngoài ý muốn so tài ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch một đám giang hồ hào khách thương lượng lên những chuyện này đến luôn luôn đặc biệt gọn gàng mà linh hoạt diệp văn thậm chí đều không có nói mấy câu bữa cơm này ăn xong công phu liền đã đem chuyện này quyết định xuống dưới các vị sau khi trở về chỉnh đốn môn phái đệ tử sau đó chỉ cùng sang năm đầu xuân phương đông hội chủ chuẩn bị kỹ càng tất cả sự vụ sau liền là ra biển tiêu diệt ma giáo dựa theo đông phương bất ý tứ muốn tìm cái không có gió lốc thời tiết mùa đông cùng mùa xuân là thích hợp nhất dưới mắt đã là mùa thu lúc đầu tại không lâu nữa liền là bắt đầu mùa đông khi đó ra biển vốn là vui vạn nhưng là cân nhắc đến trưởng môn các phái đều phải trở về chỉnh đốn một phen đồng thời giao phó xong trong phái sự vụ mới tốt ra biển cho nên liền nhiều chống đi mấy tháng đến tốt gọi mọi người có cái an bài thời gian mà dựa theo tuệ tâm tiền sư cùng thiên nhất chân nhân ý tứ ngọc động phái lần này liền không dùng ra người nhưng ngọc thanh tử lại nói ma giáo sự tỉnh liên quan đến thiên hạ thương sinh ta ngọc động phái mặc dù tính không được cái gì lại phái sư đệ đi về sau cũng không có cao thủ gì nhưng cũng nguyện tận một phần sức mọn. Cân nhắc đến bọn hắn môn phái sát thực không có cái gì đỉnh tiêm chiến lực, Ngọc Thanh Tử dứt khoát liền nói, ma giáo người đông thế mạnh, tóm lại sẽ có không ít giao chúng, chư vị mặc dù người mang truyền nghệ, nhưng là cũng không thể tại những này tạp ngư trên thân lãng phí thời gian, mang nhiều chút đệ tử, cũng tốt có thể sớm một chút tiêu diệt ma giáo. Mọi người thấy Ngọc Thanh Tử khăng khăng như thế, liền cũng không còn quên nhiều, chỉ là tán câu chân nhân Ngọc Thanh cao thượng, vì thiên hạ thương sinh, ngay cả từ gia môn phái đều có thể không để ý, Ngọc động phái tình huống mọi người lòng dạ biết rõ, cái này Ngọc Thanh Tử mắt thấy liền không bao lâu sống đầu mà hắn phái bên trong mấy cái kia đệ tử vốn cũng không làm sao xuất sắc, như cứng rắn muốn tham gia lần hành động này, không chừng đều đều sẽ chết tại người trong ma giáo trên tay. Mọi người ở đây nghĩ đến đây, như kia tuệ tâm tiền sư cùng thiên nhất chân nhân, đều suy nghĩ đến lúc đó muốn bảo trụ Ngọc động phái một mạch truyền thừa, nhưng lại không biết mặt khác kia mặt Diệp văn cũng tại cùng Ninh Như Tuyết thương lượng, đến lúc đó binh phân bố đường, chúng ta liền cùng Ngọc động phái cùng một chỗ, cũng coi là thực hiện lúc trước đối hồ tiền bối hứa hẹn. Hắn tử nghĩ thuộc sơn phái mọi người bảo vệ lấy, cái này Ngọc động phái nên không đến mức gặp cái gì tổn thất quá lớn đương nhiên như là địch nhân mạnh đến thuộc sơn phái tất cả mọi người úc còn không mang nổi mình úc vậy liền không có cách nào sau đó sự tình cũng cùng Diệp Văn không quan hệ nhiều lắm đông đảo trưởng môn nhóm đều tại kia tính toán mình về núi sau đó an bài thỏa đáng lại mang tinh nhuệ đệ tử ra đuổi tới Thanh Long hội tổng đã chỗ cần bao nhiêu thời gian trong nhóm người này liền chỉ có Thiên Sơn trong phái người cách khá xa cần thời gian lâu nhất cho nên hết thảy đều chỉ có thể dựa theo Thiên Sơn phái mọi người hành trình đến an bài huống chi Lý Huyền cùng nó sư đệ Trịnh Đình đều là cao thủ như thiếu cái này cường hành trợ lực đối hành động lần này cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn cao thủ mà tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nếu không cũng sẽ không đem Diệp Văn cho kéo xuống nước. Chính là bởi vì Tuệ Tâm Tiền sư cùng thiên Nhất chân nhân tán thành Diệp Văn tự lực. Còn có ý khác, hai bọn họ lại là không nói. Đó chính là hai bọn họ cảm thấy cái này ma giáo chi họa, thực khó triệt để bình diệt, cho dù lần này đem người nhà họ tư đồ đều diệt, cũng không chừng có thể hay không lại toát ra cái tư mã ra, tư không ra loại hình kế tiếp theo chọn khởi sự đoan. Mà Diệp Văn tuổi tác hơi nhẹ, sớm đi để hắn gia nhập vào cái vòng này, về sau cũng không sợ Giang Hồ chính đạo không người kế thừa cho dù nhóm người mình bởi vì tuổi già quá đời cũng hoặc là lần này liền chết tại hải ngoại, cũng có thể cho chính đạo giang hồ lưu lại một hạt giống. Toàn vẹn không biết mình thành hai cái lao ra hỏa trong mắt cần muốn bảo vệ Diệp Văn, còn đang suy nghĩ lần này trở về ứng làm như thế nào từ gia môn phái đâu. Chỉ dược niên kỷ quá nhỏ, lần này liền không mang Ninh Nhi bây giờ đã lớn lên thành người, huống chi về sau còn muốn tiếp ta trưởng môn y bát, lần này cần phải mang theo hảo hảo lịch luyện một phen. Còn lại mấy cái, trừ Liễu Ngộ luôn thân tại triều đình không thể tùy hành bên ngoài, đệ tử khác ngược lại là có thể đồng loạt xuất động. Lý Sâm cùng Tử Tâm liền cũng không cần đi Ninh Như Tuyết cùng Diệp Văn thương lượng một trận, cuối cùng đưa ra đề nghị của mình. Lý sâm Võ công không được, đi cũng là chịu chết, huống chi thuộc sơn phái to lớn gia nghiệp cần hắn đến chuẩn bị, hiện tại hắn cũng không thể tùy tiện rời núi. Nam cung Tử Tâm cũng là võ công không được, mang lên ngược lại là cái liên lụy, phản chẳng bằng lưu ở trên núi. Chỉ là lấy tính tình của nàng không biết sẽ không sẽ thành thành thật thật đợi ở trong núi. Huống chi lần này vây quét ma giáo, Nam cung gia người cũng đều xuất mã, nha đầu này còn thật không biết có thể hay không nguyện ý lưu lại. Nam cung Hoàng ngược lại có thiên tư xuất chúng, mà lại chăm chỉ hiếu học, 5 năm, năm này bên trong đem từ hiển công phu học không ít đi, ngay cả kia thuần dương trí tôn công đều biết luyện. Một tay kiếm pháp rất có từ hiền năm đó phong phạm, tăng thêm người lớn lên đẹp trai khí, thỉnh thoảng lại đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. Hai năm này ngược lại là gây không ít phong lưu nợ trở về, thậm chí có Đông Châu một cái tiểu môn phái nha đầu chạy đến Thục sơn đến tìm Nam cung hoàng. Lúc ấy Từ Hiền còn treo chọc Hoàng Dung Dung nói, chẳng lẽ Đông Châu cô nương đều là như vậy nóng nảy tính tình a. Nói Hoàng Dung Dung vừa thẹn lại giận, lại sinh không biết như thế nào phản bác. Tính đi tính lại, trên thực tế cũng chính là mấy người như vậy thôi, trên cơ bản chính là lần này đưa đến cái này đại hội võ lâm đi lên mấy người đệ tử, chỉ bất quá Diệp Văn không nghĩ tới chính là Lần này đại hội võ lâm bên trong chuyện quan trọng nhất trên thực tế đã kết thúc, sau đó mấy ngày đại hội cử hành muốn cỡ nào nhảm chán có cỡ nào nhảm chán. Lúc đầu cho là mình thuộc sơn phái bỗng nhiên đạt được cố định ghế sự tình sẽ khiến từng cơn sóng lớn, thậm chí sẽ có những cái nào đuôi mù ra hỏa đi lên khiêu khích một phen. Kết quả, toàn diện không có. Diệp Văn Hơi bên cạnh phía dưới, hướng thiên nhất chân nhân kia bên trong liếc mắt nhìn về sau, phát hiện hắn cùng Tuệ Tâm thiền sư cũng đang nhìn lấy mình, ánh mắt gặp nhau về sau, hai cái này lao đầu vậy mà hướng mình mình cười, tựa như minh bạch hắn tại kỳ quái cái gì đồng dạng. Hẳn là hai cái này lão quỷ trước đó cùng những môn phái kia thông khí đây càng nghĩ khả năng này càng lớn, nếu không phải như thế, rất khó tưởng tượng tranh danh đoạt lợi người trong giang hồ sẽ như vậy ngồi nhìn thuộc sơn phái nhẹ nhàng đạt được một cái khác người hướng tới thật lâu ghế. phải biết bình thường loại tình huống này phát sinh lúc, cho dù những người này biết không được lại, cũng biết nhảy bên trên để biểu hiện một phen thủ đoạn. nói bọn hắn vì giúp mình chuẩn bị danh khí cũng tốt, hoặc là thuần tâm để người buồn nôn cũng tốt, dù sao chính là sẽ không để cho người thư thư phục phục đạt được ghế. cảnh tượng như ngày hôm nay, quả thực quỷ dị một chút. lao ra, cây vải. Diệp Văn đang buồn bực lấy, Hoa đem một viên lộ tốt cây vải đưa tới Diệp Văn bên miệng, hắn cũng không nhiều suy nghĩ. Hả mồm liền đem kia cây vải cắn đến miệng bên trong, cho tiện còn đem Hoa Yiye nắm bắt cây vải ngón tay cùng nhau ngẩng vào. Cùng cắn đến miệng bên trong mới phát hiện, tựa hồ nhiều một chút đồ vật, đầu lưỡi có chút bắn ra, vừa lúc tại kia trên đầu ngón tay đụng một cái, tăng thêm hành động như vậy quả thực có đủ mập mở mờ, mở, Cuýt liền nắm tay cho rút trở về. Diệp Văn quay đầu nhìn Hoa Yiye, phát hiện nàng đang cúi đầu nắm bắt ngón tay của mình, đoán chừng là bị Diệp Văn động tác mới vừa rồi giật lại mình, Diệp Văn mặc dù mấy năm này không ít chiếm nàng tiện nghi, nhưng là như vậy trắng trợn quang minh chính đại cũng là lần đầu tiên. Đúng vào lúc này, Diệp Văn đột nhiên cảm thấy sau lưng sẽ run, một trận sát khí đánh tới có sát khí. Quay đầu, chỉ thấy Linh Như Tuyết gương mặt xinh đẹp hàm sát, một đôi mắt hơi hấp lại, ẩn ẩn có kiếm khí ẩn chứa ở giữa. Diệp Văn lập tức đưa tay đưa lên một cái lột tốt cây vải, sư muội, an cây vải. Nhìn xem một bộ dáng vô tội sư huynh Linh Như Tuyết cũng là bất đắc dĩ, đúng chi lúc này vạn chúng nhìn trường trường dưới cũng không tốt cùng sư huynh cãi nhau, đành phải ngoan ngoãn há mồm đem kia cây vải cắn đến miệng bên trong, chỉ là cẩn thận hơn cũng khó tránh khỏi sẽ đụng phải Diệp Văn ngón tay, giờ mới hiểu được vừa mới Diệp Văn kia một chút cũng tất cả đều là cố ý đang chuẩn bị mở miệng hỏi Diệp Văn cái này cây vải lúc nào lột, đã thấy Diệp Văn cầm đến qua cây vải ngón tay mút hai lần. Nhớ tới tay kia chỉ vừa mới còn bị bờ môi của mình chạm qua, gương mặt xinh đẹp lập tức nhiễm lên một mảnh đỏ bừng, túi đầu xuống vô thanh vô tức ăn cây vải. Diệp Văn nhìn bên trái một chút, Hoa Y túi đầu còn tại mân mê ngón tay của mình, nhìn bên phải một chút, Ninh Như tuyết đỏ mặt túi đầu ăn cây vải, cảm thấy không miễn cho ý Vật Vân, đây là một cái khởi đầu tốt, noa noa. Nào nghĩ tới đang đắc ý lấy, một mực thường thường không có gì lạ đại hội võ lâm đột nhiên vén nổi sóng đến, lúc đầu một mực ngồi tại vị trí của mình đóng vai điêu đắp lý huyền đột nhiên vọt lên lôi đại nói, năm nay đại hội này rất nhàm chán a, Diệp trưởng môn không bằng đi lên buổi lý mộ chơi mấy tay như thế nào? Sau đó khinh thường nhìn dưới đáy kích động vạn phần giang hồ quần hào thuận tiện cũng gọi anh hùng thiên hạ nhìn xem thục sơn trưởng môn thủ đoạn. Lời vừa nói ra, lúc đầu một mực không ra vang lên một chút nhị tam lưu môn phái cùng kêu lên hô một cái tốt. Những người này đã sớm nhìn thục sơn phái không vừa mắt, mà lại lại bởi vì thiên nhất chân nhân cùng tuệ tâm thiền sư phân phó, không cách nào hướng thục sơn phái khiêu chiến. bọn hắn nhưng lại không biết đây là bởi vì thuộc sơn phái cũng gia nhập vây quét ma giáo trong hàng ngũ, tuệ tâm thiền sư sợ thục sơn phái bởi vậy tổn thương nguyên khí, đến lúc đó tái xuất điểm sơ xuất vậy thì càng phiền phức. Chỉ là nhìn tính bận tính, không ngờ tới cái này Lý Huyền đột nhiên đến một màn như thế vậy mà chủ động nhảy tới muốn cùng Diệp Văn so tài như vậy còn không bằng gọi những cái tia tiểu môn phái cùng Thục Sơn phái làm ầm ĩ một trận đâu tối thiểu những người này chỉ thương được Thục Sơn phái một chút đệ tử nhưng không thấy phải có thể đánh thắng được Diệp Văn Diệp Văn cho dù hao phí chút nguyên khí nghĩ tới tu dưỡng mấy tháng cũng có thể không ngại nhưng nếu là cùng Lý Huyền đánh một trận Thiên Nhất chân nhân cùng Tuệ Tâm thiền sư lẫn nhau liếc nhau một cái phát hiện đối phương đều là cao mày ánh mắt bên trong để lộ ra một chút bất đắc dĩ đối với Lý Huyền cái này võ công cao cường lại cứ lại yêu thích không theo lẽ thường ra bài ra hỏa bọn hắn cũng là bất lực Diệp Văn sững sờ cũng là không nghĩ tới Lý Huyền lại đột nhiên đến một màn như thế, chỉ thấy này Thiên Sơn trưởng môn đứng phía trên lôi đài, chắp hai tay sau lưng xa nghiêng nhìn mình, trên mặt vẫn như cũ treo có chút ý cười, ánh mắt bên trong lại mang theo mấy phần kinh thượng. đứng vậy, thả người nhảy lên, sau đó nhẹ nhàng rơi trên lôi đài, Diệp Văn hơi chắp tay xuống, không tiêu ngạo cũng không hèn mọn nói câu, đã Lý trưởng môn thành ý mời, Diệp Mỗ tự nhiên phục bồi. Lý Huyền hắt một tiếng, Diệp trưởng môn quả nhiên thật sảng khoái, Diệp Văn cũng không đáp lời, chỉ là ngưng thần đề phòng. hắn trước mấy trận mới cùng chín kiếm tiên qua mấy chiêu, hiểu rõ đến những này trong giang hồ đỉnh cấp cao thủ đến tột cùng là cái gì cấp độ. Hắn tự nhận dưới mắt mình tuyệt đối không phải cái này Lý Huyền đối thủ, chỉ là hắn không cho rằng cái này Lý Huyền là muốn lấy tính mệnh của hắn, nếu không làm gì tại cái này trước mắt bao người độc thủ, lại lựa chọn như thế một cái thời điểm. Nếu như Lý Huyền thật lúc này hạ sát thủ, Đoán Trường Tuệ Tâm Tiền sư cùng Thiên Nhất chân nhân cũng sẽ không ngồi yên không lý đến mới đúng. Chính suy nghĩ, chỉ nghe Lý Huyền nói, chư vị cũng chớ muốn sốt sắng, Lý mô cùng vị này Diệp trưởng môn cũng vô quan hệ gì tranh chấp, cũng vô cái gì nhiều năm mối hận cũ, lần này đi lên bất quá là muốn gọi cái này Đại hội Võ Lâm hơi náo nhiệt một phen, cho nên trận này chỉ là luận võ luận bạn thôi. Lời tuy nói như vậy, Nhưng là Diệp Văn lại càng thêm kỳ quái. Cái này Lý Huyền rõ ràng không phải một cái thích hy sinh chính mình sau đó giải trí đại chúng người, nhìn hắn bình thường thần thái hành vi, nên là cái tự phụ tự ngạo đến cực hạn người mới đúng. Lý Huyền sau đó lại nói, chỉ cùng Diệp trưởng môn qua 30 triệu, Diệp trưởng môn nghĩ như thế nào? Rất tốt. Nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát liền không suy nghĩ nhiều, Diệp Văn gật đầu đồng ý, sau đó liền dọn xong lên thủ thế, mời. Lý Huyền quát tay, dưới đáy Thiên Sơn phái đệ tử liền đem mình bảo kiếm tùy thân đem ra, kia bảo kiếm ra khỏi vỏ sau chỉ là tùy ý bằng ra cũng không có cố ý hướng Lý Huyền trên tay đi ném, nhưng là Lý Huyền cổ tay chuyển một cái một phen, bàn tay từng trào thế, kia bảo kiếm liền tựa như bị cái gì hấp dẫn đồng dạng thẳng đến Lý Huyền trong tay. Là cùng loại cầm long công loại hình công phu. Diệp Văn xem xét, liền biết cái này cùng mình lấy từ khí trời lang ngự vật rất là khác biệt, hoàn toàn chính là bằng vào nội kình hùng hậu, đem đồ vật lạnh sinh sinh hút đến tay. Chỉ riêng ngón này, liền hiện ra Lý Huyền công lực chi thâm hậu tới. Nhưng là Lý Huyền kiếm vừa đến tay, bày ra tư thế về sau, thiên nhất chân nhân cùng tuệ tâm sư ánh mắt đều là cảm thấy rất là vực, trong miệng càng là nhẹ nhàng a một tiếng. Đúng vào lúc này, Lý Huyền tay trái kiếm vừa nhấc, nói câu, lần này chỉ là luật bản, Lý Mỗ lợi dụng tay trái sử kiếm đến lãnh giáo một chút Diệp Trưởng môn kiếm pháp. Diệp Văn nghe xong, minh bạch đối phương vậy mà là cố ý dùng không am hiệu tay đến cùng mình giao thủ, nghĩ đến đích đích xác xác chỉ là muốn so tài một phen, đồng thời nói rõ muốn so kiếm pháp, vậy mình liền khó dùng kiếm khí công phu cùng người đánh. Cũng tốt. Tay phải kiếm chỉ cùng nhau, trôi này bị hắn lưu tại vị trí phía trước trưởng kiếm đột nhiên một trận, sau đó trưởng kiếm sang sàng một tiếng ra khỏi vỏ, bay đến không trung sau đột nhiên nhất chuyển bay thẳng đến Diệp Văn tay bên trong chiêu này ngự kiếm chi thuật bây giờ bị hắn luyện tiêu sái vô song, mặc dù vẫn như cũ không thể đối địch, nhưng là dùng để trở khóc đuổi nghịch vẫn như cũ là không có gì thích hợp bằng. Dưới đây quần hùng có không ít người không có đi qua lần trước đại hội võ lâm, chỉ là nghe nói thuộc sơn phái quân tử kiếm diệp văn cũng hiểu được ngự kiếm chi thuật, vốn không tin tưởng lắm, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, lại không phải do mọi người không tin. Đây chính là ngự kiếm thuật ta, cái này đã không tính là võ công rồi. Hắc sao không tính võ công? Quân hiện nay giang hồ đệ nhất nhân chính kiếm tiên am hiệu nhất chính là kia ngự kiếm chi thuật ta, này làm sao có thể tính võ công? Đây tính là tiên thuật mới đối chỉ là vị này Diệp trưởng môn vì sao không lấy ngự kiếm thuật đối địch đâu? Một người khác gãi gãi đầu, cái này lại là không biết có lẽ Diệp trưởng môn ngự kiếm thuật không có luyện đến nhà. Không nghĩ lời vừa nói ra, bên cạnh lập tức có người bác bỏ nói, không hiểu liền đừng nói mỏ, Diệp trưởng môn nam hiểu nhất công phu chính là một bộ tay không phóng ra kiếm khí tuyệt học, luyện kiếm đều không dùng đến, tự nhiên không dùng đến kia ngự kiếm thuật vừa mới ngươi không gặp Diệp trưởng môn lên đại thời điểm đều không mang bảo kiếm a. Chỉ là Lý trưởng môn nói muốn so kiếm pháp, Diệp trưởng môn mới đưa trưởng kiếm mang tới. Vốn đang nghi hoặc bên trong mọi người lúc này một mặt giận mình, thì ra là thế. Hai người đứng vững, xa xa tương đối, Diệp Văn đang muốn ra chiều, lại không muốn kia lý huyền vậy mà đột nhiên hướng về phía trước ngày lên, trên tay trường kiếm nhất chuyển, Thiên Sơn phái Thánh Linh 21 kiếm ứng tay mà ra, trường kiếm kia mặc dù suy suy rung động, nhưng không có kiếm khí dâng lên mà ra, Diệp Văn chỉ nói thật là so tài mà thôi, lại đột nhiên nhìn thấy cái này trường kiếm vậy mà thẳng đến trên người mình rất nhiều yếu hại. Hắc cái này cũng không giống như là muốn tỉ thí dáng vẻ Diệp Văn cảm thấy chấn động, cảm thấy một trận này giao đấu đoán chừng lại có cái gì mở ám, trên tay trường kiếm cũng là nhất truyện, tiện tay sử xuất quen thuộc nhất toàn chân kiếm pháp đến đối địch. Cái này toàn chân kiếm pháp mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng lại bốn bề yết tĩnh, chỉ cần công phu đủ, xuất ra cho dù tổn thương không được địch nhân, địch nhân tùy tiện cũng không đả thương được hắn. Diệp Văn thấy Lý Huyền công quá gấp, liền trước lấy toàn chân kiếm pháp bảo vệ quanh thân, sau đó lại suy nghĩ bên cạnh. Chỉ nghe binh binh bang bang một trận loạn hưởng, hai người trên trường kiếm đều quán chú chân khí, cho nên một trận này giao kích về sau, đồng thời vậy mà đều không có nửa điểm hư hao, nhưng là vừa giao phong, Lý Huyền trên thân kiếm giấu giếm kiếm, khí liền tựa như tìm được phát tiết lỗ hổng, rầm rầm bạo phát đi ra một mảnh Diệp Văn Vội Vàng không kịp chuẩn bị dưới suýt nữa bị trên lưới kiếm bạo phát đi ra kiếm khí qua đến. May Diệp Văn lần này lưu tâm mắt, trên thân kiếm mặc dù không có thôi vận ra kiếm khí, nhưng cũng ngưng chú 10 điểm dày đặc chân khí, cho nên lần này kiếm khí buộc phát chính là toàn thân vị, không ít kiếm khí cũng chạy lý huyền mình mà đi. Đông dạng vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, kia lý huyền trên bờ vai lại bị kiếm khí gẩy ra một cái mẹp nhỏ. Người khác ở cách xa còn không nhìn thấy, nhưng là Diệp Văn cách gần như vậy, tự nhiên nhìn nhất thanh nhị sở, cảm thấy lại là càng thêm kỳ quái. Lý Huyền công phu không có kém như vậy. Vô luận là mấy năm trước nhìn thấy, hay là hôm qua gặp nhau. Lý Huyền biểu hiện ra ngoài khí độ cùng khí thế đều là thâm bất khả chắc tuyệt đỉnh cao thủ, sao lần này bất quá mới giao thủ một cái liền suýt nữa bị thương. Như Lý Huyền cái này cùng thành danh nhiều năm cao thủ càng không khả năng là đổ cụ hư danh, huống chi Lý Huyền uy danh hoàn toàn là mình đánh ra đến, kia lại càng không có cái gì nước phân, nhưng là chuyện này thực tế của quái, hẳn là Lý Huyền cố ý biểu hiện như vậy. Kia lại là đổ cái gì? Liên như vậy suy nghĩ một trận, kia Lý Huyền trên tay trường kiếm lại là một trận gấp múa, đồng thời kiếm thế biến đổi làm lại là so Thánh Linh 21 kiếm cao cấp hơn Hạo Thiên Phong Vân kiếm pháp. Chỉ thấy Lý Huyền tay trái trường kiếm kia kiếm thế dã không ứng vốn lại hùng hồn bá đạo, đồng thời trên lưỡi kiếm ẩn ẩn có hàn khí lộ ra, cả thanh trưởng kiếm càng là hóa thành một mảnh xanh động. Ta sát, tuyệt học ra hết vậy cũng là luật bàn. Con em ngươi cái này rõ ràng liền là muốn mạng của ta Diệp Văn trên tay ứng phó. Đột nhiên nhìn thấy Lý Huyền tay phải co rụt lại, lòng bàn tay ngưng ra một mảnh xương chẳng đến. Sau đó liền hướng mình khía cạnh đánh tới. trưởng còn chưa đến, kia thấu xương hàn khí đã gọi hắn kinh hãi không thôi. Am sấn nếu để cho một trưởng này bất thực, đoán chừng nửa người ngay lập tức sẽ hóa thành băng điêu. Diệp Văn cũng là lật bàn tay một cái, thể nội tiên thiên tử khí một trận nhanh quay ngược trở lại cái này bàn tay trái bên trên vậy mà hiện ra một đầu tự sắc long đầu, khiến cho chính là hàng long thập bắt trưởng bên trong một chiêu. chỉ thấy Diệp Văn bàn tay trái đẩy, vừa lúc đánh vào Lý Huyền đánh ra tay phải bên trên, Diệp Văn chỉ cảm thấy lòng bàn tay ở trong mắt lạnh, trong lòng biết cái này băng phách hàn công chi hàn khí so với mình dự liệu còn mạnh hơn, chỉ bất quá mình cái này hàng long thập bắt trưởng cưng mạnh bá đạo vô song, mỗi một trưởng đánh ra đều là toàn lực ứng phó. Lý Huyền một trưởng này lại là phân thần đánh ra, ý đang quấy giày, căn bản chưa đem hết toàn lực, dưới mắt bị Diệp Văn cái này hàng long trưởng trưởng tình vỗ chúng. Trong lòng bàn tay Hàn Kình lập tức liền bị kia hàng long trưởng trưởng lực cho chấn rút lui mà quay về, đồng thời một cú cường hành bá đạo kinh lực theo sát phía sau, vọt thẳng tiến vào mình kinh mạch ở trong. Kinh ngạc tại Diệp Văn trưởng lực vậy mà như thế cứng mãnh, cố nén trong kinh mạch đau lớn, thân hình đột nhiên nhất chuyển, vừa mới sử xuất kiếm chiêu vậy mà đột nhiên biến đổi, chỉ cái này nhất chuyển biến đổi phía dưới, Lý Huyền vậy mà chạy đến Diệp Văn sau lưng, đồng thời vừa mới ẩn mà chưa thả kiếm chiêu bộ phát ra, thẳng đến Diệp Văn sau lưng yếu hại. Nhưng không ngờ Diệp Văn một trường xong, lại theo sát lấy lại làm một chiêu thần long bái vĩ, tựa hồ là đã sớm ngờ tới hắn chạy đến phía sau mình. Lý Huyền dưới kinh ngạc vậy mà quên phản ứng, tăng thêm hai người lúc này cách lại gần, bị Diệp Văn cái này quay người một trưởng rắn rắn chắc chắc đánh vào trên ngực. Lý Huyền bị một trưởng này đánh trúng, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, thật vất vả cố nén dưới một ngụm máu đột nhiên phun tới, đồng thời cả người bay về phía sau. Trên tay thanh trường kiếm kia cũng là rốt cuộc không cầm nổi, loạn chọn một tiếng rơi trên mặt đất. Diệp Văn một chiêu đắc thủ, xoay người lại, nhìn xem ngã trên mặt đất Lý Huyền nói câu: Ngươi không phải Lý Huyền, ngươi đến cùng là ai? Quy một chương 198 đoàn kết hữu V.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch cái này Lý Huyền ngã trên mặt đất, đã mất trường kiếm tay trái ấn lấy mình lồng lực. Kia Lý chính là bị Diệp Văn rắn rắn chắc chắc vỗ chúng vị trí, khỏe miệng còn tại ra bên ngoài không ngừng bước lên máu tươi, há miệng ra, liền ngay cả miệng đầy răng đều đã nhuộm thành đỏ xe. Ta không phải Lý Huyền, vậy ta lại có thể là ai? Diệp Văn gặp hắn không thừa nhận, chỉ là khinh thường liếc mắt nhìn hắn, ta sao biết người là người phương nào? Bất quá đã ngươi không muốn nói, như vậy liền đi chết. Dù sao người này bất kể là ai, đều có một chút không hề nghi ngờ, đó chính là cái này một vị khẳng định là cùng Diệp Văn có khúc mắc người, cũng chính là Đinh Nhân. Nếu không đoạn sẽ không ở trước mắt bao người hướng mình tiêu chiến, còn ý đồ lấy mình tính mệnh. Có lẽ là không ngờ đến Diệp Văn thế mà dứt khoát như vậy, tay nâng kiếm rơi thẳng đến mình nhất hầu, cái này Lý Huyền Kinh hái thất sắc phía dưới lập tức về sau lăn một vòng, khó khăn lắm tránh thoát Diệp Văn một kiếm này, sau đó thuận thế muốn đứng dậy, lại không muốn mới khởi thân, Diệp Văn đã lấn đến trước mắt mình, cùng là tay trái đánh ra, phía trên một đóa màu tím hoa sen quả nhiên đẹp mắt vô song, nhưng ở vị này mắt bên trong, kia lại là một đóa đòi mạng hoa sen. Hai người cái này tới lui ở giữa cơ hồ chính là trong chớp mắt sự tình, đợi đến mọi người lấy lại tinh thần, Diệp Văn Đoá này màu tím hoa sen đã đưa tới cái kia Lý Huyền trước mặt, Lý Huyền kinh hãi thất sắc phía dưới, cuộn quít dơ lên hai tay muốn chống đỡ, nhưng không ngờ Diệp Văn cổ tay chuyển một cái, cánh tay vận một cái, cái này một đóa hoa sen vậy mà tại nửa đường chuyển cánh ngoặt, lại rắn rắn chắc chắc đập vào lồng ngực bên trên. Cái này một vị đưa vốn là bị Diệp Văn Hàng Long Trưởng trưởng lực gây thương tích, Hàng Long Trưởng trưởng kỉnh cường mạnh bá đạo, liền ngay cả xương sườn đều đánh gây mấy cây, lúc này lại bị Diệp Văn lấy Thiên Tâm Sen điểm đánh trúng, cái này đứt gãy xương sườn suýt nữa ba phế phủ ở trong. Nhưng cho dù trốn qua một kiếp này, Thiên Tâm Sen Điểm kia mang theo cực nóng kinh khí cũng làm cho người này kinh mạch đau đớn không chịu nổi, lập tức vận dụng lên băng phách hàn công để chống đỡ trận này nóng kinh. Đây là võ công gì? Trong ấn tượng Diệp Văn võ công con đường mặc dù bề bộn, nhưng là cũng chưa nghe nói qua hắn lại như vậy một môn có thể thả ra cực nóng trưởng tính ba, lúc này tự thể nghiệm về sau, phát hiện đạo này cực nóng kinh khí vậy mà mơ hồ có thể tiêu tan sạch hàn khí của mình. Một trường này đánh xong, Diệp Văn thấy đối phương đã lại vô chiến lực, lông mày nhíu lại, cười nói: "Muốn biết ta là làm thế nào biết ngươi không phải Lý Huyền sao?" Người kia không đáp nhưng là đang đang đang ngay cả lui lại mấy bước về sau che lấy lồng ngực nhìn xem Diệp Văn ánh mắt bên trong rõ ràng thấu lộ ra hiếu kỳ Diệp Văn gặp một lần hắn vẻ mặt này càng là nói như lúc trước là muội chỉ là suy đoán dưới mắt lại có thể khẳng định ngươi mặc dù thần thái nói chuyện đều đóng vai không tệ nhưng là cái này võ công lại không giả được Lý Huyền nghe xong cái này liền biết mình đến cùng cái kia bên trong lộ ra lập tức chân nhưng là lý do này thực tế không cách nào làm cho hắn tin phục ngươi lại chưa từng cùng ta giao thủ qua làm thế nào biết Lý Mỗ công phu đến tột cùng như thế nào Diệp Văn hừ lạnh một tiếng Diệp Mỗ là không cùng Lý trưởng môn giao thủ qua. Bất quá Lý Trưởng Môn cho tại hạ kính qua một chén rượu nhạt, diệp mộ thế nhưng là nhớ rõ ràng. Lời vừa nói ra, kia Lý Huyền đột nhiên sững sờ, lập tức giật mình, ngươi nhớ được Lý Huyền Hàn khí. Diệp Văn cũng không đáp có hay không có, chỉ là đạo, so với Lý Trưởng Môn, các hạ Hàn khí dư thịnh, lại mất tinh thuần, cả hai khác nhau thật sự là lớn liếc qua thấy ngay. Nguyên lai Diệp Văn hồn qua uống vào Lý Huyền bao hàm Hàn khí một chén rượu nhạt về sau, liền đối Lý Huyền kia một thân tinh thuần Hàn khí có cực kỳ ấn tượng sâu, ám đạo người này nội kình tinh thuần thực tế như thấy, cho dù là trước trận cùng 9 kiếm tiên so tài, 9 kiếm tiên chân kình cũng không bằng Lý Huyền đến tinh thuần mà gần đây cùng vị này Lý Huyền giao thủ một cái, nó trong lòng bàn tay hàn khí mặc dù không thể khinh thường, nhưng lại không đủ thuần thúy, nếu là người bình thường cũng liền thôi. hết lần này tới lần khác Diệp Văn bởi vì dùng qua tiểu hàn quả cùng quả chám, lại dùng hàn tuyển luyện công, đối hàn khí này có chút mất cảm, là lấy một chút liền phát giác được dị thường. sau đó mình một trưởng liền đem người này đánh bay rất ra ngoài, càng là xác định Diệp Văn suy đoán, chỉ bằng Lý Huyền ngày ấy tại trong rượu quán chú hàn khí, liền biết võ công của người này đến tột cùng cường hành đến trình độ nào, đâu có thể nào bị mình tiện tay một trưởng đuổi rơi. ha ha ha, quả nhiên a ta công phu này vẫn như cũ so ra kém sư huynh a chỉ thấy cái này lý huyền tại trên mặt của mình vén lên ngạnh sinh sinh túm tầng tiếp theo ra đến lại là mang một cái mặt nạ ra người lúc này hiện ra diện mục thật sự vậy mà là lý huyền sư đệ trịnh đỉnh hắn vừa hiện ra chân dung võ lâm quần hùng nhóm cùng nhau một tiếng kinh hô xi si giới bên trong cũng tại khe khẽ xi si ngữ ám đạo này thiên sơn phái đến ngọn nguồn đang làm cái gì hoa văn chỉ là những lời này lại không ảnh hưởng tới trên đài hai người diệp văn vừa thấy là thiên sơn phái trình đỉnh ám nhíu mày một cái lời nói không biết trịnh đại hiệp cử động lần này đi yu yu như thế nào Trịnh Đình thân là Lý Huyền Sư đệ, công phu cũng là cực kỳ cao cường, tại Thiên Sơn trong phái uy vọng cũng là không tầm thường, trên giang hồ người biết hắn càng không biết có bao nhiêu, Diệp Văn vốn cho rằng là cái nào đó học trộm Thiên Sơn phái ba người trong ma giáo, như như thế trực tiếp giết tuột tiện. Nào nghĩ tới vậy mà là Trịnh đình. Cùng lúc đó, Tuệ Tâm Tiền sư cùng Thiên Nhất chân nhân cũng là cho mày, hai bọn họ đã sớm nhìn ra cái này nhân thân phận, nhưng lại mo không cho phép cái này Trịnh Đỉnh đến tuột cùng là muốn làm gì. Khi thật Trịnh Đỉnh kiếm pháp vừa ra tay, Tuệ Tâm Tiền sư cùng Thiên Nhất chân nhân liền có hoài nghi, Thiên Sơn phái Trịnh Đỉnh chính là lấy tay trái kiếm pháp nghe tiếng giang hồ chiêu này chiêu mới ra, tự nhiên không gạt được người quen biết hắn. Hai người đang lo lắng muốn hay không nhảy lên đài đi đem hai người tách ra, không nghĩ mấy chiêu ở giữa vậy mà liền phân thắng bại. Tiêu Trịnh Đình bị Diệp Văn đánh thổ huyết không nói, mà lại ngay cả Diệp Văn mồ hôi mau đều không có làm bị thương được cái. Lần này hai người tức kinh ngạc tại Diệp Văn vũ công mạnh mẽ, tựa hồ viễn siêu hai người tưởng tượng, lại kỳ quái Trịnh Đình hành động như vậy cùng Lý Huyền lại có quan hệ hay không? Diệp Văn lúc này cũng là như vậy suy nghĩ, nếu là người trong ma giáo xuất thủ, vô luận cùng Lý Huyền có quan hệ hay không, xuất thủ diệt đều không có gì. Nhưng nếu cùng Lý Huyền có chỗ dây dưa cái này chính đạo võ lâm sợ là lại muốn loạn thành một bầy. Trịnh Đình cười hắc hắc, hỏi: Diệp Trường môn hảo công phu, tại Hạ Cam Bái Hạ Phòng, đáng tiếp Trịnh mộ không có nghe ta cái kia sư huynh chi ngôn, si tử quyết định phải cùng các hạ đọ sức một phen, mới gặp hôm nay cái này bại một lần. Một câu nói kia liền đem Lý Huyền cho viết ra ngoài, chỉ nói mình không phục Diệp Văn Tron nên mới muốn cùng hắn đọ sức. Nhưng là cho dù rằng này, tựa hồ cũng vô pháp giải thích hắn giả mạo Lý Huyền chuyện này, bởi vì vì một số đại sự, ta sư huynh hôm qua trong đêm rời đi để chuẩn bị đi, cho nên liền gọi Trịnh Mỗ giả trang một phen, tại cái này bên trong chiếu kháng tệ phái đệ tử đợi đến đại hội kết thúc lại đi trở về. Lại một câu, giải thích Lý Huyền hướng đi, đồng thời liên lụy đến hôm qua trao đổi đại sự. Lần này liền không thể lại nói tiếp. Ở đây những này người có mặt mũi đều lòng dạ biết rõ, mà lại lý do này cũng đích xác nói còn nghe được. Thiên Sơn phái khoảng cách xa nhất, Lý Huyền sớm rời đi an bài công việc cũng là tỉnh lý bên trong. Đồng thời vì không gọi đại hội võ lâm bởi vì mình đột nhiên rời đi tự nhiên đâm ngang, gọi mình sư đệ giả trang mình cũng không có gì nói. Về phần Trịnh Đình đột nhiên hướng Diệp Văn kêu chiến, chính hắn thừa nhận là mình không phục Diệp Văn mới có cái này một chuỗi sự tình. Ngược lại cũng coi là hợp tình hợp lý, không có vấn đề gì. Thật là không có vấn đề a." Tối thiểu Diệp Văn cũng không tin. Hắn vừa mới cùng Trịnh Đình giao thủ, rõ ràng cảm giác được gia hỏa này là muốn lấy mình tính mệnh, chỉ là dưới mắt khó mà nói quá rõ ràng, đành phải ứng phó hai câu, sau đó nói: "Thì ra là thế, không biết Trịnh đại hiệp bây giờ hài lòng hay không." Như Diệp Văn thuận miệng ứng đối dưới chuyện này cũng coi như xong, nhưng Diệp Văn như vậy hỏi một chút, kia Trịnh Đình mặt mũi liền có chút không nhịn được. Bởi vì Diệp Văn nói chuyện như vậy, liền tựa như là đang đổi một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử chơi đùa, mà chính mình là cái kia không hiểu chuyện tiểu gia hỏa. Chỉ là vừa nghĩ tới mình đích thật tài nghệ không bằng người mà lại dưới mắt cũng không phải là thời cơ thích hợp, chỉ nhịn được không nhanh cười nói. Diệp trưởng môn công phu cao cường, chính mẫu đội phục gốc. Sau đó che lấy lồng ngực chậm rãi hướng dưới đài đi đến, đi đến Diệp Văn bên cạnh thời điểm, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, nhưng còn chưa từng mở miệng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó âm trầm nghiêm mặt xuống lôi đài, trở lại Thiên Sơn phái vị trí bên trên tự hành điều tức. Diệp Văn đợi đến trịnh đình xuống đài, đột nhiên hướng dưới đài nơi nào đó liếc mắt nhìn, sau đó lúc này mới thản nhiên từ trên lôi đài đi xuống. Lúc này mọi người còn đang nghị luận thiên sơn trưởng môn là bởi vì chuyện gì đột nhiên rời đi, cho nên Diệp Văn cái này không phải rất thu hút động tác cũng không có gây nên mọi người chú ý. Cũng chỉ có Diệp Văn vừa rồi ngắm địa phương, một người nam tử khỏe miệng đột nhiên miết lên, nhẹ nhàng hát một tiếng, sau đó liền tại không người phát giác dưới rời đi hội trường. Diệp Văn xuống này, trở lại thuộc sơn phái vị trí bên trên về sau lại đi chỗ kia liếc mắt nhìn, lúc này đã là không có một ai, biết kia người đã rời đi, cảm thấy lại là càng phát ra nghi ngờ. Vừa mới hắn trên này. Bởi vì công hành toàn thân toàn bộ tinh thần đề phòng, kia Trịnh Đình đi đến bên cạnh mình lúc thần thái biến hóa bị hắn thu hết vào mắt, lại bởi vì vị trí quan hệ, hắn cảm giác được một trận chân khí ba động từ bên người mình trải qua truyền đến Trịnh Đình trong hai truyền âm nhập mật. Sau đó Trịnh Đình sắc mặt đại biến càng là ngồi Vương Diệp Văn suy đoán, căn cứ chân khí truyền đến Vương Hướng Diệp Văn tìm được cái kia trốn cho Trịnh Đình truyền âm người. Chỉ cái nhìn này, hắn liền nhìn ra người kia đến tuột cùng là ai. Lý Huyền, ngươi quả nhiên không có rời đi. Về phần Trịnh Đình, hắn lúc này cảm thấy rất là khó chịu, vốn định xuống đài thời điểm nói chút gì gọi kia Diệp Văn phiền muộn một phen. Không nghĩ mình sư minh vậy mà cho mình truyền ôn, đừng muốn nhiều lời. Ngữ khí chi nghiêm khắc ngày thường hiếm thấy, đây mới gọi là trịnh đình lạnh sinh sinh ngừng lại mình lời muốn nói, trực tiếp từ trên lôi đài đi xuống. Bất quá lúc này ngồi trở lại thiên sơn phái bên trong, trịnh đình dưới đáy lòng lại thầm nghĩ, sư minh quả nhiên không hề rời đi, nhưng là hắn đây là ý gì? Vốn cho rằng lý huyền cũng không biết mình gây nên, nhưng bây giờ đến xem, nhất cử nhất động của mình đều tại mình sư vinh trưởng không phía dưới, thậm chí hắn hoài nghi sự tình hôm nay cũng là mình sư minh cố ý phóng túng mình, đưa cho mình một cơ hội như vậy. Nghĩ đến đây. Trịnh Đình trên lưng mồ hôi róc rách mà xuống, không bao lâu liền đem quần áo thấm thấu, đồng thời trên chắn cũng là mồ hôi rơi như mưa, trong đấy lòng càng là kinh hãi không biết làm sao. Sư huynh biết bao nhiêu? Chẳng lẽ biết tất cả rồi? Như là như thế này hắn vì cái gì vẫn như cũ giả bộ làm không biết? Hẳn là hắn cũng đồng ý cách làm của ta. Cái này đến cái khác vấn đề tại Trịnh Đình trong lòng dâng lên, nhưng lại từ đầu đến cuối mò không đến cùng tự, tìm không thấy đáp án, cuối cùng đành phải kế tiếp theo điều tức, trước đem Diệp Văn đã thương kinh mạch chữa lành. Đáng chết Diệp Văn, vậy mà lợi hại như vậy, Trịnh Đình cắn răng sương sơn bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn đối diệp văn vô cùng oán hận sớm tối ngoại trừ ngươi báo hôm nay cái này gây sương mối thủ nghĩ đến đây lại là ám nói một câu còn có kia cái gì tử hiển cũng không thể lưu lại mặc dù không biết tiểu tử này cùng linh hư tử có quan hệ gì nhưng là lưu lại tóm lại là kẻ gây hoạn trong lòng oán hận nhìn Thục sơn phái mọi người lúc ánh mắt tự nhiên là không lớn hữu hảo mặc dù chỉ là ngẫu nhiên một chút nhưng vẫn là bị diệp văn phát giác được vừa vặn gia hỏa này đến cùng là bởi vì cái gì tìm ta thuộc sơn phái phiền phức nghĩ tới nghĩ lui diệp văn nghĩ tới lớn nhất khả năng liền là lúc trước giết linh hư tử chính là người này. Mà lần trước đại hội võ lâm bên trong nhìn ra Từ hiển khinh công con đường về sau, mới đối tục sơn phái ôm lấy như vậy lớn định ý, chẳng lẽ cùng Lý Huyền không quan hệ? Mới như vậy nghĩ, Diệp Văn liền lật đổ cái suy đoán này, như thật không quan hệ, gia hỏa này không có khả năng đạt được như thế một cái khiêu chiến ta cơ hội, đây hết thảy xem ra tựa hồ cũng quá xảo hợp, tám thành là Lý Huyền cố ý an bài. Trong lòng có đáp án, lại phát hiện đáp án này thực tế không tính là tốt, đồng thời tại tất cả mọi người nhìn không đến địa phương, Diệp Văn bàn tay trái tự khí lửa lở, đem thân vận công chưa thương. Người chung quanh không nhìn thấy, nhưng là bên cạnh hai người lại có thể nhìn nhất thanh nhị sợ. Ninh Như Tuyết thấy Diệp Văn Tử khi sau khi ngồi xuống, cái này trong tay trái Tử khí liền chưa từng tăng qua, liền biết mình sư Minh trên tay thương thế 10 điểm nghiêm trọng. Lúc này không khỏi quan tâm hỏi một câu, sư Minh bàn tay thế nào rồi? Hoa Y Nhi ngồi ở bên trái, chẳng những có thể nhìn thấy, đồng thời có chút đưa tay, đung một cái Diệp Văn cánh tay về sau, chỉ cảm thấy vào tay chỗ một mảnh lạnh buốt, hàn khí thâu xương, tựa như rét đậm tháng chạm bên trong mo một chút khối băng tựa như thật lạnh. Thấp giọng kinh hô một tiếng, người bên ngoài mặc dù không nghe thấy, lại gọi Ninh Như Tuyết mậy nhử lại cao hơn, có thể gọi Hoa Y, y như vậy kinh hô, có thể thấy được thương thế này đích sắc nghiêm trọng gấp nhưng là Diệp Văn lại cười nói, vô sự, cái này Trịnh Đình băng phách hàn công mặc dù cường hành, nhưng lại không rất tinh khiết, hàn khí này còn không làm gì được ta. Nguyên lai Diệp Văn đầu tiên là cùng Trịnh Đình chạm nhau một trường, mặc dù băng vào hàng long trường bá đạo trường tình đem Trịnh Đình trong lòng bàn tay hàn khí đều bức cho trở về, nhưng vẫn là có không ít hàn khí xâm nhập vào cánh tay hắn bên trong kinh mạch, về sau xoay tay lại một trường cùng làm thiên tâm sen điểm đánh vào Trịnh Đình lồng ngực bên trên, cũng dẫn phát nó thể nội hàn khí tự phát hộ thể, cùng bàn tay của mình bên trong lúc đầu còn sót lại không nhiều hàn khí nội ứng ngoại, hợp dưới mới tạo thành những tổn thương này. Diệp Văn cũng không phải là không biết, như lúc ấy lập tức liền đem hàn khí bức ra, cũng sẽ không có những chuyện này, nhưng hắn tại tâm thần thay đổi thật nhanh dưới, tính ra ra như mình xuất liên tục mấy chiêu, trực tiếp liền hắn có thể đem người này cầm xuống, khi đó đang từ từ điều trị cũng là không mượn, lúc này mới không quan tâm liên tiếp mấy chiêu, trực tiếp đem Trịnh Đình đánh lại không còn sức đánh trả. Nếu không phải Trịnh Đình hiện ra chân dung, gọi hắn không có cách nào hạ sát thủ, như vậy mình hoàn toàn có thể bằng vào như thế một điểm tổn thương đánh chết rơi một tên cùng mình không kém bao nhiêu cao thủ. Tiên Thiên tử khí mấy vòng về sau, Diệp Văn tay trái dần dần khôi phục lại, mặt ngoài cũng lại vô cái gì dị trạng. Hoa y sau lưng mo một chút, chỉ cảm thấy bàn tay này mặc dù có chút điểm lạnh, nhưng cũng coi là bình thường phạm vi bên trong. Lại không phát giác được Diệp Văn tiên Thiên tử khí còn đang thông thả vận chuyển, chữa trị trong tay trái bị hàn khí thương tổn kinh mạch. Tay trái giật giật, cho thấy một chút mình đã vô sự. Diệp Văn sau đó suy nghĩ đều là Thiên Sơn phái đến tận cùng muốn làm gì. Lần này vây quét ma giáo, Thiên Sơn phái có thể hay không làm xảy ra chuyện gì tới? Ai, cái gọi là liên quân, kiên kỵ nhất chính là những chuyện này. Càng nghĩ càng thấy phải lần này vây quét ma giáo tiền cảnh đại đại không ổn. Tại Ma giáo thực lực chân chính không rõ tình huống dưới, nội bộ còn xuất hiện dạng này một cái không an ổn nhân tố, chính đạo quân hùng thật có thể đem cái Ma giáo cho tiêu diệt rơi a. Vấn đề này không chỉ Diệp Văn đang nghĩ, liền ngay cả Tuệ Tâm Tiên sư cùng Tiên Nhất chân nhân cũng đang nghĩ, hai cái lao đầu ngồi tại trên vị trí của mình, thỉnh thoảng nhìn một chút trên trời phái bên kia, sau đó cái này mày nhíu lại liền căng chặt. Lý Huyền rốt cuộc là ý gì? Hai người lẫn nhau, phát hiện đối phương đều giống nhau không có đáp án, cuối cùng Tiên Nhất chân nhân nói, cùng việc nơi này, lao đạo liền hướng ngải đó núi đi một chuyến, nhìn xem này Tiên Sơn phái rốt cuộc muốn làm gì. Tuệ Tâm Tiên sư lại nói, không ổn, như Thiên Sơn Phái thật có tâm tư gì, chân nhân đây là tự chui đầu vào lưới, còn không nếu chúng ta trước làm tốt ứng đối biện pháp, sau đó lấy bất biến ứng và biến, chậm đợi này Thiên Sơn Phái ra chiêu, Thiên Nhất Chân Nhân lại khắc ý, chỉ nói làm như vậy các loại, thực tế quá mức bị động, huống chi ma giáo sự tình chưa ngừng, không thừa dịp tiến công ma giáo trước đó đem chính đạo quét sạch, nói gì tiêu diệt ma giáo. nói đến chỗ này, Thiên Nhất Chân Nhân đột nhiên sắc mặt đại biến, Thiên Sơn Phái hẳn là cùng ma giáo có dính dấp, tuệ tâm sư lúc này cũng nghĩ đến tầng này, nhưng là thực tế là khó mà khẳng định, Lý Huyền người này cực kỳ tự ngạo, bình thường cũng ít cùng người lui tới. Nói chuyện đều rất ít, Hán Thiên Sơn phái lại vị trí chỗ xa xôi, đến tuột cùng là thế nào cái tình huống, nếu không tự mình điều tra một phen, sợ là ai cũng không nói chắc được. Hai người ở chỗ này thấp giọng nghị luận, Thanh Long hội bên này cũng là thấp giọng nghiên cứu thảo luận lấy, chỉ bất quá Đông Phương Vô Cực trước hết nhất nói lại là, kia tục sơn trưởng môn công phu càng thêm lợi hại. Đông Phương ất nhẹ gật đầu, năm năm trước, người trẻ tuổi kia bất quá khó khăn lắm cùng Lâm Hải đấu ngang tay, thật như chém giết, khả năng còn hơi thua Lâm Hải một bậc. Bây giờ lại có thể mấy chiêu ở giữa đánh bại Trịnh Đình. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, mình lúc đầu công phu cùng Lâm Hải cũng chính là tại sàn sàn với nhau đuợc phải Diệp Văn cũng hẳn là Bình phân thu xe chi cục, chỉ là Diệp Văn kiếm khí kia quá mức bá đạo, mình liệu có thể ứng đối ở còn không rõ ràng lắm. Lúc ấy hắn có thể dựa vào không ngoài hô chính là Diệp Văn môn này kiếm khí tiêu hao rất nhiều, không thể lâu dùng, thế nhưng là mình cái này lao cánh tay lao thối, còn có Thanh Long Ngâm cũng đều không phải am hiểu đánh đánh lâu dài, đoán chừng liền là một đôi hao tổn cục diện, ai trước nhịn không được ai liền bại xuống tới. Nhưng bây giờ xem ra, đoán chừng mình đi lên không tiếp nổi cái này Diệp trưởng môn Tam Quyền Lưỡng cước liền phải nằm xuống, nhất là kia trong lòng bàn tay vẫn hiện Long Đầu Trừng Pháp, nó bá đạo uy thế cho dù cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được. Vậy mà chỉ hai trưởng liền đem Trịnh Đình đánh thổ huyết bay ngược mà ra, môn này trưởng pháp coi là thật bá đạo cường hành gấp. Ngược lại là về sau Thiên Tâm Sen Điểm mặc dù bộ dáng rất là dễ thấy, lại không bằng lúc trước kia hai trưởng cho hắn khắc sâu ấn tượng. Đông Phương Thắng chen lời nói, cái này trưởng pháp cùng chúng ta nhà Thanh Long ngâm giống nhau đến mấy phần đâu. Chỉ bất quá bị Đông Phương vô cực thuận miệng một câu, môn công phu này rõ ràng là trưởng pháp, sao là tương tự chi luôn. Đang khi nói chuyện ẩn hiện ra một cỗ chán ghét chi xe nói xong cũng đem mặt xoay đến một bên, liền ngay cả nhìn nhiều cũng là không muốn, lại không thấy Đông Phương Thắng nhìn ánh mắt của hắn vô song đoán đầu, như muốn ăn hắn như vậy. Quy 1 chương 199, Huyền băng ly hỏa, PS cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Đại hội võ lâm tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong bế mạc, lần này đại hội võ lâm có thể nói là bình bình đạm đạm, không quá mức hiếm lạ. duy nhất chủ đề cũng chính là Diệp Văn cùng Trịnh Đình trận chiến kia. Đối thủ sơn phái đến nói có lợi chính là Diệp Văn mấy chiêu dưới liền đánh Trịnh Đình thổ huyết, gọi trong giang hồ đối thủ sơn phái địa vị bây giờ còn có hoài nghi người ngậm miệng. một chút không quen nhìn thuộc sơn phái, nghị muốn thừa cơ tìm một chút phiền phức nhị tam lưu môn phái lúc này đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đang nhìn qua Trịnh Đình dáng vẻ về sau. Những người này không cho rằng bọn họ còn có năng lực đi cùng thuộc sơn phái khiêu chiến. Xem ra cái này giang hồ càng ngày càng không dễ la lột. Từng cái lắc đầu than thở rời đi hội trường, âm thầm may mắn chính là trịnh đỉnh làm cái này chim đầu đàn buồn bực thì là thuộc sơn phái quật khởi khẳng định sẽ tiến một bước nghiền ép những người này không gian sinh tồn. Trước kia trong giang hồ kia mấy đại phái, trừ thanh long hội là bang hội tính chất, cần phải không ngừng tuyển nhận hội chúng bên ngoài nó hơn mấy đại môn phái đều đã hình thành quy mô, hiện tại đã không dễ dàng thu đệ tử cho nên không ít muốn bái nhập giang hồ đại phái nhưng không được người trẻ tuổi liền sẽ đưa mắt nhìn sang những này sống sót hồi lâu cũng coi là có mấy phân chút danh vọng môn phái ở trong nhưng hôm nay thuộc sơn phái quật khởi mạnh mẽ nó lại còn tại giai đoạn phát triển cần đại lượng chiêu thu đệ tử lần này liền có thể đem đại bộ phận phân tài nguyên hấp dẫn đi mấy năm này những này tiểu môn tiểu hộ đoán chừng muốn vượt qua một trận thời gian khổ cực lúc đầu từ nhà thế lực liền có hạ còn trông cậy vào thu một chút đại môn đại hộ người dễ kiếm điểm lễ bái sư hiện tại đến xem số tiền này tám thành đều sẽ bị thuộc sơn phái cầm đi bọn hắn cũng liền có thể uống điểm canh công thừa ai Thở dài một hơi làm sao Thục Sơn Phái thực lực hôm nay đã không cùng bọn hắn ở vào một cái cấp bậc. Bên cạnh không nói, chỉ cần Thục Sơn trưởng môn Diệp Văn một người xuất thủ, bọn này trưởng môn bên trong không có một cái là đối thủ của hắn. Số ít mấy cái công phu coi như không tầm thường cũng chưa chắc có thể thắng hơn nữa, còn dễ dàng vô duyên vô cớ cùng Thục Sơn Phái kết thành cự ra. Thục Sơn Phái có thể cùng những cái kia đại phái đồng liệt, trừ Diệp Văn Vũ công cao cường bên ngoài, cũng bởi vì Thục Sơn Phái bên trong còn có Ninh Như Tuyết cùng lần này không có xuất hiện qua từ Hiền Diệp Văn có thể tại mấy năm ở giữa võ công lớn tiến vào, sư đệ sư muội của hắn cho dù không bằng hắn, sợ là cũng sẽ không cùng lúc trước. Huống chi. Cho dù là 5 năm trước trình độ, hai người kia cũng đã không dùng kinh thường. Chính là cân nhắc đến cao thủ số lượng thuộc sơn phái địa vị mới bị cất cao một đoạn nếu chỉ phải Diệp Văn một người giữ thể diện đó bất quá là cùng những này nhị tam lưu môn phái địa vị thôi. Đông đảo Giang Hồ Hào Khách còn có một đám người trong bang phái đều rời đi, đành phải mấy ra môn phái còn lưu ở chỗ này Diệp Văn trở lại mình đỉnh viện ở trong về sau đột nhiên cảm thấy tay trái khó chịu, trực tiếp liền trở lại phòng bên trong điều tra. Kỳ quái, rõ ràng đã đem hàn khí đều hóa giải. Tay trái cùng trong kinh mạch truyền đến dị trạng để Diệp Văn rất là buồn bực. Tiêu Trịnh Đình Hàn kình mặc dù cường hình, nhưng không nên sẽ còn sót lại như vậy lâu. Cho dù là Lý Huyền Hàn khí hắn cũng có tự tin sẽ hóa giải mất hướng chi trịnh Đình. Nhưng là thân bên trên truyền đến dị trạng tóm lại không phải chuyện tốt. Sau khi trở lại phòng đem cửa cửa sổ đóng chặt, Diệp Văn nhắm mắt điều tức. Tiên Thiên Tử khí càng là vận chuyển hết tốc lực, quanh thân dâng lên tử vân, mà lại tử khí càng ngày càng nhiều dần dần vậy mà cả phòng đều là tử khí. Nếu có người lúc này tìm đến, sẽ chỉ thấy đều đầy mắt màu tím, ngay cả trước mắt đồ vật đều nhìn không chân thiết. Như vậy động tĩnh lớn tự nhiên sẽ gọi Ninh Như Tuyết phát giác, đứng tại cửa ra vào hướng bên trong nhìn tới lại chỉ nhìn thấy từng mảnh từng mảnh Tử từ Vân, căn bản là cái gì đều không nhìn thấy. Muốn hướng bên trong sông làm sao mới tiến tới một bước? Kia Tử Vân vậy mà có cảm ứng, đột nhiên hóa thành mấy đạo bề rộng chừng ba ngón tay hữu cường hoành kiếm khí một trận lóe quét, khiến cho Ninh Như Tuyết không thể không sau lùi lại mấy bước. Đồng thời sử xuất thanh liên kiếm khí mới đưa cái này, mấy đạo màu tím kiếm khí đánh tan là Tử Tiêu Long khí kiếm. Hoa Y Y nhìn thấy kia mấy đạo màu tím kiếm khí trong lòng kỳ quái, không rõ Diệp Văn tại sao lại đột nhiên công kích Ninh Như Tuyết. Chỉ thấy Ninh Như Tuyết cũng là một mặt nghi ngờ, nhưng kia mấy đạo kiếm khí lại đích thật là Tử Tiêu Long khí kiếm không thể nghi ngờ, nhìn kia mấy đạo kiếm khí, tựa hồ là sư huynh dùng để hộ thể chiêu số, hẳn là sư huynh ngay tại xung quan, cho nên dùng kiếm khí bảo vệ mình, thế nhưng là xem xét kia cả phòng tử Vân, cái này cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương một điểm. Chẳng lẽ sư huynh là tại xung kích kia sau cùng cửa trước? Bọn hắn nhưng lại không biết, lúc này Diệp Văn cái kia bên trong là tại xung kích sau cùng cửa trước, mà là bên trong kia trịnh đỉnh an toán. Vốn cho rằng hóa giải hàn khí liền không có chuyện gì, Nào nghĩ tới đạo này Hàn Kình bên trong lại còn có huyền diệu, mình nhất thời dưới sự khinh thường vậy mà chúng chiêu, đáng ghét. Hàn Kình bên trong thọ nhưng hàm ẩn hỏa độc, tăng thêm ban đầu hỏa độc này ẩn mà không phát, đồng thời tiềm ẩn cực sâu, Diệp Văn vậy mà không có phát giác được. Nếu không phải mình tiên tiên tử khí lấy tinh thuần chứa danh, thôi có gì bất bình thường liền sẽ phát giác. Hỏa độc này không nhất định sẽ tại mình trong cơ thể lặn trốn bao lâu, sau đó tại ta nhất thời khắc đột nhiên bạo phát đi ra. Thật ác độc tình đạo, Diệp Văn vận dụng toàn bộ công lực, nhưng như cũng không cách nào đem đạo này hỏa độc tình khí bước ra ngoài thân thể. Hỏa độc này vạn phân dảo hoạt. Tại Diệp Văn chân khí bên trong vọt đi tới đi, gọi người khó mà suy nghĩ. Lúc đầu trước một khắc còn tại mình đàm bên trong sở phụ cận lấp răng, mình khẽ động niệm, như muốn hóa giải, vậy mà trực tiếp chạy đến sẽ dỉn sở đi lại đi bắt, lại chạy đến cánh tay trái thần muốn sở. Cuối cùng không cách nào đành phải đem tất cả chân khí toàn bộ bước ra ngoài thân thể, hóa thành từng mảnh từng mảnh từ vân, sau đó lại một lần nữa thu nạp nhập thể, một chút xíu tinh luyện thanh trừ độc tố. Hòa độc này đã gửi lại tại chân khí bên trong, như vậy đem một thân chân khí một lần nữa rèn luyện cũng liền đi, cũng đúng là như thế, Diệp Văn mới có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, treo đến linh như tuyết. Hoa Y lìa bọn người vô cùng khẩn trương giữ ở ngoài cửa. Cũng may Hoa Y thì phản ứng đủ nhanh. đối Ninh Như Tuyết nói: Phu nhân, lúc này đoạn không thể để cho người phát giác trưởng môn ra dị trạng. Trước gọi người giữ vững đại môn mới tốt. Ninh Như Tuyết quan tâm sẽ bị loạn, lúc này mới phản ứng được. Lập tức phân phó nói, tính Nhi cùng Ninh Nhi giữ vững đại môn. Nếu có người đến liền nói ngươi sư phụ đang luyện công, tạm không tiếp khách. Sư ngồi luyện công đối với người trong võ lâm đến nói là một chuyện rất bình thường, mà lại lại không thể tùy tiện đánh gãy, làm lấy cớ không thể thích hợp hơn. Chỉ là lấy cớ này không thể kéo lâu dài. Dù sao lại không phải người ta đến ngươi Sơn môn bái phỏng, kia còn có thể dùng đoàn quan đến qua loa tắc trách, bây giờ tại nhà khác bên trong, đã tọa luyện công cũng chỉ là hơi sự tình điều tức mà thôi, thời gian quá lâu khó tránh khỏi sẽ chọc cho người hoài nghi. Hy vọng sư huynh không có việc gì, an bài tốt hết thảy, ninh Như Tuyết chỉ có thể khẩn trương ba ba nhìn qua Diệp Văn kia phòng, lúc này đột nhiên phát hiện, cái kia vốn là đều nhanh tuân ra phòng tử khí tựa hồ đang từ từ có vào. Hoa Y Y cũng phát giác được loại tình huống này, bận bịu an ủi, yên tâm, Lão gia tất nhiên không có việc gì, có lẽ là vừa rồi cùng Trịnh đỉnh trận chiến kia lĩnh ngộ được cái gì đâu. Ninh Như Tuyết nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng là như thế nói với mình, hy vọng như thế, phòng bên trong Diệp Văn lúc này nhưng nghe không được bên ngoài người nói chuyện, hắn một tia một tia đem tiên tiên tử khí một lần nữa thu nạp về trong cơ thể, sau đó mỗi hút vào một phân liền một lần nữa rèn luyện một phen, làm như vậy mặc dù biết để chân khí của hắn tổng lượng sẽ có hạ xuống, nhưng là lúc này lại không lo được như thế nữa nhiều. Nếu không thể đem kia không hiểu thấu kinh đạo thanh chứ hết, vậy thì đồng nghĩa với tại thân thể của mình bên trong chôn lên một cái bom, thực tế gọi người khó mà an tâm thả rằng tổn thất điểm công lực, cũng tuyệt không thể bỏ qua cái này một đạo kình khí. Chỉ thấy cái này khắp phòng tử khí càng ngày càng tiểu đồng thời không ngừng hướng giường trên giường co vào sau một lúc lâu liền chỉ thấy được một đại đoàn màu tím vận khí ngưng tụ thành một đoàn, sau đó dần dần càng ngày càng mỏng manh, hiện ra nó bên trong một cái hình người đến, cùng tiếp qua một trận, kia vân khí dần dần biến mất, Diệp Văn ngồi tại trên giường, trên tay một đóa màu tím sen hoa không ngừng xoay tròn. Lúc này hắn đã mở mắt, ngưng thần nhìn xem trên tay mình đóa này sen hoa. Cái này đóa sen tím như đột nhiên nhìn lên cùng Diệp Văn bình thường sử xuất tử liên không có gì khác biệt, nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện kia màu tím sen hoa bên trên tựa hồ có một đầu đỏ bên trong thấu đen quỳnh khí không ngừng du tẩu ở giữa mà theo sen hoa xoay tròn, cái này tử liên cũng dần dần trở nên nhỏ, trong lúc đó đen đỏ chi xe cũng càng phát dễ thấy ra đợi đến cuối cùng, cái này tử liên chỉ hơn bàn tay lớn tiểu thời điểm, lại là đã biến thành một đóa đỏ bên trong thấu đen sen hoa. Diệp Văn gặp một lần lập tức đình chỉ hấp thụ sen kình bên trong kinh khí, mà là dùng một đạo tiên thiên tử khí đem nó cùng bàn tay của mình kinh mạch nắm cách, sau đó đưa trên tay tinh tế tưởng tận xem xét. cái này đỏ thâm kình đạo lại còn tại đồng hóa ta tiên thiên tử khí, cái này đỏ thâm kình khí ban đầu tuyệt đối không có cường đại như vậy nhưng là dưới mắt lại có thể biến hóa làm một đóa sen hoa nguyên bản sen hoa bên trên còn tấu lộ ra một chút màu tím liền Diệp Văn tưởng tận xem xét như thế một hồi kia một điểm màu tím cũng đã biến mất không tiêu tan cái này sen hoa triệt để thành đen đỏ chi xe cuối cùng là công phu gì trong lòng kỳ quái phía dưới không khỏi há mồm nói ra hắn vốn là lẩm bẩm cũng không có trông cậy và ai có thể trả lời không ngờ rằng lời vừa ra khỏi miệng chỉ thấy cổng truyền đến một trận hấp khí thanh âm đây là Huyền băng ly hỏa công Diệp Văn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Tuệ tâm thiền sư cùng Ninh như tuyết cùng cả đám đang đứng tại cửa Một mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Văn trên tay đóa này đỏ màu đen giếng sen hoa. Nguyên lai Diệp Văn vận công chữa thương thời điểm, Tuệ Tâm Thiền sư liền trước tới bái phòng, lúc đầu phải nghe Diệp Văn đang tính toán, liền nói câu sau đó lại đến liền là cáo tử. Thế nhưng là chờ sau một chốc hắn lại đến, vẫn như cũng là nói vẫn còn đang đánh ngồi bên trong, cái này Tuệ Tâm Thiền sư liền phát giác không thích hợp đến. Suy nghĩ một chút, ám đạo có thể là Diệp Văn cùng Trịnh Đình lúc giao thủ bị cái gì ám thương, suy nghĩ mình nên tiến vào đi giúp một chút, liền cứ gọi Quách tính đến hỏi Ninh Như Tuyết có thể muốn lao nạp hỗ trợ, Quách Tĩnh đem lời này chuyển cáo cho Ninh Như Tuyết về sau. Ninh Như Tuyết liền biết lao hòa thượng này đoán được cái gì, suy nghĩ hòa thượng này võ công cao cường, kiến thức rộng rãi cũng có thể giúp một chút tay, cho nên liền gọi quách tĩnh đem nó mời tiền đến. Tuệ tâm tiền sư vừa tiền đến, Diệp Văn trong phòng dị trạng đã biến mất, cho nên mọi người trực tiếp liền đi vào phòng bên trong, muốn nhìn một chút Diệp Văn đến cùng chuyện gì xảy ra mới vừa vào nhà, liền nhìn thấy Diệp Văn trong tay cái kia đạo sen hoa tuệ tâm tiền sư nhìn mấy nhìn, lúc đầu còn không có nhìn ra cái gì đến, nhưng càng nhìn càng là kinh ngạc, lại nhớ tới Diệp Văn vừa mới cùng trịnh đỉnh giao thủ qua, cho nên bật thốt lên liền nói ra cái này, Huyền băng ly hòa công, danh tự. Đại sư biết đây là công pháp gì, Diệp Văn nhìn một chút trong tay sen hoa, sau đó quay đầu cùng Tuệ Tâm Thiền sư khách sáo hai câu, cùng lên ngồi xuống lập tức liên hỏi. Tuệ Tâm Thiền sư thì nói, lão nạp chỉ là suy đoán, phải hay không phải còn phải lại nhìn một cái. Vừa mới hắn chỉ là thuận miệng nói, là có hay không như thế kỳ thật cũng không xác định. Trên thực tế đáy lòng của hắn bên trong vô hạn hy vọng chính mình suy đoán là sai lầm, làm sao quan sát một trận, cùng lúc Diệp Văn mấy vấn đề về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố, xem ra đạo này kinh khí đích thật là Huyền Băng Ly Hỏa Ma Công không thể nghi ngờ, Huyền Băng Ly Hỏa, Ma Công. Vừa mới cái này Tuệ Tâm Tiền sư chỉ xưng Huyền Băng Ly Hỏa Công, lúc này tại sao lại nhiều một chữ? Mặc dù mình trong tay đạo này Sen Hoa Kình Khí rất nhiều đặc biệt tính, đích xác xứng được với ma công hai chữ này vô song gìn tổn hại ẩn mà không phát, quỷ dị khó dò, hơn nữa còn có thể thôn phệ người khác chân khí. Tuệ Tâm Tiền sư cũng nhìn ra Diệp Văn Nghi vẫn liền giải thích nói, cái này Huyền Băng Ly Hỏa Công vốn là Thiên Sơn phái tuyệt học. Chỉ là môn công pháp này muốn luyện thành lại là rất khó, chẳng những muốn đem Băng Phách Hàn Công luyện đến cực hạn, đồng thời còn muốn đem xích Dương Thần Hỏa Công tu đến cực hạn, cả hai hợp một mới tính luyện thành. xích Dương Thần Hỏa Công Diệp Văn không nghĩ tới kia Sích Dương Thần Quân trong miệng luyện công pháp vậy mà là Thiên Sơn Phái công phu, hơn nữa còn là cùng băng Phách Hàn Công có cùng nguồn gốc. Tuệ Tâm Thiền Sư cười nói, đi. Lúc trước Diệp Trưởng Môn còn cùng Sích Dương Thần Quân Bùi Công Liệt đã từng quen biết, nghĩ đến đối cái này Sích Dương Thần hỏa công cũng coi như đi hiểu. Cái này Sích Dương Thần hỏa công chính là Bùi Công Liệt luyện kia một môn công phu, chỉ là Bùi Công Liệt chỉ là đem kia nhập môn Sích Dương hỏa Kình luyện đến cực hạn tính không được luyện thành Sích Dương Thần Hoa công. Nhìn một chút Diệp Văn, Tuệ Tâm Thiền Sư nói thẳng, kỳ thật Bùi Công Liệt tư chất cũng là không tính kém nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào luyện thành môn kỳ công này có thể thấy được này công chi nạn luyện, mà kia băng phách hàn công cũng là bình thường không hay, bây giờ Thiên Sơn phái cũng chỉ có Lý Huyền một người coi là đem môn này băng phách hàn công luyện đến đại thành, những người còn lại bao quát kia trịnh đỉnh ở bên trong cũng không tính luyện thành. Cái này hai môn công phu tách ra luyện đều đã là như vậy khó luyện, muốn đồng loạt luyện thành kia càng là khó càng thêm khó, trừ công phu bản thân liền cực kỳ khó luyện bên ngoài cái này hai môn công pháp đặc biệt tính lại là tương khắc, tự nhiên càng không người có thể luyện thành. Cho nên môn này Huyền Băng Lý Hỏa công tại trăm năm trước cũng đã tan biến tại trong giang hồ. Diệp Văn cau mày nói, đã dạng này sao còn có người sẽ luyện? Chỉ là hỏi một chút ra. Liên biết mình hỏi nướng ngẩn, môn công phu này chỉ là không ai có thể luyện thành, lại không phải tập luyện công pháp thất truyền. Nhìn Tiêu Lý Huyền có thể luyện thành băng phách hàng công, đồng thời Bùi Công Liệt có thể được đến xích dương thần hỏa công pháp môn tu luyện liền biết công pháp, hay là có truyền thừa chỉ là vẫn như cũ không người có thể luyện hội. Nghĩ đến cái này bên trong, vừa thấy kỳ quái, kia Bùi Công Liệt tựa hồ không phải Thiên Sơn trong phái người, mà lại nhớ tới lúc trước Bùi Công Liệt nói lời tựa hồ còn cùng Lý Huyền có cái gì tranh chấp. Tuệ tâm sư cười cười, đây cũng là bởi vì môn thần công này không người có thể sau khi luyện thành, Thiên Sơn phái đã từng náo qua một lần nội chiến. Ồ lúc ấy thiên sơn phái bởi vì thật lâu không người luyện thành môn thần công này, giang hồ địa vị ngày càng chửa xuống mắt thấy lấy liền muốn rách nát, liền có người thử nghiệm vứt bỏ một môn kinh khí chỉ chuyên chú vào tu luyện trong đó một môn hàn khí hoặc là luyện một mình hỏa kính. đây chính là băng phách hàn công cùng xích dương thần hỏa công lai lịch. sau đó băng phách hàn công cùng xích dương thần hỏa công trong giang hồ rực rỡ hào quang, đem thiên sơn phái rách nát danh vọng cho vãn hồi thế là thiên sơn phái tổ tiên liền đưa ra không bằng đem thần công phá phân, chỉ trước luyện một môn, cùng đại thành sau luyện thêm một môn khác. Bởi vì chỉ luyện một môn kinh khí muốn tiết kiệm rất nhiều thời gian mà lại cũng hơi đơn giản một chút, đồng thời còn có thể bảo trụ Thiên Sơn phái giang hồ địa vị. Chỉ bất quá, lúc ấy là trước tu luyện Băng Phách Hàn Công hay là trước tu luyện Sích Dương Thần Hỏa Công vấn đề này dẫn phát Thiên Sơn trong phái xung đột kết quả Thiên Sơn phái người một nhà trước đánh lên. Mệnh, làm sao nghe được cùng kiếm tông khí tông chi tranh đồng dạng. Chỉ bất quá này Thiên Sơn phái càng nhảm chán một chút, không phải liền là hai bộ pháp quyết a. Trước luyện cái nào không được. Tuệ Tâm tựa hồ cũng nhìn ra Diệp Văn nghi ngờ chỉ là thuận miệng nói, cụ thể bí mật lão nạp người ngoài này cũng không rõ ràng lắm chỉ là biết trong lúc đó còn có rất nhiều tranh chấp, cái này lại phải thiên sơn trong phái bên trong người mới có thể biết được, lao nạp lại là không rõ ràng. chỉ là biết, thiên sơn phái bởi vậy nội chiến đồng thời đại chiến một trận, cuối cùng cường điệu tu luyện băng phách hàn công phía bên kia đạt được thắng lợi, trở thành hiện nay thiên sơn phái, băng phách hàn công cũng thành thiên sơn phái chân phái công pháp, kia xích dương thần hỏa công liền bởi vậy lưu lạc tại trong giang hồ binh. tuệ tâm thiền sư lắc đầu, bộ thần công này cũng là hắn thiên sơn phái tuyệt học, sao có thể tùy ý lưu lạc tại giang hồ, thiên sơn trong phái hay là có thích đáng đảm bảo? Chẳng qua là lúc đó nổi danh tu luyện Hỏa Kình Thiên Sơn đệ tử bên ngoài chưa có trở về núi, nghe nói đến tin tức này, nghĩ mà sợ sau khi trở về bị đồng môn thanh trừ hết, liền trực tiếp trốn đi, người này cũng chính là kia Bùi Công Liệt Tiên tổ, cho nên Bùi Công Liệt mới có thể hiểu được Xích Dương Thần Hỏa công. Diệp Văn nhẹ gật đầu, nguyên lai like là dạng này. Bất quá, tựa hồ còn có rất nhiều vấn đề không có giải thích. Nghe đại sư nói như vậy, Tiêu Huyền Băng Ly Hỏa công hẳn là một cái rất bình thường thần công pháp môn mới đúng, sao sẽ như vậy? Diệp Văn nhìn trên tay kia dần dần có lại tiểu nhân đỏ thấm sen hoa kia đỏ xe dần dần làm nhạt màu đen lại càng phát dễ thấy tới biến hóa này để Diệp Văn lại như mày, nhất là cái này sen hoa tự nhiên ẩn ẩn có một loại kỳ quái dị hương phát ra, hơi vừa nghe lại có gật đầu thoáng lập tức dùng tử khí đem cái này toàn bộ sen hoa bao lại, không để kia kỳ quái hương khí tán phát ra. Tuệ tâm thiền sư cũng liếc qua kia đỏ thấm sen hoa, giải thích nói, ngày đó núi phái mặc dù nội loạn ngừng, nhưng là cái này trước luyện một môn sau luyện một môn biện pháp vẫn như cũ không cách nào gọi người luyện thành nhà mình tuyệt học. đều bởi vì chỉ cần có một môn kinh khí luyện đến đại thành, như vậy liền dứt cuộc dùng không được nửa điểm mắc một môn chân khí. nếu muốn mạnh luyện lời nói, lại cực kỳ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma kẻ nhẹ võ công và vế, kẻ nặng trực tiếp mất mạng. Từ khi chấn phái Tuyệt Học không người sau khi luyện thành, Thiên Sơn trong phái cũng không ít tài trí hơn người hạ người nghĩ chút bên cạnh biện pháp tốt đem môn thần công này luyện thành kết quả tại 70 năm trước, thật đúng là gọi một vị tiền bối tìm được biện pháp, chỉ là hắn cái này biện pháp cùng theo luật luyện thành Huyền Băng Lý Hỏa công đã cùng nguyên bản thần công rất là khác biệt. Chỉ chỉ kia đoá Hắc Liên, Tuệ Tâm thiền sư nói, chắc hẳn Diệp trưởng môn đã phát giác cái này Hắc Liên dị tượng. Diệp Văn đầu nhìn trong tay Hắc Liên, đột nhiên nghĩ đến, dùng độc. Không sai, vị tiền bối này nghĩ ra biện pháp chính là mượn luyện công, lấy cự độc chi vật lai trung hòa đối lập kỳ khí cuối cùng luyện được một thân quỷ dị băng hỏa kình, cái này kình khí uy lực mặc dù không bằng lúc đầu huyền băng lý hỏa công cường hành, nhưng kình khí lại như như giỏi trong xương khó mà thành trừ hóa giải. Hơn nữa còn sẽ không ngừng tan rã đối phương chân khí quả nhiên rỉn tổn hại gắt. Vị tiền bối kia dùng cái này công hại chết không ít giang hồ đồng đạo. Cuối cùng liền không nứt núi phái mình cũng cho không giới vị tiền bối này đem nó một thân công phu phế bỏ cũng trụ xuất sư môn. Mà vị tiền bối này tự sáng tạo môn này lại độc vật tu luyện thành huyền băng lý hỏa công liền bị người trong giang hồ xưng là huyền băng lý hỏa ma công. Lúc đầu bộ kia lại xưng làm huyền băng lý hỏa thừa công. Quy một chương hai Phượng Hoàng Nếp Bản. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Huyền băng Ly hỏa Ma công cùng Huyền băng Ly hỏa Thần công. Diệp Văn sờ sờ cầm của mình. Lúc này trên tay hắn hắc liên bội vì lại vô chân khí bổ sung đã tiêu tán Diệp Văn cái này trong tay một đoàn tử khí tản ra bay về sau ra một trận dị hương, nhưng sau đó cũng tán ở trong không khí, rốt cuộc không thấy tung tích. Nói như vậy, kia Trịnh Đình tu luyện chính là cái này Huyền băng Ly hỏa Ma công rồi. Tuệ Tâm Thiền Sư nhẹ gật đầu. Bất quá, dựa theo Diệp trưởng môn vừa mới miêu tả, cái này Trịnh Đình Ma công nên mới vừa vặn chút thành tựu, lấy hàn khí làm chủ đồng thời dùng độc vật phụ trợ tập luyện giá hỏa độc kình khí giấu giếm tại hàn khí ở trong. Tại hỏa kình không luyện đến đại thành, mấy loại kình đạo hợp mà vì một trước đó môn công phu này vẫn còn không tính là luyện thành. Diệp Văn nghe cảm thấy cũng là cả kinh môn công phu này còn không có luyện thành liền đã phiền thoái như vậy, như thật luyện thành chẳng lẽ không phải vô địch thiên hạ rồi? Tư tuệ tâm thiền sư kia bên trong nghe tới, lúc trước sáng chế môn công pháp này tiền bối dùng cái này mà công tung hoành ra hồ, nhưng lại không biết là như thế nào bị người chế trụ, tiến tới ngay cả một thân công phu đều bị phế sạch. Bất quá muốn nói lấy độc vật trợ giúp luyện thành công phu hắn ngược lại là nhớ tới đinh lão quái môn kia hoa công. Đó cũng là một môn ý lại độc vật công phu, mà lại có to lớn phản vệ tác dụng, nhưng lại không biết môn ma công này có hay không loại này vấn đề. Đem vấn đề này cùng tuệ tâm tiền sư nói chuyện vị này tiền tông chủ trì cũng cúi đầu lo nghĩ, điểm này lại là chưa từng nghe nói, thiên sơn tiệc tùng ma công kia sự tình giữ kín như bưng, rất ít tự thuật, cho nên bản phái tiên tổ mặc dù lưu lại một chút ghi chép lại cũng chỉ phải đại khái, không biết ở giữa tường tận Nói xong, đột nhiên nhớ tới như mà nói, nếu là diệp trưởng môn muốn biết càng tường tận có lẽ ngọc thanh tử tiền bối kia bên trong có thể hỏi một chút thân là tuổi tác hơn trăm lão giang hồ ngọc thanh tử quả thực liền là đương kim võ lâm sống bách hoa toàn thư dựa theo tuệ tâm thiền sư nói kia là 70 năm trước sự tình cái này ngọc thanh tử lúc ấy chính là tráng niên nghĩ đến sẽ biết không ít bất quá dưới mắt lại không nóng nảy trước từ tuệ tâm thiền sư cái này bên trong hỏi ra có thể hỏi ra hết thảy lại nói khác diệp văn lại suy nghĩ một chút kế tiếp theo hỏi đã trịnh đỉnh tập luyện ma công kia kia lý huyền diệp văn nhớ tới lý huyền hàn khí vô song tinh thuần. không hề giống là tập luyện cái khác công pháp dáng vẻ nhưng là không chừng lý huyền đối chân khí thao túng đạt tới cực hạn có thể đem cái khắc kinh khí hoàn mỹ che giấu. Tuệ Tâm Tiền sư lúc này cũng là cho mày, lão nạp cũng loại suy nghĩ này, chỉ là không có thật sự xác định qua không tốt vọng dưới khẳng định. Diệp Văn nhìn thấy Tuệ Tâm Thiền sư tựa hồ cũng là rất là lo lắng, nhất là Thiên Sơn phái hành động hôm nay gọi người khó mà suy nghĩ đến cùng tự, như Lý Huyền Thật muốn làm sự tình gì luyện thêm thành cái này hung danh bên ngoài ma công, đương kim võ lâm lại có ai có thể ngăn lại hắn. Phòng bên trong trong nháy mắt này liền rơi vào trầm mặc, Diệp Văn cùng Tuệ Tâm Tiền sư đều là nhử mày nên như tuyết thấy thế lập tức cắm. Đem chủ đề chuyển tới bên cạnh đi lên, đối đại sư Hôm qua Vạn Bối thấy Ngọc Thanh tử tiền bối hô lên Phượng Hoàng nhất Bàn Thần Công thời điểm, mọi người tại đây đều là biến sắc môn công phu này lại là cái gì thành kỳ. Đem chủ đề chuyển tới bên cạnh chỗ có lẽ có thể hóa giải dưới mắt loại này kỳ quái bầu không khí, Thả Như muốn vốn là có hảo ý, không nghĩ lời vừa ra khỏi miệng, Tuệ Tâm thiền sư lông mày vặn lại càng thêm nghiêm trọng. Môn công phu này cũng là vài thập niên trước liền đã biến mất công pháp, vốn cho rằng đã thất truyền không nghĩ Thanh Long hội kia bên trong lại còn giữ pháp quyết tu luyện, môn công phu này rất lợi hại a, đã gọi là thần công mà lại cũng không có bị chính đạo người trong võ lâm cải lên ma công chi danh, nghĩ đến không có gì tà môn địa phương chỉ là nghĩ tới Đông Phương thắng dáng vẻ cùng Đông Phương ất cùng Đông Phương vô cực đối nhà mình người cái trùng loại kia kỳ quái thái độ, Diệp Văn đã cảm thấy tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Tuệ Tâm Tiền sư thở dài một hơi, môn công phu này lợi hại ngược lại là lợi hại, mà lại công pháp con đường cũng không có gì tà dị chỗ, nhưng lại không biết nguyên nhân gì, phàm là tu luyện này, môn công pháp người đều tâm tính đại biến, cuối cùng làm hại một phương, mặc dù công phu xuất ra quang minh chính đại rất nhưng môn thần công này lại khắp nơi lộ ra quỷ dị so kia băng ly hỏa ma công còn muốn tà môn mấy phân nói xong lại nói, kia Đông Phương trước kia lão nạp cũng đã gặp mặc dù chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng cũng hoàn toàn không phải bây giờ cái dạng này, cũng không biết kia Đông Phương Thắng biến thành dạng này, có phải là cùng kia Phượng Hoàng Niết Bàn Thần Công có quan hệ gì. Nói đến chỗ này, lại đối Diệp Văn nói, vừa lúc lão nạp cũng muốn đi hỏi một chút Ngọc Thanh Tử tiền bối chuyện này, Diệp trưởng môn cần phải đồng hành. Cũng tốt, nhẹ gật đầu, Diệp Văn cũng cảm thấy đi tìm Ngọc Thanh Tử hỏi hỏi rõ ràng tốt nhất, mà lại càng quan trọng chính là, dưới mắt nếu không hỏi, về sau khả năng liền không có cơ hội hỏi. Thấy Diệp Văn đáp ứng, Tuệ Tâm thiền Sư cũng không nói nhảm, trực tiếp đứng dậy liền đi ra ngoài, Diệp Văn cũng là không rên một tiếng trực tiếp đi theo. Linh Như Tuyết nhìn làm, sau đó lại quay đầu nhìn nhìn hoa ý để cuối cùng cũng đi theo lúc ra cửa thì dặn dò hai câu chúng đệ tử nghỉ ngơi thật tốt xem trọng môn hộ liền không được chạy loạn nàng luôn cảm thấy gần nhất chuyện này là một kiện liên tiếp một kiện mà lại kiện kiện đều lộ ra một loại quỷ dị thực tế gọi người khó mà an tâm mấy người đi tới ngọc động phái thiền phòng diệp văn cùng tuệ tâm thiền sư tại ngọc động phái đệ tử đi tới ngọc thanh tử gian phòng chỉ thấy lao đầu này ngồi trên đế hơi vẩy mặt lên xuất thần nhìn xem xa nhà cũng không biết phía trên kia có cái gì tốt nhìn hải tương lai a ngọc thanh tử tựa hồ đã sớm ngờ tới hai người sẽ đến tìm hắn dưới mắt như vậy bộ dáng tựa như cố ý đang chờ bọn hắn xin ra mắt tiền bối, tiền bối biết nói chúng ta muốn tới. tại ngọc thanh tử trước mặt tuệ tâm tiền sư cũng được hạ thấp tư thái hô một tiếng tiền bối, chào hỏi một tiếng về sau, chỉ thấy ngọc thanh tử vẫn như cũng là cái tư thế kia, tùy ý nói, chớ có khách khí, tùy tiện ngồi. sau đó thở dài, có lẽ là muốn đi đến cùng, rất nhiều chuyện đều đã nhìn thông thấu, hai người các ngươi là đến hỏi kia Phượng hoàng nhất xảo công sự tình, diệp văn điểm một cái đi, còn có thiên sơn phái kia huyền băng ly hỏa ma công. lời vừa nói ra, liền ngay cả ngọc thanh tử cũng là hơi kinh hãi, huyền bằng cách nhọn ma công, sao sẽ nghĩ lên môn này. Diệp Trường môn bên trong Ma Công kia an toán, Ngọc Thanh Tử đã sớm ngờ tới Tuệ Tâm Tiền sư sẽ đến tìm hắn, kỹ càng nghe ngóng kia Phượng Hoàng Miết xào công sự tình, chỉ là không nghĩ tới vậy mà đến muộn như vậy. Nhìn thấy Diệp Văn cùng nhau đến đây thời điểm, hắn chỉ nói Tuệ Tâm Tiền sư là đi trước tìm Diệp Văn kết quả chậm trễ thời gian cho nên mới sẽ như thế, nhưng là Diệp Văn lúc này vừa mở. lại nhớ tới ban ngày Trịnh Đình cùng Diệp Văn mới giao thủ qua. Diệp Văn nhẹ gật đầu, không cẩn thận lấy Ma Công kia nói, coi là thật quỷ dị gấp. May mắn Trịnh Đình không có đem môn công phu này chân chính luyện thành, cho nên không quá mức trở ngại. Ngọc Thanh Tử trên dưới nhìn dưới Diệp Văn, biết nó không phải hồ nói mạnh miệng người lại nhớ tới trịnh đỉnh công phu kia đích sắc không giống như là ma công đại thành liền gật đầu nói may kia trịnh đỉnh công phu không có luyện đến nhà nếu không chuyện này coi như khó làm lập tức lại nói bất quá diệp trưởng môn lại có thể phát giác ma công kia kia mịt mở kinh đạo phải biết môn ma công này nhất muốn đầu người đau chính là kinh đạo mịt mở khó mà phát giác đợi đến chúng chiêu người phát giác khác thường liền đã muộn diệp văn cười cười tại hạ chân khí rất có mấy phân chỗ độc đáo cho nên đạo này dị trùng kình khí vừa vào thể liền phát giác dị trạng ngọc thanh tử nghĩ nghĩ nhớ tới diệp văn còn lấy chân khí bản thân giúp hắn điều trị thân thể cái này diệp trưởng môn nội công đích sắc thần diệu vô cùng Tăng thêm Trịnh đỉnh ma công lại không có đại thành, sẽ sớm phát giác dị trạng cũng không thể coi là cái gì, liền ở đầu, đây là diệp trưởng môn may mắn sự tỉnh. Nói một trận lúc này mới nhớ tới hai người này là đến hỏi kia phượng hoàng nhất bản công, liền dứt khoát nói, đã hai tương lai hỏi kia phượng hoàng nghiệt bản công nghĩ đến là bởi vì hôm qua lão phu kia một tiếng kinh hô bố trí. Kỳ thật môn công phu này vốn cũng không thể coi là tà dị công pháp, nó thần công một thành, thân hình nhanh chóng như gió tác, kình khí cực nóng như lửa, biến ảo đa dạng uyển chuyển vô phương, vốn là đương kim giang hồ một cùng một thần công pháp quyết. Nói đến chỗ này, đột nhiên thở dài một hơi chỉ là này công tập luyện thời điểm quá mức thống khổ, tôi có người có thể chịu nổi, mà cho dù kiên trì vượt qua, cũng bởi vì lâu dài thống khổ tra tấn dẫn đến tâm tính đại biến cuối cùng mới có thể ủ ra từng màn thắng thịch, thống khổ. Ngọc Thanh tử nhẹ gật đầu, không sai thống khổ. Lập tức một bộ hồi ức sự tình, vậy vẫn là 50 năm trước, lúc ấy Lao Phu một thân công phu đã tính coi thành tựu, mặc dù tranh không được cái gì võ lâm đệ nhất nhân nhưng cũng tự tin có thể tiếp được đường kim trên giang hồ bất luận cái gì cao thủ cao chiêu, lời nói này mới ra, ngược lại không ai cảm thấy hắn là đang khoác lác, tuệ tâm sư càng là biết Ngọc động phái võ công nặng nhất phòng thủ kia quay lại hình tròn trướng không nói trước thuật chính là chân khí hộ thân mặc, dù cũng có phản kích chi diệu dùng, nhưng chủ yếu vẫn là dùng để hộ thân. Về phần kia xương mù trưởng càng là một bộ cực nặng phòng ngự sở trưởng chứng pháp, mười thức bên trong có chín thức là tại phòng ngự, còn lại một thức công chiêu cũng là vì dùng công thái thủ. Cho nên Ngọc Thanh Tử nói mình có thể đón lấy mặc cho nhiễm người cao chiêu, đích xác không tính là cuồng vọng chi ngôn. Bất quá lao phu suýt nữa tại người nào đó tay bên trong ăn thiệt tỏi, mà người kia luyện được chính là Phượng Hoàng Miệt Bản Mở. Lời vừa nói ra, Tuệ Tâm thiền sư sắc mặt đột nhiên đại biến hoảng sợ nói, không phải là 45 năm trước hành hành giang hồ lựa tiên tử, nhưng là lập tức lại nói Không đúng, Lựa Phượng Tiên tử vừa hiện thân giang hồ còn không bao lâu liền bị chính đạo Võ Lâm vây quét diện trừ tiền bối lại nói là 50 năm trước, hẳn là, không sai, chính là lúc ấy vẫn chưa hoàn toàn luyện thành Phượng Hoàng Miết Sảo công Lựa Phượng Tiên tử, khi đó còn không nên xưng là tiên tử. Mặc dù hắn khi đó đã có biến hóa, nhưng như cũng là một bộ nam nhân tướng mạo. Ngọc Thanh Tử nói, lúc ấy ta cùng kia vẫn không thay đổi thành Lựa Phượng Tiên tử người giao thủ hơn trăm chiêu, cuối cùng kéo tới chân khí của hắn không tốt lúc này mới dừng tay. Người kia thấy không giết chết được ta chỉ nói mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thế là liền đem mình tập luyện môn công phu này chi tiết một một nói ra lúc này ta mới biết môn công phu này tiến hành tu hành kinh khủng được nào. Diệp Văn thì là trong nội tâm cuồn hô, ta ít ít ít, cường hóa bản quỷ hoa bảo điện hắc. Phương Đông A Di ngươi tuyệt đối sinh lầm địa phương, ngươi nếu là luyện môn công phu này chẳng phải đạt được ước muốn rồi? Nam nhân, tuệ tâm thiền sư sắc mặt lại là biến đổi đột nhiên nhớ tới kia Đông Phương Thăng biến hóa đến, kinh ngạc nói, môn công phu này có thể gọi Nam nhân biến thành nữ tử, Ngọc Thanh Tử không đáp, chỉ là nói tiếp, môn công phu này lấy vượng hoàng nhất bản chi ý chính là có này ẩn dụ, trừ cái đó ra, môn công phu này mỗi luyện tới trình độ nhất định liền sẽ sinh cơ đoạn tuyệt, tựa như chết mất chỉ có trong cơ thể vận chuyển chân khí không dứt, đồng thời thân thể liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, dịch cân đoán cốt, tẩy tủy phân bào, đợi đến sau khi tỉnh lại, thân thể này căn cốt tư chất vô một không thay đổi rất nhiều, cho nên môn công phu này đối căn cốt nộ tính cơ hồ không có bất kỳ cái gì hạn chế, chỉ cần ngươi chịu luyện hơn nữa có thể gánh gượng. Qua lần này lần dịch cân đoán cốt lúc mang đến to lớn thống khổ như vậy, ngươi liền có thể đem nó luyện thành. Diệp Văn nghe ở đây lại là thầm nghĩ, thật ra sức, còn mang dịch cân kinh tác dụng còn giống như có thiên tản biến đặc tính, đây quả thực là bùn thần công a tựa hồ là nhìn thấy Diệp Văn Biểu lộ Ngọc Thanh Tử nói thẳng, chớ có cho là đây là chuyện tốt. Diệp trưởng Môn thử nghĩ một hồi, như các hạ lấy chân khí không ngừng xung kích tinh mạch của mình xương cốt, lần lượt cảm giác mình xương cốt bị gõ nát, sau đó lại nối liền là một cái dạng gì cảm giác, mà lại chỉ cần ngươi khó có thể chịu đựng kia thống khổ, giả chết cũng lại biến thành chết thật, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Cho nên môn công phu này mặc dù không hạn chế căn cốt nội tính, lại không phải đại nghị lực người không cách nào luyện thành. Diệp Văn vừa nghe đến như vậy hình dung, cũng là toàn thân một cái giật mình, nói thầm một tiếng vẫn cho là dịch cân đoán cốt là chuyện gì tốt nhưng là ngẫm lại cái này cùng cưỡng ép cải biến tư chất hành vi không phải liền là đem thân thể của mình một chút tổ chức một lần nữa đánh tan lại chuẩn bị cho tốt ta cái này xác thực không tính là cỡ nào việc hay ngọc thanh tử tiếp tục nói người này lúc ấy chỉ là luyện đến đệ nhất biến lại chịu đựng 7 ngày thống khổ mà loại thống khổ này tại hắn giả thời điểm chết cũng sẽ không không cảm giác được ngược lại sẽ hóa thành ác mộng không giây phút nào dày vò lấy hắn để hắn giống như rơi xuống địa ngục thống khổ lệ lại không cách nào tỉnh lại chỉ có thể đợi được 7 ngày kỳ đầy mới có thể mở to mắt Diệp Văn mồ hôi đều xuống tới có lẽ những người này còn không rõ ràng lắm cái này khủng bố đến mức nào, nhưng là Diệp Văn cái này biết càng nhiều lộn xộn chi thức người chỉ cảm thấy đây quả thực là lớn nhất tra tấn, nhất là người đang làm mộng thời điểm chỗ kinh lịch thời gian cùng hiện thực thời gian lại tiến hành một chút chuyển đổi không có cách nào chuyển đổi, duy nhất kết luận chính là mặc dù chỉ là 7 ngày, nhưng là trong mộng nhưng lại không biết trải qua hành hạ bao lâu. Nhưng là Ngọc Thanh Tử lời nói lại nói cho hắn cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, sau khi tỉnh lại, tư chất căn cốt đều rất có tăng lên, tu luyện khởi công phu đến cũng càng thêm nhanh chóng, nhưng là lúc này môn công phu này uy lực còn không hiện. Dựa theo người kia lời nói như nghị chân chính phát huy ra huy lực trừ phi đem môn công phu này tu luyện tới ngũ biến trở lên môn công phu này hết thể có thất biến, nói cách khác muốn giả chết 7 lần. Đồng thời, mỗi một lần đều so trước một lần muốn hoa bên trên nhiều thời gian hơn, mỗi một lần thừa nhận thống khổ đều muốn so trước một lần cường hành rất nhiều. Dựa theo người kia lúc ấy lời nói đệ nhất biến cần giả chết 7 ngày, đệ nhị biến thì cần 14 ngày, đệ tam biến thì là muốn 21 ngày, đệ tứ biến cần 28 ngày, nhưng là như muốn hoàn thành đệ ngũ biến thì cần 49 ngày. Diệp Văn chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên vừa nghĩ tới cần trải qua hiện thực thời gian trọn vẹn 49 ngày giấc ngủ. Hơn nữa còn là ác mộng không ngừng, thống khổ không chịu nổi giấc ngủ, thực tế là mồ hôi mau đứng đấy, liền ngay cả một bên Linh Như Tuyết đều không tự chủ bắt lấy cánh tay của hắn. Thế nhưng là lời kế tiếp lại nói cho hắn không có đáng sợ nhất, chỉ có càng đáng sợ, cái này cũng chưa tính cái gì, đợi đến tử đệ lục biến thì cần chí ít 140 thời gian 10 ngày đến dịch cân văn cốt, trong thời gian này thừa nhận thống khổ so trước 5 lần cộng lại còn nhiều hơn nhiều. Mà biến cuối cùng lại cần 490 ngày. Tiếp cận một năm rưỡi đều tại ác mộng bên trong vượt qua, liền ngay cả Tuệ Tâm sư cũng là thấp tuyên một tiếng Phật nói câu, chính là kia địa ngục cũng không gì hơn cái này nghe tới cái này bên trong, đội thành ai đều hiểu vì sao tu luyện môn công phu này người đều hiểu ý tính lớn thay đổi. Cho dù ai trải qua qua thống khổ như vậy đều lại biến thành một người điên, hoặc là hủy diệt người khác, hoặc là tìm kiếm bản thân hủy diệt cầu cái giải thoát. Người bình thường luyện đến ngũ biến về sau cũng đã gần như điên cuồng cái kia hỏa phượng tiên tử cũng là bình thường không hay, nếu không phải một lòng muốn báo thù, cũng sẽ không kiên trì đến như vậy tình trạng. Chẳng qua là ban đầu niệm tình hắn thân phụ huyết cựu thả hắn rời đi, lại không muốn dẫn xuất kia rất nhiều mầm thái vạn, bất quá lao phu xem ra hắn đủ loại hành vi cũng bất quá là tìm kiếm giải thoát thôi. miễn cho môn kê tiếp theo thủ kia vô tận ác ngọng cùng thống khổ. tuệ tâm đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi. tiền bối nói là, cái kia hỏa phượng tiên tử cũng không có đem phượng hoàng niết xào công luyện đến biến cuối cùng. ngọc thanh tử nhẹ gật đầu. lúc trước vây quét lửa phượng tiên tử lão phu cũng tại, tất lửa phượng tiên tử nhận ra lão phu sau chính miệng thừa nhận mình chỉ luyện đến đệ lục biến. tuệ tâm thiền sư nhớ tới cái kia hỏa phượng tiên tử trong giang hồ làm mưa làm gió, bao nhiêu cao thủ đều cầm nàng không thể làm gì, vậy mà cũng không có đem môn công phu này luyện đến tận cuối cùng chỉ nghe ngọc thanh tử tiếp tục nói môn công phu này bên ngoài biểu tượng chính là càng luyện càng về sau, liền càng tiếp cận nữ tử, nhưng là đang luyện đến biến cuối cùng trước, cũng không coi là là nữ nhân, nhưng cũng lại cũng không tính là cái nam nhân. cái này phượng hoàng niết bàn phượng hoàng cũng có tầng này ý tứ. hoàng thất lấy long đại biểu hoàng đế, phượng hoàng đại biểu hoàng hậu, đồng thời cũng ám chỉ long là tôn quý nam tử đồ đẳng phượng hoàng thì chỉ tôn quý nữ tính phượng hoàng niết xảo công cái tên này liền ám chỉ tập luyện này công đại thành về sau khẳng định sẽ hóa thân thành phượng hoàng, cũng chính là nữ tử. môn công phu này vốn lại chỉ có thể từ nam tử tu luyện chính là lợi dụng nam tử trời sinh kia cố dương khí đến rèn luyện bản thân, luyện được kia thân cường hoành phong hỏa kinh khí. Nhưng là càng luyện lại càng tiếp cận nữ tử, lúc đầu chỉ là dương vật biến mất, sau đó mỗi một lần sau khi giả chết, thân hình liền càng tiếp cận nữ tử, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn thành vì một nữ nhân. Dứt lời nhớ tới kia Đông Phương Thắng, kia Đông Phương gia nhị tử sẽ như vậy rõ ràng, nếu không phải đã đem môn công phu này luyện đến ngũ biến trở lên, đó chính là bản thân liền tướng mạo thanh tú. Tuệ Tâm chen lời nói, kia Đông Phương Thắng lao nạp trước kia gặp qua bạo nhưng tướng mạo xuất chúng, lại cũng sẽ không có như vậy nồng hậu đặc nữ tử khí. Ngọc Thanh tử nghe liền khẳng định nói: Đó chính là cái này, Đông Phương Thắng đã đem môn công phu này luyện đến ngũ biến trở lên. Lúc này thân hình bên ngoài đồng hồ đã cực kỳ tiếp cận nữ tử mà lại một thân công lực cũng đã không thể khinh thường. Diệp Văn chú ý tới Ngọc Thanh từ nói, chỉ cần không luyện đến đại thành liền không tính nữ tử mà chỉ cần đệ nhất biến thoáng qua một cái liền rốt cuộc không là nam nhân, mà Đông Phương Thắng cũng chỉ là cực kỳ tiếp cận nữ tử, nói như vậy cái này Đông Phương Thắng dưới mắt chính là một cái bất nam bất nữ quái vật. Khó trách người của Đông Phương gia đều một bộ chán ghét biểu lộ nhìn hắn một thời đại này, tụi hồ còn không thể nào tiếp thu được như thế tiền vệ thời thượng sinh vật. Đại khái hiểu rõ môn này có thể gọi người biến thành nữ còn có thể đem người luyện thành người điên công phu, mấy người lại đàm ngày đó núi phái huyền băng lý hỏa ma công để diệp văn thất vọng là môn ma công này tựa hồ không có có độc tố phản phệ vấn đề, thiên sơn phái vị tiền bối kia đích thật là tài trí hơn người, sáng lập ra công pháp đã vô cùng hoàn mỹ. từ ngọc thanh tử kia bên trong ra đồng thời cùng Thuệ tâm thiền sư nói tạm biệt, chính nghĩ đi về nghỉ diệp văn mới đi ra khỏi mấy bước, liền gặp gỡ một người, một cái vừa mới còn tại bị bọn hắn đảm luận người một đông phương thắng. quy một chương 201 thử một chút cũng không sao. câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. đông phương huynh đệ. Diệp Văn nhìn thấy Đông Phương Thắng đứng ở phía trước lập tức dừng bước lại đồng thời lên tiếng chào, chỉ là mới mở miệng đã cảm thấy vô cùng có chịu, xưng hô này làm sao quen như vậy đâu. Đồng thời tay trái của mình đột nhiên bị Ninh Như Tuyết hung hăng bóp, đoán chừng là Ninh Như Tuyết bỗng nhiên nhìn thấy người này, trong lòng hơi có chút bất an, huống chi dưới mắt sắc trời đã tối, vị này nhưng đứng ở cái này bên trong, cũng không biết đến tụt cùng là bởi vì nguyên nhân gì. Chẳng lẽ là cố ý tại cái này bên trong chờ bọn hắn. Vừa mới nghe Ngọc Thanh tử kia một phen giảng thuật, Ninh Như Tuyết chỉ nói tu luyện kia vương hoàng công người đều là tiên điên, cho dù lúc đầu không điên. Luyện bên trên một trận về sau cũng lại biến thành một người điên. Mà một người như vậy cản trước người, đổi ai cũng sẽ khẩn trương, Ninh Như Tuyết mặc dù thân mang góa công, dù sao cũng là nữ tử, nghĩ đến người này khả năng đột nhiên bạo khởi đả thương người, khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Nhẹ nhàng tại Ninh Như Tuyết trên tay nheo nhéo, xem như làm yên lòng hắn, Diệp Văn mở miệng hỏi, không biết các hạ tại cái này bên trong làm mớn là tại cùng Diệp trưởng môn. Diệp Văn còn không hỏi xong, Đông Phương Thắng trực tiếp liền mở miệng nói ra, đồng thời liếc nhìn Diệp Văn kia mơ hồ đem Ninh Như Tuyết hộ tại sau lưng cánh tay, tại hạ muốn cùng Diệp trưởng môn nói chút lời nói. Không biết Diệp trưởng môn có rảnh rỗi hay không. Đông Phương huynh đệ mời, tại hạ tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý quay đầu đối Ninh Như Tuyết nói, sư muội về trước đi, ta cùng Đông Phương huynh đệ nói mấy câu lại trở về đồng thời ám lấy mắt ra dấu mấy cái gọi sư muội yên tâm, dù sao nơi này chính là Thiền tông địa bản, cái này Đông Phương thắng mặc dù muốn nổi điên cũng không sẽ chọn như thế cái địa phương. Ninh Như Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi từ Đông Phương Thắng bên cạnh đi qua, chỉ là dưới chân thầm vận lực đạo, chỉ cần phát hiện cái này Đông Phương Thăng có cái gì dị trạng, lập tức liền có thể vọt lên đến ba trượng bên ngoài về phần kia quanh thân kiếm khí thì tiện tay ở giữa liền có thể sử dụng, ngược lại khỏi phải ngưng thần vật khí. Chỉ là mình từ Đông Phương Thắng bên cạnh đi qua ước chừng hơn chục bước, cái này Đông Phương Thắng cũng không nhìn lâu mình một chút, đồng thời thân hình cũng không có gì thay đổi, chỉ là như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ. Ninh Như Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn, thấy Diệp Văn cùng Đông Phương Thắng đều không hề động, cảm thấy ngược lại càng thêm lo lắng, đang nghĩ ghé quay trở lại, lại gặp Diệp Văn hướng nàng phất phất tay, trở về nói cho Hoa Ý, ý giúp ta đem giường chiếu trải tốt. Xét lúc này còn có tâm tư đùa kiểu này. Thầm mắng một câu, Ninh Như Tuyết đành phải đi đầu về mình môn phái phòng sau đó đợi trong sân lặng lặng chờ lấy Diệp Văn trở về, đồng thời cảm thấy âm thầm quyết định. Như qua một canh giờ sư huynh còn không có trở về, vậy liền muốn đi ra ngoài tìm kiếm. Hoa Y Y lúc đầu tại phòng bên trong đợi, thấy Ninh Như Tuyết một mình trở về, sau đó lại một mặt lo lắng ngồi tại viện tử bên trong, liền biết Diệp Văn khả năng xảy ra điều gì tình huống, ra cửa hỏi hai câu về sau, liền cũng đuổi tiếp nàng cùng một chỗ ngồi xuống, lấy lao ra công phu, cho dù kia Đông Phương Thắng luyện cái gì kỳ công, cũng sẽ không dễ dàng bị nó thương tổn. Ninh Như Tuyết bị Hoa Y Y như thế vừa an ủi, cảm thấy hơi yên tâm một chút, lại nghe Hoa Y Y nói, chúng chi lão gia rất cơ trí như thật tình huống không đúng khẳng định sẽ có biện pháp thoát thân hai nữ tại cái này bên trong hơi có lo lắng trò chuyện đồng thời nhìn chằm chằm đại môn chờ đợi Diệp Văn trở về mà Diệp Văn cái này bên trong còn tại cùng Tia Đông Phương Thắng nói một chút không có chút nào dinh dưỡng Đông Phương huynh đệ không biết tìm Diệp mô đến tột cùng có chuyện gì lúc này ninh Như Tuyết đã đi không còn bóng dáng Diệp Văn liền hiếu kỳ lên cái này Đông Phương Thắng tìm mình rốt cuộc là cần làm chuyện gì ám thảo luận hai bọn họ vốn không cái gì gặp nhau mấy ngày trước đây mới là lần đầu tiên gặp mặt hai người ngay cả lời đều không nhiều lời qua vài câu tựa hồ không có đạo lý nửa đem đem mình cho cản lại a Đông Phương Thắng lại nhìn trái phải một chút, lộ ra một bộ vô song xinh đẹp tiếu dung, cái này bên trong không phải là nói chuyện chỗ, Diệp trưởng môn đi theo ta. Đi đâu? Diệp văn ánh mắt ngưng lại, âm thầm suy nghĩ cái này Đông Phương Thắng hẳn là thật mưu đồ làm loạn, con hàng này sẽ không là coi trọng ta rồi. Diệp trưởng môn sợ rồi sao? Đông Phương Thắng đưa tay vừa che ở nửa bên mặt, sau đó phát ra một trận tiếng cười như trung bạc, vốn nên là gọi nam người tâm động vô cùng thanh âm lúc này lại gọi Diệp văn toàn thân phát hàn. Đông Phương Thắng lúc này tướng mạo thân hình thậm chí thanh âm đều cùng nhất tuyệt đẹp nữ tử không khác, nhưng là Diệp Văn lại biết con hàng này cũng không phải cái gì tuyệt đại gia nhân, mà là một thuần túy sinh vật biến lý dị. Nghĩ đến vốn là một cái đại lao gia nam nhân phát ra loại thanh âm này, cho dù bị qua càng thêm sự thực đáng sợ hôn lúc qua, lúc này cũng không khỏi có chút cảm thấy khó chịu. Cũng may Diệp Văn chịu đủ các loại vật ly kỳ cổ quái hoang tặc, kháng tính tương đối cao, cho nên cũng không có hiện ra cái gì dị trạng, nhiều nhất chỉ là đáy lòng phát mau, thậm chí trên mặt còn có thể lộ ra một cái sán lạn tiêu dung, cái gì tốt sợ. Bất quá dưới mắt thật là có điểm sợ hãi. Đông Phương thắng quay người lại, tay áo tung bay, một đầu đen bóng tóc xõa càng. Vật chỉ là hô hấp ở giữa không một chút dị thường, hiện ra nó công lực so Đông Phương thắng muốn cao hơn một bậc, húng chi kia tiên tiên tử khí hồi khí lại nhanh, lúc này mấy cái thở dốc ở giữa cũng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhìn thấy Diệp Văn Cơ hồ không có gì dị trạng, Đông Phương thắng khen, Diệp trưởng môn công phu quả nhiên cao cường, mà lại không nghĩ tới Diệp trưởng môn khinh công cũng là như vậy không tầm thường muốn ta cha cùng đại ca đều theo không kịp. Lời kiểu này lại không thể gọi Diệp Văn cảm thấy nửa điểm cao hứng, vừa mới nhất thời hưng khởi liền đuổi đi theo, lúc này mới cảm giác phải hành vi của mình quá mức lỗ mãng nhàn rỗi không chuyện gì cùng người điên chạy đến cái này không ai địa phương như thật xảy ra chuyện lại kết thúc như thế nào cảm thấy như vậy tưởng tượng ánh mắt bên trong liền mang mấy phân đề phòng đồng thời tả hữu phiêu hốt lại là đang tra nhìn cái này hoàn cảnh chung quanh cùng khả năng cần dùng đến rút lui lộ tuyến tại trên đường ngăn lại diễm mỗ lại đem bản nhân dẫn tới cái này bên trong không biết đông phương huynh đệ đến tột cùng là muốn nói gì đông phương thắng nghe vậy lại nở nụ cười xinh đẹp đồng thời ngồi xổm người xuống tiện tay lấy ra một sợi tơ lụa đến tại kia thanh tịnh suối nước bên trong có chút dính mồ hôi, sau đó sát lên trên trán mình cũng không tồn tại mồ hôi không phải Diệp trưởng môn trước đối tại hạ có hứng thú sao? Còn cùng Tuệ Tâm tiền sư cùng đi hỏi Ngọc Thanh tử tiền bối liên quan tới tại hạ chỗ tập luyện công phu. Ngươi nghe lén? Nếu nói Diệp Văn không kinh hãi kia là không thể nào, cái này Đông Phương thắng vậy mà tại ba cái người mang không kém võ công cao thủ ngay dưới mắt nghe lén nhóm người mình nói chuyện. Đông Phương thắng lại nói, sao nói như vậy khó nghe, ta nhưng không có nghe lén, chỉ bất quá vừa lúc tại Ngọc Thanh tử tiền bối trên nóc nhà ngắm trăng thôi. Nói xong một chỉ trên trời mặt trăng, đêm nay mặt trăng nhiều tròn a. Diệp Văn theo Đông Phương Thắng ngón tay lên mắt, đã thấy Đông Phương Thắng chỉ không phải trên trời treo trên cao trăng tròn, mà là cái bóng trong nước. Đáng tiếc cái này trăng tròn bất quá là một mảnh hư ảnh. Nói xong vậy mà liền như thế ngồi tại bên dòng suối, cái dạng kia hoàn toàn không có phòng bị, ngược lại gọi Diệp Văn không biết có nên hay không khi tiên hạ thủ vi cường. Dùng một câu hắn xuyên qua trước tương đối thời thượng lời nói đến nói chính là, cái này Đông Phương Thắng dưới mắt toàn thân đều là sơ hở, phản gọi người không biết như thế nào hạ thủ. Nàng đầu nhìn nhìn Diệp Văn, à, dù sao ngươi dưới mắt cũng cùng nữ nhân không sai biệt lắm, liền an tâm khi nữ nhân thôi về phần về sau. Ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, ngươi loại tình huống này rất nhiều người ngay cả ao ước đều ao ước không tới. Bất quá hắn cho là mình nếu đem lời nói này nói ra, bị Đông Phương Thắng xem như chế giễu chi ngôn khả năng lớn hơn một chút, cho nên vẫn là thành thành thật thật đừng nói chuyện, làm cái trung thực người nghe liền tốt. Diệp Trường Môn không có gì muốn nói a? Chính mình đạo đã hơn nửa ngày, hơi tâm tình kích động cũng phát tiết ra ngoài, Đông Phương Thắng dùng ngón tay đem mấy sợi tóc chỉnh lý đến sau tai, sau đó đem và táo lại lần nữa chỉnh lý tốt, nhìn một chút Diệp Văn, lại phát hiện cái này thuộc sơn phái trưởng môn bình tĩnh có chút quỷ dị. Diệp Văn há to miệng, cuối cùng gãi gãy mặt, nghẹn một hồi lâu chỉ biệt xuất một câu, không có gì muốn nói. Đông Phương Thắng nhìn thấy Diệp Văn thấy tình huống của mình sau vậy mà không có lộ ra căm ghét chi sắc hơi có giật mình, hắn nhưng không biết Diệp Văn nhìn qua càng nhiều càng khiến người ta cảm thấy buồn nôn tình huống, hắn loại này căn bản liền không coi là cái gì. Diệp Văn thấy Đông Phương Thắng đột nhiên không nói lời nào, sau đó nhớ tới trước đó câu nói kia đến về sau buồn bực nói, ngươi không phải là muốn giết ta? Đông Phương Thắng ngạc nhiên nói, ta vì sao muốn giết ngươi? Diệp Văn sờ sờ cái cảm, lúc này không đều là muốn nói gì, ngươi biết ta bí mật lớn nhất, cho nên ngươi phải chết loại hình sao? Đông Phương Thắng trừng mắt nhìn. Cuối cùng vậy mà phụ họa một tiếng, tựa như là phải như vậy mới đúng. Gặp hắn nói như vậy, Diệp Văn lập tức ngưng thần đề phòng, chỉ cùng Đông Phương Thắng vừa có dị trạng lập tức liền xuất thủ, nào nghĩ tới Đông Phương Thắng sau đó liền nói câu, thế nhưng là ta đánh không lại ngươi. Câu nói này một chút liền gọi Diệp Văn xì hơi, chỉ coi Đông Phương Thắng hôm nay sẽ không xuất thủ, nào nghĩ tới vị này đột nhiên lại toát ra một câu, bất quá thử một chút cũng không sao. Lời nói đến chưa rơi, Diệp Văn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mặc dù một đạo lạnh tấu xương trưởng phong trực tiếp kích hướng mình sau đầu, vậy mà trong nháy mắt liền đi đến Diệp Văn sau lưng. Quy một chương 202, Ngự kiếm thuật hay. Không bạn PS: cầu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch. Kinh phong đánh út về phía sau đầu, Diệp Văn mặc dù hơi có kinh ngạc, nhưng không chút kinh hoàng. Đối với bình thường tập võ xem ra, nhưng thần đề phòng thời điểm khẳng định là trọng điểm phòng hộ đối mặt mình địch nhân phía kia hướng, nhưng là nhận quá nhiều tiểu thuyết cùng phim huynh núc Diệp Văn lại rất là khác biệt. Tướng so với bình thường người, Diệp Văn càng quen thuộc bảo vệ được mình thị giác điểm ngủ, nhất là phía sau mình, cho nên khi Đông Phương Thắng đột nhiên xuất thủ công kích hắn sau đầu thời điểm, hắn thậm chí đều không cần xoay người lại đi ứng đối, chỉ cần vận khởi tiên thiên tử khí, kia đã sớm chuẩn bị tử khí trời la khí chàng liền đã phong thích ra ngoài. Ừm. Đông Phương Thắng chỉ cảm thấy toàn thân trì trệ, thân hình không tự chủ được dừng một chút, đánh đi ra một trường này cũng không cách nào không chế dừng lại một lát, mà chỉ là như thế trong phiến khắc, Diệp Văn Quanh thân dâng lên một mảnh tử vân, sau đó mảnh này phiến tử vân hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí, những này kiếm khí chỉ, toàn bộ đều là Đông Phương Thắng bàn tay này chỗ hướng, như Đông Phương Thắng chế thu tay lại, như vậy miễn không được liền sẽ đem cánh tay này nhét vào cái này bên trong, bị Diệp Văn kia hộ thân kiếm khí xoắn thành mảnh vỡ. Hắc, trong tiếng hí thở, chấn khai ảnh hưởng mình hành động khí kình, Đông Vương Thắng thân hình nhất chuyển, đồng thời cánh tay thu về. Vừa lúc tránh thoát Diệp Văn sau lưng cái này, một mảnh giao thoa mà qua kiếm khí, đồng thời cổ có chút lệch ra, để qua một đạo sông tương đối dựa vào bên ngoài kiếm khí, chỉ là kiếm khí kia chỗ qua, sắc bén phong áp gọi trên mặt hắn mơ hồ làm đau. Diệp trưởng môn kiếm khí công phu quả nhiên bất phàm, khó trách phụ thân đối Diệp trưởng môn môn công phu này cũng là vạn phần kiếm kỵ. Đông Phương thắng lời này, ra Diệp Văn mặc dù biểu lộ không thay đổi, liền liền thân hình không động tới, nhưng là tâm bên trong lại không khỏi suy nghĩ nhiều một chút, kiêng kỵ. Nghe tới cái từ này, Diệp Văn phản ứng đầu tiên là Đông Phương ất cùng ma giáo có chỗ cấu kết, nhưng lại tỉ nghĩ lại lại cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều cái này Đông Phương ngất một lòng muốn đem Thanh Long Hội chế tạo thành Giang hồ số một số hai đại bang hội như vậy bất kỳ một cao thủ nào đều sẽ trở thành hắn chướng ngại vật Diệp Văn Thụ Sơn phái quật khởi quá nhanh mà lại những năm gần đây phong mang tiết lộ gây người nhăn cầu bị một ít người xem như chướng ngại vật không thể bình thường hơn được lệnh tôn thật đúng là coi trọng tại hạ đã như vậy liền gọi Đông Phương huynh đệ nhìn xem Diệp Mỗ thủ đoạt đốt vừa dứt lời thân hình bất động chỉ là đứng ở bên hồ thậm chí liền chuyển thân đều không có quay tới vẫn như cũng là đưa lưng về phía Đông Phương thắng thật giống như đang cùng Bằng Hưu nói chuyện nói chuyện phím hoàn toàn không giống tại cùng người sinh tử tương bác Đông Phương Thắng nhìn thấy Diệp Văn hành động như vậy, cũng không biết hắn là có choì lại hay là đầu thiếu gần Bất quá vừa mới Diệp Văn thân hành động đều không nút nhích liền khiến cho mình thu chiêu tránh lui lại là sự thật. Nghe được lời này càng thêm không dám xem thường, lập tức hướng về sau nhảy ra mấy trượng, muốn nhìn một chút Diệp Văn đến tận cùng muốn chơi cái gì hoa dạng. Diệp Văn khỏe miệng cong lên đương nhiên, Đông Phương Thắng là không nhìn thấy. Bên cạnh những này hộ thân kiếm khí còn cuốn Diệp Văn phi hành không ngừng, mà lại càng bay càng nhanh dần dần ngưng cùng một chỗ. Sau một lúc lâu, Đông Phương Thắng liền chỉ thấy được một đạo ánh sáng màu tím còn cuốn Diệp Văn xoay tròn không ngừng. Lúc trước kia từng mảnh từng mảnh tử từ vân cùng kiếm khí vậy mà toàn cũng không thấy đang kỳ quái, ám đạo cái này Diệp Văn đến tận cùng đang làm viết cái gì hoa dạng đã thấy Diệp Văn bên cạnh luồng ánh sáng màu tím này dần dần càng ngày càng mạnh, mà lại bay cũng dần dần chậm lại. Lại sau một lúc lâu, Đông Phương Thắng vậy mà kinh ngạc nhìn thấy một thanh toàn thân trường kiếm màu tím vây quanh Diệp Văn chậm rãi phi hành, còn như vật sống trên dưới nhảy nhót. Đây là cái này trường kiếm màu tím vừa hiện đi, Diệp Văn chậm rãi xoay người lại, tay phải khẽ nâng, ngón giữa và ngón trỏ cũng cùng một chỗ đột nhiên vặn một cái, trôi này vây quanh hắn vẩn quanh không trường trường kiếm màu tím liền đột nhiên ngừng lại, treo tại Diệp Văn trên vai phải mặt, mũi kiếm xa xa chỉ vào Đông Vương Thắng, đồng thời có chút rung động không trường. Giống như một đầu tùy thời muốn nhào về phía con ngồi gián đầu Đông Phương Thắng mặc dù cách khá xa, nhưng cũng có thể cảm giác được chuôi này trường kiếm màu tím Chỗ thấu lộ ra ngoại sắc bén kia ý, thậm chí mũi kiếm kia chỉ hướng trên người mình nơi nào. Trên thân cái kia bị chỉ vào địa phương liền sẽ ẩn ẩn có một loại bị tây kim đỉnh lấy cảm giác, cảm giác này gọi hắn cảm thấy giật mình không thôi, không dám vận động. Diệp Văn cười cười, môn công phu này là Diệp Mộ vài ngày trước mới khó khăn lắm luyện thành, cũng coi như làm là một loại ngự kiếm nửa cửa, chỉ bất quá thanh phi kiếm này chính là Diệp Mộ chân khí biến thành, cũng không phải là thật kiếm. Bất quá dưới mắt ngược lại là đã cùng thật kiếm không khác. Hắn chui này phi kiếm màu tím, vô luận ngoại hình hay là cảm nhận đều cùng thật kiếm không có gì sai biệt. Cái này là chân khí ngưng tụ đến cực hạn hình thành biến hóa, chớ có nhìn thanh phi kiếm này chỉ cùng bình thường trường kiếm lớn nhỏ, nhưng muốn ngưng tụ thành như thế một thanh tử kiếm, không biết tiêu hao Diệp Văn bao nhiêu chân khí. Hắn lúc này cùng Đông Phương thắng tại cái này bên trong nói nhảm, cũng có thừa cơ khôi phục một chút chân khí dự định. Chỉ mấy câu nói đó ở giữa, Diệp Văn nội lực liền khôi phục rất nhiều, trên tay cũng không có động tác gì, chỉ là đó cũng làm kiếm chỉ hai ngón khẽ du lên, đồng thời trên miệng nói câu, liền mời Đông Phương huynh đệ đi thử một chút ta một chiêu này ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật môn công phu này một mực là Diệp Văn trong lòng ú cục, húng chi mình còn đem môn phái tên đội thành thuộc sân phái, không làm ra một bộ ngự kiếm thuật loại hình công phu hắn luôn cảm thấy kém một chút cái gì, chỉ là mình kia lấy tử khí trời la ngự sử trường kiếm đồ chơi nhiều nhất tính làm một bộ tiên pháp hơn nữa còn không thể toàn lực phát huy, nếu không hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Văn liền muốn lợi dụng lực trường nguyên lý đến thao túng phi kiếm, nhưng là tại lực trường phạm vi bên trong mình có thể ảnh hưởng địch nhân, kia là bởi vì chính mình muốn cho địch nhân chung quanh quán thâu chân khí là rất đơn thuần phương pháp sử dụng vây khôn địch nhân, mà muốn như ngự kiếm thuật như vậy tự nhiên thao túng phi kiếm, như vậy cái này lực trường tiêu hao không khỏi thật đáng sợ một nhất định phải thời khắc điều chỉnh phi kiếm chung quanh khí tốc biến hóa, hoặc chọn hoặc gọn hoặc nhanh hoặc chậm. Cho nên ý nghĩ này cũng bị mình bắt bỏ, thẳng đến công lực của mình càng ngày càng mạnh, vậy mà có thể dần dần lấy mình chân khí ngưng ra một đêm cùng thật kiếm không khác trường kiếm màu tím đến, trôi này tử kiếm chính là hắn thật cùng ngưng tụ mà thành, mình điều khiển vốn là tùy tâm sử dụng, tăng thêm mình luyện thành lực trường công phu tại trong phạm vi nhất định đều có thể cùng trôi này tử kiếm thành lập liên hệ như vậy ngự kiếm hết thể điều kiện cơ bản đều thành lập càng quan trọng chính là cái này tử kiếm vốn là diệp văn chân khí ngưng tụ mà thành uy lực của nó tự nhiên không cần nhiều lời kết nối duy nhất chính là tử kiếm mặc dù đến gần vô hạn tại thật kiếm uy lực thậm chí thật sự kiếm càng tăng lên nhưng vẫn như cũ không phải thật kiếm cái này ngự kiếm thuật vẫn như cũ chỉ là cái sơn trại sản phẩm tổng so với ban đầu như thế hảo vô uy lực mạnh bất kể như thế nào môn công phu này cuối cùng là có giết địch khả năng diệp văn lần này mặc dù là lần đầu tiên dùng chi đối địch Nhưng là đối môn kỳ công này hắn lại ôm lấy cực mạnh lòng tin. Đông Phương huynh đệ, cẩn thận. Diệp Văn một tiếng này mới ra, trôi này tử kiếm vẹo một cái liền không thấy bóng dáng, Đông Phương thắng chính kinh ngạc, chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận sắc bén kiếm khí bay thẳng mà xuống, lập tức bắn lên thân hình hướng bên cạnh lóe lên, thế nhưng là còn không chờ hắn quay đầu xem xét tình huống, liền cảm thấy mình hậu tâm chỗ lại là một trận sắc bén cảm giác, cũng không lo được hình tượng của mình, cũng quyết tại không trung như người, đồng thời thân thể dùng sức éo, chỉ cái này một. Hệ liệt động tác làm xong, liền gặp được một đạo ánh sáng màu tím từ bên cạnh mình chợt lóe lên vọt thẳng đến trước mặt mình lúc này hắn có thể nhìn rõ ràng, ánh sáng màu tím tia từ bên cạnh mình mũi qua về sau, không có bay ra bao xa vậy mà tại không trung khắc ra một cái rất rõ ràng nửa vòng tròn, thay đổi kiếm đầu trực tiếp xoay người lại hướng mình lao đến. Đông Phương thăng quá sợ hãi, thầm nghĩ, đây chính là kia Diệp Văn giữ nhà tuyệt học rồi sao? vậy mà lợi hại như vậy, hắn khinh công mặc dù cường hành, mà lại biến hóa tự nhiên, chính là tại không trung cũng có thể tùy ý chuyển hướng vận người, thậm chí có thể không hợp với lẽ thường tại hướng phía trước trượt thời điểm đột nhiên đem thân hình cất cao, liền tượng như hiện nay hắn làm, nhưng là mặc cho hắn như thế nào biến hóa tự nhiên tổng không bằng Diệp Văn kia Tử Kiếm biến hóa nhẹ nhàng linh hoạt nhanh chóng, cái này Tử Kiếm liền giống như vật sống. Ngắm ở Đông Phương Thắng trên thân yếu hại sau liền sẽ siêu một chút xuống lại, cho dù không bị đâm trúng, cái này Tử Kiếm lúc phi hành cũng sẽ phun ra cường hoành kiếm khí chỉ cần hơi xẹt qua cũng là khó tránh khỏi thủ thương. Đông Phương Thắng một bên phải cẩn thận tránh né một bên lại muốn tránh né Tử Kiếm công kích, một bên còn muốn cẩn thận trên thân kiếm dâng lên mà ra kiếm khí, tâm thần tập trung dưới liền ngay cả Diệp Văn đều quên đối phó. Đợi đến hắn ý thức qua đến chính mình tại linh hoạt cũng tóm lại không bằng một thanh phi kiếm, cùng hắn đấu thân pháp thay đổi không phải tự tìm đường chết, sớm đem khống chế hắn người đánh ngã mới là đứng đắn. Quay người lại thẳng đến Diệp Văn mà đi, lại không muốn kia Tử Kiếm Tựa Hồ sớm có cảm giác, hắn mới một quay người lại liền gặp được trôi này Tử Kiếm treo trước mặt mình chỗ không xa, đồng thời dần dần khẽ run, tựa như mình hơi có dị động ngay lập tức sẽ trên người mình đâm ra bảy tám cái đại lỗ thủng đồng dạng. Ánh mắt Tử Tử Kiếm bên trên vừa qua, chỉ thấy Diệp Văn vẫn như cũng là kia một bộ nhẹ nhàng thoải mái tư thái đứng tại chỗ, nếu nói vừa mới hắn còn tay phải khẽ nâng bảy mấy cái kiếm chỉ tạo hình lời nói, dưới mắt hắn thậm chí ngay cả mấy cái kia hơi tiểu nhân động tác đều chẳng muốn làm, thậm chí còn đem chắp tay sau lưng đến sau lưng, chỉ là đứng tại chỗ xa nhìn đồng Phương Thắng. Đông Phương huynh đệ cảm thấy Diệp Mỗ cái này tay ngự kiếm thuật như thế nào. Đông Phương Thắng nhìn một chút Diệp Văn, lại nhìn một chút kia tử kiếm, đột nhiên yêu kiều cười một tiếng, quả nhiên là kỳ diệu công phu, tại hạ ứng phó không được. Lời nói ở đây, lại là thân hình đột nhiên nói lên, liền như hư không tiêu thất đồng dạng, Diệp Văn lại biết đây không phải cái gì biến mất, chỉ là Đông Phương Thắng tại một nháy mắt đem thân pháp thuốc sử đến cực hạn, nhanh đến tại hắn mắt bên trong lưu lại tàn ảnh, cho nên mới sẽ cho người ta đột nhiên biến mất cảm giác. Bất quá hắn lại không quan tâm, ngược lại mở miệng nói câu Diệp Mộ môn công phu này còn có một cái sát chiêu, vừa vặn mười Đông Phương huynh đệ chỉ điểm một phen chiêu này đến tột cùng như thế nào. Nói xong cũng không làm cái gì động tác, chỉ là khuôn mặt đột nhiên nghiêm một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ vô tấn, chỉ thấy trôi này lơ lửng giữa trời tử kiếm đột nhiên dừng lại không còn rung động, sau đó đột nhiên vỡ ra. Cái này tử kiếm chính là Diệp Văn hơn phân nửa chân khí ngưng tụ mà thành, lúc này bỗng nhiên vỡ ra, ẩn chứa tại trong lúc đó vô số kiếm khí toàn bộ bạo phát đi ra, chỉ thấy cái này không lớn trên đất chống một nháy mắt bộc phát ra mấy chục thậm chí trên trăm đạo kiếm khí màu tím, những này kiếm khí lộn xộn vô tự, bốn phương tám hướng đều có. Đem hồ này bên cạnh một khu vực tĩnh lặng một hồi lâu thay hoạ, không biết bao nhiêu đại thụ che trời bị mấy đạo kiếm khí vào xem một phen về sau chỉ còn lại có chuỗi lùi một cái thân cây. Nếu là vận khí không tốt, tức thì bị kiếm khí chặn ngang cắt đứt, ngã xuống đồng thời lại bị vô số kiếm khí xé qua, nháy mắt bị phân giải thành không biết bao nhiêu khối, sau đó lốt bốp rơi trên mặt đất. liền ngay cả kia bình tĩnh không lay động đầm nước cũng bị kiếm khí tác động đến, nhấc lên vô số gợn sóng, càng có không biết bao nhiêu đầu vô tội con cá gặp cái này hai bay vả gió, bị kiếm khí xuyên thể mà chết. Kiếm khí này bộc phát cầm tiếp theo một tiểu trận, Diệp Văn kia hơn phân nửa công lực châu ngưng tụ tử kiếm đã không còn tồn tại, mà tại cái này tử kiếm biến mất địa phương, một bóng người chợt vật nghiêng ngồi trên mặt đất, chính là kia đột nhiên biến mất Đông Phương Thắng. Nguyên lai Đông Phương Thắng đột nhiên bộc phát ra mạnh nhất công lực, muốn nếm thử lấy tránh thoát kia tử kiếm, không nghĩ tới Diệp Văn vậy mà đến như vậy một tay, chính mình mới vừa vọt tới tử kiếm bên cạnh, kia tử kiếm lại đột nhiên vỡ ra, đồng thời phun ra đến không hết kiếm khí. Nếu không phải Đông Phương Thắng khinh công tuyệt luân, ở không trung tránh thoát không biết bao nhiêu đạo kiếm khí, hiện nay đâu còn có mệnh tại. Chớ nói mệnh tại, liền ngay cả kia thi thể đều khó mà bảo toàn. Lúc này đồng Phương Thắng đâu còn có dáng vẻ lúc trước, trên đầu đối tóc đã bị đánh tan, một đầu đen bóng tóc dài cứ như vậy tạm nhã xoa xuống, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh chi sắc, nghĩ đến là còn không có tử vừa rồi cảnh tượng kinh khủng chưa bên trong lấy lại tinh thần một thân trường sam cũng đã rách nướp, vẹn vẹn miễn cứng treo ở trên người, trắng non da thịt như ẩn như hiện, tại ánh trăng chiếu xuống ẩn lẫn phản xạ ra yêu ớt quang hoa đến, tăng thêm trên thân kia rách nướp quần áo, hình. Tượng này, một, một một một một nếu là đứng lên, kia trên thân vài vóc đoán chừng ngay lập tức sẽ biến thành từng mảnh từng mảnh bài rách, khi đó dùng xuân quang ngoại tiết đều không đủ lấy hình dung, chỉ sợ có thể ít chạy một từ mới đủ chuẩn xác lúc này có chút viết ở một bên hai chân càng lộ vẻ thê thảm ống quần sớm đã bị kiếm khí xé nát xanh thẳm như bạch ngọc tiểu chân toàn bộ đều bạo lộ ra bất quá phải bắp chân trên đùi kia một đạo sâu nhưng cỗ xương vết kiếm cùng vẫn ra bên ngoài toát ra máu tươi quả thực sẽ gọi người sợ mất mật Đông Phương Thắng khinh công lại cao cũng nhiều nhất bảo trụ tính mạng mình muốn không bị thương cũng quả thực liền là chuyện không thể nào thở dốc mấy lần Đông Phương Thắng hai mắt tẩn ẩn hiện ra một điểm vẻ sợ hãi nhưng vẫn là nói câu vì cái gì không giết ta hắn lại không phải ngu ngốc tự nhiên nhìn ra Diệp Văn vừa mới kia một chút chính là hạ thủ lưu tình nếu không chỉ bằng kiếm khí kia số lượng chỉ cần để kiếm khí này bộ phát hơi dày đặc một điểm, mặc cho hắn khinh công vô song cũng đừng hỏng tránh quá thứ. Khi đó trừ phi người mang cường hoành hộ thể công phu bảo vệ quân thân, sau đó cứng đôi cứng đón lấy những này kiếm khí không có bất kỳ cái gì có thể tránh né. Diệp Văn gãi gãi gương mặt, cuối cùng nói, phải nói, giết ngươi sẽ cho Diệp mộ mang đến rất nhiều phiền phức. Trên thực tế còn có cái lý do không nói, đó chính là hắn không có từ Đông Phương Thắng trên thân cảm giác được muốn y muốn giết chính mình, hắn hướng tự mình động thủ tựa hồ càng giống như là muốn bước tự mình ra tay giết hắn. Mỗi lần nghĩ đến đây, Diệp Văn liền nghĩ mang một câu. Ngươi muốn tự sát sẽ không tìm cái không ai địa phương tự mình giải quyết sao? Đông Phương Thắng không đáp hắn chỉ nói bởi vì chính mình quan hệ của cha Diệp Văn mới có thể tha cho hắn một mạng, nhưng là cảm giác này lại làm cho hắn càng thêm không nhanh. Chính muốn nói gì đã thấy Diệp Văn đem trên thân kia làm tử sắc áo ngoài cởi xuống, tiện tay ném đến trên người hắn sau đó không hề nói gì, quay người liền rời đi. An ở lấy mình còn tại chạy ra ngoài máu bắp chân. Đông Phương Thắng cứ như vậy chỉ ngây ngốc ngồi ở bên hồ, sau đó nhìn Diệp Văn từ trước mặt mình biến mất, lại nói Diệp Văn, lúc này đi xa vụng trộm bay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy kia Đông Phương Thắng không có theo tới, đột nhiên nói. Ai, làm sao đụng tới như thế cái sự tình? Sau đó lại nói, tuệ tâm đại sự cùng ngọc thanh tử tiền bối đều nói luyện phượng hoàng nhết xảo công người đều biến thành bệnh tâm thần, vốn là còn mấy phân hoài nghi, bây giờ xem ra cũng không tính là nói quá sự thật. Suy nghĩ kỹ một chút, kia phượng hoàng nhết bản thần công mỗi luyện đến biến đổi, đều phải thừa nhận kia vô tận thống khổ tra tấn, đồng thời còn muốn trong mộng đem loại thống khổ này vô hạn mở rộng cùng kéo dài cũng tỉ như cái nào đó độc nhãn lao sư bị một cái khác bệnh đau mắt người bệnh đưa tiến vào mộng cảnh không gian, sau đó từng đau từng đau ở trên người hắn đâm a đâm, đâm thượng hạng lâu tựa như không có cuối cùng, mà đây là trong hiện thực một nháy mắt mà thôi tu luyện vượng hoàng niết bàn thần công người, vẹn vẹn đệ nhất biến liền trải qua trọn vẹn 7 ngày loại thống khổ này tra tấn, mà cái này vẹn vẹn đệ nhất biến. Như ai có thể luyện thành môn công phu này mà lại không điên mất, như vậy lòng của người này cảnh sợ là sẽ phải trở nên vô song cứng cỏi rồi. Nhớ tới một chút tiểu thuyết bên trong tiểu gì cũng sẽ sách tâm cảnh mà nói, mà cái gọi là tâm cảnh tại Diệp Văn xem ra chính là tại lần lượt gặp chất trở bên trong mại bắt đầu luyện, cái này phượng hoàng niết bàn công kia giả chết xem ra cũng không chỉ là giúp người thoát thai hòa cốt, còn tại rèn luyện tập luyện người tâm cảnh. Đợi đến cuối cùng tầm cảnh luyện đến cực điểm, quả thực chính là có thể không nhận bất luận cái gì ngoại vật ảnh hưởng, tăng thêm một thân cao tuyệt công lực, đích Sắc có thể tính bên trên là vô địch thiên hạ. A-di Đà Phật, La-ti cửa nói rất đúng. Vốn là đang lầm bầm lầu bầu, không nghĩ bên cạnh vậy mà đột nhiên có người thấp tuyên một tiếng như vật đồng thời từ phía sau cây chuyển ra một người đến, không phải tuệ tâm thiền phụ là ai. Diệp trường môn vừa mới vì sao không thống hạ sát thủ. Tuệ tâm thiền sư vừa hiện thân Diệp Văn cũng giật nảy mình, bất quá lập tức liền Minh Bạch lao hòa Thượng này sợ là đã sớm phát giác được trên nóc nhà có người nghe lén, cho nên vừa rời đi Ngọc Thanh Tử Gian phòng sau liền cùng mình phân mở, đoán chừng cũng là muốn đem kia nghe lén người dẫn ra. Sự thật cũng kém không nhiều, tuệ tâm thiền sư phát giác được có người nghe lén về sau liền cố ý nói đừng muốn nhìn một chút người nghe trộm này đến cùng là có ý đồ gì. Về sau phát giác đối phương chính là kia Đông Phương Thắng cảm thấy liền hơi có lo lắng, về sau thấy Đông Phương Thắng đem Diệp Văn dẫn đạo trong rừng tây, hơn nữa còn cùng nó đọ thủ, cảm thấy lo lắng càng sâu hắn ngược lại là nhìn ra Đông Phương Thắng cũng vô giết Diệp Văn chi tâm liền sợ Diệp Văn mạnh tay trực tiếp đem Đông Phương Thắng làm chết rồi. Cũng may Diệp Văn sử xuất kia ngự kiếm thuật thần diệu công pháp, đem Đông Phương Thắng ép không thể chống đỡ được, cuối cùng còn trọng thương Đông Phương Thắng. Lúc này Lão Hòa Thượng còn cân nhắc xuất thủ hay không cứu kia Đông Phương Thắng. Dù sao cái này Đông Phương Thắng cứ như vậy chết, Thanh Long Hội bên kia lại sẽ chọc cho ra rất nhiều chuyện đầu. Tại cái này cần tụ tập chính đạo quần hùng đối phó ma giáo thời điểm, thực tế không nên sinh thêm sự cố. Cũng may Diệp Văn không có giết chết Đông Phương Thắng y tứ, Lão Hòa Thượng lại trách thêm vài lần, phát hiện kia Đông Phương Thắng không có trở ngại liền trực tiếp đuổi đi theo. Những chuyện này mặc dù không có Cùng Diệp Văn đi nói, nhưng là Diệp Văn chỉ là đầu nhất chuyện liền đoán được đại khái, nghe tới Tuệ Tâm Tiền sư muốn hỏi, liền cười nói, khi đó đại sư sợ là muốn hiện thân ngăn cản tại hạ rồi. Tuệ Tâm Tiền sư cười cười không có trả lời, bất quá Diệp Văn biết đây là lão hòa thượng không muốn nói láo tròn nên mới dạng này, cái này cũng liền đại biểu cho hòa thượng này đích xác sẽ làm như vậy. Hắn cũng không thèm để ý, phản mà đối với nhìn thấy Tuệ Tâm Tiền sư rất là cao hứng, những cái kia trước hết không đi nói, đại sư tới thật đúng lúc, có thể cho tại hạ mang cái đường. Tại hạ có chút tìm không thấy đường trở về. Ha ha, Diệp Trường môn mời theo lão nạp bên này đi. Quy 1 chương 203, hậu viện. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Theo tuệ tâm thiền sư tại trong rừng cây ghé qua, lá nữ ngậm miệng không nói, lao hòa thượng này ngược lại là nhịn không được nói cái không xong. Vừa mới diệp trưởng môn cái kia một tay lấy khí ngưng kiếm, lăng không ngự kiếm công phu quả nhiên là tiêu sái vô song, lại mạnh mẽ không chịu nổi. Vừa rồi diệp văn lấy ngự kiếm thuật đối phó đông phương thắng, lao hòa thượng này nhìn chính là rõ ràng, không sai chút nào. Mặc dù kia lấy một thân tinh thuần nội tình ngưng tụ thành trường kiếm màu tím, xem ra thường thường không có gì lạ thậm chí còn không bằng một chút chân chính bảo kiếm đến sắc bén, nhưng là cái này tử kiếm một động, hắn liền nhìn ra ở giữa lợi hại địa phương. Cái này tử kiếm lấy Diệp Văn chân khí ngưng tụ thành, mà nội danh công phu là cái gì? Tự nhiên là tay kia tử tiêu long khí kiếm kiếm khí. Cái này lấy tử tiêu long khí kiếm kiếm khí ngưng tụ thành trường kiếm, tự nhiên cũng sẽ mang theo kiếm khí đặc tính, mà lại càng thêm gỡ gọi người khó mà nắm lấy. Đầu tiên, cái này tử sắc khí kiếm kiếm khí là có thể ngưng mà không phát, người bình thường như lần đầu nhìn thấy, không thiếu được sẽ coi thường mấy phân, đợi đến phụ cận, ẩn chứa trong đó mạnh mẽ kiếm khí đột nhiên bạo phát đi ra lúc này lại vội vàng chống đỡ lao hòa thượng từ sấn cho dù là mình nếu là bị Diệp Văn đến như vậy một chút cũng sẽ không dễ chịu mà cái này không được tốt chịu tiền đề vẫn là hắn có thiền tông thần công là hắn thể hộ thân như đổi người bên ngoài kia liền không nói được đi đồng thời tử kiếm bên trong kiếm khí như thế nào bộc phát cũng toàn bằng Diệp Văn tâm ý như kiếm khí bên trên lại mang điểm biến hóa gì đây không phải là càng thêm khó mà để phòng rồi không thể không nói cái này tuệ tâm thiền sư đích thật là võ công cao cường kiến thức bất phàm hắn mặc dù không biết Diệp Văn cái này tử tiêu long khí kiếm đã sinh ra rất nhiều biến hóa nhưng là nhưng cũng có thể đại khái phòng đoán đến thậm chí liên tưởng đến như Diệp Văn nghiên cứu ra biến hóa gì đến cũng hoàn toàn có thể dùng tại cái này tự sắc khí trên thân kiếm cân nhắc đến điều này vừa mới Diệp Văn cùng kia Đông Phương Thắng giao thủ thật là hạ thủ lưu tình nếu không chỉ bằng Diệp Văn có thể phát ra kia mang theo chấn động kiếm khí thậm chí có thể để tử kiếm thả ra hai đạo kiếm khí sau đó sử dụng xoắn ốc kình vậy thì cùng tùy tâm thao túng lớn mũi khoan không khác nhau chút nào như vậy chớ nói qua đến chính là hơi chạm thử cũng sẽ nhận trọng thương một điểm hơi mặt kỹ nghệ gọi đại sư chê cười Diệp Văn mặc dù trong lòng vô song đắc ý nhưng lúc nói chuyện hay là hơi khiêm tốn một chút cũng không phải hắn làm bộ làm tịch, mà là minh bạch bên cạnh vị này cũng coi là một đời cường giả, tinh diệu công pháp cũng thấy không biết bao nhiêu người nhà tán thưởng ngươi một câu, chưa chắc liền là thật tâm, không chừng bất quá là khách sáo khách sáo thôi. Lại không biết mình cái này tay lấy khí ngưng kiếm cách không ngự kiếm công phu nào chỉ là thần diệu. Tại những này người trong giang hồ mắt bên trong đến xem quả thực chính là thần kỹ, nhất là vận dụng phương thức khiến cho lão hòa thượng này mở rộng mắt thấy, thầm nghĩ cái này cách không kình khí lại còn có thể như vậy vận dụng. Nhất là hắn căn bản nhìn không hiểu Diệp Văn cùng cái này chân khí ngưng tụ thành tử kiếm bên trong là như thế nào liên hệ cảm thấy càng là bội phục mấy phân, cái này Diệp trưởng môn tuổi không lớn lắm, nhưng cái này võ học bên trên lại là ít có kỳ tài, vậy mà có thể sáng chế như vậy thần kỳ công phu đến. Lão hòa thượng cách có chút xa, cũng không biết Diệp Văn không chế tử kiếm cần thông qua khí trận đến đặt thành một tiên liên hệ dạng này mới có thể không chế kia ly thể chân khí. Nếu là phi kiếm này một chút sông qua xa, bay xả giận trận phạm vi, kia Diệp Văn cũng là không cách nào kế tiếp theo không chế. Cũng may cái này khí trạng phạm vi cũng không tiểu nhất là như Diệp Văn cố ý từ bỏ đôi kia đối với tay tạo thành ảnh hưởng hiệu quả, chỉ vì cùng phi kiếm đặt thành liên hệ lời nói. Như vậy có thể đem cái này khí chẳng khuyết tán đến lấy mình làm tâm điểm, bán kính đạt gần 10 trượng xa phạm vi. đương nhiên, nếu là nghĩ giữ lại nguyên bản hiệu quả, như vậy cũng không phải là rất lớn. Bán kính miễn cưỡng đến hơn một trượng đã là cực hạn. Diệp Trường môn qua khách khí, Diệp Trường môn luyện thành này cùng thần kỹ, nghĩ đến không bao lâu cái tiêu kiếm tiên chi danh liền muốn đưa đến lá trên tay trường môn. Chín kiếm tiên bởi vì kim ngự kiếm chi pháp được như thế một cái nhã hảo, bị toàn giang hồ mọi người đẩy nâng. Bây giờ Diệp Văn sáng chế như thế một môn kỳ công, không thua kém một chút nào chín kiếm tiên kim ngự sử chín thanh trường kiếm công pháp, mà lại đơn thuần uy lực còn muốn cường hành hơn rất nhiều. Phải một cái kia kiếm tiên tri danh cũng là không tính khoa trương. Về phần vì sao không phải kiếm thần, kiếm thánh loại hình, đó là bởi vì người trong võ lâm cho rằng kiếm thần, kiếm thánh có thể là những kiếm pháp kia đạt tới đăng phong tạo cực người sử dụng danh hiệu, nhưng là kiếm tiên lại bất đồng thật lớn trừ phi kiếm pháp của người như tiên nhân thủ đoạn thần diệu, nếu không người bình thường cho dù đạt được như vậy danh hiệu cũng chỉ sẽ mang đến vô cùng tận phiền phức. Lúc trước Diệp Văn cũng bởi vì cách không thu kiếm bị một chút phổ thông bách tính xưng là kiếm tiên, khi đó hắn vô luận như thế nào cũng không dám thụ chính là có này suy tính nhưng là bây giờ tuệ tâm đại sư nói như vậy, hắn phản lại cảm thấy nhận lấy cái danh hiệu này cũng rất tốt. Tối thiểu có thể đem kia quân tử kiếm chi danh cho lấy xuống. Từ trong rừng cây ghé qua ra, đạp lên một đầu đại đạo, Diệp Văn cái này mới tìm được phương hướng cảm giác. Nguyên lai mình vừa mới chỗ chui rừng cây chính là bên trên tiền tông chùa miếu lúc kia hai bên đường rừng cây, chỉ là vừa mới thân ở trong đó, ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy được che trời đại tụ, căn bản khó phân biệt phương hướng, cho nên mới tìm không thấy đường ra. đương nhiên, lấy kinh công của hắn chỉ cần quyết định một cái phương hướng, phi nước đại một trận cũng có thể từ trong rừng cây ra, sau đó liền có thể tìm tới vị trí cụ thể. Chỉ là như thế quá mức nương ngẩn, chúng chi sau đó liền gặp tuệ tâm sư cái này phi thường hợp cách dẫn đường chọn chuyển phương hướng, Diệp Văn đột nhiên nhớ tới nói, Tiêu Đông Vương thắng trên đuổi bị thương, đại sư đã lo lắng hắn, vì sao không dứt quách đem hắn đưa về trên núi đi, ngược lại đến tìm tại hạ. Tuệ Tâm đại sư cười nói, Tiêu Đông Vương thắng sợ cũng là không muốn bị người nhìn thấy bây giờ dáng vẻ, lão nạp làm gì hiện thân chọc người ghét vứt bỏ. Diệp Văn âm thầm sách, một chút, thẩm nghĩ, xem ra lão hòa thượng này đầu chuyển chính là nhanh, khó trách có thể ngồi cái này tiền tông chủ trì chi vị. Tiêu Đông Vương thắng rõ ràng không nguyện ý gọi người nhìn thấy bí mật của mình, gọi mình đến đồng thời đem bí mật thành khẩn bẩm báo cũng là muốn từ trên người chính mình nhìn thấy một chút vẻ chọc ghét, sau đó có một cái xuất thủ lý do cuối cùng khiến cho tự mình ra tay phản kích, dạng này hắn liền có thể thuận thế chết tại trên tay mình. Về phần về sau có thể hay không cho Thanh Long hội cùng tục sơn phái rước lấy phiền phức, đối với một cái muốn chết chi người mà nói những vật kia trọng yếu sao? Khắc. Bên ngoài, vì cái gì Đông Phương Thắng sẽ cố ý tuyển chọn tự chỉ? Đoán chừng cũng không có lý do gì, chỉ là vừa lúc đụng thấy mình cùng Tuệ Tâm Thiền sư đi tìm Ngọc Thanh tử cho nên mới sẽ ngăn lại chính mình. Chỉ bất quá Đông Phương Thắng không nghĩ tới Diệp Văn vậy mà lại hạ thủ lưu tình không có muốn tính mạng của hắn, thậm chí ngay cả chất vấn đều không có trực tiếp xoay người rời đi. Cái này khiến hắn đã phiền muộn vừa bất đắc dĩ, đồng thời lại có một chút may mắn không có người thật nguyện ý đi chết nếu không Đông Vương thắng ngay cả kia thống khổ trạng thái chết giả cũng chịu không nổi đến, trực tiếp tại kia vô tận trong thống khổ thật chết đi. Trở lại thiền phòng viện tử bên trong, Diệp Văn mới một nhảy vào Ninh Như Tuyết cùng Hoa Y y thân ảnh liền chiếu tiến vào tầm mắt, Diệp Văn thấy hai nữ một mặt vẻ lo lắng, lập tức cười nói, "Ai dù, còn cô ý chờ ta trở lại a? Đến mức đó sao?" Ninh Như Tuyết lúc đầu mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng là không có nghĩ đến cái này sư huynh vừa về đến chính là như vậy không có chính hành. Lúc đầu kích động sắp lưu lại một điểm nước mắt một chút liền nén trở về, sư huynh hay là như vậy không có đứng đắn. Bất quá lập tức liền phát hiện Diệp Văn vậy mà chỉ mặc một kiện áo trong vậy bên ngoài trưởng sam lại là không gặp, lập tức hỏi: "Trưởng sam đâu?" Diệp Văn nhìn nhìn mình cười nói: "Vừa rồi tại rừng cây bên trong trái chui phải chui phá một nát, tiện tay liền ném." "Sao không cẩn thận như vậy?" Ninh Như Tuyết đầu tiên là oán trách một tiếng, nhưng là lập tức liền ý thức được không đúng, mình sư huynh công phu nàng mặc dù không rõ ràng đến tuột cùng đến cảnh giới gì, nhưng là kia một thân khinh công nhưng cũng không kém, sao sẽ đem quần áo phá nát? đang muốn mở miệng hỏi thăm, không nghĩ Diệp Văn nhìn thấy Ninh Như Tuyết mặt hiện lên nghi hoặc, liền đoán được hắn muốn hỏi điều gì. Vừa mới cùng Đông Phương Hinh so so khinh công, giếng lấy, lời nói này mới ra, Hoa Y Y đột nhiên nói, kia Đông Phương thắng khinh công lợi hại như vậy à? Vừa rồi đoạn thời gian này, Ninh Như Tuyết đã cùng Hoa Y Y nói kia Đông Phương thắng sự tình, đồng thời cũng đem kia Phượng Hoàng Miết Sảo công rõ ràng rành mạch nói cho Hoa Y Y nghe, lúc này Hoa Y Y mới hiểu được kia Đông Phương thắng rõ ràng thân hình bề ngoài đều là nữ tử, nó phụ thân Đông Phương lại vẫn cứ giới thiệu đây là con của mình. Không nghĩ tới vậy mà là như thế này, một môn công pháp tà môn tạo thành mà bây giờ nghe Diệp Văn nói chuyện, kia Đông Phương Thắng công phu mặc dù không biết mức độ, nhưng cái này khinh công lại có thể khẳng định là tương đương lợi hại, nếu không đoạn không đến mức đem Diệp Văn ép chật vật như thế. Ừm, rất lợi hại, vận đem hết toàn lực cũng đuổi không kịp hắn. Lời vừa nói ra Ninh Như Tuyết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Hoa Y hiểu lại càng thêm giật mình. Muốn nói Ninh Như Tuyết còn không rõ ràng lắm Diệp Văn khinh công đến tột cùng như thế nào. Như vậy Hoa Y thì cần phải so Ninh Như Tuyết rõ ràng nhiều. Nàng nhưng rõ ràng nhớ được, mình tại vừa mới bắt đầu tu luyện Thiên Ma công thời điểm vô luận như thế nào tránh đều trốn không thoát cái này, lão gia kia chiếm mình tiện nghi đại thủ. Về sau cho dù Thiên Ma công luyện thành, khinh công lại lên một tầng, nhưng nếu là vội vàng không kịp chuẩn bị dưới hay là sẽ bị Diệp Văn được tiện nghi đi cái này, chứng minh Diệp Văn chẳng những trường pháp tinh diệu, đồng thời khinh công cũng không so với nàng yếu. Mà Hoa Y vẫn luôn đối khinh công của mình cực kỳ tự tin, có thể bắt đến mình Diệp Văn lại bắt không được kia Đông Phương Thắng, Đông Phương Thắng khinh công bởi vậy có thể thấy được chút ít Diệp Văn sờ sờ cái mũi, mà lại hắn như vậy cấp tốc bước đầu, tại trong rừng cây ghé qua lại sẽ không đụng phải nửa điểm nhánh quyền lá cây ngược lại là ta ở phía sau chẳng những truy phí sức, hơn nữa còn đem quần áo cũng hủy. Cái này thuần túy chính là mở mắt nói lời bịa đặt đầu tiên Diệp Văn cũng không có thật sự xuất toàn lực, tiếp theo chính là quần áo của hắn cũng không có hủy đi bất quá lời nói này ra lại muốn giải thích đường này, dứt khoát thuận miệng vài câu hồ lộng qua cũng liền đi. Dù sao hắn đoán chừng bây giờ loại tình huống này, hai nữ nhân này cũng sẽ không cố ý chạy tới Đông Phương Thắng kia bên trong xác nhận một phen. Làm yên lòng hai nữ nhân, Diệp Văn sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi, lúc này đã là sau nửa đêm. Tất cả mọi người chỗ đang say ngủ bên trong, toàn bộ chùa miếu bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có số ít mấy cái tuần tra ban đêm hòa thượng phát ra bé không thể nghe tiếng bước chân. Lúc này một cái tiểu hòa thượng từ một chỗ chỗ rẽ đi qua, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu truyền đến một trận nhỏ xíu phong thanh, ngẩng đầu nhìn nhìn, trừ một cái vừa lớn vừa tròn mặt trăng treo thật cao ở trên trời bên ngoài, căn bản là không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hôm nay mặt trăng thật tròn, tiểu hòa thượng cảm khái một câu liền tiếp tục lấy mình tuần tra ban đêm làm việc, lại không thấy vừa mới hắn ngẩng đầu chỗ nhìn một chỗ gấp chết, hơi lộ ra một điểm làm quần áo màu tím. Đông Phương Thắng lặng lẽ nhìn một chút kia dần dần đi xa tiểu hòa thượng, đồng thời ấn xuống một cái mình kia cơ hồ có thể nhìn thấy xương cốt vết thương. Nếu không phải chân này bên trên tổn thương, hắn như thế nào gọi một cái tiểu hòa thượng phát giác được gì trạng? Cảm thấy hơi có chút không thoải mái, nhưng lại hào không tức giận, đem trên thân trường sam lại che kín mấy phân. Đông Phương Thắng thả người mấy vội, trở lại thanh long hội chỗ ở gian kia thiền viện. Chỉ là không nghĩ tới mình bởi vì mất máu quá nhiều tinh thần hơi có chút hoảng hốt, không có phát giác được viện kia bên trong rừng cây bên cạnh vậy mà đứng một người, hắn vừa rơi xuống đất, cái kia vốn là ngay tại thoát nước người đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, người nào? Đông Phương Thắng xoay đầu lại, mượn sáng tỏ ánh trăng hiện ra mặt mũi của mình. Đồng thời cũng nhìn thanh cái này dừng cây bên cạnh thoát nước giá hỏa bất quá là tùy hành một vị tạp dịch. Hai. Nhị công tử. Đông Phương Thắng dưới mắt cái dạng này thực tế gọi là cái này tên tạp dịch lại kinh lại sợ, lúc đầu 2 năm này Nhị công tử hình dạng biến hóa bọn hắn đều nhìn tại mắt bên trong, nhất là càng ngày càng nữ tính hóa hành vi động tác càng bị đến không ít ngờ vực vô căn cứ, tự mình bên trong những người này cũng không ít nghị luận. Đương nhiên tại nó trước mặt thời điểm vẫn như cũng là một bộ bộ dáng cung kính cái này tạm dịch nhìn thanh là nhà mình nhị thiếu gia lập tức cung kính nói muốn như vậy nhị công tử đây là đi đâu bên trong mà lại lên trên dưới nhìn lên chỉ thấy vị này nhị thiếu gia một thân quần áo khó mà che đậy thân thể chẳng những có chút lộ ra một điểm đầu vai đồng thời kêu bắp chân cũng mơ hồ lộ ra một điểm mặc dù dùng một bộ trưởng sam đem mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ nhưng vẫn là cho người ta một loại gì cũng không có mặc cảm giác cái này cái này cái bộ dáng này quả thực dễ dàng gọi người hiểu sai huống chi đông phương thắng kia một đầu tóc tán loạn chỉ là thân là nô bộc lúc này cũng chỉ có thể khô cằn há to miệng sau đó nghe tới mình nhị thiếu gia dùng mang theo Thư Nhược Thanh em nói câu, nếu đem hôm nay nhìn thấy nói ra, cẩn thận tính mạng của ngươi. Lập tức đưa mắt nhìn vị này nhị công tử khập khiễng trở lại mình phòng ác bên trong, đem cửa phòng vừa đóng. Từ ngực, cái này tạm dịch nuốt xuống nước miếng, nhưng là đấy lòng bên trong cũng không ngừng tại nghĩ vị này nhị thiếu gia, muộn như vậy đến tối cùng là làm cái gì đi. Hơn nữa còn là cái bộ dáng này. Hắn bởi vì góc độ quan hệ, ngược lại là không có nhìn thấy Đông Phương Thắng bên phải trên bàn chân dọa người vết thương. Chỉ là hắn không có nhìn thấy, lại có một người khác nhìn thấy, vóng người này đợi đến kia nô bộc cũng trở về phòng nghỉ ngơi mới tử xó xỉnh bên trong hiện ra thân hình đến, cười nói âm thanh, ha ha, lão gia quả nhiên không có nói thật đâu. Sau đó nhìn trái phải một chút, phát hiện đã không có người, lập tức vận khởi khinh công thoáng qua liền mất tung ảnh. Nàng nhưng lại không biết, một cái lao hòa thượng ngồi tại cao hơn địa phương nhìn xem đám người này bay tới bay lui, sau đó lại nhìn nhìn bốn phía kia không có chút nào cảnh giác tuần tra ban đêm các hòa thượng thán một tiếng, ai? Cái này chùa miếu đều nhanh thành ngoại nhân hậu hoa viên, chỉ là nghĩ nghĩ, những người này công lực đều là không tầm thường, muốn những cái kia phổ thông võ tăng phát hiện cũng thực có chút gây khó cho người ta, cuối cùng đành phải thở dài thả người về mình tiền phòng. Phía sau mấy ngày, Diệp Văn lại chưa thấy qua đông phương thắng đồng thời cũng chưa từng nhìn thấy cái khác mấy phái người. Thẳng đến Tiên Nam Cung Vấn Thiên cùng Nam Cung Tính Hải cùng một chỗ đến đây cáo từ thời điểm, hắn mới biết được cái khác đại phái hoặc là thế ra tình hình gần đây. Thiên Sơn phái đều đã xuống núi rời đi mà lại đi rất sớm, cơ hội là cùng Diệp Văn so tài kết thúc, một nhóm người này liền suốt đêm xuống núi rời đi, thẳng đến Thiên Sơn mà về. Đối ngoại lý do là sớm đi trở về cũng thật sớm điểm cùng các phái tụ hợp mọi người cũng không thấy phải có cái gì không đúng tình liền chỉ có tuệ tâm thiền sư cùng diệp văn biết đây là kia trịnh đỉnh sợ hãi diệp văn tình huống bị người phát giác sau hắn thân phụ huyền băng lý hỏa ma công sự thật liền sẽ bại lộ tại chính đạo quần hùng phía dưới vô luận là có hay không sẽ bại lộ dù sao sớm ngày rời đi đều là một cái lựa chọn chính xác bại lộ như vậy đã rời đi thiên sơn phái cũng không cần sợ hãi tại người khác địa bàn bên trong bị mọi người vây công nếu không bại lộ vậy thì càng thuận tiện chờ về dọn dẹp một chút sau đó ngồi cùng Diệp Văn càng phát ra suy yếu cho đến chết trịnh đỉnh đối với mình cái tia đạo ám kình cực kỳ tự tin chỉ nói Diệp Văn lúc này hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng lại không biết Diệp Văn sớm đã đem cái tia đạo ám kình hóa giải đồng thời còn thăm dò hắn môn này công lớn tình huống cùng sâu cạn nhiều nhất xem như mới nhập môn thôi Bác Kiếm môn là bởi vì cách Thiền Tông khá gần cũng không nóng nảy rời đi cho nên còn lưu lại tại trong chùa đồng thời kia Tây môn thúy máu vậy mà cũng không đi nhiều như vậy ngày một chút cũng không có nhìn thấy vị này Tây môn gia gia chủ còn tưởng rằng hắn sớm liền rời đi nữa nha thúy máu người này cái gì cũng tốt chính là tại cửa thành bắt chủ chuyện này trên có điểm với mình. Diệp Văn nghe xong, liền biết cái này tây môn thúy máu còn cùng kia bắc thành yên có một chân, ám nói một câu, ám đạo cái này cùng xem ra có chút buông thả không bị trói buộc ra hỏa đều thích nữ cường nhân a. Cái này hai thuộc tính là lẫn nhau hấp dẫn. Trên mặt nhưng như cũ cùng nam cung huynh đệ đàm kia nam cung tử tâm cùng nam cung hoàng tình huống. Hoàng nhi công phu tiến cảnh có phần nhanh, nghĩ đến không được bao lâu, ta cái kia sư đệ liền lại không có gì có thể giáo nghe tới bên cạnh người xưng tán con trai mình, nam cung thính hải cái này làm cha kia miệng đều muốn liệt đến lỗ thai cây đi. Mặc dù biết Diệp Văn lời này tám thành có lấy lòng thành phân, nhưng là nam cung thính hải vẫn cảm thấy lời này làm sao nghe làm sao thư thái. Sau đó phát ra một trận không có ý nghĩa cười ngây ngô, a a a a cái nào làm cha không hy vọng con của mình thành tài. Huống chi con trai mình sư phụ hay là từ hiền thiên hạ này nghe tiếng đại tài tử, lại là trên giang hồ một đời mới trung võ công tốt nhất mấy người một trong. Vốn cho là mình nhi tử có thể học được chút bản sự có thể tự vệ liền tốt, nào nghĩ tới con trai mình như thế không chịu thua kém vậy mà đem từ hiền một thân sở học đều cho học cái không sai bị lắm dưới mắt hoàng nhi chỉ là kém chút hỏa hầu kinh nghiệm chỉ cần lại lịch luyện mấy năm liền là đương kim giang hồ thế hệ tuổi trẻ bên trong có ít hảo thủ nói đến đây bên trong diệp văn tả hữu liếc nhìn thấy vô có người ngoài liền mở miệng nói lần này vây quét mà giáo, diệp mộ không muốn để tử tâm nha đầu kia tiến về chuẩn bị mang hoàng nhi đi không biết hai vị hai cái này đệ tử phụ thân an vị ở trước mặt mình mà lại cũng là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi mình muốn dẫn người ta hải tử đi tiêu địa phương nguy hiểm liều mạng chào hỏi cũng là bình thường lời vừa nói ra nam cung tính sắc mặt cũng là biến đổi. Thậm chí tại trong chốc lát, hắn sắc mặt này vừa đi vừa về thay đổi nhiều lần, để Diệp Văn nhìn mà thăng thở. Nam Cung Vấn Tiên Vốn muốn mở miệng, nhưng lại phát phát hiện mình cũng không biết nói như thế nào, chỉ có thể chậm đợi mình người huynh đệ này làm ra quyết đoán. Chỉ nghe Nam Cung Tính Hải thở dài một hơi, nói câu, đã tiến vào giang hồ, vậy liền lại khó không đếm xỉa đến. Cho dù tại hạ bảo trụ Hoàng Nhi lần này, vậy sau này đâu? Lại có thể giữ được mấy lần? Hai tử dù sao cũng phải đi xem một chút, chuyện này cứ như vậy định. Diệp Văn nghe tới lời nói này, đối cái này Nam Cung Thính Hải cũng là cực kỳ bội phục, nhưng lý luận này ai cũng biết, ai đều sẽ nói, nhưng là thật có thể làm đến lại có mấy cái. Chính như vậy nghĩ, chỉ thấy Nam Cung Vân tiến nói, nghe biển nói không sai, những bọn tiểu bối này sớm tối đều muốn lớn lên thành người, lần này ta liền dẫn cơn gió cùng đi, cũng coi là một phen lịch luyện. Quy 1 chương 204, nói nguyên Tuyên. PS, Câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Nam Cung huynh đệ quyết tâm vì chính mình hộ bối tiền đồ định ra nhạc dạo, lần này vây quét ma giáo đối với những bọn tiểu bối này đến nói là một lần luyện, cũng là một cái ngưỡng cửa, quá khứ liền hóa rồng. Không qua được. Mọi người phi thường ăn ý đều không có đi đàm khả năng này, mà là cân nhắc nam cung tử tâm vấn đề, cái này nam cung gia đại tiểu thư tất nhiên không sẽ thành thành thật thật đợi ở nhà bên trong hoặc là thuộc sơn phái bên trong, như vậy ứng đối ra sao liền cần một cái thích hợp biện pháp. Diệp văn nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ có thể ra một cái tổn hại chiêu, phong bế công lực của nàng, sau đó thời khắc nhìn chầm chầm nàng, ước chừng ra biển lại để cho nàng khôi phục. Nam cung vấn thiên nghĩ nghĩ, cũng không thấy phải dạng này có gì không ổn, dù sao hắn cũng không nguyện ý mình nữ nhi đi làm loại chuyện nguy hiểm này. Nam cung Tử Tâm cùng Nam cung Gió khác biệt, Nam cung Gió về sau nhất định tiếp nhận Nam cung Thế gia vị trí gia chủ, như vậy liền nhất định phải kinh lịch rất nhiều mưa gió tôi luyện về sau mới có thể thắng mặc cho vị trí này. Nam cung Tử Tâm lại không cần làm những này, nàng chỉ cần vui vui sướng sướng sống sót liền đầy đủ. Duy nhất để Nam cung Vấn Thiên lo lắng chính là, nữ nhi của mình tựa hồ coi trọng cùng phái sư hình, mà vị kia Từ Bình cũng vô cùng có khả năng theo chính đạo quần hùng xuất trinh. Quý phái vị kia Từ Bình. Từ Bình hai năm này danh hiệu cũng rất là vang dội, cũng là một đời mới thủ. Thục Sơn Phái có dạng này, Hảo Thủ tự nhiên không có khả năng bỏ đi khỏi phải. Nam Cung Vấn Thiên lời nói này kỳ thật hỏi cũng không có hỏi đều không cần thiết, chính hắn tâm bên trong đã có án. Từ Bình cũng sẽ cùng đi. Diệp Văn trả lời xong tất cả Nam Cung Vấn Thiên đoán trước bên trong, chỉ bất quá Diệp Văn sau đó liền nói, Từ Bình công phu cũng tính được là là không tầm thường người bình thường là không đả thương được hắn. Trong lòng âm thầm thêm một câu, chỉ cần Từ Bình không bị ma giáo vị nào đỉnh cấp cao thủ nắm bên trong đồng thời đánh lén, liền sẽ không có chuyện gì. Khả năng này tại Diệp Văn đến xem cũng không cao, trong giang hồ đánh nhau đều quen thuộc cao thủ đối cao thủ. Ngươi muốn khi dệ những cái kia đi la ngược lại sẽ làm cho người ta chế dễ, ớ. Mặc dù không rõ ràng ma giáo cái này trí tại tranh bá thiên hạ tổ chức có phải là cũng có như thế cái quen thuộc, nhưng chỉ cần mình bên này hảo thủ nhìn chằm chằm một chút, khi không đến mức gọi đối phương cao thủ thông dòng đánh lén nhà mình đệ tử. Huống chi, Diệp Văn tốc độ kiếm khí cực nhanh, chỉ cần cho hắn một lát phản ứng công phu liền có thể đem nhà mình đệ tử cứu từ bình công phu cũng không tính kém, kéo lên 2 3 giây hẳn là không có vấn đề gì. Lại cùng Nam Cung huynh đệ hai hàn viên một hồi, sau đó Nam Cung Hoàng cùng Nam Cung Tử Tâm hai cái bước bối đưa phụ thân của mình rời đi, trong lúc đó lại có một phen bản giao không nói. Châu Văn thì là cẩn thận suy tính tới sang năm đầu xuân sau lần kia vây quét chiến dịch, sẽ thành công a. Nam Cung huynh đệ cũng coi là trong giang hồ nổi tiếng lâu đời người, mà lại lăn lộn giang hồ thời gian so Diệp Văn nhiều không biết bao lâu, đối với chính đạo đại phái ở giữa một ít chuyện muốn so Diệp Văn thấy rõ cũng đúng là như thế mới có thể lo lắng con của mình nữ nhi. So sánh với hai vị này vị kia Tây môn thế gia gia chủ còn có tâm tình đi cùng Bắc Thành yên chán ngấy cái không xong, Diệp Văn cũng không biết nói là hắn không tim không phải tốt, hay là hùng có thành tựu chúc tốt. Nâng chén trà lên đến vừa định uống trà, lại phát hiện cái này trong chén đã rỗng tuyết, kia nước trà đã sớm tại nói chuyện thời điểm liền uống sạch sẽ, mình vậy mà không phát ra gì. Có lẽ là bình thường Hoa Y Y đều là ở một bên hầu hạ, kia chén trà còn không cùng chống rỗng liền sẽ cho chứa đầy nước trà, cho nên mới sẽ như vậy. Hoa Y Y, Hoa Y Y, chạy đi đâu rồi? Bưng chén trà nhìn trái phải một chút hô hai cuống họng lại không thấy bóng dáng, chính nhớ tới tìm kiếm, liền gặp Hoa Y Y bưng ấm nước phiêu vào, lao ra hô nô tỳ. Nói xong nhìn một chút diệp văn trong tay chén trà, biết là bên trong không có nước trà, lập tức đi cho chứa đầy rồi nói, lao ra. Nô tỷ không phải đã tại cái này bên trong một bình trà nước à? Diệp Văn quay đầu lại, mới phát hiện ngay tại trong tay bảy biện một cái ấm trà, bên trong tràn đầy đều là nước trà. Mình mấy năm này quen thuộc hoa y ở bên hầu hạ, lại nóng ngay cả cái này ấm trà cũng không có chú ý đến. Còn ba ba trở lấy hoa y y đến cho mình trong trà, mục nát ta, mục nát. Chưa từng nghĩ ta cái này tám đời nhi bẩn nông cũng có như vậy mục nát một ngày. Lúng túng mò mò cái mũi, Diệp Văn toàn bộ làm như không thấy được, ngược lại hỏi, ngươi chạy đi nơi lâu rồi? Hoa y y nâng tay bên trên ấm nước, nô đi nấu nước à? Nấu nước làm cái gì? Hoa Y đi giao cười một tiếng, nô tỳ thấy lao ra bận bịu cả ngày giúp lao ra đốt điểm nước nóng tốt tắm một cái à. Cái này Thiền Tông cho ra phái An Bài Tiền Phòng có thể nói là các loại chi phí đầy đủ mọi thứ, mỗi cái gian phòng đều phân phối một cái dùng để tắm rửa phòng đơn đồng thời mỗi cái thiền viện đều có đơn độc dùng để nấu nước nóng chỗ, bên trong còn chuẩn bị đại lượng thanh thủy, coi là thật thuận tiện vô cùng. Vừa mới Nam Cung huynh đệ cùng Diệp Văn nói chuyện, Hoa Y chính là chạy tới nấu nước đi trên thực tế là quách tính tại đốt, Hoa Y chỉ là ở bên nhìn xem thôi. Tắm rửa. Diệp Văn nghĩ nghĩ, đêm qua liền chạy nửa đêm, sau khi trở về cũng không thu thập trực tiếp ngã đầu liền ngủ cái sớm sau khi đứng lên liền bận rộn xa dao, lúc này ngâm cái tắm nước nóng cũng không tệ, liền gật đầu, từng ý kiến hay. vừa nói xong, chỉ thấy Hoa Y Y đem hai bên tay áo một kéo. ngươi muốn làm gì? Nô tỳ giúp lao ra cởi áo a. Hoa Y Y nháy nấy mắt, mặt mũi tràn đầy vô tội. Diệp Văn phất phất tay, không cần, hay là ta tự mình tới. gọi Hoa Y Y cho hắn cởi áo vốn là một chuyện rất hạnh phúc, bất quá hiện nay còn không có cách nào hưởng thụ loại đãi ngộ này, nếu không gọi nhà mình sư muội thấy, còn không phải một bên loạn biểu kiếm khí một bên truy sát mình chờ sau này vừa cùng sư muội cùng một chỗ ngâm tắm một bên gọi hoa y kìa giúp ta trả lương nhân sinh a không gì hơn cái này ngâm mình ở thùng tắm bên trong diệp văn một bên buông lòng thân thể một bên suy nghĩ lung tung mà cùng lúc đó tại cách thiền tông chỗ vạn phật núi cách đó không xa một cái trấn nhỏ bên trong một gian bị người đặt bao hết khách sạn bên trong mấy cái thanh long hội tạm dịch tụ cùng một chỗ trò chuyện ta và các ngươi nói những này thế nhưng là lão tử tận mắt nhìn thấy các ngươi nhưng chớ có loạn truyền nếu không lão tử cái này cái mạng nhỏ coi như bàn dao hắc chẳng lẽ tiểu tử ngươi nửa đêm ngủ hồ đồ rồi làm sao có thể hai công nửa còn dáng vẻ như vậy, ta nói tiểu tử ngươi không phải có cái gì đặc biệt tham mê. phi, lao tử ta là đứng đắn gia môn, chỉ thích đại cô nương nhị công tử mặc dù nhìn xem cùng cái cô nương, nhưng là ta cũng không tốt cái này miệng. bất quá, ngày đó lao tử còn thật sự cho rằng nhìn thấy nhà ai nữ oa đi nhầm cửa đâu. nhớ tới ngày ấy nhìn thấy, đột nhiên một trận sững sờ, đêm đó hình tượng gọi hắn khó mà quên mất. hắc, hắc hắc, hồn hắc, ngươi trông ngươi xem cái dạng này, còn nói mình không tốt kia. chiếu ngươi nói nhị công tử chẳng phải là đi ra ngoài cùng nhân giả đi, mà lại bộ dáng kia, đoán chừng hay là đợi ở phía dưới một cái. Người kia lại nghĩ nghĩ, hắc hắc, cùng ngươi nói nhị công tử trở về thời điểm đi đường thất kiểng. Sáng nay bắt đầu thời điểm lão tử cũng tưởng rằng ngủ hồ đồ, bất quá ta cố ý đi chỗ kia lại nhìn thêm vài lần. Ngươi đoán nhìn thấy cái gì? Cái gì? Trên mặt đất có mấy giọt máu dấu vết, mà lại rất mới nhà. Ai u, ngươi càng nói càng không có yên lòng hắc. Mấy người một bên nói, một bên hắc hắc cười âm hiểm đầu bên trong nhưng lại không biết nghĩ đến cái gì, lại không thấy chỗ tối bên trong một bóng người đứng tại kia bên trong mặt lạnh như xương, càng nghe càng là tức giận. Đợi đến mấy người này cười thanh âm càng ngày càng kẹp về sau trực tiếp đi ra sau đó còn không cùng những người này kịp phản ứng, tại trên đầu của bọn hắn một người vỗ một cái, người này chính là Đông Phương Thắng, sững sờ nhìn mấy cái này loạn nói nguyên tuyên bị mình trưởng đánh chết hạ nhân, cũng mặc kệ trên bàn tay nhiễm vết máu, phi một chút, mấy cái vô tri hạ nhân vậy mà loạn nói nguyên tuyên. lời nói còn không có rơi, vừa lúc Đông Phương Ngất chạy qua, nhìn thấy cảnh tượng như vậy lập tức kinh đến, Thắng Nhi, ngươi đang làm cái gì? Đông Nhiên nghe tới cha mình chất vấn, Đông Phương Thắng xoay đầu lại Đông Phương Ngất gặp một lần Nhi tử kia lạnh lùng ánh mắt tâm bên trong vậy mà đột nhiên giật mình, trong lúc mơ hồ không dám cùng con trai mình đối mặt, nói chuyện đều khí nhược mấy phân. Ngươi đến cùng đang làm những gì? Giao hơn mấy cái không biết tôn ti hạ nhân thôi. Nói xong đối một mực cùng ở bên cạnh hắn, lúc này lại đã bị hù toàn thân phát run, không dám nhúc nhích tiếp thân nha hoàn nói, dìu ta trở về phòng. Lại là vừa rồi đống nhiên vận công, tiểu tối bên trên vết thương lại vỡ toan ra, lúc này kịch liệt đau nhức không chịu nổi, đi đường cũng là khó khăn. Nha hoàn kia bị Đông Phương Thắng vừa mới hành vi bị hù động cũng không dám động, nghe tới Đông Phương Thắng phân phó cũng là sức sờ đứng tại chỗ vẫn run rẩy không ngừng, thẳng đến Đông Phương Thắng lại quát to một tiếng, nghe không được bản thiếu gia lời nói à? Nha hoàn này mới giật mình tỉnh lại bận bịu đi đến Đông Phương Thắng bên người Sau đó nâng lên Đông Phương Thắng chậm rãi hướng nó gian phòng đi đến, chỉ là cách một gần, nha hoàn này vậy mà mơ hồ nghe được một điểm nữ nhi hư khí, cảm thấy hơi có kinh ngạc, nàng thân là thiếp thân nha hoàn nhưng biết thiếu gia nhà mình hôm nay không có đi cùng cô nương nào thân cận, mà lại mùi vị kia cũng không phải mình trên thân son phân khí. Lúc này lại là lại nghĩ tới trong bóng tối nghe được những lời kia, kinh nghi dưới vụng trộm hướng Đông Phương Thắng trên mặt liếc qua, cảm thấy thầm nghĩ, hẳn là thiếu gia thật sự có kia. Không nghĩ mới ngẩng đầu một cái, đã thấy đến Đông Phương Thắng chính lạnh lùng nhìn nàng, lúc này ánh mắt gặp nhau, Đông Phương Thắng hỏi, ngươi tại nghĩ dưỡng a? nha hoàn này bị cái này hỏi một chút suýt nữa khóc lên, lập tức túi đầu không nói, chỉ là đỡ lấy Đông Phương Thắng hướng gian phòng đi vào trong. Trên đường đi vừa đi vừa run, như thế xem xét cũng không biết đến tuột cùng là ai bị ai. Đông Phương ất ở phía sau nhìn xem mình nhị nhi tử trở lại gian phòng của mình biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả lúc đầu muốn hỏi hắn làm sao bị thương, lời nói cũng không hỏi. Sau đó lại nhìn thêm vài lần kia một chỗ thi thể, nhưng trong lòng thì lại một trận phát hẳn. Chẳng lẽ muốn Thắng Nhi tu luyện kia vượng hoàng niết sào công thật là cái sai lầm à? Vấn đề này hắn hiện nay còn tìm không được đáp án mà mấy cái này bởi vì loạn nói nguyên duyên vô ích đưa tính mệnh tạp dịch lại cần muốn sống tốt xử lý một chút nếu là để cho ngoại nhân biết con trai mình lung tung giết chết hạ nhân hắn đông phương gia danh dự sẽ rất xuống ngàn trượng khi đó còn nói gì chấp chính đạo võ lâm chi người cầm đầu không bị xem như người trong tà phái cũng không tệ đem mấy người kia hảo hảo an táng nếu có người nhà cũng đưa chút tiền bạc hảo hảo chấn an một phen sau lưng mấy cái thanh long hội đệ tử túi đầu xác nhận chỉ là nghĩ đến đây mấy cái ca môn nói sai mấy câu liền đột tử tại chỗ lại là đối vị kia càng ngày càng quỷ dị nhị thiếu gia càng phát sợ hãi trở lại phòng bên trong đông phương thắng ngồi tại giường bên giường bên trên. Nhìn xem liền ở trước mặt mình đứng cái này tỷ nữ, gặp nàng toàn thân run rẩy không ngừng, mà lại đầu thấp rất thấp, tựa như là sợ gọi người nhìn thấy dáng dấp của nàng. Đông Phương Thắng nhìn một trận, đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi sợ ta?" Kia tỷ nữ hoàng vội vàng lắc đầu, run rẩy nói một tiếng, "Không, không phải. Nô no thì không, không dám." Nha hoàn này chính là Đông Phương Thắng tiếp thân nha đầu, tuổi tác so Đông Phương Thắng phải lớn hơn một điểm, mình lúc còn rất nhỏ nha đầu này liền đi theo bên cạnh mình, một mực phục thị mình tà hữu, tính được là là mình thân cận nhất người, nếu không phải mình tập luyện bộ công pháp này, sợ là đã sớm thu nhập phòng bên trong. Lại không muốn bây giờ vậy mà lại sợ mình sợ thành dạng này. Đã không sợ, cớ gì run thành dạng này. Lời vừa nói ra, nha đầu này đột nhiên quỳ trên mặt đất, thiếu ra chớ muốn giết ta. Nô tỳ không phải cố ý nói dối. Vừa nói một bên vậy mà khóc lên, lại là Đông Phương Thắng mấy năm này biến hóa tăng thêm vừa mới kia phiên cảnh tượng bị hù nàng đã tâm thần sụp đổ, liền ngay cả lời nói cũng nói không rõ. Đông Phương Thắng nhìn xem cái này nguyên bản mình thân cận nhất hạ nhân, lúc này vậy mà cũng là hành động như vậy, nhìn nàng kia nhìn ánh mắt của mình, sợ hãi sợ hãi sợ Kinh ngạc thậm chí còn mang có một chút căm ghét những người kia nói lời cũng gọi cái này mình thân cận nhất nha đầu sinh lòng hoài nghi, chỉ cảm thấy thiên hạ dù lớn, vậy mà vô mình chỗ dung thân, trong lúc nhất thời buồn từ đó đến, đầy mắt dưng dưng, quát to một tiếng, ngươi nói ta sẽ giết ngươi, vậy ta liền giết ngươi. Vừa nói kia tỷ nữ sắc mặt đại biến còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đỉnh đầu chấn động, một ngụm máu tươi phun ra về sau liền rốt cuộc cái gì cũng không biết. Lại nhìn Đông Phương Thắng, lúc đầu một trương trắng bệch khắp khuôn mặt là máu tươi vừa mới đập xuất thủ trưởng cũng không có thu hồi chỉ là sững sờ nhìn lên trước mặt kia thất khiếu chảy máu nha hoàn nha hoàn này đến chết đều là một bộ sợ hai chi xe đông phương thắng nhìn một trận hô lớn ngươi có tư cách gì căm ghét ta ngươi cái này tiện tỷ nói xong một cước đá ra vậy mà đem cái này tỷ nữ thi thể đá bay ra ngoài đánh vỡ cửa sổ sau rơi vào giữa sân mấy cái kia thanh long hội đệ tử ngay tại thu thập mấy cái kia thi thể không nghĩ lại là một cái thi thể đập tới bối rối phía dưới bị nện thành lăn đất hồ lô đợi đến đứng dậy chỉ thấy đông phương thắng đầy người mặt mũi tràn đầy máu tươi đứng tại phế phẩm trước cửa sổ quát đem cái này tiện tỷ thi thể cùng nhau xử lý nói xong quay người rời đi phía trước cửa sổ mơ hồ trong đó nhìn thấy vị này nhị công tử vậy mà trực tiếp lên giường nghỉ ngơi đi kia một thân vết máu vậy mà hở hững mấy người kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy liếc nhìn nhau sau cũng không tự chủ toàn thân run một cái sau đó cúi đầu xuống tiếp tục làm việc coi như cái gì cũng không có nhìn thấy hôm nay chuyện này cũng chớ có nói lung tung Diệp Văn tại ấm áp trong nước ngâm một hồi lâu vậy mà mỉm mỉm cháo lại ngủ thiết đi Loan thoáng Tựa hầu nghe đến một trận rầm rầm tiếng vang mở mắt ra nhìn thấy Hoa Y lìa vậy mà dẫn theo thùng nước hướng thùng lớn bên trong ngược lại nước nóng đâu nhìn thấy Diệp Văn mở mắt ra cười nói lao ra thì rồi Diệp Văn mỉ mỉ cháo nhìn trái phải một chút, sau đó hỏi một tiếng, "Dưới mắt là lúc nào rồi? Đã qua cơm chưa đến giờ? Tiếp qua một trận liền muốn ăn cơm chiều." Diệp Văn nghe xong, kinh ngạc nói, "Ta vậy mà ngủ lâu như vậy." Lời vừa ra khỏi miệng, mới chú ý tới cái này, nước vẫn như cũng ấm áp thoải mái dễ chịu, lại nhìn Hoa Y y trên tay thùng gỗ, liền biết là nàng một mực đang giúp mình đổi nước, cho nên mới sẽ dạng này. Chỉ là vừa nghĩ đến đây, đột nhiên ám nói một câu, "Ai dù, vậy ta không phải bị nhìn hết sạch rồi?" Hoa Y y gặp hắn sắc mặt biến đổi, cũng là đoán được hắn đang suy nghĩ gì, sắc mặt cũng là có chút điểm đỏ lên chỉ làm cho vô ích hình nói câu lao ra rửa sạch rồi sao Diệp Văn lập tức nói rửa sạch lại tẩy liền muốn tẩy sưng tẩy sưng Hoa Y nghiêng đầu một chút lại không rõ Diệp Văn chỉ là tại nước bên trong ngâm lâu liền sẽ sưng ngủ thấy Diệp Văn từ thùng gỗ bên trong nhảy ra ngoài lập tức đem sát bên người dùng khăn mặt đưa tới nô tỳ giúp lao ra sát bên người Diệp Văn nghĩ nghĩ nhìn đều bị nhìn hết cũng không kém lần này liền thoải mái giang hai tay đến dùng cái mũi biệt xuất một tiếng ừm sau đó cảm thụ được Hoa Y thì cặp tia tay nhỏ cách khăn mặt tại trên người mình nhẹ nhàng lướt qua nhất là khi nàng ngồi xuống kia một trận. Diệp Văn chỉ cảm thấy mình một vị nào đó đưa có ngẩng đầu dấu hiệu, dưới trách, Thâm vận tiên tiên tử khí, ngạnh sinh sinh đem tà lượng nghẹn xuống dưới, sau đó một bộ thông dòng chi tư hưởng thụ hoa y yê si phụng, cuối cùng đem quần áo mặc, nhìn mặt mũi tràn đầy cũng là đỏ bừng hoa y yê, cái này mới cảm giác phải biểu hiện của mình thực tế là không sai. Đắc ý phía dưới vụng trộm trêu chọc một tiếng, lần sau cũng là như thế đến. Một tắm rửa tẩy thần thanh khí sảng, Diệp Văn từ gian phòng của mình bên trong ra, vừa lúc gặp được Liễu Mộ đi đến, nhìn thấy mình sư phụ ra, lập tức cung kính nói, sư phụ. Ngưng. nói ngươi còn tại a? Diệp Văn nhìn thấy Liêu Mậu Nôn cũng là thoáng có chút giật mình, vốn cho rằng cái này bốn đồ đệ đã sớm cùng vị hoàng đế kia trở lại kinh thành, không nghĩ tới lại còn tại cái này bên trong. Liêu Mậu Nôn cười nói, vâng, bất quá mấy ngày nay liền muốn hồi kinh, như vậy hôm nay tới là muốn nói từ biệt. Chính nói chuyện, Hoa Y hơi ửng đỏ mặt cũng từ phòng bên trong đi ra, Liêu Ngộ Nôn gặp một lần hơi sức sở, lập tức làm làm như không thấy chẳng đáp, Vị kia vệ đại nhân nghĩ mời sư phụ quá khứ dự tiệc, thuận tiện nói một chút thư họa chi đạo. Nha. Diệp Văn nhìn thấy Liêu Ngộ Nôn không đi, liền đoán được cái kia hoàng đế cũng không có rời đi lại không nghĩ rằng cái hoàng thượng này vậy mà muốn thấy mình liền đối với bên cạnh hoa y thì phân phó một tiếng xem ra đêm nay ta không trở lại ăn các ngươi tự tiện thuận tiện dọn dẹp một chút đồ vật chúng ta cũng nên cất đi hoa y thì ở đầu bên trong hay là vừa rồi kia một vài bước rung động hình tượng lúc này chỉ là sững sờ ứng một tiếng vâng lao ra rõ ràng có chút hồn không tuân thủ bỏ liền ngay cả liễu ngộ nôn đều nhìn ra chỉ bất quá hắn nghĩ đến bên cạnh địa phương đi cảm thấy còn nói sư phụ lao nhân ra ông ta quả nhiên không tầm thường đồng thời đem đầu thấp càng xuống dưới mấy phân giống như trên bàn chân có đồ trời tốt gì Trạng thái này mãi cho đến từ thuộc sơn phái phái ở cái nhà kia bên trong ra cũng không có chuyển biến tốt đẹp, hay là Diệp Văn nói, trên mặt đất có cái gì đẹp mắt sao? Hay là nói ngươi nhập triều đỉnh ngay cả phía sau lưng đều tỉnh không thẳng rồi? Liễu mộ ngôn nhìn trái phải một chút, thấy đã ra, cái này mới trở về hình dáng ban đầu, về phần sư phụ câu kia treo chọc hắn tạm thời coi là không nghe thấy. Tại Diệp Văn môn hạ nhiều năm như vậy, hắn cũng biết mình người sư phụ này không thích lắm con trường, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn châm chọc khiêu khích một phen nếu là người bình thường dạng này, hắn sẽ chỉ cho là một chút nghèo túng chi sĩ của nôn, nhưng là đối Diệp Văn hắn nhưng sẽ không như thế nhìn, hắn chỉ cho rằng Diệp Văn là thật không nhìn trúng. đi một trận, thậm chí xuyên qua mấy cái cửa, cái này mới đi đến vị hoàng đế kia chỗ ở tiền viện một dù sao cũng là hoàng đế, ngay cả chỗ ở đều muốn đơn độc cát bài, mà lại chỉ nhìn cái này tiền viện bố trí, mặc dù không có có cái gì đặc biệt trang trí, nhưng cũng hiện ra một phen một mạc khí quyền đến, Diệp Văn thấy cũng không khỏi tán một câu, viện này không sai. Liễu Mộ Nôn nghe mồ hôi đều xuống tới, cũng không biết như thế nào tiếp câu nói này, đành phải âm thầm đoán thầm một câu. Thiền tông chuyên môn tu tập Hoàng Thất biệt viện tại ngài mắt bên trong chỉ là không sai. Quy một chương 205, Đế sư. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Diệp trưởng môn đến a. Diệp Văn vừa đến hậu viện, liền gặp được vị kia vệ vương gia, liếc ngộ ngôn ngữ, ngay tại một trên bàn vuông múa bút thành văn, cũng không biết đến tột cùng đang viết gì. Nhìn thấy Diệp Văn đi tới, lúc này mới đem bút buông xuống, sau đó từ nô bộ kia bên trong tiếp nhận khăn mặt xoa xoa tay cùng Diệp Văn chào hỏi. Vệ vương gia, đã người ta cho mình một cái vương gia thân phận để nưng hắn, Diệp Văn cũng không cần thiết trực tiếp cho thụ. Tuấn Chi thật muốn rõ ràng nói biết đối phương là hoàng đế, như vậy mình lúc trước những hành vi kia chẳng lẽ không phải còn muốn ăn một cái đại bất kính tội danh? Diệp Văn chính nghĩ như vậy, liền gặp vị này vệ vương ra hướng hắn vây vây tay. Diệp trưởng Môn đến xem, vệ mổ bức tranh này như thế nào? Nghe được lời này, giờ mới hiểu được tới nguyên lai vị đại gian này là tại kia bên trong vùi đầu vẽ tranh, cố ý gọi mình tới nhìn một cái. Diệp Văn âm thầm suy nghĩ, hẳn là vị hoàng đế này thấy lao từ chữ, tự biết không bằng, cho nên muốn đang vẽ tranh bên trên vượt trên ta. Hắn trong ấn tượng cái này làm hoàng đế đều là hạng người tâm cao khí ngạo, sẽ có hành động như vậy cũng không kỳ quái hắn nhưng lại không biết vệ hoàng là biết diệp văn họa công cực mạnh cũng chính là nhìn thấy diệp văn đưa cho liễu mộ ngôn bộ kia vũ nữ đồ mới nghĩ đến thấy tận mắt gặp hắn đến tột cùng là cái gì bộ dáng đi về phía trước mấy bước diệp văn có chút quét qua liền nhìn thanh kia họa lấy nhãn lực của hắn khoảng cách này đã có thể để hắn đem kia vẽ lên bất kỳ một cái nào chi tiết đều nhìn rõ ràng chỉ là vẫn như cũ đi đến trước bản kỹ càng nhìn ra ngoài một hồi mới lên tiếng sinh động như thật chính là là một bộ cực dai hoa tác vệ hoàng cười nói diệp trưởng môn kiêm tốn tại các hạ trước mặt tại hạ bức tranh này nhưng đảm đương không nổi cực dai lời mình ừm diệp văn sững sờ Sau đó nhìn nhìn Liễu Mộng Nôn, thấy mình đồ đệ này hướng mình làm cái mắt xe, lập tức liền hiểu được mình nội tình đều bị hoàng đế này biết, vương gia quá khen. Vệ hoàng cười ha ha một tiếng, lập tức chỉ chỉ trên mặt bàn một lần nữa trải tốt giấy trắng, lời nói, vài ngày trước phải men Diệp trưởng môn tăng một bộ chữ, vệ mẫu còn muốn cầu một bức tranh, nhưng lại không biết Diệp trưởng môn nghề mà không. Diệp Văn nghĩ nghĩ, mình tranh vẽ họa đưa cho vị hoàng đế này tựa hồ cũng không có gì không ổn, liền đem kia bút cầm lên, Tả Hữu nhìn lên, lại không thấy thuốc ngợm, liền hỏi, nghĩ đến vương gia là muốn bức thủy mặc đồ. Vệ hoàng cái này mới phản ứng được, chính mình lúc trước nhìn bộ kia là một bộ máu nước đồ dưới mắt lại không chuẩn bị màu nước liền nói ngược lại là vệ mộ sơ sẩy đang nghĩ vươn tay gọi hạ nhân lấy nước màu đến chỉ nghe Diệp Văn nói không cần phiền phức thủy mặc cũng là bình thường không hay sau đó nhìn nhìn vệ hoàng không biết vương gia muốn một bộ cái dạng gì hoạ vệ hoàng chỉ biết Diệp Văn họa vũ nữ đồ chính là hiếm thấy trên đời nhưng lại không biết cái này Diệp trưởng muôn còn am hiểu cái gì chỉ là gặp nó thần thái dường như cực đoan tự tin lại nghĩ là tranh thủy mặc liền nói câu liền họa một bộ sơn thủy đồ Diệp Văn nghe chỉ coi cái này Kim Thiên Tử muốn một bộ bo lan bao la hùng vĩ bức họa đảo mắt nhìn một chút kia giấy trắng lại nói câu nếu là như vậy Cái này giấy sợ là nhỏ một chút. Sau đó cũng mặc kệ đông đảo nô buộc cùng vệ hoàng, chỉ là ở một bên những cái kia không động tới cuộn giấy bên trong trọn nhặt lên. tìm một trận, vậy mà đem thấp nhất kia chống không cuộn giấy lấy ra, thường cái bàn kia bên trên một trải vậy mà trải chi không ra. Vệ hoàng gặp một lần lập tức nói, lại lấy mấy bàn lừa đến. Đã thấy Diệp văn vung tay lên, chỉ đem kia chống cậy vào trên mặt đất hất lên, không cần, như vậy vẽ tranh dễ dàng hơn. Nói xong vận khởi khinh công, treo ngược không chung trên tay bút vẽ tung bay, theo này họa quyển từ đầu này một mực nhảy đến một phía khác chân vừa rơi xuống đất, trên tay bút lông rời khỏi tay, thẳng đến kia thủy mặc ở trong dính hai dính lập tức liền lại trở lại Diệp Văn trong tay, này vừa đến vừa đi ở không trung phi hành rất là nhanh chóng, lại không vậy ra nửa điểm mực nước đến, lại là Diệp Văn lấy chân khí bao lấy bút lông, miễn cho mực nước vẩy tung tóe khắp nơi đều là. Bút lông đã tới tay, Diệp Văn lại vận khởi khinh công, liền lại từ bên này treo ngược bay lên, lần này lại không phải trước một lần như thế vụ vụ một đường hòa đến, mà là hạ bút như bay, chỉ trên bức họa điểm không ngừng. Đồng thời mỗi một điểm liền vọt lên phía trước đi một đoạn, mãi cho đến bức tranh một chỗ khác lúc này mới ở không chung như người, một lần nữa rơi trên mặt đất. Lúc này bức tranh đó bên trên đây là từng đầu tuyến cùng điểm, căn bản ngay cả không ra thứ gì, đông đảo xì vệ mặc dù sợ hai thán phục Diệp Văn cái này tay công phu, lại nhìn không rõ tranh này đến tuột cùng là cái gì. Vệ hoàng cũng là bình thường không hay, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ nhìn xem Diệp Văn lật tung tới lui. Nào biết được hai cái vừa đi vừa về sau Diệp Văn đã không còn vừa đi vừa về là Tùng mà là tại bức tranh đó một chặng trước thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước cả thân thể tỉnh phải thẳng tắp mà kia lại cùng bức tranh không đến một mét chỉ gần tựa như trên lưng treo một sợi dây thừng vậy mà lại không có hướng xuống dây xuống đồng thời trên tay bút vẽ tung bay chỉ trong phía khắc bức tranh đó bên trên một bộ phân liền ẩn ẩn hiện ra núi non trùng điệp chi thế tới một mực họa hai canh giờ Diệp Văn trong lúc đó vậy mà đều không có nghỉ một hơi lúc này ở kia cuối cùng một vẽ xong trước hết nhất họa chỗ kia đã làm vệ hoàng đang đứng tại kia bên trong nghĩa trong miệng tán không ngừng tốt họa tốt họa a thẳng đến Diệp Văn đi đến bên cạnh, Hoa Quyền nói, quá khen, vệ hoàng cái này mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được Diệp Văn lại nhưng đã vẽ xong, thuận mắt nhìn lên, chỉ thấy này họa quyển triển khai sau dài đến ba trượng, rộng cũng có khoảng ba thước, phía trên tràn đầy vẽ lấy các thước sơn thủy bức họa, như phân mà nhìn chi, đó chính là biển cả, nước sông, dòng suối nhỏ, núi non, trùng điệp cùng rừng rậm, nhưng lúc này cùng tiến tới, lại vô cùng hài hòa, tựa như vốn là nên lại như vậy bộ dáng đồng dạng, vệ hoàng tới tới lui lui đi nhiều lần, nhìn vô số lần, lại luôn nhìn không đủ, hắn vốn là yêu thích tranh người, càng là thẳng đến bức tranh này đến tuột cùng đại biểu cho cái gì? như thật muốn lấy vàng mà và mua, sợ là thiên kim cũng khó cầu này đố tốt hơn. tranh này, thật đưa cho vệ mẫu. lúc này gặp tranh này tốt đẹp, vệ hoàng ngược lại không tin diệp văn sẽ tùy ý tiện hắn, hắn nhưng biết một cái họa sĩ nếu là vẽ ra cái này cùng cái tác, phần lớn là xem như chất bảo, đoạn sẽ không dễ dàng tặng người. hắn thậm chí hoài nghi diệp văn họa trước đó, sợ là đều không nghĩ tới mình có thể vẽ ra dạng này một bộ kiến tác đến. lúc này nếu là đổi giọng không đưa, hắn thật đúng là không có biện pháp gì. không nghĩ diệp văn từ liễu mộ ngôn kia bên trong tiếp một chén nước trà uống một ngụm, nhẹ nhàng mà nói, một loại vật mà thôi, chúng chi đã sớm nói rõ muốn đưa tại vương gia. Nghe được lời này, Vệ Hoàng đột nhiên thầm nghĩ, một giang hồ lùn của người đều có như vậy hung mang, biết được không thể qua phân câu nệ tại ngoại vật phía trên. Chân thân là đường kim tiên tử, vậy mà vì một bức tranh như vậy thất hố, quả nhiên là cực kỳ mất thể diện. Nghĩ đến đây, nhớ lại trong kinh còn có rất nhiều sự vụ chờ đợi mình xử lý, chỉ cảm thấy càng thêm xấu hổ, ho khan hai lần mới hơi tốt một điểm. Lập tức đối Diệp Văn cái giờ này tỉnh mình người ôm quyền nói tạ, đa tạ Diệp trưởng môn đề điểm, về mộ thụ giáo. Lời nói này nói chân tâm thật ý, vô nửa phân dáng vẻ kịch Diệp Văn thấy trong lòng cũng là rất có hảo cảm, nói thầm một tiếng. Vị hoàng đế này ngược lại là lưu loát rất. Bây giờ hưu duyên thấy như thế vài lần, ngược lại là có thể kết một phen thiện duyên. Cười cười, hướng vệ hoàng nói, tại hạ xem vương gia khí xe không tốt, thế nhưng là có bệnh mang theo. Vệ hoàng nghe xong lại là lấy làm kinh hãi, lập tức nghĩ tới những thứ này giang hồ cao thủ tựa hồ cũng có như vậy năng lực liền cười nói, cả ngày vất vả khó tránh khỏi sẽ có chút ma bệnh. Diệp trưởng môn nhìn ra rồi, Diệp văn nhẹ gật đầu, bình thường xem khí chi pháp, tại hạ chỉ có thể nhìn ra chút ra mao. Tệ bên trong có một vị trần đại phu, đó mới là xem khí đại sư, mặc cho thân thể bên trong có vấn đề gì. Hắn chỉ nhìn lên liền có thể nhìn ra bảy tám phần đến. Trần Nhất Trung kia thuật quan khí bây giờ đã thành thuộc sơn nhất tuyệt, hơn nữa còn không người có thể học được coi là thật thành Trần Nhất Trung độc môn tuyệt nghệ. Về phần Diệp Văn cái này không đáng kể chút nào, chỉ nhìn vệ hoàng tròng trắng mắt phát hoàng, vành mắt hơi có lõm, thậm chí còn có một số tái đi là người liền biết vị này khí sẽ không tốt. Vệ Hoàng cũng biết mình thân thể này đến tận cùng là chuyện gì xảy ra, còn không phải liền là vất vả quá độ, tăng thêm hậu cung tần phi vô số, thân thể này càng ngày càng suy yếu, lại cứ lại khó mà nghỉ ngơi cho tốt, lúc này mới lại biến thành bây giờ dáng vẻ. Nếu không phải hắn trước kia tập luyện võ nghệ, còn có một chút căn cơ mang theo, bộ dáng kia sợ là muốn càng thêm thê thảm mấy phần. Đang ngồi cảm thán lấy đột nhiên nhớ tới giang hồ cao thủ đều có một ít điều dưỡng thân thể diệu pháp, nhưng lại không biết vị này Diệp trưởng môn có hay không, Diệp trưởng môn nhưng có biện pháp gì à? Lời nói cũng hỏi đủ ngay thẳng, lại là việc này đọ sức quá mức để hắn hưng phấn cái gì con tôn quấn lúc này hoàn toàn không lo được. Diệp Văn tựa hồ cũng không nghĩ tới nhắc lên cái này, vị hoàng đế này vậy mà như vậy vội vàng cười nói, vương ra thân thể này bất quá là vất vả quá độ, chỉ cần thường xuyên rèn luyện liền có thể điều dưỡng tới. Vệ Hoàng nghe vậy đành phải thở dài nói, vệ mụ cũng hiểu được, nhưng là ngày đêm vất vả, liền ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có bao nhiêu, nói chuyện gì siêng năng rèn luyện. Mấy năm này chính vụ bận rộn, liền ngay cả kia có chút thành tựu luyện khí chi thuật cũng không tiếp tục luyện, một thân công phu càng là đã sớm ném đến một bên. Hoàng gia mặc dù cũng cung cấp nuôi dưỡng rất nhiều cao thủ, nhưng là những cao thủ này chỉ là phụ trách bảo hộ nó không bị người ám sát, nhưng không cần thiết tận tâm thậm chí đốc thúc vị hoàng đế này tu luyện võ nghệ như thật đốc thúc, sợ là sẽ phải bị người chỉ trích vì dạy bảo hoàng đế không làm việc đàng hoàng, cho nên cũng không ai nguyện ý sở cái này lâu mày. Diệp Văn cũng biết hoàng đế khó làm nhưng là lúc này chính thai nghe tới lại là có khắc một phen cảm thụ, thấy vệ hoàng thần xe ra rời, liền nói, vương gia như tin được diệp mỗ, liền do tại hạ vì vương gia điều trị một phen tốt. A. Liễu Mộ luôn chen lời nói, sư phụ cái này một thân nội công đối kia điều trị tinh khí bên trên có phần có thần hiệu, vương gia không ngại thử một chút. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Diệp Văn kia một thân công pháp chi thần diệu ngoại nhân còn không thể dòm nó toàn cảnh, nhà mình đệ tử lại biết hóa 788, huống chi Liễu Mộ luôn mình cũng tập luyện Tử Hà thần công, dưới mắt chỉ tính được là Tử Hà công, cho nên đối môn công pháp này, một chút tinh diệu mà biết rất rõ ràng. Vệ Hoàng nghe xong, cũng là có chút ý động, liền nói một tiếng, như thế làm phiền Diệp trưởng môn. Lập tức dẫn Diệp Văn đi tới một gian thiên phòng, hai người tại trên giường vào chỗ, Diệp Văn đem Vệ Hoàng song trưởng để lại, nói câu, nhắm mắt ngưng thần, chớ có suy nghĩ lung tung liền có thể. Lập tức vận khởi tiên thiên tử khí, từ song trưởng chỗ dò xét tiến vào Vệ Hoàng kinh mạch bên trong, giúp nó một chút xíu điều trị trong thân thể một chút nhọt. Lúc đầu lần này điều trị là trị không hết những này nhiều năm mệt nhọc dưới tạo thành vấn đề, nhưng là Diệp Văn có thể bằng vào tiên thiên tử khí đem những vấn đề này mức độ lớn nhất áp chế xuống đồng thời dẫn động vệ hoàng trong cơ thể bản thân tu luyện chân khí lấy một bộ phân tiên thiên tử khí kéo theo lấy không ngừng vận chuyển để nó tự hành hóa giải chính mình vấn đề tại tiên thiên tử khí kéo theo khoảng thời gian này vệ hoàng sẽ cảm thấy tinh thần cực dai mỗi ngày nghỉ ngơi cũng sẽ lâm vào cấp độ sâu giấc ngủ chỉ cần hơn một canh giờ liền có thể khôi phục cả một ngày mệt nhọc bất quá đợi đến diệp văn cái này tiên thiên tử khí tiêu tán như vệ hoàng không có thể kiên trì mình vận công lời nói cái kia y nguyên sẽ từ từ đánh về nguyên dạng. đợi đến vệ hoàng mở mắt ra về sau diệp văn đem chuyện này hạng một một cùng vệ hoàng nói thậm chí nói như vương gia ý. Tại hạ đại khái có thể đem một bộ dưỡng sinh công pháp truyền thụ cho vương gia, cũng không cần cần bao nhiêu thời gian, mỗi ngày chỉ muốn ngủ trước tập luyện bên trên một lát liền có thể hưởng thụ trung thân. Vệ hoàng đại hỉ, nhưng là tâm hắn dưới thầm nghĩ lại là, cái này thuộc sơn phái vậy mà trách như vậy kỳ diệu dưỡng sinh công pháp, kia trong phái có phải là có càng thần diệu hơn công phu? Nhất là nhớ tới kia cùng là giang hồ cao thủ thiên nhất chân nhân, bây giờ đều không biết bao nhiêu số tuổi, lúc này bên ngoài đồng hồ nhìn tựa như 4, 50 thôi, cảm thấy không biết ao ước bao lâu. Nhưng hắn biết thiên nhất chân nhân tập luyện chính là thiên đạo tông thần diệu nhất công pháp đệ tử tầm thường đều khó mà học được. Chúng chi hắn cái này không phải Thiên đạo tông đệ tử người. Lúc đầu Ngọc động phái công pháp cũng có dưỡng sinh duyên niên công hiệu, nhưng là Ngọc động phái công phu cần đại lượng thời gian đi học tập, còn muốn nghiên tập đạo tạng, lúc này lại là vệ hoàng không nhìn chúng hắn không có nhiều như vậy nhàn công phu. Cái này thuộc sơn phái công phu tựa hồ cũng có kéo dài tuổi thọ công hiệu, cái này Diệp Văn đều nhanh 30 người, bây giờ nhìn liền cùng chừng 20 mà lại nghe liếu Mộ Ngôn nói. Vị này Diệp trưởng môn cái kia xinh đẹp thị nữ tuổi tác cũng đã không nhỏ, vậy mà vẫn như cũ cùng tuổi tròn đôi mươi đại cô nương đồng dạng, nghĩ đến nó phái công pháp đối cái này kéo dài tuổi thọ rất có giúp ích Tung Chi vừa mới Diệp Văn giúp mình điều trị một phen về sau, thân thể của mình nhẹ nhanh hơn rất nhiều, tinh thần đầu cũng tốt hơn nhiều. Thôi nghĩ nghĩ mình hậu cùng những cái kia giữ người tần phi, lúc đầu gần mấy ngày nay dần dần có chút lực bất phòng tâm cảm giác mình lại có một loại có thể đại chiến 300 hiệp cảm giác. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mở miệng hỏi, không biết Diệp trưởng môn còn đuổi theo thu đồ hay không. Ừm. Diệp Văn hơi sững sờ, bất quá ngẩng đầu gặp một lần vương hoàng kia hơi có vội vàng ánh mắt, lập tức hiểu rõ ra, từ xưa đến nay, ít có đế vương đối cái này trưởng sinh một đạo tầm nhìn khai phát. Hung chi vị hoàng đế này còn bản thân thể nghiệm một chút mình công pháp này chi thần diệu. Như vậy xem ra, là muốn học ta thuộc sơn phái công phu đến để cho mình kéo dài tuổi thọ. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ thu cái hoàng đế khi đồ nhi rất thuộc a, trên mặt ra vẻ làm khó trạng, diệp mộ dưới mắt thu sáu cái đồ đệ đã là khó mà chú ý qua được đến, tạm thời không có kế tiếp theo thu độ dự định. Vệ Hoàng nghe xong lập tức liền gấp, vội nói, tại hạ thành tâm thực lòng, hy vọng Diệp trưởng môn thu tại hạ làm đồ đệ. Nói xong nhìn nhìn tại hữu, phát hiện phòng bên trong vô có người ngoài, liền nói, lời nói thật cùng Diệp trưởng môn nói vậy mỗ liền là đương kim tiên tử. Hắn tử sấn đem cái này hoàng thượng thân phận nói chuyện, nghĩ đến cái này Diệp Văn tất nhiên sẽ không kịp chờ đợi đem mình thu nhập môn tưởng. Dù sao có thể làm hoàng đế sư phụ thế, nhưng là một kiện không được sự tình, nói nhỏ chuyện đi đó cũng là đế sư được vạn người ngưỡng mộ đều là tiểu nhân. Như hoàng thượng làm ra cái gì công tích, thân là đế sư ngay tiếp theo tên lưu chuyển thiên cổ cũng là tất nhiên sự tình. Không nghĩ Diệp Văn chỉ là thuận miệng nói một tiếng thi cái đạo ra lễ tiết, nhà gặp qua hoàng thượng, một lại là cố ý lời biếng, lấy phương ngoại chi nhân tự cho mình là. Lần này đổi vệ hoàng đốc Hắn thật không nghĩ qua thân phận của mình tại mắt người bên trong chẳng là cái thá gì sẽ là tình huống như thế nào, cho nên sững sờ một lát lại có điểm không biết làm sao cảm giác. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Diệp Văn vậy mà cảm thấy buồn cười, ám nói một câu: Vị hoàng thượng này quả nhiên không phải cái gì tàn bạo chi quân, nếu là đổi một vị tính tình không tốt lúc này không được hô to một cuốn họ lớn mật, dám đối chấm bất kính, kéo xuống chặt loại hình lời nói đến. Vệ hoàng chính suy nghĩ làm sao thuyết phục Diệp Văn nhận lấy mình, đồng thời chuyển thụ mình tinh diệu công pháp, không nghĩ Diệp Văn đột nhiên nói, như nghĩ bái ta làm thầy cũng không phải không được, nhưng lại muốn tuân ta thuộc sơn phái môn quy không biết hoàng thượng có làm hay không đến. Cái gì môn quy? Ta thuộc sơn phái môn quy ngược lại là thật đơn giản, không được cầm mạnh lăng yếu, không được giết hại đồng môn, không được phản bội sư môn. Ngay tại vệ hoàng ám đạo cũng không có gì thời điểm, Diệp Văn lại nói câu, đây coi như là ba cái đại phương hướng, cụ thể lời nói, ta thuộc sơn phái có thập đại giới, 20 lớn không cho phép, đồng thời mỗi một đại giới phía dưới còn có 50 bên trong giới, mỗi nhất trung giới phía dưới còn có 100 đầu tiểu giới. Nhìn thấy vệ hoàng con mắt có biến thành nhang muỗi thế, Diệp Văn thuận miệng nói câu, được rồi, nói cũng nói không hết, chờ thêm chút con ngươi gọi mộ nói cho ngươi đưa cái sổ quá khứ phía trên viết rõ ràng. Sổ. Diệp Văn nhẹ gật đầu, từng kia sổ chính là thuộc sơn phái môn quy mục lục. Cụ thể môn quy còn cần cái khác mời người vận chuyển." Nói hứng khởi, lại là càng nói càng không tường nổi, hoàn toàn là bởi vì vị này, lá đồng học hoàn toàn không có có trước mắt vị này là Đường Kim hoàng đế tự giác, chỉ coi là cái người bình thường muốn bái sư thôi, tự nhiên là mình nói cái gì chính là cái đó. Tại hắn mắt bên trong, đây là người ta cầu hắn, làm sao nói khoác hổ khẳng tự nhiên là theo hắn ý tứ. Nếu là cầu mong gì khác đối phương, tự nhiên là sẽ không như vậy bộ dáng nói một trận, vệ hoàng vậy mà cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, nói câu, trẫm tất nhiên tuân theo quý phái môn quí, còn xin trưởng môn thu ta làm đồ đệ. Diệp Văn nhìn một chút vệ hoàng, thấy hắn ánh mắt kiên định, biết hoàng đế này bái sư tri niệm rất là kiên quyết, vừa mới lời nói cũng không phải là nhất thời xúc động, liền nói, hoàng thượng bái nhập ta thuộc sư phái, thế nhưng là vì cầu trưởng sinh. Vệ hoàng không nghĩ mình tâm tư thế mà bị người nhìn ra, sửng sốt một chút không biết trả lời như thế nào, bất quá rất nhanh liền gật đầu nói, chấm lại là có ý tưởng này. Diệp Văn nhẹ gật đầu, hoàng thượng cũng không cần cảm thấy nói không nên lời, cái này vốn là nhân chi thượng tình, tính không được cái gì chỉ là đã hoàng thượng là nghĩ cầu trường sinh bái nhập bản phái, như vậy Diệp Mỗ liền truyền một chút cường điệu dưỡng sinh cùng điều trị tự thân công pháp cho ngươi. Nhìn thấy vệ hoàng mặt hiện vui xe, Diệp Văn lại nói, bất quá, bái sư trước đó lại còn có một điểm cuối cùng. Hoàng thượng tại bản phái bên trong cùng đệ tử tầm thường không khác, cũng sẽ không bởi vì thân phận của ngươi khác biệt mà có cái gì khác biệt." Vệ hoàng nói, chấm hiểu được. Đợi đến chấm hồi kinh, liền đem việc này chiêu cáo thiên hạ, tốt kêu thiên hạ người biết được việc này. Hắn tự cho là Diệp Văn đối này quyết định tất nhiên mừng rỡ và vân, làm đế sư kia phải là vinh diệu lớn bậc nào. Trong thiên hạ bao nhiêu người hướng tới vị trí này? Không nghĩ Diệp Văn vung tay lên, nói một tiếng, chớ có như thế. Tại mắt của ta bên trong, ngươi bất quá là ta một cái bình thường đồ đệ, mà ta đối với ngươi mà nói cũng chỉ là truyền công truyền nghề sư phụ. Như nhắc lên trên triều đỉnh những cái kia loạn thất bát tao ngược lại phiền phức. Ngươi một mực cùng ta học công phu chính là, những này loạn thất bát tao liền không muốn làm. Vậy hoàng nghe, giờ mới hiểu được Diệp Văn ý kia chính là ta thu ngươi làm đồ không là hướng về phía kia cái gì đế sư chi danh đi, cũng không muốn cùng danh hào này dính liễu quan hệ phiền. Nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy Diệp Văn quả thực chính là trong truyền thuyết thế ngoại cao nhân không phần ngoại lệ họa tuyệt luân, còn hiểu được rất nhiều kỳ công diệu pháp, mình có thể bái vào môn hạ phần lớn là tổ tiên hiện linh bảo đảm đánh giá chính mình. Về phần dự văn, hắn lúc đầu chỉ là muốn cùng hoàng thượng tạo mối quan hệ, không nghĩ ngoại ý muốn nhận lấy hoàng đế làm đệ tử, bất quá cũng đều là tiện tay mà làm, dù sao hắn chỉ cần truyền thụ một chút cường điệu dưỡng sinh nội công pháp môn, đơn giản chỉ đạo một chút thuật tiện, thậm chí đều không cần truyền thụ cái gì ngoại công. Ta hiện nay chuyển cho ngươi tệ phái toàn chân tâm pháp, này công đối với dưỡng sinh một đạo có chỗ rất độc đáo. Cho dù ngươi kiếp này không có thể học được bản phái cao thâm công pháp, chỉ luyện này công cũng đủ để bảo đảm ngươi cả đời khỏe mạnh. Sau đó kỹ càng giảng giải một phen về sau, lại nói câu: Ngươi tứ sư minh liễu mộ ngôn được bản phái tử hà thần công truyền thừa. Nếu ngươi ngày sau tu vi đầy đủ, liền cứ gọi ngươi tứ sư minh lân cận chỉ điểm ngươi tu luyện môn kia thần công. Dưới mắt ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện môn này toàn chân tâm pháp thôi tiện. Đối kia cái gì tử hà thần công vệ hoàng mặc dù có chỗ chờ mong, nhưng bởi vì không hiểu nhiều liền không nhiều lắm hỏi chỉ nghe nói môn này toàn chân tâm pháp có dưỡng sinh công hiệu, liền đã vạn phân hài lòng. đợi đến Diệp Văn đem một bộ toàn chân tâm pháp dạng giải hoàn tất đã vào đêm, nói cho hắn sau này nếu có chỗ nào không hiểu có thể hỏi Liễu mộ Nôn liền tự rời đi. quy một chương 206 tên thôn. ps cầu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch. nhận lấy đương kim hoàng đế làm đồ đệ, trừ một chút suy tính bên ngoài, còn có chính là thuộc về ít người đấy lòng bên trong cất dấu á thú vị, nhưng là hắn lại biết rõ nếu đem cái này đế sư chi danh tuyên truyền khắp nơi đều là, ngược lại sẽ rút lấy một đống phiền phức cho nên mình mừng thầm cũng liền đi, không cần thiết khắp nơi ồn ào. Về phần vệ hoàng vừa mới biểu hiện, Diệp Văn cũng không cảm thấy kỳ quái. Từ xưa đến nay bất kỳ một cái nào đế vương đều chạy không thoát trường sinh dụ hoặc, vô luận là tại hắn thế giới kia hay là ở cái thế giới này, qua nhiều năm như vậy, hắn đã biết lên một cái triều đại là bởi vì gì bị diệt? Chính là bởi vì hoàng đế một lòng cầu trường sinh chỉ lo tu luyện cùng phục đan, không để ý tới triều chính cái này mới đưa đến triều đỉnh càng phát ra hỗn loạn, cuối cùng dân chúng lầm than to lớn một cái vương triều cũng sụp đổ. So sánh với cái kia hôn quân, cái này vệ hoàng biểu hiện tương đương khắt chế cũng tự biết cái gọi là trường sinh cũng là có cuối cùng cho nên chỉ mong lấy mình tinh khí thần có thể tốt một chút vừa lúc lại gặp được Diệp Văn cái này xem ra đối thân phận của hắn cùng đối triều đình sự vụ đều không có hứng thú gì thế ngoại cao nhân như bãi người bình thường vi sư vệ hoàng còn muốn cân nhắc người sư phụ này có thể hay không mượn mình đế sư chi danh đùa bỡn quần lưu bất quá Diệp Văn biểu hiện lại làm cho hắn hiểu được cái này Diệp trưởng môn đối những chuyện kia không có chút nào hứng thú thậm chí ngay cả đế sư chi danh cũng không chịu mượn như vậy vừa đến hai bọn họ vẻn vẹn bình thường nhất quan hệ thầy trò tiế đế vương chi danh ngược lại không có chút nào đáng nghi vệ hoàng học yên tâm diệp văn giáo cũng thư thái coi là thật thư thái cơ hồ không cần để ý chỉ an bài liễu mộ ngôn người sư huynh này đi chỉ điểm liền tốt về phần hoàng đế cùng liễu mộ ngôn ngày sau như thế nào ở chúng diệp văn lại không thèm để ý chỉ nói câu kia là chuyện của các ngươi cùng vi sư không quan hệ vệ hoàng tử trong những lời này minh bạch diệp văn ý tứ đó chính là thuộc sơn phái là thuộc sơn phái triều đình là triều đình hắn cùng liễu mộ ngôn tự mình bên trong là sư huynh đệ nhưng là vừa lên triều đình như vậy chính là quân thần nói cách khác học nghệ là học nghệ triều đình này bên trên sự tình nên làm như thế nào Như trước vẫn là như thế nào. Từ Hoàng gia biệt viện bên trong ra, Diệp Văn nhanh nhẹn thông suốt về viện tử của mình vừa mới bắt gặp Linh Như Tuyết chính ở trong viện chỉ đạo Nam cung tử tâm lại công, ở bên nhìn ra ngoài một hồi, đợi đến Nam cung tử tâm trở lại gian phòng của mình, Diệp Văn mới cười nói, sư muội càng ngày càng có là dáng vẻ. Linh Như Tuyết lườm hắn một cái, "Về câu, chẳng lẽ ta trước kia không có làm sư muội tên dáng vẻ?" Sau đó lại gặp Diệp Văn nắm lên bên cạnh bày biện bánh ngọt đen không ngừng hướng miệng bên trong nhét, tò mò hỏi, "Sư minh không có ăn cái gì à?" Um Ư mừng miệng bên trong nhét quá vẹn toàn Diệp Văn chỉ có thể theo liền gật đầu sau đó trực tiếp dơ lên ấm trà đối hồ nước liền rót một miệng lớn quan bận rộn ngay cả cơm cũng chưa ăn lên bận rộn cái gì Linh Như Tuyết đến gần một chút kia cái mùi đang yêu động hai động vậy mà tại Diệp Văn bên cạnh nghe mấy lần ngay cả rượu mùi vị của nước đều không xem ra sư huynh thật không có ăn cái gì đâu cái này khiến nàng càng hiếu kỳ hơn không rõ kia vệ vương ra đem sư huynh gọi đi lâu như vậy chẳng lẽ ngay cả đống nhiên cơm tối đều keo kiệt tại chiêu đãi Diệp Văn cũng là bất đắc dĩ hắn nào nghĩ tới đầu tiên là vẽ tranh sau đó điều dưỡng thân thể cuối cùng lại thu đầu cùng truyền thụ toàn chân tâm pháp trở về thời điểm trời đều đã đen cái thấu thấu chuyện ăn cơm đã sớm quên không còn một mảnh Thằng đến trở lại viện tử bên trong nhìn thấy kia một bàn bánh ngọt mới đột nhiên nghĩ từ bản thân bụng còn trống không đâu làm sao nam cung tử tâm khi đó liền ở bên cạnh chỉ có thể nuốt khô lấy nước bọt đợi nàng rời đi mới bắt đầu đối cái đĩa kia bánh ngọt hạ thủ sư huynh ăn từ từ ân ân ân tùy tiện vứt vứt tay diệp văn kế tiếp theo hướng miệng bên trong nhét bánh ngọt thang đến cái này một mâm đồ vật đều tiến vào bụng mới phát giác được tốt quá rất nhiều vừa đến kia bên trong liền cho vị kia vệ vương gia hỏa một bức họa sau đó đưa cho hắn lúc sau lại truyền một bộ dưỡng sinh công pháp thuận tiện thu làm đồ đệ. a, linh như tuyết không nghĩ tới sư huynh chuyến này vậy mà lại thu một cái đồ đệ, mà lại vị này hay là người trong hoàng thất, cái này, cái này phù hợp a. bởi như vậy ta thuộc sơn phái chẳng phải là muốn cùng hoàng gia dính liễu quan hệ. diệp văn Phất phát tay, vô sự dù sao chỉ là truyền thụ cho hắn một chút luyện khí công pháp muốn chi liễu ngộ ngôn liền ở ở kinh thành, thân là sư huynh hắn cũng có thể lân cận chỉ điểm. vị kia vệ vương gia bất quá là muốn học chút công phu cường thân kiện thể thôi, nói là thu đồ, trên thực tế cũng chính là treo một cái tên của thôi. Hắn tự sẵn mình không có khả năng không có việc gì liền hướng kinh thành bên trong chạy, cho nên vị hoàng đế này Đồ Nhi cũng chính là cùng mình treo một sư đồ tên phân, đồng thời có một cái lý do thích hợp từ hắn thuộc sơn phái học tập cao thâm công pháp thôi. Trên thực tế, tên đồ đệ này thu cùng tịch thu đối diệp văn ảnh hưởng không lớn. Chỉ bất quá, bây giờ thu hoàng đế làm đồ đệ, cái này trên quan trường người đối thuộc sơn phái không thiếu được muốn quan tâm một phen, vốn cho là Liễu Ngộ Ngôn cùng tự hiển cũng đã đầy đủ cam đoan thuộc sơn phái sẽ không nhận triều Đỉnh chen ép nhưng là nói tới nói lui, bọn hắn cũng không sánh bằng phải đường Kim Thiên tử đến ra sức. Ừm. Thu tiền đồ đệ này, tối thiểu không cần phải lo lắng triều đình muốn chấn áp giang hồ môn phái thời điểm đem ta thuộc sơn phái cơ nghiệp cho hủy đi. Ta tốt xấu cũng coi là nửa cái quan gia môn phái. Diệp Văn đã sớm minh bạch, triều đình này dung tung cái gọi là giang hồ môn phái tồn tại, chủ yếu chính là vì đối phó trong ma giáo những cái kia giang hồ cao thủ, lấy đạt tới một cái kiểm chế tác dụng. Bây giờ chính đạo võ lâm muốn vây quét ma giáo đối với rất nhiều người giang hồ đến nói, cái này ma giáo nếu có người đào thoát, có lẽ đối với chính đạo võ lâm là một chuyện tốt. Nếu như thật một mẹ gọn, như vậy triều đình sẽ còn cho phép cái này từng cái võ lâm bang phái tồn tại A khi đó các đại phái đều vừa mới vây quét qua ma giáo chính là thực lực suy yếu nhất thời điểm triều đình muốn ở thời điểm này đến cái con mới với cũ ai có thể chống đỡ được cho dù hướng tôi nghĩ một trận này về sau cho dù triều đình không đến cái tháo cối rết lửa như vậy ai chứ có triều đình ở sau lưng ủng hộ thiên đạo tông hòa Thiền tông nguyên khí trọng thương các đại môn phái muốn khôi phục thực lực cũng không thiếu được lại nhận đến từ triều đình phương diện chèn ép như thật gọi nó cấp tốc khôi phục lại chỉ sợ triều đình lại muốn lo lắng các đại môn phái đối với mình thống trị ảnh hưởng chính đạo võ lâm tồn tại là vì đối phó ma giáo cho nên Diệp Văn nằm tại trên giường của mình tự hỏi mình thuộc sơn phái lần này sau đại chiến lại làm đi con đường nào, cho dù là phụ lên chính đạo chưa bài, thế nhưng là tại Triều đình mắt bên trong vẫn như cũng là không phục quản giáo thế lực như quá mức phách lối thực là khó mà trưởng tồn bây giờ mặc dù cùng hoàng đế trèo lên quan hệ, bất quá như không biết tốt xấu lời nói, trở mặt cũng không phải chuyện kỳ quá gì, Diệp Văn suy nghĩ đồng thời, nhưng cũng cho rằng đây là thủ sơn phái tuyệt hảo. Cơ hội, chỉ cần mình không xúc phạm Triều đình danh giới cuối cùng, như vậy lần này đại chiến kết thúc, các đại phái nguyên khí trọng thương thời điểm, Diệp Văn có thể bằng vào cùng Triều đình những này thiên ti vạn lũ quan hệ dùng thời gian ngắn nhất đến khôi phục nguyên khí, thậm chí có thể tại người khác đều ở vào suy yếu kỳ thời điểm đem thuộc sơn phái phát triển càng thêm cường đại. ai, quả nhiên nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại lấy. nghĩ đi nghĩ lại, diệp văn mơ mơ màng màng liền ngủ tiếp đi mai cho đến ngày thứ hai mặt trời lên cao cán đầu, diệp văn mới từ mình phòng bên trong đi ra, cũng không phải hắn mới tỉnh ngủ, mà là lại nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung một hồi lâu cái này mới đứng dậy mặc quần áo. cung tuệ tâm thiền sư nói lời tạm biệt chúng ta cũng về núi. vâng, trưởng môn sư minh, sư phụ, mọi người cùng kêu lên đáp ứng, đồng thời đối với sẽ phải về thuộc sơn cũng biểu thị thập phần vui vẻ. Ra đến như vậy mấy ngày này mùa đông dần tiến vào, tất cả mọi người nghĩ sớm đi trở về qua mùa đông một lúc này tập tụ, vừa đến mùa đông liền muốn về nhà, sau đó người cả nhà tập hợp một chỗ ăn tết. Nam cung tử tâm cùng Nam cung hoàng bây giờ cũng đem thuộc sơn xem như nhà mình đồng dạng nghe tới muốn về sơn dã là vạn tách gia tâm, chỉ bất quá tử bình tiểu tử này lại gặp không ít tội, Nam cung tử tâm liền cùng một con chim sẻ đồng dạng cả ngày ghé vào lỗ thay hắn liễu dĩ cái không xong, Diệp Văn đều hại nghi mình cái này tam đệ tử đến tận cùng lại như thế nào chịu, bình nhi về sau có thể hay không thành cái cái điếc. Diệp Văn muốn muốn cùng mình sư muội nói vài lời cho cười không nghĩ một quay đầu vậy mà là chu chỉ nhượng. Cái này nhị đồ đệ mấy năm này, mặc dù ngẫu nhiên hiện ra mấy phân sinh khí, nhưng là bình thường vẫn như cũng là một bộ lạnh lạnh như băng dáng vẻ lúc này, nhìn thấy sư phụ tự nhủ lời nói, cũng là không chút biểu tình nhìn xem mình sư phụ vài lần, sau đó biệt xuất một câu, tam sư đệ lỗ thai bên trong nhét đồ vật. Diệp Văn đều không có nghĩ đến cái này nhị đồ đệ vậy mà lại chỉnh ra một câu như vậy, ngây người một lúc phía dưới hướng mình đồ đệ kia lỗ thai bên trong tinh tế nhìn lên, lúc này mới nhìn thấy bên trong quả nhiên nhét một điểm sợi bông như không nhìn kỹ coi là thật nhìn không ra đến bất quá nam công tử tâm liền ở bên cạnh hắn nói không xong vậy mà không có chú ý tới cũng quá sơ ý. Trở về gọi sư muội Hảo Hảo luyện luyện nha đầu này nhá lực, cái này ánh mắt gì con a? Trên đường đi vô sự đợi đến Diệp Văn một đoàn người trở lại thuộc sơn thời điểm, đã là mùa đông trên bầu trời trầm thấp chìm, ngẫu nhiên còn sẽ có mấy đóa tuyết hoa bay xuống đánh vào trên thân người nói cho mọi người nên thêm quần áo. Hoa Y Gia nhìn một chút đứng tại tảng đá lớn bên trên vẫn như cũ đóng vai đẹp trai Diệp Văn, mở miệng hỏi một câu, lão gia không cần thêm kiện quần áo a? Diệp Văn lúc này xuyên vẫn như cũ là bộ kia phổ thông trường sam, bên trong vẫn như cũ đành phải một kiện áo trong liền cùng mùa hè xuyên cũng không có gì khác biệt, chỉ bất quá hắn tiên thiên tử khí gần như đại thành. Sớm đã là nóng lạnh không cần, như thế điểm hàn khí căn bản mại nhiễm không được hắn. Chớ nói hắn, Hoa Y xuyên cái gian phòng kia váy sam, thật mong căn bản không có mảy may ngự hàn hiệu quả, lúc này không phải cũng là không thèm để ý chút nào đứng ở một bên buổi tiếp hắn nói mát. Một trận gió rét thổi tới, còn vòng quanh mây đóa lạnh bướt tuyết hoa đánh vào Diệp Văn trên thân vậy mà có chút trượt đi đạn hướng ở bên, đồng thời cũng không bằng đánh tới người bình thường trên thân lúc như thế bị thân thể nhiệt khí hòa tan, liền cùng đụng phải một cái tảng đá. Diệp Văn từ từ nhắm hai mắt, vừa cảm thụ tuyết hoa từ bên cạnh lướt qua vừa nói, xuyên cùng đầu gấu như hành động đều không tiện, chi lấy bây giờ cái này tu vi, Cái kia còn cần cân nhắc những cái kia, hoa y hề cười nói, dù sao cũng phải cân nhắc chút người bình thường ánh mắt Lao ra như vậy xuống núi, cũng không biết dẫn tới bao nhiêu người nhìn, chỉ nói Lao ra là thằng điên đầu Trời lạnh như vậy thế mà còn xuyên mùa hè trường xam Diệp Văn treo kẹo nói, bọn hắn kia là nhìn ta à? Nhìn người mới đúng Nói xong nhớ tới cái gì như mà nói, đúng, Lao ra ta kia quần áo lại thiếu một kiện Lần này làm thời điểm thay cái nhan sắc, Lao ra muốn giếng ai nhan sắc Lần này làm kiện lâm nhạt, tổng xuyên như vậy tử thật thành quả cả minh một vận công liền đầy người tử sắc, kiếm khí cũng là tử sắc, đánh cái hàng long thập bát trưởng đều đánh ra tử sắc, long đầu lại mặc một thân tử cái kia cũng quá tử, hơi thay đổi khẩu vị cũng tốt. Hoa y tỷu hồ cũng là nghĩ đến điểm này, che miệng cười khẽ sau đó hai người liền không nói thêm gì nữa, thẳng qua một lúc lâu Diệp Văn mới mở miệng nói, ngươi tên thiên ma này công luyện như thế nào rồi? Cái này thiên ma công bởi vì làm danh tự nguyên nhân, cũng không có đối với người ngoài đi nói, chỉ có Ninh Như Tuyết, Từ Hiển Diệp Văn cùng Hoa Y tỷu vốn người biết nàng luyện được đến tận cùng là công pháp gì, lúc trước danh tự này vừa nói ra Hoa Y ngược lại là lơ đến, Ninh Như Tuyết lại nói. Công pháp này chi danh thực tế dễ dàng gọi người hiểu lầm cũng không tốt đối với người ngoài đi dạng, Diệp Văn thì nói, dù sao cùng người đối địch, người bên ngoài cũng sẽ không đi hỏi người dùng cái. Gì nội công nhiều nhất cũng chính là hỏi đối phương dùng chính là cái chiêu gì, trên thực tế cũng bao lớn như thế, trừ phi đối phương nội công kinh lực đặc dị nếu không người bình thường căn bản sẽ không đi chú ý nội công vấn đề. Thiên ma công kinh lực muốn nói đặc sắc cũng là không ít, nhưng còn không đến mức gọi người quá mức để ý mà thiên ma công cái kia chiêu bài thức thiên ma khí tràng lại bởi vì Diệp Văn cũng luyện đã thành khí trận, cho nên càng thêm không sẽ chọc cho người hoài nghi, chỉ sẽ cảm thấy nữ tử này luyện quả nhiên là thuộc sơn phái một mạch công pháp. Nô tỳ xông mở máng chỗ cửa trước nữa nha. Hoa y ỉ lúc đầu tu vi liền có chút không tầm thường, mặc kệ nàng thực tế chiến lược bao nhiêu, này thiên địa cửa trước lại là đã thông. Mấy năm này từ Diệp Văn lân cận dạy bảo, đồng thời lại có thiên ma công, cái này cũng khoáng thế kỳ công, chẳng những công lực đều khôi phục, càng hơn xa hơn lúc trước, thậm chí nhất cổ tác khí lại đã thông hai nơi cửa trước về phần kia đã sớm tập luyện kiếm, khí bây giờ cũng đã bị Hoa Y Yề đem nó cùng Tiên Ma Vũ kết hợp với nhau uy lực so nguyên bản mạnh hơn mấy phần. Diệp Văn nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng tại suy nghĩ lần này vây quét ma giáo muốn hay không mang Hoa Y Yề đi, dù sao kia bên trong nhưng có một cái để Hoa Y Yề vạn phân để ý người, nhưng là mang nàng đi lời nói. Hoa Y Yề cảm xúc dưới sự kích động sẽ có cái dạng gì biểu hiện thực tế gọi người khó mà suy nghĩ. Có lẽ là đoán được Diệp Văn lo lắng, đột nhiên mở miệng năn nỉ nói, lao ra, cầu ngài lần này chớ có vứt xuống nô thỉ. Quay đầu nhìn một chút Hoa Y chỉ thấy trong mắt nàng lộ ra một cố quả cường, Châu Văn đem nó trên trán bị gió thổi loạn sợi tóc cho cả sửa lại một chút, thở dài, tốt, cũng coi là cho ngươi một cái tự tay chấm dứt cơ hội. Hoa y, y nghe thấy lời ấy, lập tức thi triển mê người nét mặt tươi cười, thật cảm tạ lao ra, Diệp Văn không đáp, chỉ là khẽ cười cười, sau đó quay người lại từ trên tảng đá lớn mẹ xuống, đôi cứng chạy tới Lý Tiêu Giao nói, ngươi sư thúc lại sai xử ngươi đến hô Vi sư rồi sao? Lý Tiêu Giao nhẹ gật đầu, vốn cho là mình sư phụ sẽ nói cái gì an ủi mình lời nói, không nghĩ Diệp Văn sau đó một câu, chỉ điểm đúng, muốn không thế nào gọi ngươi cái này thể trọng hạ xuống đi. Lần sau vi sư sẽ nhớ được chạy xa một chút, khi đó ngươi đến tìm vi sư cũng có thể nhiều đi mấy bước đường. Lời này vừa nói ra, kia Lý Tiêu Giao suýt nữa té ngã trên đất trong lòng tức giận nói, ta cũng không biết so với lúc trước gầy nhiều ít, nhớ ngày đó ta viên kia nhuận dáng người bây giờ đã không còn nhìn thấy, hiện tại cái dạng này liền cùng cây giá đối lại còn muốn ta giảm béo, các ngươi đây là ngược đãi. Đương nhiên đây chỉ là Lý Tiêu Giao mình ý nghĩ diệp văn quay đầu nhìn một chút vẫn như cũ còn có thể có 170 tầm 10 cân Lý Tiêu Dao, chỉ cảm thấy nó bộ dáng rất là không phù hợp kỳ danh, lại kiên định mấy phân muốn cái này để tự giảm béo tâm tư. Về núi sau thời gian tổng đi qua rất nhanh bởi vì trên núi sự tình vốn là không nhiều, bây giờ thuộc sơn phái lại dần dần lớn mạnh, liền ngay cả lý sâm đều từ một chút ưu tú trong ngoại môn đệ tử chọn lựa ra mấy cái trợ thủ đến giúp mình, trần nhất chung lúc trước chọn lựa kia hai người tuổi trẻ bây giờ càng là thành một cái tiểu quan sự, toàn bộ thuộc sơn phái kết cấu dần dần thành hình, thân là trưởng môn diệp văn bây giờ vậy mà không có chuyện để làm, cả ngày giáo dạy đồ đệ, trong phái loạn chuyển một trận, cách ba kém năm nghe một chút một chút báo cáo liền coi như xong một đại bộ phận phân sản nghiệp đều lên quỹ đạo trong đoạn thời gian đều không có gì có thể muốn cải biến, mặt khác quách đại hiệp kia trang viện trung quanh dần dần lại nhiều thật nhiều nhà ở, thành một cái đại tử. Quách Đại Hiệp được đề cử vì thôn trưởng, bởi vì biết là chúng ta thuộc Sơn Phái cho nên Quách Đại Hiệp nghĩ đến hỏi một chút thôn này lên cái tên là gì. Quách Đại Hiệp dĩ nhiên chính là tại Thục Sơn nơi chân núi dưới ở lại quyết Nộ, Sớm mấy năm hắn liền chọn tốt địa phương đồng thời dựng lên trang viện, xây xong về sau thư Sơn huyện bên trong chỗ kia nơi ở trực tiếp liền chuyển bán ra, sau đó cả nhà tại Thục chân núi định cư xuống dưới. Mà bởi vì Thục Sơn Phái uy danh ngày càng hưng thịnh, bình thường Sơn Phỉ đạo tặc càng là không dám tới gần thuộc Sơn trong vòng trăm dặm, rất nhiều không nhà để về hoặc là thời gian qua nghèo khổ lại tổng thụ nạn trộm cướp quấy giày bách tính liền đem nhà trở tới chúng chi thuộc sơn phái cung cấp ruộng đồng cùng công cụ cho bọn hắn trồng trọt, tiền thuê đất thu cũng không phải rất cao, một chút hấp dẫn càng nhiều người đến cái này bên trong định cư. Bởi vì quét nộ kia trang viện tương đối dễ thấy một số người lân cận liền ở chung quanh dựng lên phòng ở, không thể không nói người đều là quần cư sinh vật, nhìn thấy có người ở dưới, bọn hắn liền sẽ cảm thấy cái này bên trong không sai. Bây giờ mấy năm trôi qua, đã hình thành một cái quy mô không nhỏ thôn xóm. Trừ cái đó ra, một mặt khác cũng có một cái thôn xóm, kia bên trong đều là thuộc sơn phái tá điển, loại cũng đều là thủ sơn phái cung cấp, hai cái này là lận lận thành sơn phái lớn nhất lương thực cùng nguồn kinh tế. Mà theo làng dần dần phát triển đặt tên chuyện này liền nâng lên nhật trình, chúng chi làng thành hình liền phải để giao một phần chính thức công hàm cho nơi đó, huyện nha đệ đơn dành trước thậm chí càng báo cáo triều đình hộ bộ xây ngăn danh tự này coi như càng không thể loại lấy. làm sao Diệp Văn toàn vẹn không có loại này tự giác? nghe tới việc này thuận miệng liền trả lời một câu, một cái gọi là thư sinh thôn, một cái gọi là hiệp khách thôn. đến cùng ai dùng cái nào để chính bọn hắn đi quyết định? Lý Sâm nhắc tới dưới cười nói, trưởng môn sư bá hai cái danh tự này lên thật sự là tuyệt diệu, thư sinh, hiệp khách, một văn một võ, lại ẩn ẩn hiện ra chúng ta thuộc sơn phái đặc sắc đến, quả nhiên là tên rất hay. Diệp Văn nghe trợn mắt hồ mồm, nào nghĩ tới mình thuận miệng nói hai cái danh tự thế mà lại có những này nói, ta đi ta bất quá là sẽ lấy trước chơi qua một cái trò chơi bên trong địa danh chuyển ra không đến mức như. Thế khích lại ta, nếu để cho Lý Sâm biết mình vị sư bán này bất quá là thuận miệng sử dụng trò chơi bên trong danh tự, không biết có thể hay không tổ huyết, nhưng là bất kể như thế nào, thuộc sơn phái chung quanh hai cái này tên của thôn xem như chính thức định xuống, dưới, quét nội chỗ cái thôn kia rơi định danh là hiệp khách thôn, mà một cái khác thì định là tư sinh thôn một vừa lúc thôn này cách tư sơn huyện gần hơn một chút, danh tự này phân ngược lại là chuẩn xác. Quy một chương 207, mà giáo được đích PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vở ở sống qua mùa dịch. Thục Sơn nơi chân núi dưới xuất hiện hai cái thôn xóm. Đối với Thục Sơn phái ảnh hưởng không chỉ là cung cấp đại lượng lương thực, đồng thời còn vì Thục Sơn cung cấp đại lượng sức lao động, Thục Sơn phái hoàn toàn có thể tại hai cái này trong thôn lạc thuê lao công, hoặc là đem bản phái bên trong một ít chuyện vật phân công cho những này phổ thông thôn dân, tỉ như may và giặt hồ loại hình. Cứ như vậy, người trên núi Tây liền có thể giải áp phóng suất làm một chút những chuyện khác, không cần cả ngày bận bịu đến bận biệu đi, một ngày bình đến ngay cả ngẩng đầu thời gian đều không có. Đồng thời Thục sơn phái cùng hai cái này, làng cũng trở thành cộng sinh tồn tại. Hai cái này, làng thôn dân cũng trở thành thục sơn phái trung thành nhất người ủng hộ. Nếu có người đối thục sơn phái bất kính khỏi phải thuộc rừng, phái tới người, những thôn dân này liền sẽ biểu hiện ra cực lớn bất mãn thậm chí trực tiếp báo nổi đem nó đánh cho như đòn. Về phần sau cùng tác dụng, chính là hai cái này làng trở thành thục sơn phái bố trí tại mình chung quanh nhãn tuyến tỷ không ít ngoại môn đệ tử sẽ thường xuyên tại hai cái làng bên trong lưu lại. Nếu có người trong giang hồ xuất hiện, khẳng định sẽ khiến cảnh giác. Ừ, tựa như hai cái vệ tinh đồng dạng. Diệp Văn sờ sờ cái cằm, vì hai cái này thôn nhỏ dưới định nghĩa, một bên Hoa Y Y hay một bên giúp Diệp Văn bóp, còn một bên hiếu kỳ hỏi một câu, vệ tinh là cái gì? Chính là mặt trăng. Nói quá rõ ràng cũng sẽ không hiểu. Diệp Văn theo liền đối phó hai câu coi như lừa gạt quá quan. Hoa Y Y hay mặc dù vẫn như cũ không hiểu rõ lắm, nhưng cũng không có kế tiếp theo truy hỏi, mà là túi đầu kế tiếp theo giúp Diệp Văn nắm bai. Linh Như Tuyết vừa thì đến, liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đối với cảnh tượng như vậy nàng cũng có chút không cảm thấy kinh ngạc ý tứ, đến nói hơn hai câu, sư minh là càng ngày càng hiểu được thượng tụ sau đó tại ngồi xuống một bên cũng không lên tiếng quát bảo ngưng lại Diệp Văn cười cười nếu không để Hoa Y giúp sư muội cũng xóa bớt nghĩ đến Mưu Muội vừa luyện qua công trở về thân thể này cũng cảm giác mệt mệt mỏi Tha Ca Tuyết lắc đầu khỏi phải nàng nhưng không bằng Diệp Văn như vậy quen thuộc hưởng thụ nàng luôn cảm thấy để người khác hầu hạ là một kiện rất khó chịu sự tình chúng chi muốn người đụng thân thể của mình mình đã lớn như vậy cũng chỉ có Diệp Văn cùng nàng người thân nhất nhiều lần chiếm nàng tiện nghi cũng may về sau định ra tên phân ngược lại cũng coi là có cái thích hợp lý do những người khác căn bản là ngay cả đụng đều không có chạm qua nàng cho dù là phái bên trong tương đối nói đến nữ tử, Ninh Như Tuyết cũng sẽ không để nó tùy tiện đụng phải thân thể mình. Diệp Văn cũng biết mình người sư muội này có chút quá phân mất cảm, hơi đụng một cái chính là một trận hô to gọi nhỏ, vừa mới mình kia phiên tra hỏi cũng bất quá là thuận miệng nói, hắn đã sớm biết mình sư muội sẽ không đáp ứng. Bất một trận về sau, Diệp Văn lại nói một tiếng, châm trả. "Vâng, lão gia." Lên tiếng về sau, Hoa Y y ngoan ngoãn đem chén trà trời đầy, sau đó đưa tới Diệp Văn kia đã ngả vào giữa không trùng trên tay, lão gia uống trà. Ùm. Một bộ này động giếng làm trôi chảy mà thuần thủ. Diệp Văn đem một vị ghi chép gọn nghèo khổ lao lực cùng ước huyết phổ thông bách tính đại địa chủ tư thái làm mười phần, gọi Ninh Như Tuyết nhìn cũng là không tự kiềm hãm được viết xuống quẹt miệng. Bất quá ngược lại là ẩn ẩn có mấy phân thượng vị giả tư thái, chỉ bằng mượn Diệp Văn vừa rồi những cái kia động tác, ngược lại thì sẽ không có người hoài nghi vị này chính là trong giang hồ rất có uy danh một phái trưởng môn. Làm sao Diệp Văn uống một ngụm trà về sau, đột nhiên cười hì hì nói câu, sư muội nhìn ta bộ dáng như vậy, nhưng có trưởng môn kia khí độ rồi, về sau cùng người nói chuyện liền như thế như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Như Tuyết nhất miệng, vốn cảm thấy dạng này thật là uy nghiêm hiển thị rõ làm sao trong lòng chỉ là không thích, liền nói vẫn là ban đầu như vậy tương đối tốt. thật sao? phu phù phù rót một miệng lớn. Diệp Văn quay đầu hỏi Hoa Y Y, ngươi cũng là như vậy nghĩ? Hoa Y Y cười nói như thế nào đều tốt, lao gia đều là lao gia, nô tỳ đồng dạng hầu hạ. mấy người chính cười nói, đông nhiên một trận quần áo tiếng xé gió truyền đến, nó thế quá gấp. Diệp Văn mí mắt khẽ động, lại là nghe ra người đến là ai. Tay trái vừa lật, thuận tay chấn động, cái kia vốn là quan rất là chặt chẽ cửa phòng đột nhiên mở ra, sau đó một bóng người vèo hướng vào phòng bên trong, không người nói, trưởng môn có đệ tử hồi báo một đám không rõ thân phận người trong giang hồ hướng Thục sơn bên trên người này chính là bây giờ ngoại môn quản sự chu định hắn mặc dù không có vào tới nội môn nhưng là một thân võ học cũng là không yếu đồng thời cũng học mấy bộ nội môn thân truyền đệ tử mới có thể có học công phu kém duy nhất chính là nội công này vẫn như cũng chỉ là toàn chân tâm pháp một một bất quá toàn chân tâm pháp như cầm chi lấy nhưng lại tiếp cũng giống vậy uy lực không tầm thường cho nên cái này chu định mặc dù rất ít xuống núi nhưng là mỗi lần xuất thủ đều có thể tùy tiện giải quyết sự tình mấy năm trôi qua cũng là xông ra một chút uy danh chỉ là bởi vì lâu dài đợi tại thuộc sơn bên trên xử lý ngoại môn tất cả sự vụ cho nên hắn tên này khí chỉ tập trung ở Bình Châu cùng trung quanh một chút địa khu. Diệp Văn đem chén trà buông xuống, hỏi, đến bao nhiêu người, có thể nhìn ra là phái nào sao? Chu định đáp, nhân số không ít, mà lại lục lục tiếp theo tiếp theo còn tại hướng Thục Sơn chạy đến, phục sức lộn xộn lại là nhìn không ra đến tận cùng môn phái nào. Bất quá một nhóm người này khí thế hung hùng, nghĩ đến là muốn đối ta Thục Sơn phái bất lợi. Diệp Văn suy nghĩ dưới, đột nhiên cười nói, nghĩ đến là người của Ma Giáo biết được ta chính đạo Quần Hùng muốn tấn công nó Hải Ngoại Hào, cho nên muốn đến cái Tiên Hạ Thủ Vi Tưởng, diệt trừ trong đó một phái. Một nhóm người này, đoán chừng là người trong Ma Giáo sờ sờ cái cảm, càng nghĩ càng là như thế. Diệp Văn lập tức liền nói, truyền tin cho dưới núi biệt viện chăm sóc đệ tử, gọi bọn hắn về núi. Trải qua mấy năm, Thục Sơn Phái cũng nuôi một chút truyền tin bù câu. Dù sao chỉ là xung quanh hai cái làng, thư Sơn huyện, biệt viện cùng trên núi mấy nơi, cũng không sợ bị người chặn giết. Làm như vậy cũng chủ yếu là vì đem cái này mấy nơi liên hệ tới, miễn cho có chuyện gì quang truyền tin đều truyền hơn nửa ngày. Hường đôi bắt đầu cũng luôn luôn chậm nửa nhịp. Hôm nay ngược lại là nhờ có cái này truyền tin chim bù câu, Thục Sơn Phái mới có thể sớm dự báo địch tính đến. Ninh như Tuyết nghe tới Diệp Văn lần này phân tích không khỏi hỏi vì sao ma giáo chọn ta thuộc sơn phái đâu dưới cái nhìn của nàng như ma giáo thật nghị thừa dịp chính đạo quần hùng còn tại chuẩn bị thời điểm trước hạ thủ công kích diệt đi trong đó một cỗ chiến lực, kia cũng hẳn là lựa chọn yếu kém hoặc là so sánh cưỡng ép ư yếu kém có thể một trận chiến mà đánh tan đối phương có thể đạt tới suy yếu đối thủ chiến lược mục đích mà khá mạnh thì là tránh đối thủ cường hành chiến lược cuối cùng tụ hợp đến cùng một chỗ để cho mình khó đối phó hơn nhưng là bây giờ lại chọn chúng thuộc sơn phái giống như thuộc sơn phái cùng hai loại tình huống đều không dính dáng hoặc là nói đều dính một điểm bên cạnh Muốn nói mạnh, Thục Sơn phái khẳng định so ra kém Thiên đạo tông, Tiên tông, Thiên Sơn phái những này giành trấn giang hồ đại phái, nếu bản về toàn phái thực lực thậm chí còn so ra kém kinh doanh thật lâu Bắc kiếm môn. Muốn nói yếu, bây giờ mất đi chín kiếm tiên, đồng thời Ngọc Thanh tử cũng gần như mạt lộ Ngọc động phái mới là thật yếu, đoán chừng ma giáo tùy tiện phái đám nhân mã liền có thể đem tiêu diệt. Nhưng là Diệp Văn ý nghĩ lại vừa vặn tương phản. Chính là bởi vì chúng ta Thục Sơn phái không mạnh không yếu, mà lại căn cơ đông cạn, mới có thể bị người để mắt tới. Diệp Văn nở nụ cười gằn, sau đó cho mình sư muội từng đầu phân tích. Đầu tiên, lựa chọn yếu nhất công kích đối với ma giáo đến nói không có tác dụng gì. tỷ như kim ngọc động phái bây giờ tình huống cho dù có thể cùng quần hùng tụ hợp đến cùng một chỗ nhiều nhất cũng chính là nhiều một chút tăng ngư nhiều bọn hắn thiếu bọn hắn đối với ma giáo đến nói đều không có ảnh hưởng gì. mà lựa chọn khá mạnh môn phái lời nói lại chưa chắc có thể cầm xuống đối phương nếu là bị đối phương cho diện ngược lại đại đại mất mặt lựa chọn ta thuộc sơn phái đầu tiên chính là khi dễ ta thuộc sơn phái chính là gần đây qua thời không có cái gì căn cơ đệ tử thưa thớt đành phải chúng ta mấy người giữ thể diện thủ mà tại ma giáo mắt bên trong chính là ta cái này trưởng môn cũng không thể coi là đỉnh tiêm cao thủ đương nhiên phải so có Lý Huyền hoặc là tuệ tâm thiền sư vợ chấn mấy cái kia đại phái dễ đối phó mặt khác ta thục sơn phái cũng coi là cùng ma giáo nhiều lần kết thủ, bọn hắn tại trước khi đại chiến đem chúng ta thuộc sơn phái diện cũng có thể đại đại tăng lên nhà mình sĩ khí dài chút thanh thế đồng thời cũng kinh hãi một chút chính đạo quần hùng nhóm nói trắng ra chúng ta chính là kia để dùng cho hầu tự như gà Diệp Văn phân tích một tấc Ninh Như Tuyết cũng hiểu được vì sao ma giáo sẽ chọn chúng thục sơn phái đến làm làm công kích đối tượng mà cứ như vậy trong phía khác mấy người đã từ phía sau chuyển tới tiền điện đồng thời gọi người đem phái nội đệ tử đều hô đi qua. Thục Sơn phái thực lực kỳ thật cũng không tính đỉnh tiệm, trên giang hồ những này, nhất Lưu môn phái bên trong nhiều nhất vẫn như cũng là dựa vào sau trình độ, thật muốn toàn phái sống mãi với nhau cũng liền có thể vượt trên Ngọc Động phái một tuyến. Nhưng là Thục Sơn phái lại có mình bảo mệnh tuyệt kỹ, kia chân vũ thất tiệt trận hôm nay xem là khá hảo hảo mở một phen sát giới. Chỉ là vì phòng ngừa đối phương cao thủ lấy tự thân cường hành công lực phá trận, dẫn đến đệ tử vô vị thương vong, cho nên Diệp Văn gọi người đem dưới núi đệ tử đều cho gọi trở về, trực tiếp phía trước đỉnh bên trong triển khai trận thế, chậm đợi người trong ma giáo đến. Có mình mấy cao thủ này chiếu ứng, kia chân vũ thất tiệt trận mới có thể mạo xương phân phát huy thực lực, chuyên chú vào đổ sát tặc ngư. đứng tại chính điện bên trong, diệp văn nhìn nhìn đứng ở trước mặt mình đông đảo các đệ tử, hàng đầu những người kia đều là môn hạ của mình đệ tử, trừ liễu nộ nôn cái này làm quan cùng cái kia không có công khai qua hoàng đế đồ nhi, cái khác năm tên đệ tử xếp thành một hàng, từ Nhạc ninh đến chu chỉ nhược lại đến từ mình. quách tĩnh, lý tiêu giao, những đệ tử này đều tính được là là thủ sơn phái bên trong tinh anh. bên cạnh còn có lý sâm, nam cung hoàng, nam cung tử tâm mấy người, chu định cùng đông đảo ngoại môn đệ tử thì đã ở ngoài điện triển khai trận thế chậm đợi đến. Diệp Văn A thấu một chút, nhìn nhìn bên cạnh Ninh Như Tuyết, sau đó tại một mặt khác lại không thấy Tử Hiền cái bóng, sư đệ đâu? Ninh Như Tuyết nói, sư đệ mấy ngày nay về nhà bên trong đi, còn có Dung Dung cũng đi cùng. Nha, cái này Tử Hiền cả ngày chạy tới chạy lui, nhất là công phu luyện cho tới bây giờ như vậy cảnh giới về sau, càng là không chịu ngồi yên, mỗi ngày mang theo Hoàng Dung Dung khắp nơi tán loạn, lần này ngược lại là hợp Hoàng Dung Dung tính tỉnh, hai người bây giờ qua gọi là một cái tiêu giao khoái hoạt, liền ngay cả nam cung hoàng tên đồ đệ này đều mặc kệ. Lúc đầu từ vạn Phật dưới núi đến thời điểm còn muốn lấy đi tìm từ hiền một chút thuận tiện cùng một chỗ về núi nào nghĩ tới mới một chút núi liền có một đứa bé chạy tới hỏi hắn có phải là thuộc sơn diệp văn đã được khẳng định trả lời chắc chắn về sau liền cho hắn phong thư bên trong chỉ có mấy cái chữ ta cùng dung dung bốn phía đi dạo sư minh về trước đi đợi đến diệp văn trở lại phái bên trong mấy ngày người sư đệ này ngược lại là dẫn hoàng dung dung trở về chỉ là không nghĩ tới cái này vừa quay đầu vậy mà lại không thấy Tình cảm mấy năm này nẹn ở trên núi đều là gắng gượng lấy bây giờ công phu có thành tựu lập tức liền bắt đầu khắp nơi run hoan đối này diệp văn cũng rất bất đắc dĩ bất quá hắn cũng không nói gì Dù sao ma giáo bọn này người cũng đã đến, sư lệ có hay không tại đều muốn đánh nhau một trận. Nam Ngờ tới vừa nói câu, được rồi. Chỉ nghe thấy ngoài điện truyền đến một tiếng cười sáng sảng, sau đó một câu, sao có thể tính rồi? Náo nhiệt như vậy sự tình có thể nào thiếu ta. Nói chuyện lúc đầu thanh âm còn rất là xa xôi, ẩn ẩn mới có thể nghe rõ, cùng nói đến một nửa thời điểm, mọi người liền đã nhìn thấy một cái bóng từ sơn môn kia bên trong mà vào, còn không đáng người lấy lại tinh thần, cái này cái bóng đã hướng tiến vào trong điện, cuối cùng dừng ở Diệp Văn bên người. Người này thân hình nhất định, mọi người mới nhìn thanh chính là Từ Hiền. đúng lúc này Cái kia ta, chữ mới vào tới trong thai mọi người. Trở về Hà nha? Từ Hiền cười ha ha cười, không chỉ có trở về, trên đường đi còn thuận tiện thu thập mấy cái cuồng vọng hạng người. Từ Hiền một mặt khinh thường nói, liền như thế điểm năng lực cũng dám khẩu xuất cùng nôn muốn diệt ta thuộc sơn phái, khi muốn không biết sống chết. Nguyên Lai Từ hiện tại Thư Sơn huyện bên trong cùng Hoàng Dung Dung khắp nơi loạn đi dạo, tại một quán trà bên trong uống trà nghỉ chân, vừa lúc bên cạnh mấy người nói cái gì bằng giáo, thuộc Sơn, mau chạy thành tỷ. Cái gì? liền cứ gọi hai bọn họ trong lòng lưu ý, sau đó vụng trộm theo đuôi mấy người ra Huyền thành Đi đến trốn không người về sau trực tiếp nhảy đến phía trước đem mấy người ngăn lại hỏi kỹ, thế mới biết mấy người này là muốn lên tục sơn đem tục sơn phái đồ diệt sạch sẽ, nhìn thấy Từ Hiển cái mặt này, non không tưởng nổi ra hỏa cùng một cái thân hình tiểu tiểu nhân tiểu nhát đầu, chỉ nói là hai cái không biết sống chết người trẻ tuổi, tra phủ một phen liền muốn giết người diệt khẩu nào nghĩ tới bị đối phương cho diện, biết được bạn phái gặp nạn, hai người lập tức liền hướng trở về, chỉ là Từ Hiển khinh công cao cường, dẫn đầu chạy về, đồng thời dặn dò Hoàng Dung Dung như thấy địch nhân thế lớn liền chớ có mạnh mẽ xông tới lên núi, đi chung quanh sắp tán rơi vào bên ngoài đệ tử tập trung lại, miễn cho bị những này người trong ma giáo giết chóc rơi. Liên La bởi vì như thế, mới chỉ có Từ Hiền một người chạy về trên núi. Đáng người này công phu như thế nào? Nhưng từng gặp được cao thủ gì? Diệp Văn rất muốn biết cái này một nhóm người trong ma giáo thực lực như thế nào, nếu là thực lực không cao, tự nhiên nhưng gối cao không lo, thậm chí hắn còn có thể không cần xuất thủ, chỉ là gọi dưới đáy mình hiện hiện đối phong, đồng thời cũng xem như một loại thực chiến rèn luyện. Nhưng nếu là thực lực mạnh mẽ, vậy mình liền muốn nhắm ngay cơ hội, trước đem cái kia công phu cao cường nhất giết chết, miễn cho hậu hoạn vô tận. Từ Hiên cười cười xấu hổ, ta một đường này đuổi quá gấp, không có quá để ý tới, ngược lại là chưa thử qua những người này công phu cao thấp nẫu nhiên gặp được hai cái cũng đều bị ta một kiếm giết. Nếu không, sư đệ ta lại xuống đi dò thám. Diệp Văn phất phất tay, không cần. Dù sao bọn hắn cũng nhanh đến, đến lúc đó là mạnh là yếu một chút liền biết. Cung Từ Hiền nói vài câu, Diệp Văn quay đầu lại đem chuyện cụ thể cùng mọi người thuật nói một lần, chúng đệ tử trong lòng sớm liền có bài bản, cho nên cũng không có gì quá mức kịch liệt phản ứng, liền chỉ có Lý Tiêu giao anh rằng nghiến răng, cười lạnh nói, vốn cho rằng phải nhận đến đầu xuân tài năng cùng bọn này tặc tử làm châm dứt, không nghĩ hôm nay lại chủ động đưa lên nắp cửa, liền trước hết dệt sạch bọn này tặc tử xem như lợi tức tốt. Hắn cùng Ma giáo có huyết cự mang theo. Lúc này trong điện mọi người ai cũng không có hắn chiến ý đến mánh liệt, chỉ là nghe nói ma giáo đến công, trong tay hắn thanh trường kiếm kia vậy mà run run không ngừng, trong vỏ kiếm trường kiếm vậy mà ẩn ẩn có tuốt ra khỏi vỏ ý tứ. Lại là lý tiêu giao tâm tình kích động dưới, nội kinh bút đầu, trường kiếm trong tay thỏa đến kinh khí chấn động mới sẽ như vậy bộ dáng. Hắn từ khi bái nhập thuộc sơn phái về sau, một mực siêng năng tập luyện công phu, lại bởi vì hắn tính cách nguyên nhân. Diệp Văn đem Tiểu vô tướng công truyền cho hắn. Lúc này Lý Tiêu Giao Tiểu vô tướng công cũng coi là có thành tựu, mà lại tinh tập kiếm pháp, chẳng những Diệp Văn hiểu được kiếm pháp đều học được, liền ngay cả Từ Hiển cùng Ninh như Tuyết Hiểu được cũng không bỏ qua. Rất về phần mình sư tỷ trong giang hồ sáng chế to lớn tên tuổi Diệt tuyệt Song Kiếm cũng không có chạy, học cái này rất nhiều kiếm pháp. Dùng Lý Tiêu Giao lời nói chính là muốn dùng trong tay thanh trường kiếm này đem địch nhân một một chém giết. Cái này đệ tử cái gì cũng tốt, nó ngộ tính càng là Diệp Văn mấy cái này đệ tử bên trong cao nhất, làm sao bị kiều hận che đôi mắt, dưới mắt mặc dù ỷ vào một bùn lửa giận tiến cảnh có phần nhanh nhưng về sau nếu không thể điều chỉnh tốt tâm tính, Lý Tiêu Giao công phu cũng liền dừng bước nơi này. Cũng may Lý Tiêu Giao cửu nhân ngay tại trước mặt, chỉ cần đem cái này ma giáo diện, thù hận vừa mất, thời gian lâu dài nên có thể chậm rãi điều chỉnh xong. Bất quá lúc này tâm tình kích động dưới, ra ngoài cùng người sinh tử tương bác, khó tránh khỏi sẽ bị người cho xử lý. Diệp Văn Ánh mắt nhất động, Nhạc Ninh, cái này làm đại sư huynh trực tiếp liền đi qua. Tại người sư đệ này trên bờ vai vỗ, Tử hạ vận chuyển chân khí dưới, đem sư đệ thể nội giao động chân khí cho lắng lại xuống dưới. Sau đó lại tại nó bên thay thấp giọng niệm lên toàn chân tâm pháp vài câu ngưng thần khẩu quyết, gọi Lý Tiêu Giao bình tĩnh lại. Tạ Tạ Đại sư huynh, Nhạc Ninh cười cười, không nói gì trực tiếp về vị trí của mình. Diệp Văn nhìn nhìn mình đông đảo đệ tử, cuối cùng nói, đều cùng đi ra, đi xem một chút kia ma giáo cao thủ đến tuột cùng có năng lực gì, dám đến ta thủ sơn phái Dương ai? Chúng đệ tử vốn là còn mấy phân khẩn trương, dù sao đại chiến sắp đến, thế nhưng là gặp một lần nhà mình trưởng môn kia một bộ xem thường giá vẻ, một chút liền bình tĩnh lại, chỉ nói trời sập dưới đều có trưởng môn đỉnh lấy, bọn hắn khẩn trương cái gì? Cho nên từng cái đẩy mặt nhẹ nhõm, từ trong chính điện lối đuôi nhau mà ra. Chu Định lúc này liền đứng tại cửa đại điện cùng dưới đây tụ tập lại chừng một ngoại môn đệ tử bàn giao tất cả hạng mục công việc, thậm chí an bài tốt phân tổ đem bọn hắn như thế nào phối hợp bày trận. lúc này gặp Diệp Văn ra liền hỏi, trưởng môn còn có cái gì muốn cùng chúng đệ tử nói a? Diệp Văn cười văn nói, có cái gì nói, một đám không biết tự lượng sức mình gà đất cho xanh thôi, cùng sau đó đuổi đám người kia về sau, mọi người nên làm cái gì còn làm cái gì? lời vừa nói ra, bọn ngoại môn đệ tử ầm vang cười một tiếng, Diệp Văn lập tức lại nói, bất quá đám người kia tới đúng lúc, ta thủ sơn phái đại bị lúc đầu liền ăn bài tại mùa đông, hôm nay liền làm làm bản phái đại bị gọi bản trưởng môn nhìn một cái các ngươi một năm qua này thành quả tu luyện. Bất quá, lần này ra các đệ tử không cần lưu thủ, có cái chiêu số gì xử hết ra gọi bản trưởng môn nhìn một cái là được. Bọn ngoại môn đệ tử ầm vang gọi tốt, từng cái ma quyền sát trưởng chậm đợi đám kia đui mù người trong ma giáo đến. Chỉ có Diệp Văn ở phía trên nhìn nhìn bọn này ngoại môn đệ tử, thầm nghĩ trong lòng, hôm nay nhưng lại không biết sẽ tổn thất bao nhiêu đệ tử. Quy một chương 208, tiên hạ thủ vi cường. VS, nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Dọn xong trận thế, trận địa sẵn sàng, Diệp Văn bên này vừa mới chuẩn bị sẵn sàng chỉ thấy cả đám ngựa tại sơn môn khẩu hiện ra thân hình đến trong đó còn có một người thả người vọt bên trên sơn môn bên trên lao thẳng tới thuộc sơn phái tấm biển cười nói trước đem cái này bảng hiệu hủy thật to gan không ngờ rằng người này mới nhảy đến giữa không trung lúc đầu không có một hai trước mặt đột nhiên hiện ra một bóng người tới nhưng thấy người này môi hồng răng trắng diện mạo tuấn tú tựa như một tuyệt mỹ nữ tử cho dù lúc này mặt mũi tràn đầy sát khí cũng gọi người cảm thấy xinh đẹp không gì sánh được chỉ là tinh tế nhìn lên lời nói liền có thể nhìn thấy người này trên cổ có một hấu kết rõ ràng là người nam tử người này thấy lặng lẽ cười nói ai đù cái kia bên trong xuất hiện tuấn tiếu tiểu ca, vậy mà tốt như vậy nhìn, không bằng theo ta, còn có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ. nào nghĩ tới họa từ miệng mà ra, lời nói vẫn chưa xong, trước mắt chính là một trận kiếm quang phóng hiện, sau đó chỉ cảm thấy mình cả người đều nhẹ nhàng, tựa như muốn thăng trời, mà lại chỉ cảm thấy mình xoay tròn tới lui không ngừng, liền chuyển đầu đều chóng chỉ, bất quá hắn cái này chóng váng cảm giác đành phải một lát, lập tức chính là mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết, chính hắn không rõ chuyện gì xảy ra, dưới đấy mọi người lại nhìn nhất thanh nhị sở, người kia mới nhảy đến giữa không trung liền gặp một bóng người bỗng nhiên lói ra, sau đó vị kia người một nhà nói câu gì. Ngay sau đó đầu liền bị người gọt xuống dưới, đang lên trên trời chuyển mấy chuyển, cuối cùng rơi xuống chân mình bên cạnh. So sánh với đầu, thân thể kia lại là đã sớm phù phù một tiếng rơi trên mặt đất vẫn rút động không ngừng. Lại ngẩng đầu nhìn, lúc này lại nhưng đã không gặp bóng người kia, hướng cửa bên trong nhìn tới, xa xa cửa đại điện đứng một cái tuấn thiếu người trẻ tuổi, trên tay cầm lấy một cái khăn tay lau sạch lấy trên thân kiếm máu tươi một liền cái này nhìn lên, liền biết xuất thủ chính là người này, nhưng là người trẻ tuổi kia vậy mà vừa đến vừa đi đều chỉ tại trong mấy mắt, đồng thời vừa ra tay liền giết chết phe mình một người. Cái kia muốn hủy thuộc sơn phái tấm biển gia hỏa đúng là bọn họ đoàn người này do được người. Bởi vì khinh công không tầm thường, cho nên trên đường đi đều từ hắn phụ trách tìm kiếm con đường phía trước, không nghĩ bây giờ đến thục sơn phái vừa thấy mặt dưới liền gọi người cắt đầu. Cái này thục sơn phái. Quả nhiên có mấy phân năng lực. Khó trách dám lớn lối như vậy cùng ta thành giáo đối địch. Bên tiêu từ hiền một bên hưởng thụ lấy bản phái chúng đệ tử sùng kính ánh mắt một bên đem trên tay trường kiếm lao sạch sẽ về sau. Nói khẽ với Diệp Văn nói câu, đám người này nếu chỉ có chút bản lĩnh này, chúng ta thuộc sơn phái cũng không sợ. Diệp Văn nhẹ gật đầu Bất quá lại nhìn nhìn kia người đầu lĩnh cùng sau người mấy vị, thấy nó trên mặt không có chút nào vẻ kinh ngạc liền biết hôm nay việc này sợ là không dễ dàng như vậy, chỉ sợ vừa mới tên ngu ngốc kia bất quá là cái tạp ngư thôi, trước cùng chính chủ nói mấy câu nhìn nhìn lại tình huống. Thả người hướng phía trước nhảy lên, trực tiếp nhảy đến chúng đệ tử một mặt khác, nơi đây vừa lúc chính là tiền đỉnh chính trung ương vị trí, Diệp Văn chắp hai tay sau lưng, cùng đám người này đi tới trước mắt ước chừng ba trượng đến nơi xa đứng vững, lúc này mới hỏi, chư vị vừa đến ta thuộc sơn phái liền nghĩ đập mất bạn phái tấm biển, nghĩ đến không phải tới làm khách, cho nên Diệp Mộ cũng liền không nhiều chiêu đãi đã biết rõ đối phương là đến đập phá quán hắn cũng không cần thiết cùng đối phương quá mức khách khí, chỉ mấy câu nói đó ở giữa, Ninh Như Tuyết, từ hiện bọn người thực đã đi tới bên người mình, phía sau chính là một đám đệ tử, lại sau này thì là rất nhiều ngoại môn đệ tử mỗi bảy người góp làm một đống, bóp lấy binh khí trong tay ngưng thần đề phòng. Cái này trên giang hồ tranh đấu, cùng tiểu thuyết thoại bản bên trong chiến tranh rất có chỗ tương tự, đánh trước đó dù sao cũng phải từ song phương chủ tướng ra đến nói một chút, cho dù là sinh tử tương bắc cũng được nói lên mấy câu nói mang tính hình thức. Về phần cái này lời thoại không ngoài hô chính là đối phung lên một trận Như nói rất đúng phương á khẩu không trả lời được còn có thể gọi mình trách sĩ khí đại trấn. Lúc này Diệp Văn lời nói một tất, đối diện người kia cười nói, tại hạ là là Thánh giáo Phó giáo chủ Tư Mã Hướng Chân, nghĩ đến các hạ chính là cái này tục sơn phái trưởng môn Diệp Văn rồi. Đúng vậy. Tư Mã Hướng Chân cười lại nói, có câu nói muốn hỏi trước một chút Diệp trưởng môn. Nói, không biết bạn giáo tư đồ Hạo Vân thế, nhưng là chết tại là trên tay trưởng môn. Diệp Văn nghe xong liền biết cái này mà giáo muốn bắt tư đồ Hạo Vân sự tình đến nói sự tình, không ngoài hô chính là đến vì trong giáo huynh đệ báo thù đây là sư xuất nội danh, diệt ngươi ngươi cũng không thể nói gì hơn chỉ bất quá ma giáo đến công gây nên như thế nào diệp văn đã sớm đoán nhất thanh nhị sở nhìn thấy đối phương cầm tư đồ hạ vân nói sự tình ngược lại xem nhẹ đối phương mấy phân các hạ chính là ma giáo phó giáo chủ nhưng cũng tư ma hướng chân một mặt nạo nế lộ ra rất là tự đắc tựa hồ đối với mình có thể trở thành ma giáo phó giáo chủ rất là đắc ý không nghĩ diệp văn sau đó chính là một chậu nước lạnh dội quá khứ ma giáo vậy mà chỉ có thể dùng cái này mấy người tới làm kia phó giáo chủ xem ra cái này ma giáo cũng không đáng phải ta người trong chính đạo sầu lo sau đó không cùng tư mã hướng chân mở miệng trực tiếp liền nói Ngươi Ma Giáo cùng ta chính đạo Quần Hùng ở giữa sự tình lại còn không so được một cái chỉ là Tư đồ Hạ Vân, Tư Mã phó giáo chủ không cảm thấy ngươi quá trẻ con rồi sao? Bây giờ chính đạo Quần Hùng cùng ngươi Ma Giáo đại chiến sắp đến, nói trắng ra tựa như kia hai nước giao bình, cái này đại chiến đã là hết sức căng thẳng thái độ. Ngươi như vừa đến liền mở giết, Diệp Mô còn kính trọng Ma Giáo các ngươi mấy phân, tôi thiểu làm việc đủ gọn gàng mà linh hoạt. Nào nghĩ tới lúc này còn nói cái gì Tư đồ Hạ Vân, như vậy không phong khoáng thực tế là khó thành đại sự. Nói xong vậy mà vẫn một cái thân, liền ngay cả ngay mặt đều chẳng muốn cho cái này Tư Mã hướng chân đi nhìn lập tức đầy vẻ khinh bỉ chi sắc không có chút nào che lấp, gọi kia tư mã hướng chân một trường trắng ngoắn mặt biến thành gan heo chi sắc, lại cứ lại không biết như thế nào đi đáp, lên tiếng khụ khụ vậy mà thẻ ngay tại chỗ. Diệp Văn nói cũng không sai, lúc đầu song phương chính là đối địch trạng thái, mà lại mắt nhìn thấy liền muốn đến một trận đại chiến, lúc này còn kéo cái gì tư đồ Hạo Vân sự tình thực tế là quá mức không đúng lúc, mà lại lộ ra cái này mà giáo quá làm ra vẻ. Trừ cái đó ra, còn có một chút chính là không thể theo đối phương đi nói, bằng không đối phía bên mình sĩ khí tạo thành ảnh hưởng lời nói có thể thật lớn cơ ổn. Dù sao mình bên này đệ tử nhưng không cái gì kinh nghiệm tác chiến phong phú lão bình, lúc này chỉ nghe được ma giáo bên kia có lại người nói, "Phó giáo chủ hay, người ta đã sớm nói chớ sách những chuyện kia, trực tiếp mở rễ thuận tiện, ngươi không phải nói cái gì muốn sư xuất nội danh, không duyên cứ gọi người khác xem nhẹ chúng ta." Thử, cùng sau khi trở về nhìn người như thế nào cùng giáo chủ tự thuật. Thanh âm này thanh thúy dễ nghe tựa như kia ca hát chim sân ca, lập tức liền đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn, đồng thời một người từ trong đám người vượt qua đám người ra, lại là một người mặc phấn áo cô nương trẻ tuổi. Cái này trên người nữ tử váy sam đơn bạc vô song, bị cái này mùa đông núi gió thổi qua, gián thật chặt tại trên thân, hiện ra nó mê người từ thái tới. Ma nữ tử này tựa hồ không có chút nào xấu hổ chi sắc, ngược lại đối thân hình của mình có chút tự giác. Trong lúc nói chuyện đưa tay nâng mông càng giống là tại dụ hoặc mọi người, nhưng nó động tác tự nhiên hài hòa toàn vẹn không giống cố ý làm được. Diệp Văn nhìn lên nữ tử này, đột nhiên nàng lần này làm dáng giống như đã từng quen biết, chỉ vừa nghĩ lại, đột nhiên quay đầu nhìn dưới hoa y yể, đã thấy hoa y yể cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, bình tĩnh trở lấy cái kia áo trắng cô nương. đang nghĩ hỏi hoa y thì có biết hay không nàng, không nghĩ cô nương kia đột nhiên mở miệng nói, hoa sư tỷ đầu Nghe nói nàng nhập các ngươi thuộc sơn phái nữa nha. Đang nói tại Diệp Văn sau lưng nhìn thấy Hoa Y thì cười duyên nói, ai u, sư tỷ nghĩ đến chưa từng gặp qua tiểu muội. Bất quá tiểu muội lại lâu văn sư tỷ đại danh nữa nha. Hoa Y thì nghe xong nàng lời này, liền biết nữ tử này quả nhiên là mình sư phụ đồ đệ, vừa mới gặp nàng nhảy ra khinh công thân pháp liền có như vậy suy đoán, về sau gặp nàng dơ tay nhấc chân động tác càng là khẳng định xuống dưới. Bây giờ đối phương lời vừa nói ra, càng là xác định không thể nghi ngờ. Đang muốn mở miệng, không nghĩ nữ tử kia yêu kiều cười vài tiếng tiếp tục nói, nghe văn sư tỷ dung mạo chính là thế gian hiếm thấy, hôm nay gặp mặt lại cũng không gì hơn cái này đi mà lại đã lưu lạc làm người khác đồ chơi, nói xong lại là một trận tiếng cười như trung bạc, nhưng là lúc này lại không người cảm thấy dễ nghe, ngược lại cảm thấy rất là đáng ghét. Hoa y còn chưa mở miệng, Diệp Văn cũng đã nói, ngươi là thẩm vũ tỉnh kia lão yêu tinh đồ đệ, kia phần áo nữ tử đột nhiên quá lớn, lớn mật, bản cô nương ở đây lại còn dám như thế xưng hô ta sư phụ. Diệp Văn kinh thường nói, chớ nói ngươi nha đầu này ở đây, chính là kia lão yêu tinh đích thân tới cũng là bình thường không hay. Sao sư phụ ngươi không đến, ngược lại gọi ngươi cái tiểu nha đầu chạy tới, không phải là sợ diệt mẫu? Kia áo nữ tử khinh thường nói, liền ngươi cũng xứng. Lời nói còn không có rơi, đột nhiên nhìn thấy mình cái cổ trước vậy mà lăng bỏ không một đem trường kiếm màu tím cái này trường kiếm toàn thân tím đậm, phía trên càng là quang hoa lưu chuyển không chừng, tựa như một kiện từ thượng hạng bảo thạch chế thành vật phẩm trang sức làm sao kiếm này kiếm khí ung tùn, dù chỉ là lăng bỏ không buộc mình lại gọi người cảm thấy trường kiếm kia trên thực tế đã đè vào mình trên cổ. Phấn áo nữ tử thấy thế trên trán đột nhiên nhỏ xuống một chút mồ hôi lạnh, nàng vậy mà không có chút nào tiềm cảm giác liền gọi cái này trường kiếm màu tím gần thân, một mực hết sức tự phụ nàng làm sao không kinh. Đừng nói là nàng Liền ngay cả Tư Mã Hướng Chân cũng không biết cái này tử kiếm lúc nào xuất hiện, mà lại như vậy lăng bỏ không, xa xa chỉ vào người khác yếu hại thực tế là làm cho lòng người lặng lẽ run sợ. Sớm nghe nói cái này, Diệp Trưởng Môn cũng hiểu được ngự kiếm chi thuật, vốn còn không tin, hôm nay mới biết được Giang Hồ truyền ngôn cũng chưa chắc đều là nói quá sự thật huyết đại chi tử. Lúc này chỉ nghe Diệp văn nhẹ nói câu, vậy liền gọi cô nương nhìn xem Diệp Mộ phối là không xứng. Tư Mã Hướng Chân nghe vậy chính muốn xuất thủ, liền gặp kia phân áo nữ tử đột nhiên vận khởi công bỗng nhiên lui lại, sau đó thân hình ngay cả tiếp theo chuyển hướng số hạ tối hậu rơi trên mặt đất lại đi nhìn chôi này trưởng kiếm màu tím đã thấy trường kiếm kia vẫn như cũ treo ở phía xa động đều không động tới lần này liền lộ ra nàng vừa mới kia phiên làm dáng liền thật giống như bị treo đùa giống như con khỉ. nghĩ đến đây cảm thấy vô song tức giận chỉ nói cái này đột nhiên xuất hiện trường kiếm màu tím bất quá là hù dọa người đồ chơi lập tức giận quát to một tiếng muốn chết nói xong bắn lên thân hình liền muốn tiến lên nào ngờ tới chính mình mới khé động kia trường kiếm màu tím đột nhiên vẩy một cái mũi kiếm vèo một cái đâm đi qua từ yên tĩnh đến động chỉ là một trong chớp mắt trước một giây kia trường kiếm màu tím còn treo tại kia bên trong không lúc đít một giây sau sau cái này tử kiếm đã thả ra kinh khủng kiếm khí. Vẽ ra một đạo chói lọi ánh sáng màu tím thẳng đến cái này phân áo nữ tử trái tim. Áo hồng nữ tử chính vọt giữa không trung, thấy kia tử kiếm dâng lên lấy kiếm khí lao đến, lập tức chính là kinh hãi, cũng may sư môn nàng khinh công có chỗ rất độc đáo, tại không trung chuyển hướng càng là tùy tâm sử dụng, cho nên thân hình uốn éo trực tiếp chuyển hướng một bên, chỉ nói như thế liền có thể tránh thoát kia bay nhanh mà đến trường kiếm. Không ngờ cái này trường kiếm màu tím bay đến một nửa thời điểm đột nhiên kiếm thế biến đổi, toàn bộ trường kiếm vậy mà xoay tròn, mọi người chỉ thấy nói một đầu ánh sáng màu tím bỗng nhiên lóe lên, sau đó giữa không trung vậy mà hiện ra một cái xoay tròn không ngừng kiếm luân thuận thế có chút nhất chuyển, vừa lúc canh giữ ở kia phần áo nữ tử tránh né phương hướng bên trên, như thế nhìn lên, liền giống như kia phần áo nữ tử mình hướng cái kia kiếm vòng đi lên đụng, tư mã hướng chân thấy thế cuốn quít quát to một tiếng, cẩn thận. nào ngờ tới mình lời nói mới vừa mở miệng liền nghe được mặt trước truyền đến trưởng phong tiếng xé gió, liền hô hấp cũng là chỉ trệ, câu nói kia vậy mà ngạnh sinh sinh bị đột nhiên đến trường ép bức cho trở về. xoay đầu lại chỉ thấy được một cái đầu rồng dữ tận mở ra miệng lớn hướng mình đánh tới, sau đó chính là một câu, hay là trước lo lắng chính ngươi. lời nói truyền tiến vào lỗ hai bên trong tới, chỉ nghe thấy thanh âm này liên biết đạo xuất thủ chính là thuộc sơn phái trưởng môn diệp văn cái này tư mã hướng chân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này thuộc sơn trưởng môn nói thế nào xuất thủ liên xuất thủ ngay cả một điểm dấu hiệu đều không có nhưng lại không biết diệp văn không những mình xuất thủ đồng thời còn đối bên cạnh sư đệ sư muội nói câu thiên hạ thủ vi cường không biết bọn hắn còn có bao nhiêu sau tiếp theo nhân mã chưa đem đám người này trừ mới là đừng đắn tư hiền cùng linh như tuyết đều là gật đầu một cái hoa vốn muốn nói một tiếng đem nữ tử kia lưu cho nô tỳ đối phó lại không muốn diệp văn ngự kiếm thuật đã làm ra mà lại mấy chiêu ở giữa liền đem nữ tử kia bước đến Việt lộ nhìn thấy tình cảnh như thế Hoa Y đành phải cảm thán một tiếng, ngay cả danh tự cũng không kịp hỏi đâu. Vừa vặn nghĩ đến đây thời điểm, kia phần áo nữ tử thân hình bên cạnh chuyển lăn lộn né tránh Diệp Văn kia xuyên tim một kiếm, không nghĩ mới nhất chuyển qua người hình, liền cảm giác bên cạnh nơi hồng sắc bén kiếm khí đánh tới, có chút vừa quay đầu lập tức quá sợ hãi, một cái tử sắc kiếm luân chính chặn ngang chém tới, mà lại hiện tại cái dạng này càng giống là mình tiến lên chịu chết, tâm thần kinh hai dưới, lập tức muốn ngừng lại thân hình, may mà nàng khinh công tâm pháp có chút thần diệu, thật đúng là gọi nàng định trụ thân hình lập tức liền muốn hiện nay sau lật trực tiếp rơi xuống mặt đất đi. Nào nghĩ tới nàng không động kia tử sắc kiếm luân lại đột nhiên nhanh mấy phân, cái này phấn áo nữ tử chính là muốn xoay người, lập tức liền cảm giác bên hông tê dần, sau đó thân thể của mình liền không bị không chế rơi xuống đất. Lạch cạch, lạch cạch hai tiếng cái này phấn áo nữ tử nhìn xem mình kia nửa người dưới rơi xuống ở bên cạnh, lập tức chính là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, làm sao thanh âm còn không có phát ra, trước mắt lại là một trận tử quang hiện lên, kia trường kiếm màu tím hóa thành kiếm luân đem nó chặn ngang chém thành hai đoạn về sau, thuận thế liền hướng dưới cấp thứ trực tiếp đóng xuyên áo hồng nữ tử yết hầu. Tiết hầu bị suy thủ, bất kỳ cái gì thanh âm rốt cuộc không phát ra được, cái này phấn áo nữ tử chỉ có thể thống khổ cảm thụ được máu tươi không ngừng từ thân thể của mình bên trong phun ra ngoài đồng thời bị chém đứt chỗ càng là kịch liệt đau nhức không chịu nổi lại khó mà phát ra nửa điểm thanh âm, liền ngay cả kia trường kiếm màu tím bay sau khi đi cũng bất lực, mắt trợn tròn cảm thụ được sinh mệnh dần dần trôi qua. Bên này Diệp Văn vừa ra tay chính là hàng long thập bắt trưởng kháng long hưu hối, khiến cho kia tư mã hướng chân ngay cả lời đều nói không nên lời về sau, thừa cơ ngự sử phi kiếm giết kia nói nhảm nhiều hơn phấn áo nữ tử, thấy nó vừa chết lập tức đem tử kiếm chieu đến bên người, lúc này vừa lúc Diệp Văn một trường đột nhiên xuất hiện đánh ra, làm cho kia Tư Mã Hướng chân nghiêng người loé lên, đồng thời ngưng thần ngự kiếm thẳng đến Tư Mã Hướng chân hậu tâm. Vốn cho rằng có thể một chút liền kết quả cái này Tư Mã Hướng chân, không nghĩ vị này ma giáo phó giáo chủ quả nhiên có mấy phân năng lực, chỉ vừa trốn qua Diệp Văn một trường này, lập tức liền cảm giác được sau lưng có lợi kiếm đánh tới, đột nhiên trùn xuống thân, vậy mà sắc mặt đất lướt ngang cách xa hơn 3 thước sau đó lại bỗng nhiên bắn lên, toàn thế hướng thanh kiếm bén kia bay tới phương hướng nhìn lên. Chỉ cái này xem xét lập tức chính là hai mắt sắc hồng, lại là vừa vặn nhìn thấy kia phân áo nữ tử thảm trạng hắn ngược lại không phải vì cùng giáo huynh đệ tỷ muội chết thảm mà tức giận, mà là bởi vì nữ tử này chính là trong giáo thánh nữ thẩm vũ tình đồ đệ, ma giáo từ giáo chủ hướng xuống, thiết phó giáo chủ, thánh nữ, hắn cùng thẩm vũ tình mặc dù địa vị tương đương, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh, cái này phân áo nữ tử lần này theo mình đến đây vốn là để hắn khó chịu, nhưng càng hỏng bét chính là nữ tử này như xảy ra chuyện gì, sau khi trở về thẩm vũ tình, tiêu bà nương đoán chừng lại sẽ mượn cơ hội tìm mình phiền phức, đang muốn hô to một tiếng, không nghĩ diệp văn cũng là thả người vọt lên, tốc độ vậy mà còn nhanh hơn hắn mấy phân, trên mặt càng là hiện ra cười lạnh, quát lớn một tiếng. Xương còn có nhàn tâm nhọc lòng sinh tử của người khác. Cả. Sau đó cách hắn còn có hơn một trượng xa thời điểm vậy mà ngón tay vung lên, chính là một đạo kiếm khí màu tím đuổi giết mặt mà tới. Cái này Tử Tiêu Long khí kiếm bây giờ vẫn như cũng là Diệp Văn giữ nhà công phu, mà lại theo công lực của hắn càng phát ra cường hành, Tử Tiêu Long khí kiếm uy lực cũng là càng lúc càng lớn, lúc trước chỉ ở 3 trượng trong vòng uy lực có căn đoan, bây giờ Diệp Văn nếu là toàn lực hành động, liền đem kiếm khí bắn tới 10 trượng xa cũng không phải không được. Đồng thời, kiếm khí này sử dụng cũng là càng thêm ngoạn lệ cường hành, chỉ thấy Diệp Văn ngón tay một điểm kiếm khí màu tím kia cũng đã đến từ mã hướng chân trước mặt, mặc dù nghiêng đầu tránh thoát một kiếm này, nhưng là gương mặt lại bị kiếm khí gây thương tích, mà lại kia từ mình bên thai lướt qua tiếng long ngâm càng là chấn động đến lỗ thai hắn đau đớn, thậm chí thân hình đều có chút lay động. Đáng tiếc không thể nghiên cứu ra hạ âm sóng, sóng siêu âm đến. Nếu không lần này liền gọi ngươi mất đi cảm giác cân bằng, còn cái chó gầm phân. Trong lòng mặc dù cảm thán như thế, động tác trên tay thông thả dưới nửa phân, một kiếm về sau tay trái đổi theo lại là một kiếm, lần này đâm lại là tư mã hướng chân tránh né phương hướng, nếu là hắn phản ứng không đủ, như vậy liền sẽ tự mình đụng vào cái này một đạo kiếm, khí phía trên sau đó bị Diệp Văn lấy kiếm khí bạo đầu, Tư Ma Hướng chân có thể làm đến phó giáo chủ, tự nhiên có chút vô liếng, tránh thoát đạo kiếm khí thứ nhất thời điểm liền ngờ tới sẽ có đạo thứ hai, lập tức chính là như người, bằng vào mình hiện nay ở vào vị trí so Diệp Văn cao trực tiếp đảo ngược lại, bay thẳng mà xuống, đồng thời dựng thẳng trường đánh ra, thẳng đến Diệp Văn đỉnh đầu. Ta đi, trăm phật hướng tông. bất quá Tư Ma Hướng chân cũng sẽ không như Lai Thần trưởng, cho nên một chiêu này bất quá là tương tự thôi. Diệp Văn không sợ hãi không sợ, trên tay kiếm khí phun ra, nhưng lại ngưng mà phát, trên đầu ngón tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo dài ba thước kiếm khí màu tím giữa như tay cầm trường kiếm không khác nhau chút nào, lập tức chính là một chiêu về gió lạc nhạn kiếm một kiếm rơi chí nhạn, kia tư mã hướng chân chỉ thấy đạo nhãn trước tràn đầy kiếm ảnh, lạnh thấu xương kiếm khí còn không có cận thân cũng đã quát hắn toàn thân đau nhức, trên tay một trường, kia lại là rốt cuộc đập không đi xuống. Bối rối dưới lập tức biến chiêu, thân hình nhất chuyển, vậy mà mượn lực xoáy từ Diệp Văn bên cạnh trượt qua thứ. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Diệp Văn trên tay vận lấy luồng kiếm khí màu tím kia quang hoa đại tác, lại là Diệp Văn thúc làm lên toàn thân còn lại công lực lại ngưng ra một thanh tử kiếm tới. Cái này tử kiếm mặc dù cũng ẩn ẩn trưởng thành kiếm tư thái, nhưng lại một chút liền có thể nhìn ra chính là kiếm khí biến thành, kém xa lúc trước âm thầm ngưng ra trôi này đến thật, càng không so được lúc trước đối phó Đông Phương Thắng lúc chống ngưng tụ kia một thành. Bất quá dưới mắt không lo được nhiều như vậy, vung tay lên, tử sát cứng tay bay ra, đồng thời kia khác một thành tử kiếm tại không bên trong dạo qua một vòng về sau, cũng từ một phương hướng khác đánh út về phía vẫn rơi xuống tư ma hướng chân. Nhìn ngươi nha lần này làm sao tránh? Quy một chương 209, lại giết. PS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn đang đắc ý, chỉ nói phen này xong kiếm giáp công tất nhiên lấy cái này tư mã hướng chân bạc nhỏ. Nào nghĩ tới Tư Mã Hướng chân đột nhiên tại không trung lật một cái, thân thể lại chính trở về, đồng thời trên tay chấn động, vậy mà hiện ra một vầng loan nguyệt đến, đồng thời bàn tay hóa đao, đột nhiên hướng kia Diệp Văn sau ngưng tụ ra tử kiếm bên trên một bộ, trôi này vốn cũng không phải là đặc biệt ngưng thực tử kiếm, nháy mắt liền bị Tư Mã Hướng chân một chiêu này đánh tan, đồng thời tay phải dựng thẳng lên bàn tay, một đạo khí tưởng vậy mà chống giống mà hiện, mơ hồ tàn mát ra như mặt, trời cực nóng khí tức. Diệp Văn từ cái phương hướng này nhìn lại, tiêu tử xa đầu bay tới tử kiếm vậy mà loáng thoáng có chút và mèo. Hắn biết cái này là bởi vì chính mình cái góc độ này vừa lúc cần xuyên thấu qua cái kia đạo mặt trời khí tượng, mà siêu cao nhiệt độ tạo thành loại hiện tượng này. Chỉ nghe đinh một tiếng vang lên, cái này sau đến từ kiếm mặc dù không có như lúc trước kia một thanh đồng dạng bị tại chỗ đánh tan, bất quá trên thân kiếm quang hoa cũng là một trận lập loé, tử kiếm hình thể suýt nữa bị chấn động đến sụp đổ. Lúc này Diệp Văn đã rơi xuống từ trên không, tay không nhấc, vai bất động, trôi này bị đẩy lùi ra tử kiếm chỉ là xoay chuyển một trận liền là khôi phục bình thường, sau đó đánh một vòng sau treo tại Diệp Văn trên đầu vai, xa xa chỉ vào kia Tư Mã Hướng Chân. Tư Mã Hướng Chân lúc này cũng rơi xuống, Trên tay phải kia như ánh trăng kính khí vẫn không có tàn đi, tản mát ra màu đỏ nhạt nu hòa qua mang, bất quá tay trái lại gánh vác phía sau, Diệp Văn không thấy vừa mới kia lóe lên một cái rồi biến mất như như mặt trời khí tượng. Cùng Diệp Văn xa xa tương đối, Tư Mã Hướng Chân đột nhiên nói, Diệp trưởng môn quả nhiên công phu cao tuyệt, vậy mà làm cho bản nhân sự xuất tuyệt học đến ngưỡng đối. Lời vừa nói ra, Diệp Văn thầm mắng một tiếng, nó ít có tuyệt học khỏi phải trang lớn cánh đòi, không có đem mạng nhỏ ném ngươi liền vụng trộm đi, còn ở lại chỗ này tú trí thông minh. Đang tiếp Tư Mã Hướng Chân nhưng lại không biết Diệp Văn lúc này chính ở trong lòng khinh bị hắn. Còn tại kia bên trong ngẩng đầu tràn đầy ngạo khí nói không ngừng, bản nhân tự học thành môn thần công này đến nay, ít có người nhìn thấy, vốn trong giáo liền chỉ có giáo chủ mới có thể kiến thức đến môn thần công này, toàn bộ uy lực về phần những người khác. Hừ hừ. Lúc đầu lời nói này ý tứ chính là nói cho Diệp Văn, mình luyện thành môn công phu này sau công lực lớn tiến vào, người bình thường ngay cả mình 3 năm chiêu đều tiếp không dưới, càng đừng đề cập muốn mình toàn lực ứng phó. Như mình dùng ra môn công phu này toàn bộ uy lực, trừ giáo chủ bên ngoài những người khác là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn coi là lời nói này có thể gọi Diệp Văn tâm thấy sợ hãi, lại không muốn Diệp Văn đảo đảo cười nhạo nói. Tựa như các hạ vừa mới dáng vẻ như vậy, người bình thường đích xác khó mà nhìn thấy môn công phu này toàn bộ uy lực lại làm miệng Tư Mã Hướng chân giả quá mức, cùng người chém giết thời điểm còn không cùng sử dụng tuyệt học của mình liền bị người lấy tính mệnh. Nghĩ tới vừa mới mình chật vật tư thái, Tư Mã Hướng chân cũng là cảm thấy mất mặt, mà Diệp Văn như vậy một đùa cợt càng là tức giận, hư một tiếng, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, liền muốn ngươi kiến thức một chút nhật nguyệt thần công uy lực. Diệp Văn nghe vậy càng là nở nụ cười, giống như một mực tại tranh đua miệng lưỡi chính là ngươi mới đối Diệp mộ thế, nhưng là một mực thờ phụng động thủ không động khẩu chuẩn tắc không tin ngươi có thể trở về đầu nhìn xem. Tư Mã Hướng chân mắng. Ngươi nói ta ngốc à? Còn quay đầu, không nghĩ lời nói còn không có rơi, sau đầu vậy mà truyền đến kiếm khí tiếng xé gió, Cũng biết phía dưới lập tức thấp hạ thân, chỉ mới ngồi xuống, liền gặp một đạo kiếm khí màu tím vậy mà từ đỉnh đầu của mình sẽ qua. Kiếm khí này nhanh chóng cường hành, từ tư mã hướng chân trên đầu sẽ qua thời điểm, mang theo phong áp để tư mã hướng chân chỉ cảm giác phải ra đầu của mình một trận nóng bỏng đâm nói. Đây là, kiếm khí màu tím này rõ ràng chính là Diệp Văn Tử tiêu long khí kiếm, vừa mới hắn đã gặp Diệp Văn lấy ngón tay phóng ra kiếm khí, thế nhưng là đạo kiếm khí này lại là từ đâu mà đến? Một trận kinh nghi Tư Mã Hướng Chân tại đứng dậy đồng thời nhanh chóng kiểm tra một hồi xung quanh mình, kinh ngạc phát hiện mình trung quanh không biết lúc nào phiêu khởi đóa đó tử vân, cái này tử vân mỏng manh vô song, cực kỳ không đáng chú ý, tăng thêm vừa mới cùng Diệp Văn nói chuyện, hắn căn bản là không có lưu ý đến thứ này tồn tại. Chỉ thấy đối diện Diệp Văn hai tay ra ra, biểu lộ cũng bỗng nhiên biến đổi, quát to một tiếng, Tư Mã Phó giáo chủ lại nhìn một cái Diệp Mỗ một chiêu này như thế nào. Bàn tay một trận, đồng thời trên thân dâng lên một trận tử khí, liền ngay cả trong tiếng hít thở lúc phun ra khí tức đều mang theo nhạt màu tím nhạt, sau đó cái này đẩy trời đóa tử vân bỗng nhiên một trận, nháy mắt hóa thành tử tiêu long, khí kiếm kiếm khí cùng nhau hướng cái này tư mã hướng chân trên thân đâm tới kiếm khí này nguồn gốc từ từng đóa này tử vân mỗi một đóa tử vân đều có thể hóa thành một đạo kiếm khí tư mã hướng chân vừa mới chỉ là vội vàng thoáng nhìn liền đã nhìn thấy trung quanh bốn phương tám hướng đều vây lên rất nhiều tử vân lúc này đều hóa thành kiếm khí tựa như mười mấy cái diệp văn đem nó vây quanh đồng loạt thi triển tử tiêu long khí kiếm mồ hôi nháy mắt liền treo đầy tư mã hướng chân cái chán vừa rồi hắn đã phát giác được cái này tử vân biến thành kiếm khí uy lực cũng là không tầm thường mặc dù không so diệp văn dùng tay thi triển nhưng tiêu tình đạo cũng không tầm thường người có thể đo lấy làm sao mình bốn phương tám hướng đều là kiếm khí ngay cả trốn tránh đều không có chỗ trốn tránh, đành phải vận khởi nhật nguyện thần công, tay trái lần nữa lấy kình khí ngưng ra một đạo như mặt trời cực nóng khí tưởng, trước đem mình quanh thân yếu hại bảo vệ. Trong chớp mắt, cách gần nhất tử tiêu long khí kiếm liền đã giết tới trước mắt, tư mã hướng chân phất tay lấy khí tưởng chống đỡ, không nghĩ đạo kiếm khí này mới vừa chạm tới khí tưởng liền đung nhiên tiêu tán vô tung, tư mã hướng chân cái này ngưng tụ tốt công lực thật giống như đánh vào một đoàn không khí bên trên, toàn thân thật là khó chịu. Mà trong chớp nháy này hắn liền hiểu rõ ra, hoàng bát mắt lửa, trong lòng chỉ nói cái này khoa trương chiêu số căn bản chính là tốt mã rẻ tuổi mánh khoẹ chỉ là nhìn xem thanh thế kinh người, trên thực tế lại không có uy lực gì, chỉ nói mình bị Diệp Văn bày một đạo, cảm thấy tức giận, tiến tới mắng to một tiếng, tên rảo hoạt, dám lừa gạt lão tử, nạp mạng đi. Hồ To đồng thời lại tại tay phải bên trong ngưng ra một mảnh trang khuyết kinh khí, liền ngay cả đã bay đến trước mắt Tử Tiêu Long khí kiếm cũng mặc kệ, chỉ coi đây là một đạo vô uy lực gì kiếm khí, cho rằng nó ngay cả mình hộ thân kình khí đều phá không được, cho nên không quan tâm trực tiếp liền muốn xông lên đi. Không nghĩ kiếm khí này vèo một cái từ trên bả vai hắn lướt qua, lập tức một trận đau nhức kịch liệt liền gọi tư mã hướng chân khôi phục thân trí, khỏi phải nghiêng đầu đi nhìn trên mặt đất kia một mảnh vừa mới rơi xuống dưới nhiệt huyết đã chứng minh trên vai của hắn bị vừa mới đạo kiếm khí kia vạch ra một vết thương hư thực pha tạp cảm giác đau đớn để hắn khôi phục thần trí một chút liền hiểu được Diệp Văn này từng mảng kiếm khí cũng không phải là đều là hư chiêu, trong đó cũng xen lẫn không ít chân chính có cường hành ý lực từ tiêu long khí kiếm kiếm khí Diệp Văn Tử vừa ra tay liền toàn lực ứng phó đám người này còn chưa tới thời điểm hắn cũng đã bắt đầu âm thầm lưng tụ ngự kiếm thuật cần thiết tử kiếm cho nên mới có thể tại lúc nói chuyện thần không biết quỷ không hay liền sử xuất ngự kiếm thuật sau đó ủy vào tiên thiên tử khí thần diệu đến khôi phục tiêu hao hết chân khí Đồng thời mỗi một chiêu đều sử xuất toàn lực đến cùng đối thủ của nhau, nếu không quả quyết sẽ không vừa thấy mặt ở giữa trước hết giết ma giáo một người, nữ tử kia nếu là thẩm vũ tình đồ đệ, vậy liền tuyệt đối không phải dễ đối phó mặt hàng, húng chi thẩm vũ tình ma đầu kia cho hắn ấn tượng sâu nhất chính là khinh công, như nha đầu này tại hôn chiến thời điểm làm việc không kế hoạch đánh lén nhà mình đệ tử, khi đó cho thủ Sơn phái nguy hại càng lớn, cho nên vừa ra tay trước hết lấy nó tính mệnh, vốn còn nghĩ nhất cổ tác khí giết chết cái này cái gọi là phó giáo chủ. Đáng tiếp cái này phó giáo chủ quả nhiên có mấy phân năng lực làm cho Diệp Văn sử xuất như vậy thủ đoạn. Lúc đầu hắn sáng chế chiêu này, nguyên ý là tại mình khí tràn phạm vi bên trong bất kỳ địa phương nào đều có thể tùy tâm sử dụng thả ra kiếm khí. Làm sao công lực của hắn không đủ, chỉ có thể sử dụng loại này mưu lợi biện pháp. Đầu tiên là tràn ra đóa đóa tử vân. Thừa Diệp người này không chú ý thời điểm trải rộng khắp trung quanh. Nhưng cho dù là cái này mưu lợi biện pháp, Diệp Văn công lực cũng không đủ hắn phóng xuất ra nhiều như vậy tử vân. đương nhiên, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, lấy tiên thiên tử khí thần diệu ngược lại cũng không phải làm không được. Thay vào đó liều mạng tranh đấu cũng sẽ không cho người kia rất nhiều thời gian đi chuẩn bị lại chiêu. Cho nên Diệp Văn Chỉ có thể lại lùi lại mà cầu việc khác, hư thực phức tạp lấy đến, đánh từ mã hướng chân một trận rối ren, chỉ thấy một đạo tiếp một đạo kiếm khí đánh tới, lại không phân rõ những cái nào mới là thật ẩn chứa cường hành kinh lực kiếm khí, những cái nào là giả thoáng một thương dễ dàng sụp đổ hư chiêu, đành phải lấy mình khí tường đi lòng vòng che chắn. Nếu là ngăn trở sát chiêu còn tốt, nếu là khí tường vung lên, rơi lên trên toàn bộ đều là hư chiêu, khó tránh khỏi gọi vị này buồn nôn nửa ngày. Hắn bận bịu xoay quanh Diệp Văn lại thừa cơ hội này lại khôi phục không ít công lực, ngón tay một điểm, lại là một đạo tử tiêu long khí kiếm thả ra, đồng thời tay trái cất vào bên hông, trong tiếng hít thở, nổ lên toàn thân công lực sử xuất tử khí đông lai. Cái này cũng chưa hết, một mực treo cách đỉnh đầu trôi này tử kiếm đột nhiên bay lên trên trời, sau đó từ trên xuống dưới thẳng đến tư ma hướng chân đỉnh đầu. Tư ma hướng chân chính những đối kia một đạo tiếp một đạo kiếm khí, nhìn thấy Diệp Văn đầu tiên là một đạo kiếm khí đánh tới, sau đó lại là toàn lực đánh tới một trường, lập tức dùng tay phải nguyệt hình khí đem cái kia đạo tới trước kiếm khí bắn ra, sau đó công hạnh cánh tay trái trên bàn tay cái kia như mặt trời cực nóng khí tưởng đột nhiên lại biến lớn mấy phân đồng thời càng thêm cực nóng sau đó vung lên tay trái muốn cùng Diệp Văn đến cái cứng đuôi cứng không cùng hai người suy nghĩ nhiều một tiếng vang thật lớn chợt bộc phát hai trưởng đã đụng vào nhau Diệp Văn trên thân buốt hơi tử khí đều tập trung ở trái trên lòng bàn tay sau đó không ngừng nào về phía cái kia đạo cực nóng khí tưởng bởi vì tử khí vẩn quanh ngược lại là không có bị kia khí tưởng chỗ phát ra cực nóng kinh khí gây thương tích kỳ thật như vậy liệu mạng đối Diệp Văn bất lợi hắn tử vừa ra tay đến bây giờ chiêu chiêu đều là toàn lực ứng phó nếu không phải tập luyện chính là hồi khí cực nhanh tiên thiên tử khí, lúc này cũng sớm đã nằm xuống. hướng chi cái này tư mã hướng chân mặc dù diệp văn không lớn coi trọng, nhưng là nó công lực đích xác muốn so diệp văn cao hơn một tuyến. chỉ luận cường độ chân khí cùng chân khí số lượng lời nói diệp văn căn bản không chiếm được lợi lộc gì. như vậy liều mạng như tại tầm thường người xem ra, căn bản chính là diệp văn tự tìm đường chết. tư mã hướng chân cũng là như vậy nghĩ, nhìn thấy trước mặt diệp văn sắc mặt càng ngày càng khó coi, đáp ý nói, ha ha, vậy mà cùng ta liều mạng công lực, diệp trưởng môn không phải là cảm thấy sống không kiên nhẫn rồi? tay trái chấn động. Cái kia như mặt trời khí kình lại là lại mấy mấy phần phía trên phát ra cực nóng chi khí càng ẩn ẩn che lại Diệp Văn trên tay từ khí thậm chí hướng trên đó cánh tay lan tràn đang đắc ý nào ngờ tới Diệp Văn đột nhiên cười đắc ý tự kỳ sắp tới ngươi còn có cái gì di ngôn liền mau nói tối nay liền không kịp Tư Ma hướng chân nghe tới hắn nói như vậy còn nói Diệp Văn là hồ đồ đang muốn chế dễ một phen nào ngờ tới trên đỉnh đầu ẩn ẩn làm đau rõ ràng là có lợi lưỡi đao đánh tới ung bít ở giữa ngẩng đầu một cái lại bị Cao Huyền Vu không bên trong mặt trời cho lắc một chút con mắt mùa đông mặt trời mặc dù không phải rất mạnh nhưng đống nhiên nhìn lên cũng không chịu nổi hơi xuất hiện một chút nêng người chỉ này nháy mắt cơ hội, Diệp Văn Minh thúc lên quanh thân công lực, đem kia cực nóng chi khí lại bước cho lui trở về, đồng thời phấn khởi hơn dũng, quanh thân bạo phát đi ra kình đạo vậy mà gọi kia khí tưởng bên trên ẩn ẩn hiện ra sụp đổ chi tương tới. Tư Mã Hướng chân bị cái này kình khí chấn động lập tức lấy lại tinh thần, đồng thời cũng nhìn thấy trên bầu trời lại có một thanh tử kiếm lăng không đánh tới. Lúc này cánh tay trái không thể động đậy, chúng chi Diệp Văn vừa mới kia một chút phản công suýt nữa đem hắn tay trái kình khí đều băng tán, càng là không dám thu chiêu, mà chỉ là như thế một lát, kia tử kiếm đã bay đến phụ cận, Tư Mã Hướng chân trong lúc vội vàng liền muốn lấy tay phải hình kình khí chống đỡ dù sao chỉ là một thanh trường kiếm, trường kiếm mặc dù sắc bén tương hành, nhưng là điểm công kích cứ như vậy lớn, tư mã hướng chân từ sân có chút vận khởi một chút kinh khí, chỉ cần khống chế tinh diệu liền có thể đem cái này từ kiếm gỡ đến một bên. nào nghĩ tới mình tay phải mới vừa nhấc lên, diệp văn đột nhiên hắt một tiếng, trôi này từ kiếm vậy mà tại không trung nổ bể ra đến, chỉ một thoáng hóa thành vô số kiếm khí như mưa rơi xuống phía dưới. Xong. nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tư mã hướng chân đầy mắt chấn kinh cùng ngốc trệ, đồng thời còn có một chút vọng, chỉ là những vẻ mặt này cùng thần thái tại một giây loại về sau đều hóa thành hư không. Như mưa kiếm khí chỉ ở trong khoảnh khắc liền đem tư mã hướng chân đâm thành đầy đất thịt nát. Diệp Văn đem những này kiếm khí khống chế tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong, mà mang đến hiệu quả chính là tư mã hướng chân trên thân mỗi một khối cơ bắp đều nhận được chí ít 10 đạo kiếm khí vào xem. Nhìn xem cái này một chỗ thịt nát, Diệp Văn thở phào một cái. Một trận chiến này từ đầu tới đuôi hắn đều là sức liều toàn lực, cuối cùng dựa vào các loại tính toán mới đưa cái này tư mã hướng chân giết chết. Nâng đầu nhìn một chút treo cao bầu trời mặt trời, Diệp Văn cơ cơ mình có chút bủn rủn cánh tay. Mặt trời ca Nếu không phải Tư Mã hướng chân ngẩng đầu một cái bị mặt trời lắc một chút sững sờ một lát, cũng sẽ không cho mình bỗng nhiên phản công, đồng thời đem nó khốn tại nguyên chỗ không thể thoát thân cơ hội. Đồng thời cũng sẽ cho hắn nhiều thời gian hơn đến phản ứng cùng làm chuẩn bị, làm sao như vừa rồi vội vàng vận khởi vầng trăng kia kinh lực, muốn dựa vào xảo kình đẩy ra mình tự kiếm. Nếu là hắn kia nguyệt hình kiếm khí cũng có thể như tay trái mặt trời kình khí đồng dạng trở nên lớn như vậy, mình cái này như mưa rào tầm tạ kiếm khí thật đúng là chưa chắc có thể giết chết hắn. Cho nên nói, vừa mới kia một trận giao phong, Diệp Văn chẳng những đem một thân sở học phát huy toàn bộ ra, còn hung hăng động một phen đầu góc, nếu không phải như thế, cũng không có khả năng đánh bại công lực cao hơn hắn một tuyến tư mã hướng chân. Nằm đầu nhìn một chút xung quanh, phát hiện thuộc sơn đệ tử cũng sớm đã cùng kia tư mã hướng chân mang tới người giết thành một đoàn. Chỉ như thế nhìn lên, Diệp Văn liền phát hiện bọn này ma giáo giáo chúng nếu bản về chiến lược cá nhân, đích xác muốn so Thục sơn phái đệ tử mạnh lên rất nhiều. Cũng may thuộc sơn phái đệ tử có chân vũ thất tiệt trận cái này của nổ sát khí, bảy người đệ tử góp thành một đoàn, triển khai trận thế, chỉ cần dám xông tới liền đem nó ở trong trận, sau đó hợp bảy người chi lực đem nó vây rơi. Số ít ma giáo đệ tử cũng nhìn ra thuộc sơn phái trận pháp này lợi hại khi thật sớm tại lúc trước có người nếm thử sông thuộc sơn thời điểm liền hồi báo qua tổng đàn nói thuộc sơn phái có một môn cực kỳ lợi hại trận pháp bây giờ tận mắt nhìn thấy không ít người cũng suy nghĩ đem người bảy trận này cho cưỡng ép ngăn cách mở sau đó lại một một cái phá nào nghĩ tới chân vũ thất thiệt trận thần diệu vô cùng cho dù là hai người cũng có thể kết trận cho dù có người bằng vào vũ lực đem bảy trận đệ tử tách ra ra như vậy lân cận mấy người đệ tử vẫn như cũ có thể bố thành trận thế sau đó chậm rãi lại tiến đến một chỗ khôi phục bảy người tổ hợp nếu là đệ tử có chỗ từ thương thì hai tổ nhân số ít người cũng sẽ tự phát hướng rượi vào cùng nhau lại là mấy năm này khổ tâm tập luyện dưới kết quả. Diệp Văn nhìn trái phải một chút, phát hiện rất nhiều người trong ma giáo trên thi thể đều là thật nhiều loại vết thương, thuộc sơn phái đệ tử dùng binh khí cũng không thống nhất, mà lại chân vũ thất tiệt trận cũng không cưỡng ép hạn chế binh khí, cho nên có chút người trong ma giáo thi thể trên ngực một cái bị kiếm đâm lỗ thủng, trên cổ khả năng còn có một cái bị đao mở ra lỗ hổng, thực tế khó mà phán đoán đến tột cùng là chết ở chỗ nào trên thương thế. Lại nhìn thuộc sơn phái đệ tử thi thể, từng cái lại chết hình thù kỳ quái. Có thi thể không trọn vẹn chết 10 điểm tê thảm, có bên ngoài đồng hồ không hiện dị trạng, thậm chí sắc mặt 10 điểm an tưởng. Còn có người cuộn thành một đoàn con tôm, che lấy hết hầu le đầu lưỡi, sắc mặt cùng tay đều hiện ra một loại quỷ dị màu đen. Hữu dụng độc cao thủ. Diệp Văn con ngươi co rụt lại, bốn phía một tìm. Không khỏi hắn không cẩn thận, cái này dùng độc cao thủ tại cái này cùng hôn chiến bên trong nhất là để người đau đầu, chẳng những lực sát thương to lớn, hơn nữa còn sẽ cho người tạo thành rất nhiều phiến phức, gọi người khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực. Tìm một vòng, lại không thấy cái này dùng độc cao thủ, chính kỳ quái lấy, đột nhiên nghe nói đại điện bên kia truyền đến tiếng hò hét, vặn đầu xem xét, chỉ thấy đại điện trên nóc nhà rải lửa màu đồng bền. Kiếm quang bắn ra bốn phía, lại là Hoa Y thì ngay tại trên nóc nhà cùng người giao thủ. Diệp Văn tinh tế nhìn lên, Hoa Y thì đối diện người kia vậy mà là cái lao giả gầy gò, tướng mạo ngược lại cũng tính được là là không tầm thường. Như tại kia một chạm mình không nói người bình thường, còn nói là một vị chính đạo tiền bối. Nhưng là lúc này một động thủ, lại nhìn ra nó lai lịch bất chính. Chẳng những trong lúc xuất thủ quỷ khí âm trầm, trưởng cháo tung bay lúc vậy mà ẩn ẩn có hắc khí lộ ra, đồng thời một cười lên gọi là một cái khó nghe. Cùng nó giao thủ Hoa Y càng là lông một mực nhũ lại không có gian ra qua, đồng thời trên tay vang rua múa gấp hơn. Băng rùa phía trước buộc lên đoạn kiếm càng là không ngừng lóe hàn quang thẳng đến trên người lao giả này yếu hại. Nhìn ở đây lẽ ra không nên lo lắng, nhưng là Diệp Văn lại mơ hồ nhìn thấy hoa y đi của áo phiêu động ở giữa, dưới chân lại có điểm lảo đảo, cái kia kiếm khí bên trong rất nhiều tinh diệu sát chiêu đều không thể thi triển xong toàn liền bị đối thủ tùy tiện phá vỡ, cũng không phải là thực lực đối phương cường hành, mà là mỗi lần sử đến chô nâu chốt, hoa y đi mình liền xảy ra vấn đề. Diệp Văn gặp một lần, liền biết lao nhân này có gì đó quái lạ, mà lại tám thành chính là mình đang tìm vị kia dùng động cao thủ, nếu không thực tế không có cách nào giải thích hoa y đi tại sao lại xuất hiện dị trạng. Bốn phía nhìn lên. Chỉ thấy mình sư mọi người đều bất động, chỉ là mười ngón tung bay không ngừng, kia tới gần nàng chúng quanh ma giáo giáo chúng liền sẽ bị vô số nói kiếm khí màu xanh xuyên thủng mất mạng. Nếu có ai có thể tiếp được linh như tuyết một đạo kiếm khí, vị sư mọi này lập tức chính là làm xoay tay một cái, vung ra một đóa màu xanh hoa sen đến, cái này màu xanh hoa sen một bên xoay tròn lấy một bên phát ra dễ nghe tiếng nhạc, chỉ bất quá như người kia đụng phải, nháy mắt liền sẽ buộc phát ra vô số kiếm khí, đem nó giết chết, linh như tuyết không có đụng phải cao thủ gì, một mực tại ngưỡng tạm ngư. Sư mọi cái này ở bên trong tạm thời không cần lo lắng sau đó lại nhìn dưới từ hiện đã thấy từ hiền lúc này vậy mà không còn bóng dáng, không biết đánh đi nơi nào, lập tức bắn lên thân hình, lao thẳng tới chính điện nóc nhà. Hoa Y Y nhìn thấy Diệp Văn đánh tới, lập tức hô, lão gia cẩn thận, lao nhân này tu luyện chính là độc công. Quy một chương 210, kế tiếp theo giết. V.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch, độc công. Diệp Văn người nhẹ nhàng rơi vào chính điện trên nóc nhà, quay đầu liếc mắt lao đầu này, chỉ thấy lao nhân này nhảy ra hai trượng có hơn về sau, cũng tại từ trên xuống dưới dò xét chính mình. Nhìn một lát, đột nhiên mở miệng nói, cha cha. Diệp Trường môn quả nhiên công phu cao tuyệt, thậm chí ngay cả Tư Mã Hướng chân đều chết tại các hạ thủ bên trên. Cái này Tư Mã Hướng chân mặc dù là người nỡ ngẩn một chút, nhưng là công phu này hay là không kém. Xem ra bản giáo bên trong đối Diệp Trường môn đánh giá hay là thấp chút. Nghe được lời này, Diệp Văn đột nhiên nhao mắt, chỉ cảm thấy tình huống này giống như có chút không đúng. cớ gì một cái lao giả đối bản giáo phó giáo chủ không có chút nào kính ý, thậm chí đang khi nói chuyện ẩn ẩn lộ ra một cô khinh thị, không biết vị này xưng hô như thế nào. Lão Đầu thu hồi xong chảo, sau đó cười nói, lão phu chính là Thánh Giáo ngũ hành làm trách một sứ giả, lão phu họ nghe tới cái này bên trong, Diệp Văn đoán thầm câu, lão quỷ này một sứ giả xưng hào không phải là bởi vì cái này dòng họ mới cầm tới. mới nghĩ đến đây, chỉ nghe lão nhân này tiếp tục nói, tên Xuân giáo, ta còn đi nhìn Xuân thu đâu? Trên dưới lại đánh giá lão đầu này, chỉ thấy nó hạc phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận. Lúc này hướng kia một chạm, gió núi trầm trầm thổi qua, dâu bạc trắng đồng bể phẳng phất cao nhân đắc đạo. Nguyên lai là ngũ hành sứ giả một trong một sứ giả. Diệp Văn nhớ tới lúc trước nghe nói, ngũ hành này sứ giả cũng không phải là dùng võ công cao thấp vì tham chiếu, mà là căn cứ nó có cái gì năng khiếu tới chọn. Tiêu Minh liền là bởi vì quản lý tài sản năng lực cường hành mới đảm nhiệm kim sứ giả trước. Cái này một sứ giả xem ra chính là am hiểu dùng độc. Mục xem như thực vật cũng là đích xác cùng độc vật có quan hệ. Diệp Văn Thuận miệng đem chính mình suy đoán nói ra, thử quan sát kỹ lên cái này phản ứng của lão giả. Không nghĩ một xuân thu cười và nói, nếu chỉ am hiểu dùng độc, lão phu nhưng làm không được cái này một sứ giả một vị. Húng chi độc vật kia lại không chỉ lấy chi tại hoa cây của mục, còn có kia kim thạch chi độc cùng vật sống bên trong cự độc đều cùng mục không có quan hệ gì. Diệp trưởng Môn lần này ngược lại là đoán sai, nương hai tiếng lại nói. Lão phu am hiểu dùng thuốc, chẳng những có thể lấy hạ độc trên người, cũng có thể trị người. Cho nên mới được một sứ giả vị trí này, lấy chính là cây khô gặp mùa xuân chi ý. Đến lão phu trên tay, dù là chỉ còn một hơi, lão phu cũng có thể đem hắn cứu trở về. Nói xong lại trên dưới nhìn nhìn âm thầm cầm hoa y thì nói xong Diệp Văn, cười Văn nói, Diệp trưởng Môn không cần hao tâm tốn sức, lão phu độc này công không giống bình thường độc đặc biệt, không phải là người bình thường có thể hóa giải. Nguyên lai Diệp Văn cùng hắn nói nhiều lời như vậy, liền là muốn thừa cơ xem xét hoa y tình huống. Chỉ hơi tìm rồi, liền phát giác hoa y thể nội chân khí hỗn loạn. Mạch tượng cũng là trợn mạnh trợn yếu, thể nội càng có một cỗ độc kình không ngừng xung đột tới lui. Nếu không phải Hoa Y thì mấy năm này tại thuộc Sơn phái siêng năng tu luyện, công lực rất có tinh tiến vào, chỉ sợ sớm đã ngã xuống đất không thể động đậy. Diệp Văn thấy độc này kình không cách nào hóa giải, vừa ngoan tâm hạ tướng nó lấy tiên tiên tử khí đều bao lấy, sau đó đem bộ này phần thật khí rút về mình thể nội. Mặc dù còn tàn có một ít dư độc, nhưng là đối Hoa Y Yể đã không tạo được ảnh hưởng gì. Lao đâu? Đừng. Hoa Y thì tự nhiên phát giác đến Diệp Văn động tác. Kinh Hải thất sắc dưới liền muốn đem tay rút trở về, nào nghĩ tới Diệp Văn bóp chặt chẽ căn bản không cho nàng cơ hội, chỉ này nháy mắt ở giữa liền đem bao khỏa kia lấy khí độc chân khí rút về đến bàn tay của mình bên trên, đồng thời lấy chân khí ngăn chặn không gọi nó tại mình kinh mạch bên trong lan tràn. Một lát sau liền gặp Diệp Văn bàn tay hóa thành một mảnh đen nhánh, ẩn ẩn phát ra một cỗ quỷ dị hư khí, chỉ hơi nghe được một điểm liền sẽ gọi người đầu váng mắt hoa, có thể thấy được loại độc này mạnh mẽ. Ồ, Diệp Trường môn chiêu này cũng không phạm, lấy nhà mình chân khí bao lấy người khác thể nội độc kình, sau đó lại rút lấy ra. Như vậy làm cần đối chân khí có tuyệt đối lực khống chế, mà bình thường công pháp nội tình nhưng không làm được đến mức này, tựa như hắn ma môn ở trong rất nhiều công pháp, cũng chỉ có chính mình tập độc kia công mới có thể làm đến như vậy. Không nghĩ cái này Diệp Văn tu hành công pháp vậy mà cũng có thể làm được, cái này Diệp Văn có thể giết tư ma hướng chân. Đích thật là có chút môn đạo. Bất quá nhìn nhìn Diệp Văn kia một mảnh đảo đen bàn tay, một xuân thu cười ha ha nói, bất quá Diệp trưởng môn bây giờ như vậy bộ dáng, lại như thế nào cùng lao phu độc thủ. Dị quỷ. Nói xong đột nhiên bàn tay sáng lên, chỉ thấy phía trên lượn vòng lấy một trận thất thải ban nhàn khí kình kình khí này phảng phất tươi hoa lại phảng phất quả cây, xem ra đẹp mắt lắm, thuận tiện như trăm hoa tẩy phóng mùa xuân tiền đến. Chỉ có hoa ý thì biết, cái này cực vì đẹp đẽ khí kinh nhận hàm cường hành cự động, chỉ cần hơi dính vào một điểm, cũng là cực kỳ phiên phức, khó mà hóa giải. Mình ngay từ đầu không cẩn thận bị lão nhân này phá bên trong một chút, liền bị cự động bồi dối, mười thành công lực không sử dụng ra được ba thành bị lão nhân này để lên đánh. Nếu không phải Diệp Văn chạy đến, sợ là liền muốn hương tiêu ngọc tổn tại cái này bên trong. Diệp Văn cười nói, ai nói Diệp Mổ muốn đích thân xuất thủ đối phó ngươi, đối phó ngươi như thế cái sử dụng hạ lưu chiêu số quỷ còn không cần bạn trưởng môn thân tự xuất thủ. Dứt lời xếp bằng ngồi dưới đất, đối bên cạnh hoa y lẻ nói, vừa mới ngươi ủy vào cự độc khi dễ diệp mộ thị nữ, bây giờ tự nhiên từ diệp mộ cái này thị nữ tự mình cùng ngươi nói lại. Hoa y lẻ, lão nhân này liền do ngươi tới đối phó. Nói xong thấp giọng dặn dò một câu, chỉ cần không gọi lão quỷ này gần thân, đồng thời nín hơi liền có thể lấy ngươi thiên ma công cùng kiếm khí mạnh mẽ, tuyệt đối có thể thu thập lão quỷ này. Lão gia ta trước vận công bất động. Nói xong cũng mặc kệ hai người biểu lộ như thế nào, mình vẫn khởi tiên tiên tử khí, đồng thời đem kia đào hấp thủ trưởng nằm ngang ở hôm trước, một thân tử khí không ngừng vận hành. Toàn thân dâng lên màu tím mờ mịt. Nếu để cho Diệp Văn mình nhìn thấy mình bộ dáng, sợ rằng sẽ nói lên một tiếng, ta sát, lao tử thành minh đấu sĩ binh bởi vì hắn toàn thân cái này màu tím mờ mịt cùng minh đấu sĩ tiểu vũ trụ cơ hồ một cái bộ dáng. Hoa Y Y nhìn nhìn Diệp Văn, thở dài một hơi, mượn cái này một hô ở giữa đem thể nội còn xuất lại độc tố bức cho ra bên ngoài cơ thể nàng từ tiểu liền bị bo tình hình mưa nhiều giải bảo, càng lấy dược thạch ôn dưỡng quanh thân, toàn thân trên dưới đều no bụng chảy qua rèn luyện, bình thường độc tố căn bản không tổn thương được nàng nửa phân, nếu không phải ngay từ đầu không rõ ràng đối phương hư thực tình ngôn dưới chúng nội công, căn bản liền sẽ không như vậy chợt vận lúc này gặp Diệp Văn như vậy tín nhiệm nàng càng là dưới nhận tâm phải thật tốt thu thập một chút cái lao quỷ này chớ có gọi Diệp Văn thất vọng trên tay băng rua chấn động phía trước buộc lên hai thanh đoàn kiếm vẩn quanh quanh thân một trận bay múa dao găm bên trên càng là hàn lóng lánh nhận ẩn có kiếm khí dâng lên mà ra nó vẻ giống như lúc trước nhưng là thịnh lực nhưng lại không biết mạnh bao nhiêu nhìn thấy cảnh tượng như vậy kia một xuân thu cũng là thần xe du lên nói câu nữ hoa hoa mới vừa rồi còn không ăn đủ đau khổ lại nghĩ đến tìm nếm mùi đau khổ rồi sao hoa y, y nghe vậy lại không tức giận ngược lại giao cười một tiếng sau đó không biết sẽ là ai chịu đau khổ đâu lời nói xuống dốc. Hai đầu băng rua liền hóa thành linh như rắn lúc lên lúc xuống thẳng đến một xuân thu, cái này hai các băng rua phía trên không mang binh khí, chính là Hoa Y thì tiện tay vung ra đến hai đầu băng rua, chỉ gặp nàng phẳng phất khiêu vũ nhất chuyển về sau cũng không biết toàn thân trên giới cái kia muốn giấu cái này rất nhiều băng rua, một đầu tiếp một đầu làm ra, chỉ là trong trước mắt một xuân thu trước mắt chính là một mảnh trắng xóa. Một xuân thu lúc này cũng ngưng thần đề phòng rồi lên, vừa mới Hoa Y thì bị hắn đánh trúng cự độc bối rối, căn bản là không có cách tùy ý sử dụng nội kình rất nhiều chiêu số căn bản không sử ra được, lúc này khôi phục như thường, vừa ra tay liền gọi một Xuân Thu ý thức được nữ tử này công lực bất phàm, liền cái này đẩy trời băng rùa cũng không tầm thường người có thể ra lấy. bất quá lao nhân này cũng có mấy phân ngạo khí hư nói, chính là thẩm vũ tình thấy lao phu cũng được khách khách khí khí lao phu còn sợ ngươi cái ngay cả lông còn chưa mọc đủ tiểu nha đầu. lao nhân này mặc dù biết Hoa Y thì cùng thẩm vũ tình có điểm quan hệ, nhưng là chuyện cụ thể lại không biết được. thấy Hoa Y thì khuôn mặt rào ngẩn chỉ nói bất quá là trưởng 20 tiểu cô nương thôi, cho nên như vậy mở miệng một là biểu thị mình rất ưu lại đảo loạn đối phương tâm thần hai liền là muốn gái mại dâm giận đối phương, nào nghĩ tới hoa y thì căn bản không ăn hắn một bộ này tùy tiện lao nhân này nói thế nào, trên tay chiêu pháp vẫn như cũ thông dong thi triển, không tiêu không gấp, trên mặt cũng vẫn như cũ là treo nhàn nhạt cười yếu ớt, tựa như là tại một thân một mình khiêu vũ đồng dạng, hoàn toàn không nhận ngoại vật quá nhiễu. Một xuân thu lật bàn tay một cái năm ngón tay một khúc hóa thành chào thế, nhưng thấy lao nhân này song chào tung bay, một mảnh thải quang hiện lên, nay từng mảng băng rùa vậy mà đều phân thành mảnh bữa, mà lại bị tia thải quang dính vào băng rùa vậy mà thật giống như bị đốt tới đồng dạng, chậm rãi vậy mà hướng căn nguyên lan tràn quá khứ. Hoa Y y lại tựa như sớm có cảm giác, hai tay cánh tay vừa nhấc, vung lên kia mấy đầu băng gấm liền toàn bộ rời tay mà đi, chỉ là lần này bay ra lại là nằm ngang bay ra, như kia một Xuân Thu ứng phó không thỏa đáng, không thiếu được liền sẽ bị cái này vô số băng gấm cho cuốn lấy, biến thành một cái lớn bánh trưng. Cái này cũng chưa hết, kia hai các hệ đoạn kiếm băng gấm càng là trận trái trận phải thay đổi không chừng, gọi người nhìn không rõ đến tuột cùng muốn công tới đâu, tiến tới khó mà chống đỡ. Một Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Hai tay lại là chấn động, hóa chảo làm đau vào đầu một bổ vậy mà lóe ra một đạo ban lan đào khí mặc dù không đủ nương thực nhưng cũng đủ để đem cái này chạm mặt tới băng gấm đều bổ làm hai đoạn sau đó kia theo sát mà tới hai thanh đoạn kiếm hắn cũng là nghiêng người hiện lên cuối cùng lại là một bổ muốn đem cái này hai đầu cũng cho chém đứt không nghĩ mới một bổ bên trong cái này hai đầu băng gấm cũng chỉ là chấn động không có chút nào cắt ra dấu hiệu một xuân thu một kích thất thủ kinh hại thất sắc làm sao có thể nghĩ mãi mà không rõ chỉ là hai đầu băng rua vậy mà không cách nào chém đứt hắn nhưng lại không biết thuộc sơn phái từ khi được con kia thiên tam về sau mấy năm trôi qua tỉ mỉ nuôi nấng phun ra không ít tơ tầm đến Mặc dù còn không thể như Diệp Văn nghĩ như vậy làm ra một đống lớn rất được hoan nghênh đồ chơi, bất quá cũng làm ra một chút hai kiện bộ nội giáp cùng cái này hai đầu băng rùa, Hai kiện bộ đều cho Hoa Y thì cùng ninh như tuyết phần, cái này băng rùa thì là cầm ý cho Hoa Y thì binh khí, võ công của nàng cần binh khí tương trợ, nếu là rất dễ dàng hư hao chiến lực liền sẽ tổn hao nhiều, không thể không làm điểm đồ chơi hay, cho nên cái này hai đầu băng gấm mới là cái kia thiên tài phun ra tất cả thượng hạng sợi tơ trong lúc đó còn xen lẫn một chút đồ vật loạn thất bắt ao, tóm lại chính là cực điểm cứng cỏi sở trường. chớ nói một xuân thu cái này một cái cổ tay chặt, chính là cầm chuôi đao thật vận đủ công lực bổ lên một chút, cũng bổ không ngừng cái này hai đầu băng gấm. liên tại cái này một xuân thu ngây người một lúc công phu, hoa y cái này hai các băng gấm bị một kích phía dưới mặc dù chấn động, nhưng là phía trước hai thanh đoạn kiếm cũng không dừng lại dưới thế sông. lúc này hai thanh đoạn kiếm đột nhiên nhất chuyện, tại không trung xoay một vòng vậy mà thẳng đến một xuân thu sau lưng. một xuân thu lúc này còn đang ngạc nhiên, đột nhiên nghe sau lưng chuyển đến lưỡi dao tiếng sè gió lập tức trở tay một trào hắn muốn ngăn trở cái này hai thanh bằng kiếm, nào ngờ tới mình phất tay một chảo, thuận thế quay người, vậy mà cái gì cũng chưa bắt được, đợi đến hắn xoay người lại thời điểm lại đột nhiên phát phát hiện mình phải thối bị hoa y y băng gấm cho cuốn chặt lấy đồng thời cái kia phía trước đoàn kiếm thuận thế tại mình thối bên trên vạch một cái, mang ra một đầu miệng màu đến, lần này suýt nữa vạch đến hắn lớn thối bên trong, nơi này thế nhưng là sẽ muốn mạng người, nếu là cắt đứt động mạch vậy cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. May một xuân thu tinh thông y lý, lý thuyết y học, thời điểm chốt hơi tránh hiện lên một kích trí mạng này, nhưng là mà khác một các băng gấm lại cuốn lấy cánh tay của hắn sau thẳng đến mình nhất hậu cũng may một xuân thu tay phải không có bị cấu trụ, lập tức vung trào tại đoạn kiếm kia vỗ một cái, hiểm mà lại hiểm tránh thoát cái này sát chiêu. đã liền như thế, hắn một đầu thối cùng một cái cánh tay cũng bị hoa y yể lấy băng gấm cuốn lấy, không thể động đậy, mà lại cái này băng gấm chi cưng cõi cuộc đời hiếm thấy, hắn vận khởi công lực vậy mà tránh thoát không được. quay đầu nhìn một chút hoa y yể, chỉ thấy nữ tử này lúc này chính sa nghiêng nhìn mình một xuân thu đột nhiên cười ha ha, chính là chế trụ lao phu lại có thể thế nào? nữ hoa mọi người dám tới a? vĩ, hoa y yể cười một tiếng, có gì không dám? nói xong đột nhiên hướng về phía trước ngẩng ra. Nàng khinh công vốn là cực cao, về sau thành Diệp Văn tỷ nữ về sau, thuộc Sơn phái rất nhiều khinh công cũng học một chút. Thiên Ma Công bản thân đối khinh công cũng có chút ích, lúc này dùng ra thân pháp, chính là một cái chớp mắt liền đã đến một Xuân Thu trước mặt. Một Xuân Thu mặc dù kinh hãi, nhưng là cảm thấy cũng tự cho là đắc kế, cười ha ha quát to một tiếng, gọi người bé con này kiến thức một chút lao phu vô tướng vạn độc công. Nào ngờ tới đang muốn vận khởi độc công, thả ra một mảnh cự độc tình khí đến, lại không muốn toàn thân đột nhiên chấn động cả người vội vàng không kịp chuẩn bị nữa đổ xuống thậm chí quanh thân khí kình cũng thụ ảnh hưởng, đột nhiên bị áp chế phải dừng lại. Cứ như vậy một nháy mắt cơ hội. Hoa Y Y đột nhiên lắc một cái hai tay băng rùa, kia hai thanh liền treo tại một xuân thu trên thân đoạn kiếm đột nhiên sống tới cùng nhau bắn ra đồng thời hung hăng nhất chuyện. Một thanh vừa lúc tại một xuân thu cái cổ lướt qua, mặt khác một thanh thì trùng điệp gai tiến vào trái lớn tối bên trong, sau đó lại bắn ra, một mảnh máu tươi vẩy ra, đem cuốn quanh ở phải tuối bên trên trắng loáng băng rùa một nháy mắt liền nhuộm thành đỏ tươi chi xe. Nguyên lai Hoa Y Y đột nhiên súng lên, vì chính là sự xuất tên tiên ma này khí chẳng chỉ vì cái này tiên ma khí chẳng nàng tập luyện không quá tinh thâm phạm vi không lớn nhất định phải cách gần đó mới có thể có tác dụng mà lại đột nhiên vỗ lên trên cũng có thể gọi một xuân thu phân thần, quả quyết sẽ không nghĩ tới hoa y công phu còn có một chiêu như vậy, kết quả cũng bởi vì một chiêu tính sai, bị hoa y dễ như trở bàn tay cho giết. Một xuân thu vừa chết, hoa y thì song tay run một cái, hai đầu băng gấm vèo bông ra một xuân thu sau đó mặc cho lão nhân này thi thể tại trên nóc nhà một trận nhấp đồ, cuối cùng thanh một cái ngã tại chính điện trước đó. Mà hoa y thì là hai tay một trận gảy nhẹ, thuận tiện như tại diễn tấu đồng dạng vật lên, kia hai đầu nhiễm lên vết máu băng rùa vậy mà cũng là run run không ngừng, sau đó phía trên nhiễm vết máu cũng tận số bị bắn ra không còn nửa điểm lưu lại trên đó. Lại là cái này băng gấm trừ chế tắt thời điểm liền làm một chút đặc thù xử lý bên ngoài, hoa y tại sử dụng thời điểm cũng rất là cẩn thận, kiểu gì cũng sẽ bám vào một tầng thật mỏng chân khí, kia máu bất quá là đính vào tầng kia chân khí phía trên cũng không có thật đụng ngay băng đua, cho nên mới sẽ bị trấn rơi. Đem băng rua cất kỹ, hoa y lại khẽ vớt mấy lần. Thứ này thế nhưng là Diệp Văn đưa nàng tự nhiên tỉ mỉ vô cùng, ân lên Diệp Văn, xoay đầu lại chỉ thấy Diệp Văn đã sớm đứng dậy, đồng thời tay phải cũng đã khôi phục như thường, lao ra, độc đã bước ra đi. Ừm, Diệp Văn tiện tay một chỉ phía dưới một cái đảo xiết đạn chỉ thấy một cái ma giáo trong giáo toàn thân đen nhánh có cắp mà ngã trên mặt đất không ngừng trực tiếp lấy tử tiêu long khí kiếm bao vây lấy độc này đưa cho người kia làm lễ gặp mặt hoa y thấy diệp văn nói thú vị cũng nở nụ cười kỳ thật diệp văn cũng không e ngại độc tố nhập thể hắn có tử tiêu long khí kiếm môn này công kẹp cùng tiên thiên tử khí hộ thân độc tố nhập thể liền sẽ bị tiên thiên tử khí khống chế lại cho dù không cách nào hóa giải cũng có thể lấy tử tiêu long khí kiếm vận công pháp môn đem chất độc này nương theo lấy tự thân kinh khí cùng nhau đưa ra ngoài thân thể vừa mới nói muốn bút độc nguyên nhân chủ yếu là cùng Tư Mã hướng chân so tải thời điểm một thân chân khí cơ hồ hao hết cho nên dứt khoát thừa dịp cái này ngay miệng khôi phục một chút về phần để Hoa Y thì đối phó một Xuân Thu cũng là nghĩ để Hoa Y thì tìm về một cao thủ tự tin nàng cả ngày đợi ở trên núi hầu hạ mình Diệp Văn thật sợ cái này tỉnh mạnh một cao thủ như vậy trong luân, về phần Hoa Y thì có thể hay không bị lao đầu kia giết chết Diệp Văn liền ở bên cạnh lúc cần thiết hắn hoàn toàn có thể đem kia tử tiêu long khí kiếm bôi độc bản đưa cho lão nhân này hai người đứng tại chính điện ngóc nhà hướng phía dưới nhìn một cái chỉ thấy này một đám người trong Ma Giáo đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Không chỉ là thuộc sơn phái chân vũ thất tiệt trận phát huy tác dụng từ lớn, đồng thời ma giáo cái này một nhóm người cao thủ đến quá ít cũng có quan hệ, dẫn đến thuộc sơn phái một đám hảo thủ không người ngăn cản, thỏa thích hành hạ người mới. Mấy cái kia đệ tử chưa kể tới, linh như tuyết dạng này một cái đại sát khí ma giáo vậy mà không người chống đỡ được, mặc cho mình sư muội trong đám người tung hành tới lui, đó không phải là để cho mình người sư muội này chơi võ lâm vô song thế này, căn bản chính là các cỏ. Tả Hưu tìm một vòng, vẫn như cũ không thể nhìn thấy từ hiển. Diệp Văn có chút hiếu kỳ, có thể gọi Diệp Văn không còn bóng dáng tất nhiên là cao thủ xem ra lần này ma giáo xuất động cao thủ chính là kia tư mã hướng chân cùng cái này một sứ giả cùng vậy sẽ từ hiền dẫn đi ra hỏa cái kia thẩm vũ tình gặp vận rủi đồ đệ bị hoa lệ lệ không nhìn cũng không biết ma giáo là chỉ phải những cao thủ này hay là nói có khác cao thủ nhưng là lúc này còn chưa tới còn không có cùng diệp văn suy nghĩ nhiều chỉ thấy sơn môn bên kia đột nhiên lại xông ra một đám người đến lập tức một người nhìn lên tình huống nơi này kinh ngạc nói câu lại nhưng đã đánh lên các minh đệ lên cũng được ngẩn đầu một cái nhìn thấy đứng tại nóc nhà diệp văn sau lập tức lao đến đồng thời vận khởi khinh công vọt lên trên trời quá ta chính là thánh giáo đông phương hộ pháp hướng vũ điển Ngươi chính là thuộc sơn trưởng môn Diệp Văn rồi sao? Người này tại không trung một báo tên, Diệp Văn dưới chân dấm lên khối kia gạch ngói vèo một cái liền bay ra ngoài. Diệp Văn mình cũng là một cái lão đảo suýt nữa từ trên nóc nhà té xuống, may Hoa Y Y liền ở bên cạnh đưa tay đỡ một chút cái này mới đứng vững thân hình. Tao ít ít ít, hướng Vũ Điển. Có thể hay không đừng hung tàn như vậy? Hướng Vũ Điển cái tên này vốn không có gì hiếm có, trên thực tế đây là một cái cái tên rất bình thường, làm sao Diệp Văn biết một người cũng gọi Hướng Vũ Điển, mà người kia cường hành quả thực không nổi. Cái này ca môn võ công hẳn là không cao như vậy.